bốn g gì? ư như ơ i sinh cái đem xem mệnh trăm ngươi đ linh h ồ năm ký ức mảnh n vỡ vọt tới. 400 năm trước đêm ấy cái k i a như là mặt trời trói mắt nam nhân cái kia bình tĩnh nhưng ẩn chứa phẫn nộ ánh mắt cái kia đỏ rực theo múa tóc dài còn có câu kia nhường hắn đến nay đều không thể quên được lời nói nơi nào b u ồ n cười nơi nào có thú vị n g ư ơ i đem sinh mệnh xem là cái gì m g i ả n t r i n h một hồi cả người cứng n ắ c trước mắt tuy rằng chỉ là cái ốm yếu nam nhân nhưng giờ khắp này n ắ m cái kia đem nguyền rủa chi đao bóng người nhưng cùng ký ức bên trong cái kia nhân vật khủng bố nhất trùng điệp không không không thể cổ cờ s ị bồ nói với ta đem người đọc chết hơn nữa bốn trăm năm qua đi t u ậ cụ nhi dọ di c h ư a đã sớm chết t ả n dù d ư i tóc theo gió phấp phới trên trán vằn chính nóng bỏng phát sáng ồ đúng không nghe nói mà kỳ c ặ t gặp người liền nói ta chết t ả n dù d i âm thanh trầm thấp m à huy nghiêm gió ngừng suốt đêm trùng đều câm như hến tàn dù g i chậm rãi g i lên ạ nú bị ca mị đao thân đao ở dưới ánh trăng lập lòe điểm s â ánh s một cỗ trước nay chưa từng có kiếm ý tử trên thân t ả n dù dịu bạo phát đó là siêu việt nhân loại cực hạn uy thế khủng bố ép tới không khí đều đang v n mèo chạy mau a chết chân cho dù là mụ dạng cái này quỷ vương ở luồng áp lực này trước mặt càng cũng cảm thấy lâu không gặp hoảng sợ a nu bị k h ô n g chế t ả n dù dịu thông thấu thế giới toàn mở kịp một xủ dị mụ dạng trên người hết thể bộ phận đều như trong suốt năm viên đại não bảy trái tim mỗi một nơi nhược điểm đều có thể thấy rõ ràng nhật chi hô hấp một chi hình tàn dù dịu hít sâu một hơi hô hấp mang ra nóng rực sóng lửa thể nội cạ cụ dạ mua cách hô hấp cùng ạ nù b i cả mỹ sức mạnh hoàn mỹ d u n g hợp viên vũ ánh a o như là mặt trời chói t r a n g chói mắt trong nháy mắt cắt ra bầu trời đêm mù i à n thậm chí không kịp phản ứng cả người liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra đến dòng máu màu đen như là thác nước dâng trào ra không thể cái này không thể nào mù i à n hoảng sợ nhìn t r ẳ m t r ă m nửa người dưới của chính mình cái kia cắt thân thể vô lực ngã trên mặt đất thậm chí ngay cả bàng quăng đều mất đi khống chế vài dọn chất lỏng từ bên trong nhỏ xuống vết thương truyền đến hừng hứng triệt để rõ ràng này không phải ả ku ni dọ gì chia thật trở về mỹ vị quá mỹ vị nay quỷ vương huyết dịch so với bất kỳ quỷ đều còn mỹ vị hơn hại ta ở cái kia địa phương quỷ quái đợi bốn trăm n ă m này một đ a o chỉ là lợi tức tiếp tục chém nát hắn a n u bị ca m ì hưng ơ phấn dích đạo đầu chó thân người hư ảnh như ẩn như hiện tàn dù gì trong mắt lóe ra dãy giụa nhưng rất nhanh liền bị r ế t ý che giấu hắn lại lần nữa hô hấp mùa đao lần này công kích càng sắc bén hơn nhật chi hô hấp hai chi hình bích la tiên vô số đạo ánh đao như thiên la địa vong giống như bao phủ hướng về mù dạn mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để chém giết thượng huyền quỷ u y kiếm rơi thiên địa kinh hô hấp kiếp quỷ thần mù dạn giờ khắp này không có một chút nào chiến ý còn lại chỉ có ý niệm t r ố n chạy hắn cực kỳ hối hận đi tới nơi này c h í mạng uy hiếp giới thân thể hắn trong nháy mắt phân liệt thành mấy chục khối huyết nục đại não cùng trái tim đồng thời điên cùng tứ tán thoát thân thử chạy trốn này đòn công kích c h í mạng nhưng ạ nù bị cả m ỉ ánh đao có thể truy tung mỗi một khối huyết nục đem phần lớn đều chém thành phân vụn a a mù dạn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn sót lại mấy khối huyết nục miễn cưỡng gây dựng lại thành hình người nhưng đã thương tích khắp người trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi loại kia đến từ sâu trong linh hồn ý sợ hãi nhường hắn nhịn không được run r ậ y hỏi người người rốt cuộc là ai tàn dù dịu chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú hắn cái kia s o n g n trong mắt màu tím mang đầy thương xót cùng phẫn nộ ta chỉ là một cái muốn bảo vệ người nhà phụ thân tiếng nói của hắn rất nhẹ nhưng nặng như thiên quân mà n g ư ơ i thương tổn ta quý giá nhất người nhà giết hắn hiện tại liền giết hắn nhân hắn suy yếu thời điểm chiến đấu thoải mái a nubi kami ở trong đầu g i ế ạ o tàn dù dịu dơ đau lên chuẩn bị dành trò cuối cùng một đòn nhưng vào lúc này t ị c h liệt ngực đau kéo tới lượng lớn máu tươi từ trong miệng tuôn ra hộ n g h ế u thân thể trung quy không thể chịu được ả nủ bị cả mị sức mạnh cho dù có cả g ụ da múa cách hô hấp chống đỡ hắn cũng đã đến cực hạn khu khụ khu khụ tàn du dịu ngã quỵ ở mặt đất đau trong tay đang run dày mù dặn nhìn thấy cơ hội này muốn phản kích nhưng phát hiện mình thân thể cũng đang run dày loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nhường hắn không cách nào nhúc đ í c h đáng chết thân thể nhanh động lên a ta không thể chết ở chỗ này mù dặn nội tâm điên cuồng d i ế ạ o ta còn không có tìm được màu xanh lam hoa bị ngã ta vẫn không có trở thành hoàn mỹ sinh vật hắn thân thể lại lần nữa phân liệt hóa thành vô số sương máu cũng quýt trốn hướng về nơi sâu xa bỏ chạy từ đầu tới cuối mụ dạn liền một câu uy hiếp cũng không dám lưu lại loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nhường vị này quỷ vương chỉ muốn trốn đến càng xa càng tốt trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ trốn đi trốn cái mấy trăm năm mãi đến tận người đàn ông kia chân chính chết đi đáng ghét nhường hắn chạy trốn anubi ca mi tức giận rít gào lên nếu như ngươi lại kiên trì một lúc chúng ta liền có thể giết chết hắn xin lỗi anubi ca mi miệ hạ ta đã tới cực hạn tàn du dư không chê chu ý thức dùng hết cuối cùng khí lực đem ả nụ bị cả mì đ a o cắm vào vỏ đ ả o lại theo thân đ a o trở vào bao trong mắt hắn đu hảo quang màu tím từ từ tiêu tan khôi phục nguyên bản ôn hòa vẻ mặt hắn thở hồn hển mồ hôi trên trán lăn xuống bộ này ốm yếu thân thể trung quy không thể chịu đựng tàn du dịu dù giấy r ù a bò hướng về ngã trên mặt đất thê tử cùng con g á i hắn sức sống chính đang nhanh chóng trôi đi À và hệ H đạ. Nờ rù cổ. con gái của ta tàn dù giữ trong mắt mang đầy nước mắt xin lỗi là phụ thân không có bảo vệ tốt các n g ư ờ i đang lúc này trong phòng truyền đến yếu đớt khóc nước nở âm thanh tàn dù giữ khó khăn quay đầu nhìn thấy trốn ở góc phòng run lầy bầy cửa sạch lệ hà nạ cô r ầ cụ tạ cùng tạ ký ô bốn đứa bé chăm chú ôm cùng nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng phụ thân nàng c á mạ đồ sạch lệ nhẹ nào âm thanh run dày nợ dù cụ tỉ tỉ làm sao tuổi nhỏ hà nạ cụ nước nở hỏi nàng tiểu cầm chặt cầm lấy dầu cụ tạ gấp áo d ầ cụ tạ cũng là thập phần sợ sệt, thân thể lúc này tạ kỳ ổ cũng không nhịn được nữa lảo đảo chạy hướng về tàn dù dịu phụ thân ngươi không sao chứ cái kia kẻ đáng sợ hắn sẽ trở về s a o hắn một đầu đâm vào phụ thân trong lồng ngực tiểu tay tóm chặt lấy phụ thân vào áo nước mắt thấm ấp tàn dù dịu ngực không có chuyện gì bất kể là kẻ đáng sợ vẫn là kẻ địch ba ba đều sẽ đem bọn họ đánh đổ tàn dù dịu suy yếu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa tạ kỳ ổ tóc cái kia ấm áp mà kiên định xúc cảm muốn đem hết thẻ yêu cùng dũng khí đều chuyển cho cái này tuổi nhỏ hài tử sáng sớ ngày thứ hai tàn dịu cóng lấy bán không phụ thân nhìn thấy ta đem than bán sạch nhất định sẽ rất cao hứng tàn dị g i cao hứng ngâm nga lên đông nhiên một trận dị dạng mùi theo gió bay tới kích thích hắn nhạy cảm cứu giác huyết đây là huyết m ù i vị tàn dị g i sắc mặt đột nhiên biến trong lòng dâng lên linh cảm không lành hắn liều mạng mà hướng về nhà phương hướng c h ạ y đi theo khoảng cách rút ngắn mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm hoảng sợ cùng bất an sông lên đầu tàn dị g i hướng vào trong nhà hình ảnh trước mắt hình ảnh trước mắt nhường hắn như rơi vào hầm băng mùi máu tanh phả vào mặt trong nhà khắp nơi bờ bụn gian phòng bên trong bốn cái đệ mọi ố n mẫu thân thi thể kh Cây của nhỏ bọn họ cùng trên họ phụ thân nợ h vết du Suốt cô bọn h, -h. Ba, -h, -h, -h. Phụ thân. Thân. Cổ. tàn dị dịu bỏ lại gió trúc nhằm phía chết đi mâu thân trong mắt ngậm lấy nước mắt đến cùng phát sinh cái gì cả cửa sải gây nước nở nói đêm hôm qua đến cái mặc câu phục nam nhân hắn tập kích nợ rủ cổ tỷ tỷ mẹ muốn ngăn cản kết quả kết quả cũng bị hắn lời còn chưa dứt tàn dù g i khó khăn mở hai mắt ra tiếng nói của hắn đã yếu ớt như tơ tàn dì dịu người trở về phụ thân ta ở đây tàn dì dư tiến lên cầm thật chặt phụ thân tay là quỷ kỳ một x ù d ì m ù d ạ n tàn dù dịu đ ứ t q u ă n g nói rằng hắn giết mẹ ngươi đem nợ rủ cổ biến thành quỷ tàn dịu theo phụ thân ánh mắt nhìn lúc này nợ rủ cổ còn tròn g ú t ở đây nguyên bản ôn nhu khuôn mặt trở nên chẳng xám khoe miệng lộ ra sắc bén răng nanh móng tay cũng biến thành sắc bén t à n dĩ dịu nhìn thấy m ộ i m ộ i g á n g dấp con ngươi kịch liệt co rút lại nợ dù cô này sao có thể có chuyện đó thế nhưng nàng còn bảo lưu nhân tính ta có thể cảm giác được nàng đang l i ề u mạng áp chế quỷ bản năng t à n dù dịu trong mắt mang đầy thống khổ t à n dĩ dịu ngươi muốn bảo vệ nàng nhưng t u y ệ t không thể làm cho nàng thương tổn người vô tội hắn đón lấy chỉ về bên cạnh một gỗ âm thanh trở nên càng thêm suy yếu a đu bị m i ệ n h ạ n này bốn trăm năm đến ngài ở bên trong hang núi nhất định rất cô độc đi trong những năm này ta thường thường lau chùi ngài thân ao bồi ngài nói chuyện cũng là bởi vì có thể cảm nhận được ngài cô độc ta sắp chết mời ngài xem ở ta những năm này chăm sóc ngài về mặt tình cảm chăm sóc ta người nhà đặc biệt tàn di diệu hắn là cái lương thiện hải tử tàn di diệu dựa theo phụ thân chỉ thị mở ra cái hộp kiếm a nu bị ca mi đau lẳng lặng nằm ở hộp bên trong tỏa ra uy nghiêm cổ xưa bốn trăm n ă m đến ngươi là duy nhất nhường ta lại thấy ánh mặt trời nhân loại ngươi những kia t h nhạt lau chùi cùng tự lẩm bẩm ta nguyên tưởng rằng là đối với sức mạnh khắc cầu nhưng hiện tại xem ra ngươi chỉ là cái ngu xuẩn lương thiện người có điều nếu ngươi dùng tính mạng để đánh đổi tỉnh lại ta nhường ta thưởng thức đến quỷ vương huyết dịch coi như làm là đối với phần này chăm sóc báo lại đi ta nhớ kỹ ngươi thỉnh cầu tàn dư dịu làm tàn dị dịu đụng vào đau trong nháy mắt thanh âm trầm thấp ở tàn dị dịu trong đầu vang lên tàn dị dịu sự phẫn nộ của ngươi nỗi thống khổ của ngươi ta đều có thể cảm nhận được giết mẫu hại cha mối thù không báo sao có thể xưng là binh sĩ cần thời điểm rút đau đi ta đem bàn tặng ngươi báo thù sức mạnh này đây rốt cuộc là tàn dị dịu tự lẩm bẩm trong mắt mang đầy không thể tin tưởng tàn dị dư tàn r ụ dịu dùng hết cuối cùng khí lực n ắ m chặt nhi từ tay rời đi nơi này lấy đi gia tộc cạ cụ ra múa truyền thừa chăm sóc tốt đệ mọi nhóm bất cứ lúc nào cũng không muốn mất đi lương thiện tâm dứt tiếng hắn tay vô lực bông u xuống trong mắt ánh sáng hoàn toàn biến mất phụ thân phụ thân tàn dị dưới ó c giống lung lay thân thể của phụ thân nhưng lại cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nước mắt mơ hồ hai mắt một lát sau h ắ n khẽ v ố t phụ thân bị mắt để cho bình thản nhắm lại sau đó gỡ xuống phụ thân lỗ thai lên cái kia đối với thiên luân đông thai đó là cạ mạ độ gia tộc thế hệ truyền thừa ký hiệu ta sẽ bảo vệ tốt mọi người tàn dị dịu đem đông thai mang ở chính mình lỗ thai lên đây là một người đàn ông hứa hẹn mưa bắt đầu hạ xuống tàn dị dư cùng đệ mội nhóm đồng thời vì cha mẹ đào móc bộ huyệt bọn họ đem tàn dụ dư cùng ạ vệ ớ i đà song song hạ táng mặt hướng khi còn sống yêu nhất cái k i a mảnh núi rừng hạt mưa r ộ i rửa mới chất lên gò đất lên tàn dị dư quỳ gối cha mẹ mộ trước tùy ý nước mưa đánh n ư ớ á o sau khi hắn biên chế mới d i c h ú c đem hộp gỗ đeo trên người sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem nở rủ cỗ để vào trong đó mang theo đệ mội quay đầu lại liếc mắt nhìn nhạc ũ sau đó xo bước lên không biết hành trình mọi người rời đi không lâu một cái mặc màu xanh lam hạ áo gì bóng người xuất hiện ở đây tô b ì ổ cạ dậy h u i biểu hiện lạnh lùng tay đẻ ở bên hông trên trôi đao cẩn thận cảm thụ trong không khí còn lại khí tức hắn ngồi xồn người xuống chạm đến trên mặt đất còn lại vết máu màu đen nay cố nồng nặc quỷ khí để trong lòng hắn chấn động không ngớt hắn đứng lên ánh mắt liếc nhìn bốn phía dấu vết hư hại sau đó phát hiện một nhóm mới mẹ dấu chân kéo dài hướng về g i ả mạ xì tạ không do dự tô mì ổ cạ dậy huy lập tức dọc theo dấu chân đuổi theo mưa phùn kéo dài tung ở trên đạo, tàn dịu mang theo đệ mội đi tới trên trấn mỗi người đều mặc hắn đan dậy tháo tơi mấy cái bóng người ở mưa bụi bên trong tiến lên ca ca chúng ta thật không thể trở về nhà sao cửa sài gây h ú t nhắc hỏi tiểu cầm chặt cầm lấy tàn di dịu góc áo các loại n ở rủ cổ tỉ tỉ t ố t lên chúng ta liền có thể về nhà tàn di dịu ôn nhu sờ sờ đệ đệ đầu cứ việc trong lòng đầy cõi lòng bất an nhưng vẫn như c ũ muốn cho đệ mọi nhóm hy vọng đi tới một chỗ sơn đạo thời điểm tàn di dịu trên lưng giỏ trúc kịch liệt lay động bên trong chuyền da rít gào chầm chầm âm thanh nợ du cổ tàn di d ị vội vã thả xuống giỏ t ú c lo hô hô hò nói giỏ t ú c cái nắ nợ du cô mở đỏ như máu hai mắt sắc bén răng nanh lập l o à h à n mang thân thể của nàng nhân đói bụng mà run dày quỷ bản năng điều động nàng hướng về gần nhất huyết nhục nào tới nợ du cô tàn dị g i cấp tốc cầm lấy một bên gậy gỗ c h ặ n ở m ộ i m ộ i trước mặt t ù y ý sắc bén kia răng cắn ở đầu gỗ lên là ta là ca ca ngươi muốn nhìn xuống k h ô n g chế dục vọng của chính mình nợ du cô tỷ tỷ bốn cái đệ mội sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh tạ kỷ ồ theo bản năng mà bảo hộ ở hạ nạ cổ trước người nhưng vẫn như cũ lớn tiếng hô tỷ tỷ tên không muốn ăn thì người ngươi là người nhà của chúng ta ba mẹ đều nói qua c h ú nguy ta m ố n lẫn bảo vệ hiểm a u Nghe đến n g nhà n h tàn dị dịu đột nhiên đẩy ra muộn muội lưới lao từ nờ rủ cổ, cổ một bên lao qua tô bị ổ cạn dậy hồi bóng người lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở nờ rủ cổ phía sau một tay trói lại bờ vai của nàng để cho không cách nào nhúc đ í c h ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng nàng làm hội m ộ i người đúng không là mời ngài dừng tay tàn dị dịu vội và nói ta công tác chính là chém quỷ tô mị ổ cạ dựng h a âm thanh không có một chút nào cảm tình chập trờn mà nàng đã không thể tránh khỏi trở thành quỷ đã như vậy ta thì sẽ chém xuống đầu của nàng làm cho nàng ngủ yên van cầu ngài không nên giết nợ dù cổ tỷ tỷ sai gây c a q u y xuống nước mắt như giọt mưa giống như hạ xuống nàng vẫn là người nhà của chúng ta hạ nạ cổ ông t u i nhỏ rồ cụ tạ khóc đến tan nát cói lòng nàng mới vừa rõ ràng n h ị n xuống không có cắn ca ca tạ kỳ ổ trực tiếp quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu van cầu ngài ba mẹ đều chết chúng ta không thể lại mất đi n ở rủ cổ tỉ tỉ nhìn những hải t ử này ánh mắt tuyệt vọng tô mì ổ ca d à i vượt chấp qua lộ vẻ xúc động nhưng hắn vẫn là dơ lên a o biến thành q u ỷ cũng chỉ sẽ trở thành ă n người quái vật đây là vì bảo vệ càng nhiều người vô tội lưới đao ở trong mưa bắn lên hạt mưa chuẩn bị hướng về n ở rủ cổ chém tới ta sẽ không để cho ngươi thương tổn nợ rủ cổ tạm dịu nhớ tới phụ thân trước khi lâm trung giao phó nhớ tới mẫu thân ôn nhu nụ cười nhớ tới nợ rủ cổ đã từng hồ hắn đột nhiên vọt tới d i ỏ i chúc trước từ trong hộp gỗ lấy ra cái kia đem ạ nủ bị cả mỹ đao tô mỹ ổ c ả d ư huệ nhìn thấy cây đao này trong nháy mắt con người hơi có rút lại luồng áp lực này tuyệt đối không phải phổ thông nhật luân đao có thể tỏa ra nhưng càng làm cho hắn xúc động là t ạ n gì g i trong mắt cái kia phần kiên định quyết tâm loại kia vì bảo vệ người trọng yếu dù cho ghép liều lên tính mạng cũng sẽ không tiếc giấc ngộ cùng xạ bỉ tổ như thế tô mỹ ổ c ả d ư huệ ở trong lòng đọc thầm cái tên đó đã từng sư h u n h của hắn xạ bỉ tổ cũng là như vậy vì bảo vệ hắn cạ du mạc ô một mình đối mặt quỷ tay cuối cùng dân già sinh mệnh khi đó chính mình cũng từng l i ề u mạng muốn bảo vệ xạ bị tổ nhưng bởi vì thực lực không đủ mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bị kịch phát sinh trước mắt thiếu niên này ánh mắt cùng năm đó xạ bị tổ giống nhau như lúc nếu ngươi nghĩ cứu em gái của ngươi như vậy liền rút đau đi tô mì ổ cạn dựa d ừ n g động tắt lại âm thanh vẫn như c ũ lạnh nhạt nhường ta xem ngươi rất ngộ tàn dị dư tay cầm ở trôi đao nắm chặt trôi đao trong nháy mắt ạ nụ bị c ả mì âm thanh ở tàn dị dị trong đầu vang lên mang theo hưng phấn cùng chờ mong rút đau đi tàn dị dịu thưởng thức chiến đấu vui vẻ ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nhường bất luận người nào thương tổn ta người nhà hạt mưa đánh vào vỏ đ a o lên phát sinh lanh lành tiếng vang thời khắc này bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động chương bốn một đ a o chém r a sinh tử môn chương bốn một đ a o chém r a sinh tử môn vỏ đ a o rời khỏi người trong nháy mắt một cỗ ngập trời chiến ý từ t ả n dị dị thân thể bắn ra khen kim loại vang lên cắt ra đêm mưa đem g i ọ t mưa chia ra làm hai đón lấy tứ tán ra thời gian độ cong bị vô hạn kéo dài tứ tán g i ọ t mưa khúc xả ra vẻ mặt mọi người đệ mội sợ hãi tội ị ổ cạ dịu kinh ngạc nở rủ cổ g i y rủa cùng với tạm dị dịu lãnh biểu hiện như vực sâu. Tản hành đau đứng trước thân đao tỏa ra quỷ dị hào quan g màu tím thấm kiếm ý vặn véo đêm mưa ha ha ha a n ụ b i kami ở cười lớn cảm thụ lực lượng này đi thiếu niên cảm thụ ta ban tặng ngươi vô thượng kiếm kỹ vô số kiếm thuật kỹ xảo như thủy triều tràn vào tản di dịu ý thức cổ xưa kiếm pháp tinh diệu chiêu thức trí mạng kỹ xảo cùng với s u z u nì dò dỉ chĩa bản thân theo người luận b ả n học được tài nghệ giờ khác này toàn bộ tràn vào thiếu niên này tản dị trong mắt trong nháy mắt biến thành u màu tím cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất mới vừa rồi còn nhân lo lắng mượi mọi i mà tay run dậy giờ khác này cầm đao vững như t ô bị ổ ca dữ hơi nhạy cảm nhận ra được loại biến hóa này trước mắt cái này trước một giây còn khiếp sợ nhu n h ư ợ c sơn giã thiếu niên giờ khác này ánh mắt bên trong lập lõe ư u hào quang màu tím cái kia cố chiến ý như thực chất giống như áp bức không khí đây là cái gì t ô bị ổ ca dữ hơi nội tâm khiếp sợ nhưng mặt ngoài vẫn như cố gắng giữ tỉnh táo hắn một tay nắm chặt n h ậ t luôn đ a o ánh mắt trở nên nghiêm nghị đúng là da dáng nhường ta xem ngươi có bao n h i ê u c â n lượng đã như vậy tàn dị dư chấm thấp mở miệng trong mắt ư u hào quang màu tím lấp lóe liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm thuật đi dứt tiếng th tô mì ổ cạ dệ huệ con người đột nhiên co tốc độ này xảy ra chuyện gì thiếu niên này làm sao có khả năng nắm giữ như thế khủng bố tốc độ thủy chi hô hấp mười một chi hình tô mì ổ cạ dệ huệ bản năng sử dụng tự nghĩ ra chiêu thức một tay cầm đao ở trước người vẽ ra một cái hoàn mỹ vòng cung đao thân không gian t r u n g quanh rơi vào tuyệt đối yên lạc tịch tô mì ổ cạ dệ huệ giác quan toàn bộ tập trung hạt mưa dường như ngưng trệ đây là hắn sáng tạo độc đáo phòng ngự hình kiếm kỹ có thể trong nháy mắt chém cắt hết thể đột kích công kích quá chậm tạm d i ữ â t h a n g g é vào lỗ thai hắn văng lên mang theo tô mì ổ c ả dược ự cầm lấy nở rủ cổ bản năng về phía sau né tránh phần lưng k ề sắt ở phía sau một gốc cây tráng kiện trên cây to hắn cho rằng như vậy liền có thể tạm thời thu được kiểm hộ một lần nữa điều chỉnh chiến đấu tư thế nhưng mà tàn dị g i ữ trong tay h ạ nụ bị c ả mì đao vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung cái k i a đ e m cổ xưa thần kiếm không nhìn vật lý phát tắc trực tiếp xuyên thấu thâm hậu thân cây từ tô mì ổ c ả dược ự không tưởng tượng nổi góc độ kéo tới tô mì ổ cà dược hô hấp bị quấy d sao có thể có chuyện đó thân đao lại có thể xuyên thấu thực thể sinh tử trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt tiếp theo cổ a nù bị ca mị đau lưới đau chính răn ở cổ họng của hắn lên mà thân đau một phần còn khảm sau lưng hắn đại thụ bên trong một giọt nước mưa từ mũi đ a u lướt xuống tích trên mặt đất phát sinh kiếm reo nhẹ nhàng tiếng vang tô mị ồ ca dạy vợ cứng đứng ở tại chỗ trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng hắn đường đường trụ nước kỳ sạt sụ tại đỉnh tiêm kiếm sĩ lại bị một cái sơn giả thiếu niên một chiều chế phục không cái này không thể nào thiếu niên này mới vừa bày ra kiếm thuật cái kia quái dị chảm kích phương thức loại kia đối với kiếm pháp lý giải loại kia đối với chiến đấu thời cơ nắm coi như là hắn cũng không làm được như vậy h o à mỹ là cây lao này tố mỹ ổ c ả dội hơi nhìn chằm chằm r á n ở chính mình trên cổ ạ nũ bị c ả m ì đ a u cái kia cổ xưa uy thế nhường hắn nhớ tới truyền thuyết đáng sợ uy tiểu tử ngươi đang làm gì làm sao không đem hắn chém nát không ta chỉ là nghĩ bảo vệ n ở r ù cổ tàn dị dữ ở trong lòng chống lại tàn dị dữ cảm nhận được thân đ a u truyền đến sắc ý l i ề u mạng áp chế ạ nù bị c ả m ì ảnh hưởng tố mị ổ c ả dội hơi l ặ n g lặng mà nhìn tàn dị dịu từ cái kia song dị sắc trong mắt bên trong hắn nhìn thấy dãy r u ộ thiếu niên này đang cùng một loại nào đó sức mạnh đáng sợ chống lại xem ra dùng cây đao này quả nhiên nếu như thiếu niên này không đúng lúc thu đao hắn từ lâu đầu một nơi t h â n một nẻo là ta thua tô mì ổ c ả dậy hồi âm thanh vẫn như c ũ lạnh lẽo nhưng trong mắt l ó e ra phức tạp tâm tình làm trụ nước tiêu ngạo nhường hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này nhưng hắn không thể không thừa nhận trước mắt cái này sơn g i a thiếu niên xác thực đánh bại hắn không nói chính xác là cái kia đem quỷ dị đao đánh bại hắn loại kia có thể xuyên thấu thực thể phương thức công kích tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ hắn bung ra nắm lấy nợ rủ cổ tay nợ rủ cộ thu được tự do trong n á y mắt tô mì ổ cà dậy hồi bản năng nắm chặt trôi đao bắm Ở t r o nợ g sự nhận dù cổ chậm ắ n u t rãi quay đầu lại nhìn một chút đệm mỗi nhóm đỏ như màu máu trong mắt bên trong tràn ngập thống khổ Quỷ bà n từng từng hơi hơi ô ô ô a a nợ dù cổ phát sinh mơ hồ âm thanh tựa hồ muốn nói cái gì nhưng quỷ hóa sau nàng đã không cách nào bình thường nói chuyện tôi bị ổ ca dạy hụi con ngươi thu nhỏ lại cả người sưng sờ ở tại chỗ này con quỷ dĩ nhiên ở bảo vệ nhân loại nay hoàn toàn lật đổ hắn đối với quỷ nhận thức ở trải nghiệm của hắn bên trong quỷ chỉ có thể giết chóc chỉ có thể thốt vệ chưa từng gặp sẽ bảo vệ nhân loại quỷ mà lúc này tản d i d i ệ u đang cùng a nù b i cả m ì c â u thông tại sao không đâm vào đi a nù b i cả m ì ở trong đầu tức giận dít g à o lên ngươi chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể làm cho hắn máu tươi nhuộm đỏ thân đào của ta tại sao muốn thu tay a nù b i miệng hạ ngài thật là khủng khiếp tản dị Di dịu ở trong lòng nhẹ giọng đáp lại âm thanh bên trong mang theo run dậy ngài tại sao lệ khí lớn như vậy lệ khí nếu là ngươi ở trong huyệt động bị giam bốn trăm năm mỗi ngày chỉ có thể lấy hắc cám làm bạn n g ư ơ i lệ khí e sợ so với ta còn lớn mời ngài bình tĩnh đ ừ n g nóng mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người nhà không phải không có ý nghĩa giết chóc ta có thể cảm nhận được ngài sâu trong nội tâm cô độc cùng phẫn nộ tàn dị dịu k h ẽ vuốt chuôi đao lại như năm đó phụ thân lau chùi thân đao thời điểm như vậy ôn đu vì lẽ đó mời ngài yên t ĩ n h một chút ở loại này động viên dưới tàn dị dịu chậm rãi đem đao thu hồi trong vỏ thân đao trở vào bao trong nháy mắt hào q u a n g màu tím thấm dần dần ả m đạm tàn dị dị trong mắt dị sắc cũng khôi phục nguyên bản ôn h o à màu đâu nhưng hắn thân thể bở cây đao kia rất nguy hiểm t ô mỉ ổ cạ dậy h ơ i nhìn chăm chú t ả n di d i ữ cây đao kia cho dù cách vỏ đao cũng làm cho người bất an ta biết t ả n di d i ữ a ít sâu m ộ t hơi nước mưa theo gò má của hắn lướt xuống nhưng đây là phụ thân để cho ta duy nhất có thể bảo vệ đệ m ộ i sức mạnh tiếng nói của hắn bên trong mang theo kiên định cũng mang theo bất đắc dĩ hắn rõ ràng ạ nu bị ca mỹ nguy hiểm cũng cảm nhận được nó đối với mình ý thức ăn mòn nhưng vì bảo vệ m u ộ i muội hắn không có lựa chọn nào khác nước mưa tiếp tục dội rửa mặt của hai người b ả n tẩy đi vết máu cũng tẩy đi mới vừa cái tia tràng sinh tử quyết đấu khói t h ố c súng ở này sinh tử một đường đối lập bên trong. t ố mỹ ổ cạ r ạ y h ơ n nhìn thấy tản dị dị trong mắt cái kia phần tuyệt không đông tha quyết tâm loại kia vì bảo vệ trọng yếu người tha rằng chịu được nguyền rủa cũng sẽ không tiếc g i á p n ộ nhường hắn nhớ tới quá cố sư huynh xạ b ị tổ hắn lẳng lặng quan sát này người một nhà gao khóc bốn đứa bé l i ề u mạng áp chế quỷ tính bảo vệ đệ m ộ i nợ dù cổ cùng với nắm nguy hiểm chi đao nhưng ánh mắt kiên định tản dị dịu hướng tây bắc có cái gọi gũ rổ cổ đa kỳ x a cổ di người tô mỹ ổ cạ dạy xoay người âm thanh vẫn như c ũ lạnh nhạt nói cho hắn là ta nhường ngươi đi nói xong bóng người của hắm biến mất ở đừng làm cho cây đao kia khống chế n g ư ơ i chương sáu truyền thuyết chương sáu truyền thuyết cửa đóng lại trong nháy mắt nợ rủ cổ thân thể vẫn là ức chế không được mùi máu tanh xuyên thấu qua khe cửa bay ra kích thích nàng mỗi một cái thần kinh ô ô ô nợ rủ cổ phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn nào thân thể không tự chủ được hướng về phật đường môn miệng di động quỷ bản năng ở làm cho nàng đi vào xé nát những máu thịt kia thôn vệ nợ rủ cổ t á m dị dịu vội vàng chặn ở mội mỗi trước mặt hai tay để lại bờ vai của nàng không thể người muốn nhìn xuống lý trí của nàng đang cùng quỷ tính tiến hành kịch liệt đấu tranh nợ dù cổ tỉ tỉ ngươi phải kiên trì lên hà nạ cổ trốn ở tạ kỳ ổ phía sau mở miệng cửa sài gây cùng d ồ cụ tạ cũng sốt u s á n g mà nhìn bọn họ có thể cảm nhận được tỉ tỉ trên người loại kia đáng sợ khí tức tạm gì d ư ớ hít sâu một hơi ô nhu xoa xoa nợ dù cổ đầu nợ dù cô nhìn chúng ta trong cửa sài gây hà nạ cô d ồ cụ tạ tạ kỳ ổ chúng ta là người nhà của ngươi ngươi quý giá nhất người nhà ngươi không thể ở đệ đệ bội mội trước mặt làm ra loại chuyện kia ngươi muốn bảo vệ bọn họ mà không phải nhường bọn họ sợ sệt nợ dù cổ chầm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia bốn tấm quen thuật mặt hà nạ cụ nh tỷ nhất định phải n h ì n xuống dồ cù tạ tuy rằng tuổi nhỏ nhưng cũng bi bô nói tỷ tỷ nhìn đệm mội nhóm ánh mắt tín nhiệm nợ rủ cổ trong mắt đỏ như màu máu dần dần rút đi nàng dùng sức cắn vào ống trúc tùy ý máu tơi ư chảy ra cũng muốn áp chế lại nội tâm khát máu kích động cuối cùng nàng t ầ g t ầ n gật g gật đầu trong mắt khôi phục trong sáng tàn dị dư thở phào nhẹ nhõm khẽ vớt mội mội gò má làm rất khá nợ rủ cổ hắn xoay người nhìn về phía phần đường nhớ tới bên trong thảm trạng tâm tình nặng nề các ngơi ở chỗ này cho ta không nên tới gần tàn d ị nghiêm túc đối với đệ mội nhóm nói một lần nữa đẩy ra phật đường môn mùi máu tanh lại lần nữa phả vào mặt ánh trăng xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ tung trên mặt đất dọi sáng những kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể có lao nhân có trẻ tuổi người thậm chí còn có hải tử tàn dị g i hai tay chắp tay ở trong lòng vì là những này vô tội người chết cầu khẩn xin lỗi nếu như ta có thể sớm chút đến liền tốt tiếng nói của hắn ở chống trải phật đường bên trong vang vọng mang theo sâu sắc tự trách cùng thống khổ lúc này một cái trầm ổn âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến không ngươi làm rất khá hải tử tàn dị đột nhiên xoay người nhìn thấy một cái mang màu đỏ thiên cầu mặt nạ lao nhân đứng ở cửa lao nhân vóc người không cao nhưng k h í tức trầm ổn mà mạnh mẽ nhiều người không tự chủ được cảm thấy kính nể mới vừa ta thấy con vị kia hướng về các ngươi nào tới vốn nghĩ ra tay giúp đỡ lao nhân chậm rãi đi vào phật đường nhưng không nghĩ tới n g ư ờ i đã giải quyết nó ngài là tản dị dự cảnh rất hỏi ta gọi ủ rồ cổ đa kỳ xa cổ gì? lao nhân đi vào phật đường nhìn một chút trên đất vết máu lại nhìn một chút tản dị dịu d ị bên hông cây đao kia nội tâm nói cây đao kia quả nhiên không giống bình thường ưu dầu cổ đạ kỹ xạ cổ dì ánh mắt xuyên tấu qua mặt nạ nhìn chăm chú t à n dị dịu ngươi chính là tổ mì ổ cạ nhắc tới cái kia thiếu niên đi lại có thể một đòn đánh bại hắn tuy rằng hắn cũng có khinh địch thành phần t à n dị dịu gật gù, là tổ mì ổ cạ tiên sinh để cho ta tới tìm ngài ta biết ưu dầu cổ đạ kỹ xạ cổ dì nhìn chung quanh phật nội đường thảm trạng chỗ này không phải có thể nói chi địa các ngươi đi theo ta t à n dị dịu suy nghĩ một chút lắc đầu nói ngài đi trước đi ta nghĩ trước tiên đem phật đường bên trong thi thể vùi lớp thiên cầu dưới mặt nạ u dầu cổ đạ kỹ xạ cổ dị lẳng mà nhịu lão nhân nhìn thấy xã bị tổ bỏng dáng loại kia cho dù đối mặt tử vong cũng muốn duy trì lương thiện phẩm chất loại kia đối với sinh mạng kính trọng ta đến giúp ngươi u dầu cổ đa kỳ x a cổ di nói không cần ngài là t r ư ở n g bối ít nói nhảm lão nhân đã bắt đầu hành động nhường bọn nhỏ l à g tránh đi loại tình cảnh này không thích hợp bọn họ nhìn thấy tàn dĩ dịu đang muốn nhường đệ mội nhóm rời đi tạ kỳ ổ cùng cửa s ả i gây dính nhưng n h đứng dậy chúng ta cũng đồng thời hỗ trợ tạ kỳ ổ dơ cao lồng ngực nhỏ chúng ta là nam tử hán đúng cửa sai g â cũng nói theo ba ba nói qua nam tử hán muốn gánh trách nhiệm ưu rồ cổ đạ kỹ xạ cổ dì nhìn này hai cái dũng cảm hải tử dưới mặt nạ vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động tàn dị dịu nói cái tiết tốt hạ nạ cổ cùng rồ cụ tạ các ngươi chăm sóc nợ dù cổ chúng ta đi đảo hầm làm tất cả hết bận bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc tán tòa mà mới lẳng lặng đứng ở phật đường sau trên sườn núi mặt hướng phương đông sắp bay lên thái dương tàn dịu lại lần nữa hai tay c h ắ p tay vì là người chết làm cuối cùng c ầ u khẩn có lẽ là xuất phát từ đối với bọn nhỏ yêu thích u rồ cổ tạ cùng hạ nạ cổ không nên dùng cây đao kia sức mạnh hắn nói với tàn trên lưng mội m ộ i người nhường hai n g ư ờ i đệ đệ đổi kịp ta tàn dị dịu đem nở r ủ cố vác học ở trên giỏ trúc cửa sài gây cùng tạ kỳ ổ theo s á t ở phía sau lao nhân bước chân nhìn như không nhanh lại làm cho người khó có thể đổi kịp mỗi một bước đều đạp ở nhất vị trí thích hợp hô hấp tiết tấu cũng dị thường ổn định không tới nửa giờ tàn dị dịu cũng đã m ệ t đến thở h ư n g hộp hai cái đệ đệ đồng dạng cắn răng kiên trì tiểu tử vận dụng cách hô hấp a đủ bị ca mị âm thanh ở trong đầu văng lên ngẫm lại ngươi cạ gụ da múa này không thuộc về vận dụng ta sức mạnh tàn dị dịu đột nhiên nhớ tới phụ thân dạy cho hắn c hắn điều chỉnh hô hấp thể nội hiện ra một dòng nước cấm cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tan thậm chí còn có dư lực trợ giúp hai cái đệ đệ cửa sạch gậy tạ kỳ ô n ắ m lấy ý phục của ta tốc độ của ba người rõ ràng tăng lên chăm chú đi theo sau u rồ cổ đ à kỳ xạ cổ di làm đến chỗ cần đến thời điểm đã là vào buổi trưa u rồ cổ đ à kỳ xạ cổ di d ừ n g bước lại quay đầu lại nhìn tạn d ị dịu không nghĩ tới đứa nhỏ này so với mong muốn phải nhanh hắn vừa nhìn về phía cây đao kia ngươi mới vừa dùng nhật chi hô hấp đi không dám tin tưởng xem ra cây đao kia truyền thuyết là thật truyền thuyết tạn di dị u d o u cổ đạ kỳ s ạ cổ di đem bọn nhỏ thả xuống chỉ vào một tòa đơn giản n h à gỗ đi vào trước nghỉ ngơi ta đến nói cho các ngươi một cái truyền thuyết xa xưa trong phòng mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh lò lửa ăn đồ ăn n ờ rủ cổ thu nhỏ lại thân thể ngoan ngoãn ngồi ở tản di dịu bên người u d o u cổ đạ kỳ s ạ cổ di chậm rãi mở miệng truyền thuyết chiến quốc thời đại có vừa hiện ra hách võ sĩ gia tộc sinh ra một đôi sinh đôi huynh đệ ngay ở bọn họ sinh ra đêm hôm ấy giữa bầu trời s ẹ t qua một đạo màu tím lưu tinh dơi dụng ở gia tộc trong đình viện l i u tinh tiêu tan sau lưu lại một cái cổ xưa y nhưng mà không ai có thể rút ra đao này cho dù là gia tộc bên trong mạnh nhất võ sĩ cũng không cách nào lay động mảy may cuối cùng gia tộc tộc trưởng không tin tả càng muốn sử dụng cây đao này ưu d ồ cổ đạ kỳ xạ cổ d ì âm thanh trở nên trầm thấp liền hắn bị đao khống chế tâm thần trở thành thích giết chóc quái vật tuy rằng như vậy nhưng hắn cũng bởi vậy đánh đâu thằng đó việc này ở lúc đó chấn động thiên hạ vô số người đổ xô tới nhưng mà cuối cùng vị tộc trưởng này bởi vì kiệt sức mà chết trước khi chết hắn đem đao mang về nhà tộc cảnh cáo hậu nhân không muốn đ ụ vào thế nhưng dù dầu cổ đ ã kỳ xạ c ô d ì dừng lại một chút gia tộc bên trong có một đứa bé mới có bảy tuổi nhưng thành công rút ra cây đao này đứa bé này chính là sút cú n i dọ d ì chia cách hô hấp người sáng lập tàn dị giữa con n g ư ơ i co giù lại sút cú n i dọ d ì chia không sai dù dầu cổ đ ã kỳ xạ c ô d ì gật đầu nhưng kỳ quái là sút cú n i dọ d ì chia cũng không có bị đao khống chế trái lại cùng với tinh thần hợp hai vì là một sáng tạo vô số truyền kỳ mà ca ca của hắn sút cú nhi mà kỳ cắt cho rằng đệ đệ tất cả năng lực đều bắt nguồn từ cây đao này lòng sinh đố kỵ muốn cất đoạt cuối cùng ưu d ầ c ô đạ k ỳ xạ c ô g ì âm thanh trở nên càng thêm nặng nề m ạ i k ỳ cắt sở dọ g ì chĩa đồ ăn chung hạ độc đem độc giết từ đó về sau này thanh yêu đao liền tung tích không rõ tàn gì di theo bản năng mà sờ sờ bên hông a nu bi ca mi đao trong lòng dâng lên phức tạp tâm tình ừ lão già này nói tới đúng là có mấy phần chân thực a nu bi ca mi ở trong đầu cười lạnh bây giờ nhìn lại ưu d ầ c ô đạ k ỳ xạ c ô g ì nhìn chăm chú tàn dịu cái này trong truyền thuyết đao liền ở trong tay ngươi mà cùng lúc đó vô hạn thành bên trong nạ kìm mù d ạ n âm thanh ở trống trải trong thành trì văn vọng mang theo không k lập tức triệu hoán cổ cờ xi、si、bộ mù d ạ n âm thanh mang theo run rẩy ta có việc trọng yếu muốn hỏi hắn chương năm phật đường quỷ, chương năm phật đường quỷ. mưa cạnh giữa bầu trời mây đen dần dần tàn đi nợ dù cổ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản thanh nhân người trưởng thành giống như thân thể từ từ thu nhỏ lại biến thành đứa bé r ă n g rớp nàng ngoan ngoan tiến vào t ả n dị dịu một lần nữa biên chế trong giỏ trúc chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu lẳng lặng quan sát thế giới bên ngoài ca ca chúng ta bây giờ đi đâu cửa sài gậy kéo tạn dị dịu góc áo hỏi tạn dị dịu đem giỏ trúc đeo trên người ôn u sờ, sờ đệ đệ đầu. chúng ta muốn đi tìm một cái có thể trợ giúp nợ dù cầu người dọc theo đường đi các đệ đệ l i ễ u già l ễ u d i u cái không dừng mới vừa cái kia chàng kinh tâm động phép quyết đấu n h ư ờ n g bọn họ từ ban đầu hoảng sợ chuyển thành phần chấn ca ca người mới vừa quá lợi hại tạ kỷ ổ hưng phấn vung v y quả đấm nhỏ dĩ nhiên một đ a o liền giải quyết cái kia mặc y phục lam g a hỏa lại như trong truyền thuyết võ sĩ như thế t à n gì g i ú p cười khổ lắc đầu mới vừa rửa cả vào hạ nú bị miệng hạ giao cho ta sức mạnh nếu không ta căn bản không thể nào làm được nghe nói như thế cửa xài gậy ránh mắt sáng lên có thể hay không để cho ta sờ sờ cây đạo kia mới vừa vị đại nhân kia cùng ca ca tin tậy chúng ta có thể hay không gọi hắn đào ca đào ca ta nhưng là cổ xưa thần chỉ À đu bị c ả mị âm thanh ở t ả n dị dịu đầu g ó c văng lên t ả n dị dịu bắt đầu c h ả y mồ hôi vội vã xua tay không được không được cây đao này rất nguy hiểm các ngươi không thể đụng vào so sánh với hưng ơ phấn đám con trai hạ nạ cổ có vẻ càng thêm m ẫ n càng cùng lo lắng chúng ta thật muốn đi đâu cái gì kỳ s ạ s ụ tại sao cái kia mặc ý phục lam người thật tin được sao hắn mới vừa kém chút liền muốn giết chết nợ rủ cổ tỷ tỷ tàn dịu trầm tư một lúc hắn vốn định mang theo đệ mội nhóm đi giả mạ xỉ t ạ thôn trang tìm kiếm che chở nhưng nở rủ cổ đã biến thành quỷ người bình thường không thể tiếp nhận nàng hơn nữa nếu như muốn tìm tới nhường nở rủ cổ biến trở về nhân loại phương pháp tìm kiếm giết cha mẹ kẻ thù manh mối có lẽ kỳ sạt s ù tài đúng là lựa chọn duy nhất nếu như kỳ sạt s ù tài không có cách nào giúp chúng ta chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác tàn dị dự kiên định nói mặt trời chiều ngã về tây c a m g hảo quang màu đỏ tung ở trong núi đường nhỏ lên rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ nhân ra hỏi thăm con đường hạp kỳ dị ra mạ ngay ở cách đó không xa dọc theo con đường này đi thẳng liền có thể đến một vị phụ nữ trung niên mang theo hải tử chỉ về đ ằ n g trước sơn đạo nói có điều các ngươi đ â y là trong nhà gặp biến cố chỉ có thể đi đầu quân phương xa thân thích tàn dị dịu đơn giản giải thích phụ nữ nhìn mấy hải tử này trong mắt lõe ra đồng tình cẩn thận một chút gần nhất buổi tối thường thường có người mất tích các ngươi tốt nhất gừng đông lại đi không sao chúng ta không có thời gian tàn dị dịu lễ phép đáp lại có lẽ là xem mấy người này đáng thương phụ nữ từ trong nhà cầm một ít lương khô nhận lấy đi trên đường đệm đệm cái bụng tàn dị dịu vội vã móc ra túi tiền cái này sao có thể được nhường ta trả tiền đi nhưng phụ nữ kiên quyết không thu cuối cùng tạm dị chỉ có thể vạn phần cảm tạ nhận lấy phần này thiện ý đến tối n ờ dù cổ từ trong giỏ trúc c h u i ra thân thể một lần nữa biến trở về thành nhân người trưởng thành kích cỡ nàng yên lặng mà ngồi sổ người xuống ra hiệu đ ể m ọ i nhóm bỏ đến nàng trên lưng n ờ dù cổ tỉ tỉ hà nạ cổ cùng rổ cụ tạ có chút sợ sệt nhưng vẫn là ngoan ngoan bỏ lên n ờ dù cổ phát sinh ôn nu hử âm thanh p h ả n phất đang an ủi các m ộ i m ộ i động tác của nàng rất nhẹ nhàng chỉ lo chính mình sắc bén móng tay sẽ thương tổn đến những n g quý giá người nhà đoàn người ở dưới ánh trăng tiến lên rất nhanh đi tới một tòa cũ nát phật đ ư n g trước đột nhiên một cỗ nồng nặc mùi máu tanh theo gió bay tới tàn dị dịu những mày nhạy cảm cứu r ắ c nhường hắn nhận ra được nguy hiểm đây là huyết m ù i vị ta nghe thấy được quỷ m ù i vị ạ nụ bị ca mỹ âm thanh ở trong đầu văng lên mang theo hưng phấn hơn nữa còn có mới mẹ huyết dịch xem ra có quỷ ở ăn uống tàn dị dịu nhường nở rủ cổ chăm sóc tốt đệ mội nhóm sau đó lấy ra ạ nụ bị ca mỹ đ a o các ngươi ở chỗ này c h o ta không nên vào đến hắn nghiêm túc đối với đệ mội nhóm nói đẩy ra phật đường môn đập vào mi mắt là một bức máu tanh địa ngục cảnh tượng tượng phật trước ngang dọc tứ tung nằm mấy cỗ tàn khuyết không đầy đầy đủ thi thể. máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất một con mọc da sắc bén răng nanh hai mắt đỏ như máu quỷ chính ngồi xổm ở bên cạnh thi thể tham lam cắn xé huyết đ ủ nghe được tiếng bước chân con quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu lên khỏe miệng còn treo tơ máu ha ha lại là một cái nhân loại đêm nay lại có thể thêm m ộ t ăn dứt tiếng quỷ đột nhiên hướng về tản di dịu đã tới m ó n g nuốt sắc bén ở dưới ánh trăng lập lòe hàn mang ngay ở quỷ s ắ p nào h tới tản di dịu trên người trong nháy mắt tản di dịu ánh mắt đột nhiên đổi để cho ta tới u hào quăng màu tím ở trong con ngơi lấp lóe cả người khất mà nguy hiểm a đu bị ca mỹ không chế tản di d dùng tốc độ khó mà tin nổi rút đao ánh đ a u xé qua con quỷ kia đầu theo tiếng mà rơi trên đất lăn vài vòng không thể ta đầu quỷ đầu đầu trên đất dây r ù a trong mắt tràn đầy không cam l ò n g ta muốn giết chết ngươi ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ À đủ bỉ c ả mị đem thân thể quyền điều khiển trả cho tạn di dị diệu ở trong đầu cười lạnh nói dùng ta d ạ y cho ngươi cách hô hấp triệt để giết chết hắn tiểu tử tạn di dị diệu nhìn trên đất còn đang d ã rủa quỷ đầu đao trong tay ở khe run cho dù này con quỷ mới vừa ở gặm nhấm nhân loại nhưng muốn hắn tự tay giết chết người khác nội tâm hắn vẫn là dâng lên không đành lòng ngươi đang do dự cái gì hắn a Kami n Kiên Nhân nói. u Thiếu b i Giết chết h Loại nhớ à y quỷ c í n không thể cứu chữa đồ vật. Nếu như ngươi không giết chết hắn, ngắm lại ngươi gia đình, nếu như hắn ăn là ngươi đây. Câu nói này như thể hồ quán đỉnh giống như đánh chúng rồi tàn di dịu nội、tâm. Hắn n h thể chữa chết thể hồ h là lại là giết gia vật. tâm. cứu Câu dịu đồ đệ đây. rồi di mùa tới chính mình gia đình nhớ tới mới vừa ra mạ xỉ tạ vị kia lương thiện n ô n g phụ cho bọn họ l ư ơ n g khô thời điểm ôn h ò a n nụ cười bản thân nàng cũng có h à i tử đúng đấy nếu như mình không diệt trừ này c o n quỷ còn có bao nhiêu vô tội gia đình sẽ phải gánh chịu độc thủ nhưng dù vậy hắn cầm đao tay vẫn là ở khe dun ra mạ xỉ tạ quỷ hò hét âm thanh nhường đệ mội nhóm bắt đầu lo lắng lên ca ca ngươi không sao chứ cửa xài gậy dâm thanh từ ngoài cửa chuyển đến không nên tới t à n dị dịu vội vàng hô lúc này quỷ đầu đầu đ ố n g nhiên mọc ra đôi cánh tay trên đất bò sát hướng về cửa di động trong miệng dữ tận kêu gào nói ta muốn ă n rơi các ngươi ăn đi các ngươi tất cả mọi người trong mắt của nó lập lòe điên cuồng ánh sáng cho dù chỉ còn dư lại đầu vẫn như cũ tỏa ra nồng nặc sát ý hướng về ngoài cửa đệ mội nhóm bỏ tới đồng thời quỷ không đầu thân thể dĩ nhiên loạng c h o loạng c h n g mà đứng dậy đi hai tay lung tạng dịu dừng tay tàn dị dịu trong mắt l o e ra quyết tuyệt ánh sáng hắn hít sâu một hơi thể nội cạ gù r a múa cách hô hấp bắt đầu vận chuyển nóng dực khí tức từ miệng mũi bên trong dâng trào ra cả người khí thế trong nháy mắt kéo lên khi nổ c ả b ì c ả gù r a viêm vũ nóng dực ánh đao như là mặt trời chói chang chói mắt trong nháy mắt đem con quỷ kia thân thể chém thành cho tàn tiếp theo tàn dị dịu lại là một đao q u é t ngang đem cái kia còn trên đất bỏ sát thử công kích đệ mội quỷ đầu cũng triệt để chém chết quỷ hoàn toàn biến mất chỉ để lại vết máu trên mặt đất chứng minh mới vừa chiến đấu tàn dị u thu đao và vỏ nhưng tâm tình như không cách nào bình tĩnh. đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết chết một con quỷ, loại kia sinh mệnh biến mất cảm giác để trong lòng hắn phức tạp trẻ nhỏ dễ dạy vậy tiểu tử ạ nụ bị ca m i hài lòng nói lần này hắn toàn bộ hành trình không có khống chế hắn chó rừng bắp thịt nhân thân bóng người h i ể n hiện h a i tay ôm ngực đây chính là chiến đấu vui vẻ ta cũng không cảm thấy này có cái gì vui vẻ t à n dị dịu nhẹ g i ọ n g đáp lại ta chỉ là bảo vệ người nhà nếu như ta sức mạnh có thể cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh ta đồng ý bởi vậy mùa đao đang lúc này hắn nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm kỳ quái quay đầu nhìn lại nợ dù cộ chính cách ống trúc khẩ ngục nước tích rơi trên mặt đất lạch cạch lạch cạch truyền đến tiếng vang con mắt của nàng trở nên càng thêm đỏ như máu cơ thể hơi run dậy đầy phòng thi thể tỏa ra mùi máu thanh chính đang kích thích nàng quỷ tính bản năng n ờ du cô tàn dị dị trong lòng căng thẳng vội vã đi ra phật đường tướng môn chăm chú đóng lại phật nội đường ánh lửa chập trờn từ bi tượng phật nhìn chăm chú đầy đất xác quỷ giết nhân loại chết bắn lên huyết lệ không hề có một tiếng động lướt xuống dường như đang vì mình vô lực mà rơi lệ chứ bảy ngu dạn ăn bài chứ bảy ngu dạn ăn bài vô hạn thành nơi sâu xa quỷ dị kiến trúc ở vô tận kéo dài tiếng thì bà đột nhiên vang lên. không gian bắt đầu v ặ n mèo biến hóa ẩm nương theo không gian xé rách tâm thanh một bóng người cao lớn xuất hiện ở mụ dạn trước mặt sáu con mắt cái chán gò má mỗi cái có một đôi uy nghiêm đáng sợ nhìn kỹ phía trước hắn thân mang sống màu đồng phục võ sĩ bên hông treo một cái tạo hình quỷ dị chừng n a o chính là thượng huyền chi nhất cổ cờ sĩ bồ m g i ạ n đại nhân cổ cờ sĩ bồ quỳ một chân trên đất âm thanh trầm thấp mà cung kính nhưng cái k i a sáu con mắt bên trong nhưng khó có thể che giấu nạm mạng ngài triệu hắn ta có chuyện gì hắn nhìn suy yếu cực kỳ mụ dạn nội tâm nghĩ hoặc mù dàn sắc mặt âm m u đến đáng sợ thân thể còn ở khe run loại kia đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ nhường hắn không cách nào triệt để bình tĩnh lại cổ cờ xịp bồ、hộ. mù dàn âm thanh mang theo kiềm chế phẫn nộ ngươi nói cho ta cú nhi dọ gì chịa thật chết sao cổ cờ xịp bồ sáu con mắt đồng thời co rút lại nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn bốn trăm năm mù dàn làm sao lại đột nhiên nhấc lên danh t ự này đương nhiên chết huống hồ nhân loại không thể sống quá bốn trăm năm cổ cờ xịp bồ âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh mù dàn đại nhân ngại vì sao đột nhiên ta mới vừa gặp phải hắn mù dàn đột nhiên đứng lên cái tia đem đáng chết đ cái kia đáng chết nam nhân hắn nói hắn từ địa ngục trở về cái gì cụ cợ sĩ vô ký ức không khỏi bị kéo về đến bốn trăm năm trước đó là một cái đêm trăng tròn hắn bị quỷ vây công bị thương nặng ngay ở bước ngoặt sinh tử một đạo đỏ rực bóng người như thiên thần giáng lâm giống như xuất hiện nụ cười nhã nhặn mạnh mẽ kiếm kỹ còn có cái kia đem tỏa ra quỷ dị uy thế h ấ t đao là đệ đệ thuật cú nhị dọ g ì chia ca ca ngươi không sao chứ dọ g ì chịa thân thiết kiểm tra thương thế của hắn loại kia xuất phát từ nội tâm lo lắng nhường mà kỳ cắt trong lòng ngũ vị tập trần không có chuyện gì nhờ có ngươi mãi kỳ cắt gắng g ư ợ n g đứng lên nhìn đệ đệ trong tay ạ nù b i ca mì đao trong lòng đấu kỵ gặm nuốt lý trí của hắn lại là cây đao này lại là này đáng chết sức mạnh về đến gia tộc sau các tộc lão lợi nói như dao đâm vào mãi kỳ cắt trong lòng dò gì chĩa thiên phú thực sự quá mức xuất chúng có lẽ chúng ta nên cân nhắc nhường dò gì chĩa kế thừa ra trường vị trí mãi kỳ cắt tuy rằng nỗ lực nhưng ở thiên phú lên xác thực đ ấ u kỵ phẫn nộ không cam lòng tại sao dựa vào cái gì hắn so với đệ đệ càng thêm nỗ lực ngày đêm khổ luyện kiếm thuật tại sao liền bởi vì cây đao kia đệ đệ liền có thể dễ dàng siêu việt hắn liền ở một buổi tối mãi kỳ cắt tự mình làm d ò di c h i a chuẩn bị nước trà cùng thức ăn hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở đồ ăn bên trong hạ độc ca ca tự mình xuống bếp d ò gì c h i a có chút bất ngờ nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn thực sự là hiếm thấy đây nhìn đệ đệ không hề phòng bị hưởng dụng chính mình chuẩn bị đồ ăn mãi kỳ cắt nội tâm ngũ vị tạp trần sau đó không lâu d ò gì c h i a trên ngực máu lê từ trong miệng tuần ra nhưng trong mắt vẫn không có oán hận chỉ có nghi hoặc cùng thống khổ tại sao ca Nhìn đây ệ đệ t h là duyên g rớp, một c thanh lâm n phát sinh ra biến hóa người bảy tuổi thời điểm vì ta làm cây sáo ta vẫn vẫn mang theo bên người mãi kỳ cắt con ngươi kịch liệt có rút lại cái kia chi cây sáo là hắn bảy tuổi thời điểm dùng dạ mạ nạ cả lá trúc tự tay chế tác mỗi khi dò dỉ chịa không vui thời điểm hắn cũng có vì là đệ đệ thổi này chi cây sáo mà hiện tại này chi cây sáo nhưng thành lúc đó nội tâm hắn sâu nhất k h i ế n trách c à ca thổi cây sáo là trên thế giới êm thái nhất tuổi nhỏ dọ dì chịa luôn như vậy nói trong mắt mang đầy đối với ca ca k ì n h yêu dọ dì chia mãi kỳ c ặ t dối ra tay run r ẩ y muốn tiếp nhận cái kia chi cây sáo đáp ứng ta c à ca dọ dì chịa dùng hết cuối cùng khí lực nắm chặt m à t kỳ cặt tay không nên để cho tham d ụ c thôn p h ệ ngươi tâm dứt tiếng dọ dì chịa tay vô lực đông xuống cái kia chi trúc sáo lan rơi trên mặt đất phát sinh lanh lành tiếng vang vào thời khắc ấy m ạ i kỳ cắt hầu như muốn sám hối muốn vì hành vi của chính mình chuộc tội nhưng làm hắn nhìn thấy đệ đệ trong tay hạ nũ bị ca mỹ đao thời điểm đố kỵ lại lần nữa chiếm cứ nội tâm của hắn hắn muốn đi lấy đang lúc này do gì chĩa nguyên bản ảm đạm hai mắt đột nhiên lóe qua một k i a ưu hào quang màu tím d á m độc hại ta ký chủ không thể tha thứ n h ư n g ta sẽ nát người phản bội này do gì chĩa trong mắt trong nháy mắt biến thành ưu màu tím nguyên bản thân thể hư nhược đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng hắn đột nhiên nắm chặt tạ nũ bị ca mỹ đao thân đao tỏa ra quỷ dị hào quang mà m ạ c h k e cắt hoảng sợ lùi về sau hoàn toàn không nghĩ tới đã t o i t h ố t đệ đệ còn có thể có đáng sợ như thế p h ả n kích do gì chị ở ạ nũ bị ca mì không chế giới bóng người như là ma hướng về mcky ạ h cắt chém tới ánh đ a o ác liệt mang theo tất sát ý chí nhưng ngay ở lưới đ a o sắp chém tới mcky ạ h cắt trong nháy mắt do gì chị cuối cùng lý trí chi chiến thắng ạ nũ bị ca mì s á t ý không Không thể gây tổn thương cho c a c a do gì chị dùng hết cuối cùng ý chí lực độ lệch lưới đ a o từ mcky cắt bên người lao qua tiếp theo hắn lảo đảo hướng về ngoài phòng chạy đi thân ảnh biến mất ở trong màn đêm mãi kỳ cắt truy ra ngoài cửa nhưng đã không gặp đệ đệ hình bóng chỉ có trên đất nhỏ xuống vết máu chứng minh mới vừa phát sinh tất cả hắn hạ độc tố là lúc đó độc nhất độc tố cho dù là d ọ gì chĩa thể chất như thế cũng không cách nào thời gian dài chống lại bốn trăm n ă m đến hắn trở thành quỷ thu được sức mạnh to lớn nhưng loại kia đối với ả n ụ bị cả mỹ đau khát vọng chưa bao giờ tiêu tan hắn vẫn đang tìm kiếm vẫn ở truy tìm cái kia đem có thể bàn tặng vô thượng kiếm kỹ thần nào ngu g i à n đại nhân cụ c ờ sĩ bộ chậm rãi mở miệng sáu con mắt bên trong lập lòe phức tạp ánh sáng cụ nhị dọ dì chĩa sắc thực chết ở ta dưới thế nhưng tiếng nói của hắ cái k i a đem ạ nù bị ca m ì đao xác thực t ù n g tích không rõ mù giản sắc mặt càng thêm âm u ngươi là nói nếu như có người được cây đao kia đồng thời nắm giữ nhật chi hô hấp c ổ cờ sĩ v ô bình tĩnh nói có lẽ thật sự có thể tái hiện rõ gì chỉa sức mạnh không thể mù giản tức giận rít gào lên ta không tin ngươi nhất định là tại q a t a c ổ cờ sĩ v ô lẳng lặng mà nhìn nổi giận mù giản ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh mù giản đại nhân nếu như ngài không tin có thể lục soát trí nhớ của ta mù giản nghe nói như thế sợ đến sắc mặt trong nháy mắt từ phẫn nộ trở nên sợ hãi liên tục xô tay không không cần hắn sắc thích nhất lục xoát thủ hạ ký ức dùng phương thức này đ ế n bảo đảm bọn họ trung thành nhưng cổ cờ s i b ù a ký ức ở trong đó có quá nhiều liên quan với suất k u nhị dọ dỉ chia b ằ n ngắn người đàn ông tia bóng người đến nay vẫn là hắn sâu nhất tác động mù g i ả n ở tại chỗ đi dạo nội tâm dạy vò không ngớt hắn không cam lòng liền như vậy trốn ở vô hạn thành mấy trăm năm nhưng lại đối với loại kia sức mạnh kinh khủng lòng vẫn còn sợ hãi nakim mù g i ả n đột nhiên hạ lệnh lập tức triệu tập hết thạ huyền cùng hạ huyền ta muốn gặp được bọn họ mỗi một cái hắn đón lấy rừng một chút trừ hạ huyền năm mệnh ở ngoài đứa bé kia liền không cần gọi tới. nạ kìm sắc mặt một khổ đáng nhưng vẫn là nghe theo tiếng tỉ bà lại vang lên không gian không ngừng vặn vẹo biến hóa cái này tiếp theo cái kêu bóng người xuất hiện ở m ù giản trước mặt thượng huyền c h i nhị đu mạ thượng huyền c h i tam hạ cá dạ thượng huyền c h i tứ hẹn bền, thượng huyền c h i ngũ g i ả i ô cổ thượng huyền c h i lục đạ kỷ cùng giải ô cổ thượng huyền tri l t c đạ kỷ cùng giải ô cổ thượng huyền tri lục đạ kỷ cùng giải ô tạ rộ cũng lần lượt xuất hiện nội tâm đều dâng lên linh cảm không lành hạ huyền chi nhất h n mù ngoại trừ cái khác hạ huyền mù d ạ n trong mắt l ó e ra tàn nhẫn ánh sáng đều trở thành ta khôi phục sức mạnh chất dinh dưỡng đi vừa dứt lời cái khác bốn cái hạ huyền quỷ còn chưa kịp phản ứng liền bị mù d ạ n huyết nhục xúc tu trong nháy mắt xuyên thủng không không muốn mù d ạ n đại nhân hạ huyền chi nhị rỗ cụ rỗ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn cho ta cơ hội hạ huyền chi t ă n bệnh lá liều mạng g ấ y r u ộ n h ư n g những n à y xin tha âm thanh rất nhanh liền biến mất bốn cái hạ huyền quỷ huyết nhục cùng sức mạnh toàn bộ bị mù d ạ n thôn vẹt hầu như không còn. mù giản k h í tức rõ ràng khôi phục một ít c ổ cờ sĩ bồ đu m à h ẹ n p e n mù giản hạ lệnh ba người các ngươi lập tức đi tới nhật bản các nơi tìm kiếm bất kỳ liên quan với cái kia đem hắc đao cùng người sử dụng manh mối tuân mệnh mù giản đại nhân ba người đồng thời theo tiếng mù giản âm thanh trở nên càng thêm mà mù một khi phát hiện mục tiêu không muốn tùy tiện ra tay trước tiên quan sát thu thập tình báo sau đó lập tức báo cáo cho ta hắn dừng lại một chút trong mắt loe ra hoảng sợ cây đao kia sức mạnh t u y ề n không tầm thường thượng h u y n quỷ trừ cổ cờ sĩ bồ ở ngoài đều nghe ra mù g i n trong giọng nói kiếm kỵ nội tâm đều rất khiếp sợ là ra sao kẻ địch có thể l à mù cho m giản đại nhân cẩn thận như vậy? Akaza, Zaioko, Daki cùng mù giản tiếp tục hạ lệnh các ngươi phụ trách tăng mạnh đối với các nơi kỷ s ả n sụ tài công kích rời đi lực chú ý của bọn họ cho tới e n m u mù giản nhìn về phía duy nhất tồn tại hạng liền ngươi tiếp tục chấp hành ngươi nhiệm vụ ở trong giấc ngộng thu thập tình báo là mù giản đại nhân e n m u kích động run rẩy vì chính mình may mắn còn sống s ó t mà cảm thấy vui mừng mà làm mù g i n chỉ huy xong mọi người sau hình ảnh đi tới hạp kỳ dị ra mạ lên giờ k h ắ c này sáng sớm sương mù lở lở ngọn núi ở biển mây bên trong như ẩn như hiện tu dô cô đạ kỳ xạ cô dị trụ sở tọa lạc ở sườn núi một chỗ trên bình đài bốn phía cổ một che trời dòng chảy r ó c rách đơn giản nhà gỗ ở nắng sớm bên trong có vẻ yên tĩnh an lành nhưng giờ k h ắ c này nhưng tràn ngập nghiêm túc bầu không khí t h ứ hôm nay trở đi các ngươi liền ở ngay đây sinh hoạt tu dô cô đạ kỳ xạ cô dị đứng ở trước phòng thiên cầu mặt nạ dưới ánh mặt trời có vẻ uy nghiêm tàn dịu người huấn luyện sẽ rất đặc thù tàn dịu gật g ủ giờ k h ắ c này nở rủ cổ đã rơi vào trong giấc ngủ say mà hạ nạ cổ thì lại chăm sóc tuổi nhỏ rổ c ủ tạ chúng ta cũng muốn huấn luyện chúng ta cũng muốn làm kỳ xạ sủ t à i viên tạ kỳ ô lớn ngực trong mắt tràn đầy kiên định ta muốn vì phụ thân mẫu thân báo thủ cửa s ả i gây cũng n ắ m chặt quả đấm nhỏ đúng chúng ta không thể chỉ nhường ca ca một người gánh chịu tất cả ưu rồ cổ đạ kỳ xạ cổ g ì xem k í mà nhìn này hai đứa bé các ngươi còn quá nhỏ hắn lắc đầu một cái hơn nữa kỳ xạ sủ tại huấn luyện dị thường t h n khóc hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết chúng ta không sợ tạ kỳ ô lớn tiếng nói k a k a cũng có thể làm đến chúng ta cũng có thể tàn dị dịu ngồi sổ người xuống ôn nu sờ sờ hai cái đệ đệ đầu t a kỳ ồ cửa sạch gậy d... ta biết các ngươi muốn giúp đỡ thế nhưng k a k a ngươi không tin tưởng chúng ta sao cửa sạch gậy d... trong mắt mang theo nước mắt xin hãy cho chúng ta đi theo ngài bước chân đi chúng ta cũng phải biến đổi đến mức mạnh mẽ nhìn hai đứa bé trong mắt quyết tâm tàn dị dịu nhớ tới phụ thân t r ư ớ c khi lâm trùng lời nói bất cứ lúc nào cũng không muốn mất đi lương thiện tâm nhưng cùng lúc h ắ n cũng rõ ràng ở thế giới tàn khốc này bên trong chỉ có lương thiện là không đủ nhường bọn họ thử xem đi ngươi còn có thể cả đời bảo vệ bọn họ hơn nữa không thử làm sao biết là chân long vẫn là run à nụ bị k a m i âm thanh ở trong đầu vang lên đã như vậy nhường bọn họ thử một chút xem sao tàn dị dư quay đầu lại nói u d ầ c ô đạ kỳ xạ c ô gì trầm tư một chút cuối cùng gật gật đầu đã như vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội thế nhưng nếu như các ngươi không chịu nổi huấn luyện thống khổ ta sẽ lập tức đình chỉ chúng ta sẽ không bỏ qua hai đứa bé trang miệng một lời nói rằng liền như vậy ba huynh đệ tu hành sinh hoạt bắt đầu mỗi ngày sáng sớm Làm tàn i trời đầu tiên thời điểm, liền giờ hiện ê u đầu xuyên tấu qua xuất ánh sáng tùng hướng đúng hạp gì gì mặt mây mù mạ ra rồ đạ xạ về kỷ kỷ Ú cổ cổ sẽ ở o i p h ò g Tàn dì dịu người huấn luyện cùng bọn họ không giống lao nhân chỉ vào r a mạ xỉ tạ một cái đường mòn người trước tiên đi xuống núi lớn tuổi nhớ kỹ không cho phép sử dụng cây đào kia sức mạnh tàn dì dịu vác lên giỏ trúc bắt đầu nhìn như đơn giản xuống núi lữ trình nhưng đi chưa được mấy bước hắn liền phát hiện dị thường cả tòa bắt đầu sương mù bay đến đồng thời xung quanh tre kín cạm bẫy a dưới chân đột nhiên hết sạch tàn dịu rơi vào một cái bí mật cạm bẫy bên trong cẩn thận một chút Tiểu tử, trong Anubi nhắc Kami ở trong đầu nhắc nhở. đầu lộ a đang o khảo xảo, hoạt trong giả nghiệm ngươi cơ sở năng dụng gũ điều linh cả này Tàn chỉnh vận bên nhảy bấy kỹ hô hấp, cảm cơ lực. sở l từ dì dịu dạ vũ ra. trình sau đó bên trong hắn gặp phải càng nhiều cơ quan đột nhiên bắn ra c h ú t đâm lăn xuống đá tảng ẩn dấu dây thừng c ả m bẫy mỗi một cái bẫy đều cần hắn vận dụng nhạy cảm k cứu giác thính giác cùng thân thể tính phối hợp đến đường đối đến giả mạ xì tại thời điểm hắn đã mồ hôi đầm địa vết thương đầy người nhưng ánh mắt nhưng kiên định hơn cùng lúc đó ta kỳ ổ cùng cửa sải ghế huấn luyện cũng đang tiến hành đầu tiên là huấn luyện thân thể ư d rồ c ô đ ã kỳ xạ c ô gì chỉ vào phía sau núi một mảnh đất trống quay quanh ngọn núi này chạy m ộ ư ơ i vòng m ộ ư ơ i vòng hai đứa bé trận to hai mắt ngại nhiều sao lao nhân âm thanh không mang theo bất kỳ tình cảm vậy thì hai mươi vòng đi không m ộ ư ơ i vòng liền đủ tạ kỳ ổ vội vã xua tay l i ê n như vậy hai đứa bé bắt đầu bọn họ kiểu địa ngục huấn luyện chạy bộ hít đất kiếm thuật cơ sở động tác phản ứng huấn luyện mỗi một hạng cũng làm cho bọn họ kiệt sức nhưng càng khó khăn là tản di d i ữ huấn luyện đặc thù buổi tối làm đệ đệ nhóm đều đã mệt mỏi ngủ thời điểm tu d ầ cổ đạ kỹ xạ cổ dị sẽ mang theo t ả n dị dịu đi tới đỉnh núi một chỗ đất trống ngồi xuống lao nhân ngồi xếp bằng sau đó là tinh thần huấn luyện t i n h thần huấn luyện. Tản luyện. dị dịu nghi hoặc mà hỏi t â y đao kia sức mạnh rất nguy hiểm nếu như ngươi không cách nào hoàn toàn khống chế nó sớm muộn sẽ bị nó phản vệ tu d ầ cổ đạ kỹ xạ cổ dị âm thanh nghiêm túc ngươi cần muốn học cùng nó chân chính c â u thông mà không phải là bị nó điều khiển ta có thể nghĩ đến chỉ có tăng lên tinh thần lực của ngươi tàn dị dịu nhắm mắt lại đưa tay khẽ vướt ở ạ đủ bị cả mị đao vỏ đao lên trong hắn ý thức bị kéo vào một cái không gian kỳ dị nơi này là một mảnh vô biên sa mạc giữa bầu trời treo một vòng đỏ như màu thái dương xa xa một tòa thật to kim tự tháp đứng xứng ở cồn cắt bên trên không nghĩ tới ngươi còn có thể đi tới nơi này hoan n g h ê n đi tới ta thế giới tiểu tử một bóng người cao to xuất hiện ở t ả n di dịu trước mặt đó là một người thân đầu chó tồn tại vóc người khôi nô hai mắt tỏa ra h à o quang màu tìm thấm chính là á nụ bi ca mi bản thể nơi này là tàn di dịu ngắm nhìn một phía cảm thụ cái thế giới này vì thế đây là ta ở hang núi bốn trăm năm thời gian bên trong cấu tạo thế giới tinh thần nếu như không như vậy ta sớm đi ê n rồi a nụ bị ca mị cười lạnh nói có điều ngươi n g h ĩ chân chính khống chế ta sức mạnh nhất định phải ở đây đánh bại ta d ứ tiếng t a nụ bị ca mị trong tay xuất hiện một cái cùng ngoại giới tương đồng hát đao ta không phải đến cùng ngươi chiến đấu tàn dị dịu lắc đầu một cái ta là tới lý giải ngươi lý giải a nụ bị ca mị sửng sốt một chút lập tức cười to ngu xuẩn sức mạnh chính là tất cả chiến thắng ta ngươi mới có thể thu được đến chân chính tán thành a nụ bị ca mị vung tay lên tàn dị d ị trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái cùng trên thực tế tương đồng hát đao nếu ngươi nghĩ lý giải ta vậy trước tiên tiếp lấy này một đ a o a nụ bị ca mị bóng người kéo tới trong tay hắt đ a o vẽ ra trí mạng đường vòng c u n g đồng thời trên người có màu vàng hà m ọ n gợn sóng dẫn dắt đến lưới dao lên t à n dị dịu bản năng nâng đau đó nữa nhưng trong nháy mắt tiếp theo một cỗ sức mạnh khổng lồ từ thân đ a o chuyển đến cái gì t à n dị d ị còn không phản ứng lại ngực liền chuyển đến đau đớn kịch liệt túi đầu vừa nhìn a nụ bị ca mị mũi đau đã xuyên qua hắn lồng ngực đây chính là sức mạnh chân chính tranh lệng tiểu tử a nụ bị ca mị cười lạnh rút đau ra muốn khống chế ta ngươi còn kém xa đây ý thức trong n g á y mắt trở lại hiện thực t ạ n dị dịu mở c h o n g mắt theo bản năng mà sờ sờ ngực tuy rằng không có miệng vết thương nhưng loại kia bị lưỡi dao xuyên qua đau nhức cảm giác vẫn như cũ rõ ràng cực kỳ nhường hắn lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở hồn hển người đang làm gì U sau chuyển dịu đầu dồ cô cô hoặc. cô cả thích cả đạ đến, xạ nạ Xạ kỳ gì mang nghi gì giới gì giải nhìn âm mặt mới mị mới thanh từ sau mặt nạ đến, mang theo hoặc. -di tiên sinh, ta mới vừa tiến vào bị cả mị thế giới tinh thần. Tàn bắt đầu giải thích mới vừa nhìn thấy tất t sinh, vừa vừa nụ vào bi á tiếp tục đi ngươi nhất định phải học được ở bên trong thế giới kia cùng nó đối kháng tàn dị dịu gật đầu lại lần nữa nhắm mắt lại ý thức một lần nữa chìm vào cái kia mảnh sa mạc lại tới nữa rồi tiểu tử ạ nụ bị ca mị cười lạnh ánh đao l ó ạ i lên tàn dị dịu lại lần nữa bị xuyên qua l i ê n như vậy tàn dị dịu cùng huynh đệ của hắn huấn luyện kéo dài nửa năm nửa năm sau sáng sớm u z ồ cổ đạ kỳ xạ cổ dị đứng ở t r u n g to lớn nhang thạch trước, trước mặt hắn đứng tạ kỳ ổ cùng cửa s ạ c lệ dị hiện tại là kiểm nghiệm các ngươi huấn luyện thành quả thời điểm hắn chỉ vào khối này có tới hai người cao nhang thạch dùng các ngươi đao nói xong hắn liền rời đi tạ kỳ ổ cùng cửa sài gây nắm u rổ cổ đạ kỳ xạ cổ gì vì bọn họ chế tạo huấn luyện dùng đ a o hít sâu m ộ t hơi tạ kỳ ổ hét lớn một tiếng ánh đao lướt qua ở trên nham thạch lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ cửa sài gây theo sát phía sau lại là một m vệ ánh đao nhưng nham thạch vẫn không nhúc ních hai đứa bé thở hồng hộc mà nhìn nham thạch trong mắt tràn đầy không căm lòng chúng ta sức mạnh còn chưa đủ cửa sài gây thất vọng nói đang lúc này một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến không muốn từ bỏ nha một cái giọng nữ ôn nhu vang lên hai đứa bé quay đầu nhìn thấy một cái mặc màu tím kỳ mồ nàng có một đầu tóc dài đen nhánh trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn liền như vậy chém lung tung làm sao có khả năng đánh nát khối đá này đồng thời trên nham thạch ngồi một cái mang hồ ly mặt nạ thanh niên tóc và nói chương chín một năm sau chương chín một năm sau tạ kỳ ổ cảnh giác n ắ m chặt trôi đ a o các ngươi là ai vì sao lại ở đây chúng ta là ủ r u ổ cổ đạ kỳ xạ cổ di đệ tử ta gọi mạ c ô mò hắn gọi xạ b ị t ổ màu tím kỳ mổ hệ nổ thiếu nữ ôn n u cười cũng có thể nói là các ngươi sư h u n h sư tỷ tạ kệ cụ mạ đầy mặt nghĩ hoặc sư h u n h sư tỷ ta ở này núi sâu ở nửa năm nơi nào đến sư huynh sư tỷ cửa sài gây nhưng là trực tiếp ngây thơ tin hoa chúng ta thật sự có sư huynh sư tỷ ạ quá tốt rồi s ạ bị tổ từ trên nham thạch này xuống hồ ly mặt nạ ở ánh mặt trời có vẻ hơi quỷ dị nhìn kỹ bên dưới hắn cũng không có bóng dáng sức mạnh kỹ xảo hô hấp cái gì đều không đúng hắn đi tới hai đứa bé trước mặt âm thanh nghiêm khắc cầm đao phương thức sai tư thế đứng cũng không đúng quan trọng nhất là các ngươi căn bản không có lý giải cái gì là chân chính kiếm thuật xạ bị tổ sư huynh nói đúng mà cộ mỏ khe vuốt nham thạch mặt ngoài khối đá này không phải dùng man lực liền có thể bổ ra cần kỹ xảo s ạ bị tô đột nhiên rút ra mục đao chỉ về tạ kỳ ô đến công kích ta cái gì tạ kỳ ô sửng sốt dùng ngươi toàn bộ sức mạnh công kích ta nhường ta xem ngươi nửa năm này đều học cái gì s ạ bị tô âm thanh lạnh nhạt nếu như ngươi ngay cả công kích cũng không dám cũng đừng nghĩ làm kỳ xạ s ủ tài viên tạ kỳ ô k h ẽ cắn răng dơ lên huấn luyện đao nhằm phía s ạ bị tổ quá chậm s ạ bị tổ ung dung né tránh mục đao ở tạ kỳ ô trên đầu gõ một cái hơn nữa công kích quỹ tích quá thẳng bất kỳ một con q u đều có thể né tránh lại đến t ạ kỳ ổ không phục tiếp tục công kích xạ bị tổ một bên tránh né một bên góp ý bước tiến hỗn loạn hô hấp hỗn loạn múa đ a o cường độ phân phối không đ ề u cửa s ả i gây dở một bên nhìn ra trận mắt mất mồm t ạ kỳ ổ mỗi một lần công kích đều bị xạ bị tổ ung dung hóa giải hiện tại đến thiên ta xạ bị tổ nói xong một đ a o như nhanh như tia chớp kéo tới t ạ kỳ ổ miễn cưỡng nâng đ a o đón đỡ mấy chiêu qua tay dưới hắn đã kiệt sức người phòng thủ cũng không được trọng tâm bất ổn phản ứng quá chậm xạ bị tổ công kích liên tiếp không ngừng nếu như ta là quỷ người hiện tại đã chết mười lần cửa sài gây n g t một mồm nước b s ạ bi tổ ánh mắt chuyển hướng hắn nên ngươi như vậy lại qua nửa năm hình ảnh chuyển hướng một bên khác ưu rồ c ổ đạo kỵ xạ c ổ gì cho huynh đệ hai người đưa xong đồ ăn sau đứng ở trên sườn núi quả nhiên vẫn không được sao n h ư n g bọn họ bổ ra tảng đ á kia lao nhân ở trong lòng thở dài nói cho cùng ta vẫn là không muốn để cho bọn họ thông qua biết khó mà lùi thôi hắn xoay người rời đi dọc theo sơn đạo đi tới một chỗ trước thác nước thác nước bay lưu thẳng dưới b ọ t nước tung tóe h tiếng nổ vang rền đình thai nhức ở thác nước trùng kích vào một bóng người lù lù bất động đó là một cái thân thể trần chuồn g thanh niên chính nhắm mắt ngồi ở dưới thác nước trong tay nắm một cái tỏa ra ưu hào quang màu tím hát đao chính là tàn di d i ệ u hán giờ phút này ý thức đã hoàn toàn chìm vào ạ nũ bị ca mì thế giới tinh thần ở mảnh này vô tận trong sa mạc tàn di dịu cùng ạ nụ bị ca mì chính đang kịch liệt giao chiến len keng đao cùng đao va chạm âm thanh vang vọng ở trong sa mạc màu vàng đ ố m lửa tứ tán tung tóe từ bắt đầu một đao bị tuấn h sát đến hiện tại có thể cùng ạ nũ bị ca mì sò、so、chiêu mấy chục lần tàn di d u tiến bộ có thể nói là tăng nhanh như gió không sai tiểu tử a nụ b ì c à m ì khen ngợi gật đầu kiếm thuật của ngươi đã ra dáng tàn dị dịu chống đỡ trên tinh thần thập phần mệt mỏi còn k é m xa lại đến hai người giao thủ lần nữa lần này tàn dị dịu kiên trì càng lâu ba mươi chiêu bốn mươi chiêu nhưng cuối cùng a nụ b ì c à m ì đao vẫn là chặn lại cổ hắn ha ha ha đặc sắc a nụ b ì c à m ì thu đ a o cười to một năm qua thực lực c ủ a ngươi tăng lên đến nhường ta đều cảm thấy kinh ngạc nay đều là ngài cùng ngụ rỗ cổ đa kỳ xạ cổ di tiên sinh công lao tàn dịu lao chùi mồ hôi chán các ngươi đều là sư phụ của ta không có các ngươi chỉ đạo Ta k h ô người thể có thành tựu của ngày hôm nay. Biết hôm chuyện. có của c nói ngày nay. Nubi A Kami cười ha ha. So Soskuni với gì cùng phụ thân tốt cùng thân phụ ngươi lắm là rồi. rằng Hai người bọn họ đều là khó hiểu. Tuy rằng ta không biết họ khó không ta bọn gì đều Tuy có á i người tốt. Tàn dịu nghiêm Tàn n gì tốt. túc dịu i Người Nubi Kami biểu môi. Người tốt. t ố A ích lợi gì ở thế giới tàn khốc này bên trong chỉ là dễ dàng bị mưu hại thôi tàn dị dịu mới vừa muốn nói chuyện đang lúc này lỗ thai của hắn k h ẽ động ở trong thế giới hiện thực một cái lớn gỗ tròn lớn đang từ thác nước phía trên lăn xuống mà xuống mục tiêu nhắm thẳng vào thác nước dưới t ả n dị dịu đây là ủ độ cổ đạo kỷ xạ cổ dị vì hắn sắp xếp huấn luyện một trong dùng để rèn luyện hắn năng lực phản ứng cùng thực chiến ứng dụng t ả n dị dịu trong nháy mắt lui ra thế giới tinh thần hai mắt đột nhiên mở hào q u a n g màu tím thấm trợt lóe lên nhật chi hô hấp ba chi hình liệt nhật hồng kính một đạo trùng thiên t r ạ n g kích cắt phá trời cao nóng rực ánh đao dường như thiêu đốt thái dương trong nháy mắt đem từ trên trời giáng xuống gỗ tròn cùng bộ phận thác nước chia ra làm hai ẩ bị chém đứt gỗ tròn phân biệt nện ở t ả n di dịu hai bên gây nên to lớn b ộ t nước mà thác nước cũng bị này một đao chém ra một đạo to lớn chỗ hỏng đầy đủ kéo dài mấy giây mới một lần nữa hội tụ ẩn nút trong bóng tối ủ rỗ cổ đạ kỳ xạ cổ di nhìn này đạo trắng kích nội tâm chấn động không n ứ t lại đ ố t phá sao lao nhân ở trong lòng cảm thán muốn biết này mới huấn luyện một năm cũng đã có tiếp cận trụ thực lực này còn chỉ là thực lực của bản thân hắn cái này cũng là hắn không có an bài t ả n di dịu đi đánh khối này nham thạch nguyên nhân lấy tàn di dịu thực lực bây giờ tảng đá kia đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào tu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ gì đi ra nơi kỳ náo đi tới trước thác nước tàn dị dịu tàn dị dịu từ thác nước bên trong đứng lên dọc nước từ trên thân thể của hắn lướt xuống tu d ầ cổ đạ kỳ tiên sinh ta đã không cái gì có thể dạy ngươi tu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ gì âm thanh bên trong mang theo vui mừng cùng không muốn giáo này ta đều dạy ngươi hiện tại đã có tiếp cận trụ cấp thực lực tàn dị dịu c h ở m m ặ c nghe hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn tu d ầ cổ đạ kỳ xạ cổ di giơ lên hai ngón tay cái thứ nhất là tham gia một năm này kỳ xạ sủ tại cuối cùng chọn lựa cái thứ hai là tiếp tục đợi ở chỗ này c đệ đệ một, một, một mặt hắn xác thực khát vọng mau chóng tìm tới chữa trị nở rủ cổ phương pháp báo thù cho cha mẹ nhưng mặt khác hắn lại không muốn bỏ lại hai cái tuổi nhỏ đệ đệ đi, đi tiểu tử anubi kami ở trong đầu nói ta đã mất hứng những ngày tẻ nhạt huấn luyện ta khát vọng chiến đấu chân chính khát vọng kẻ địch máu tươi Uzo k c d đa k i tiên sinh tàn dị dư chầm rãi mở miệng nếu như ta lựa chọn cái thứ nhất t a kỳ ổ cùng cửa sài gây ra làm sao bây giờ bọn họ sẽ tiếp tục huấn luyện mãi đến tận có đủ thực lực thông qua cuối cùng chọn lựa Uzo k c d đa k i xa cổ di nói tiến tâm ta sẽ chăm sóc tốt bọn họ tàn dị dịu nhìn về phía phương xa nơi đó chuyển đến t a kỳ ổ cùng cửa sài gây ra tiếng kêu g à o như vậy tàn dị dịu hít sâu một hơi sau khi trả lời ta lựa chọn cái thứ nhất c h ư n mười cuối cùng tiền bạn c h ư n mười cuối cùng tiền bạc dù dồ cổ đa kỳ xa cổ di gật đầu tựa hồ đã sớm dự liệu được đáp án này. Kỳ thực, cho dù n g、so、bởi vậy kỳ xa xủ ta quyết định sớm cử hành năm nay cuối cùng chọn lựa hy vọng có thể mau chóng bổ sung luồng màu mới lấy thực lực của ngươi bây giờ ta cũng có thể yên tâm cho ngươi đi tàn dị dị trong lòng cảm giác nặng nề hắn nhớ tới hạ n ù bị cả mì nhắc tới cái kia quỷ vương kỳ một xù dị mù dạn a nu bị ca mị ở trong đầu cười lạnh vừa v ặ t ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức quỷ huyết dịch nói cách khác nguyên bản nên sang năm mới cử hành cuối cùng chọn lựa hiện tại sớm đến tháng này tàn di d ị u hỏi không sai uzo cổ d a kỳ s a cổ di gật đầu hơn nữa có người nói lần chọn lựa này độ khó cũng sẽ tương ứng tăng cao dù sao hiện tại quỷ so với di vãng càng thêm nguy hiểm lão nhân nhìn về phía phương xa tạ kỳ ổ cùng cửa sải gây huấn luyện phương hướng lấy bọn họ thực lực bây giờ tham gia lần chọn lựa này không thể nghi ngờ là chịu chết vì lẽ đó chỉ có thể nhường bọn họ tiếp tục huấn luyện một năm tàn diễu nắm chặt chôi đao Ta rõ ràng. Lúc ban đêm, sáng sớm ngày thứ hai ưu dầu cổ đạ kỹ xạ cổ g i vì là tàn dị dị chuẩn bị một trận phong phú đỡ sáng đơn giản trên bàn gỗ bày nóng hổi cơm cá nướng cùng mì dầu canh ăn no mới có sức mạnh chiến đấu lao nhân hiếm thấy lộ ra giọng ôn hỏa tàn dị dị u ăn như hùm như sói ăn trong lòng dâng lên dòng nước cấm sau khi ăn xong u r ồ cổ đạ kỷ xạ cổ di đưa cho t ả n dị dịu một cái đẹp đẽ hồi ly mặt nạ trên mặt nạ khắc ách trừ phù văn dưới ánh mặt trời tỏa ra h à o quang n h ạ t nhạt đây là tiêu thai mặt nạ hy vọng có thể phù hộ ngươi bình an trở về lao nhân âm thanh khẳng h ẳ n lúc này hạ nạ cổ nhút nhát đi tới trong tay cầm một cái dùng màu sắc rực r ỡ dây đ a n dẹp tay dây thừng ca ca đây là ta tự tay biên bé gái trong mắt mang theo nước mắt ngươi nhất định phải bình an trở về tạn dịu ngồi sổ người xuống nhường hạ nạ cổ tự tay vì hắn mang bắt đầu dây thừng cảm ơn ngươi hạ nạ cổ ca ca nhất định sẽ trở、về. cáo biệt mọi người sau tàn dị dịu vác lên bọc hành lý bên hông treo ạ đù bị ca m ì đao bước lên đi tới đằng tập sơn con đường sau ba ngày màn đêm vung ô xuống đằng tập sơn dưới chân hoa tử đằng biển ở dưới ánh trăng dáng rất hiệu điệu tỏa ra nhàn nhạt hương thơm trên sườn núi mười mấy cầm trong tay các t i ể u đao cụ bóng người tụ tập ở một chỗ trên đất trống tàn dị dịu đứng ở trong đám người yên lặng quan sát những ngày cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ một năm tinh thần lĩnh vực n h i dần hắn đã có thể nhận biết hắn nhân tinh tự mỗi người bọn họ trong mắt đều có không đồng cảm tình tâm tình trong đó có báo thù lựa giận có thủ hộ quyết tâm cũng có đối với không biết hoảng sợ. lúc này hai cái xem ra hẹn mười tuổi hải tử xuất hiện ở trước mặt mọi người các nàng có như thế dung mạo một cái tóc đen một cái tóc trắng vẻ mặt lạnh lùng như là con rối các vị người dự tuyển hoan n ê n đi tới cuối cùng chọn lựa tóc đen hải tử mở miệng âm thanh không hề chập trùng cuối cùng chọn lựa nội dung rất đơn giản tại trên đẳng tập sơn sinh tồn bảy ngày tóc trắng hải tử nói tiếp trên núi giam giữ rất nhiều bị bắt s ố n g quỷ chúng nó không cách nào rời đi nơi này bởi vì dưới chân núi đủ loại quỷ sợ nhất hoa từ đẳng nói cách khác này trong bảy ngày các ngươi đem cùng những quỷ này tiến hành chân chính sinh tử tranh đấu trong đám người truyền đến hút không khí âm thanh có chút nhát gan người dự tuyển đã bắt đầu hối hận rồi như vậy chọn lựa hiện tại bắt đầu hai đứa bé đồng thời nói sinh tồn bảy ngày vậy chúng ta đem quỷ toàn giết hết không là được a nubi kami ở tàn di dịu trong đầu trả lời là ta cũng là như thế nghĩ như vậy cũng có thể bảo vệ người khác tàn di dịu hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp tiết tấu c ả c cụ giả mua cách hô hấp nhường hắn thân thể cấp tốc tiến vào trạng thái tốt nhất cái khác người dự tuyển lục tục tiến vào vào núi rừng tàn di dịu cũng bước vào mảnh này tràn ngập nguy hiểm thổ đ i ệ đêm gió thổi qua mang đến từng trận mùi máu canh xa xa chuyển đến thê lương tiếng hô đó là quỷ loại ở hướng về kẻ xâm lấn t u y ê n chiến cảm nhận được sao a nubi ca m u hưng ơ p h â n nói có ít nhất trên trăm con quỷ ở trên ngọn núi này hơn nữa trong đó không thiếu nhân vật mạnh mẽ tản dị g i ữ tay khe vớt trôi đ a o ta biết nhưng này chính là ta trở nên mạnh mẽ cơ hội ánh mắt của hắn trở nên kiên định bước chân cũng càng thêm vững vàng vì nợ dù c ô vì người nhà vì những tia người cần bảo vệ ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung trên mặt đất dọi sáng tản dị g i con đường đi tới bước chân của hắn đạp ở gắn đầy lá dụng núi rừng bên trong phát sinh nhẹ nhàng tiếng sàn sàn ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khoảng cách tung xuống loang lộ qua n g ảnh nhường cả tòa núi rừng có vẻ âm v khủng bố đột nhiên một cô mãnh liệt ác nghiệm từ phía trên kéo tới tàn dị dịu bản năng n g n g đầu chỉ thấy một con khuôn mặt giữ tợn quỷ từ ngọn cây đ ọ p xuống sắp bén móng vuốt nhắm thẳng vào đầu của hắn quá chậm tàn dị dịu trở tay rút đao ạ nụ bị cả m ì đao ở dưới ánh trăng lập lòe hư hào quang màu tím hắn mang hạ xuống con quỷ kia đầu liền theo tiếng mà rơi thân thể tầng tầng đập xuống đất nguyễn ngươi ngủ yên tàn dị d ị nhẹ giọng nói đem đao thu sau đó trong vài giờ tàn d i dịu vận dụng n h ạ y cảm khí hữu rác ở núi rừng bên trong xuyên qua hắn có thể rõ ràng nhận biết được mỗi một con quỷ vị trí cùng tâm tình trạng thái con thứ hai quỷ từ phía sau cây đập ra tàn d i dịu một đau đeo đầu nguyễn ngươi văng sinh con thứ năm quỷ thử đánh lén đồng dạng bị một đau chặt đứt nguyễn ngươi giải thoát con thứ mười con thứ hai mươi con thứ ba mươi theo chém giết quỷ càng ngày càng nhiều tàn d i dịu phát hiện một cái khiến lòng người đau sự thực những quỷ này hầu như đều mất đi nhân tính trong mắt chỉ có giết chóc cùng bói bụng hoàn toàn không có cách nào giao lưu chúng nó tâm tình chập trần đơn điệu mà nguyên thủy như là g i thú tệ nhạt những này yếu quỷ liền nhường ta nghiêm túc tư cách đều không có anubi k a m i bất mãn m à h o á n giận nhưng là chúng nó đã từng cũng là nhân loại ta có thể làm chỉ là nhường bọn họ giải thoát tàn di dịu ở trong lòng đ ắ p lại nhưng động tác trên tay không có đình chỉ mỗi khi gặp phải như vậy quỷ hắn cũng có không chút do dự mà kết thúc chúng nó thống khổ đang lúc này xa xa truyền đến một trận sợ h ã i tiếng thét trói thai cứu mạng có người à? cứu cứu ta tàn di dịu lập tức theo tiếng mà đi rất nhanh liền nhìn thấy mạo hiểm một màn một cái có tóc màu vàng kim thiếu niên đang bị ba con quỷ vây công tuy rằng trong tay hắn n ắ m đau, nhưng hiển nhiên kỹ xảo không đủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lôi chi hô hấp một chi hình sấm xét lóe lên thiếu niên tóc vàng đột nhiên bạo phát thân hình như lôi điện giống như lấp lóe trong nháy mắt chém giết một con quỷ nhưng tiếp theo hắn liền s ủ i lơ trên đất tựa hồ cái kêu một chiêu tiêu hao hắn hết t h ể khí lực nhật chi hô hấp một chi hình viên vũ tàn dịu đ ú n g lúc chạy tới hỏa diễm giống như ánh đao ở trong trời đem vẽ ra mỹ lệ đường vòng cúng còn lại hai con quỷ trong nháy mắt bị chặt đầu tạ cảm tạ ngươi thiếu niên tóc vàng run dày đứng lên ta gọi ạ gà su ta là ca mạ đồ t ả n dị dịu t ả n dị dịu ôn hòa cười ngươi không sao chứ sau khi r e n nít lại như cái đuôi nhỏ như thế đi theo sau t ả n dị dịu trong miệng không ngừng mà b ắ n giận tại sao muốn tới loại này địa phương quỷ quà ta rõ ràng không muốn làm kỳ xả sủ tài viên theo t ả n dị dịu chém giết quỷ càng ngày càng nhiều những kia có ý thức quỷ bắt đầu thay đổi sách lược không lại đơn độc hành động mà là kết đội xuất hiện ngày thứ hai buổi tối làm t ả n dị dịu cùng r e n nít chính đang một chỗ đất chống nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên cảm nhận được dị dạng một cỗ khiến người buồn nôn tanh tưởi xuất hiện ở trong không khí mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt xung quanh cây cối phát sinh không chịu nổi gánh nặng c h i r á t âm thanh này đây là cái gì z e n i t sợ đến trốn ở t ả n di dịu phía sau một cái bóng người khổng lồ từ rừng rậm nơi sâu xa chậm rãi đi ra đó là một con hình thể to lớn quỷ, có tới cao hơn ba mét bắp thịt cả người cầu kết da rẻ hiện ra bệnh trạng màu sắm đen làm người sợ hãi nhất là trên người nó mọc đầy lít nha lít nhít tay mỗi một cánh tay đều đang nọ ngoại phát sinh khiến người sởn cả tóc gáy âm thanh ủy tay đột nhiên rỗi da to lớn cánh tay nắm lấy một cái chính đang chạy trốn người dự tuyển thiếu niên đem hắn rơ lên thật cao lại một cái mới mẻ huyết đ ủ nó phát sinh tiếng cười âm t r ầ m mở ra cái miệng lớn như chậu máu chuẩn bị đem thiếu niên n u ố t vào rốt cục đến cái da dáng đối thủ a nụ bị ca m ì ở trong đầu hưng phấn rít gào rút đau đi n h ư n g ta thưởng thức no m a u tươi d ừ n g tay một đạo thiêu đốt ánh đau tự tản dị d i trong tay chênh chết bổ ra a nụ bị ca mị uy thế đột nhiên bạo phát chương mười hai tụ vũ sĩ kỳ cả gậy ạ chương mười hai tụ vũ sĩ kỳ cả gậy ạ tư lạp thiêu đốt ánh lửa cắt ra bầu trời đêm Quỷ tay con kia cầm lấy người dự tuyển b á n tay khổng lồ trong nháy mắt bị chém đứt bị tóm lấy thiếu niên rơi xuống thì nướng giống như mùi khét chuyển đến đứt gãy nơi cháy đen một mảnh máu tươi tí tách rơi trên mặt đất tàn dị dịu c h ặ n ở trước mặt thiếu niên lưới dao sắc về phía trước bày ra một cái lên tay tư thế a nụ bị cả mỹ đao tỏa ra ưu h à o quan g màu tím trên thân đao vết máu sở c a bờ loan g lộ khát khao liếm láp máu tươi không có sao chứ tàn dị dịu cũng không bay đầu lại ánh mắt gắt gao khóa chặt trước mắt khổng lồ quỷ vật tạ cảm tạ ngươi tên kiê người dự tuyển thiếu ni tàn di dịu này con quỷ quá lớn a gasu ma gen m i n sở một bên j u n l ờ y bấy giang j u n lên nói rằng chúng ta sẽ chết nếu không chúng ta chạy trốn đi hả Quỷ tay đang nhìn mình đưa tay dĩ nhiên không có một chút nào vẻ mặt thống khổ trái lại nhìn chăm chú nhìn về phía tàn di dịu mang hồ l y mặt nạ ha ha ha Giả gì Quỷ tay đón lấy phát sinh vui thích tiếng cười điên cuồng trên mặt hiện ra bệnh trạng hưng phấn lại là ủ đồ c ổ đa kỳ đồ đệ quá tốt rồi quá tốt rồi ủy tay dùng sắc bén âm thanh teo to á ta thực sự là này không được a lại là tàn di dịu khe nhữ mày đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể bình thường giao lưu quỷ tiểu tử không biết đêm nay là năm nào quỷ tay nghiêng đầu trên người lít nha lít nhít cánh tay ở dưới ánh trăng quỷ dị n ú c n í c h thời kỳ t à i xô tàn dị dịu bình tĩnh trả lời này con quỷ khí hơi thở rất mạnh À nụ bị c à mỉ trong giọng nói mang theo hưng phấn có điều vừa vặn n h ư n g ta cố gắng thưởng thức một hồi nó máu tươi lơ chính niên hiệu lại đổi quỷ tay cùng bạo gãi thân thể của chính mình vớt xác tại trên người chính mình lưu lại từng đạo từng đạo vết máu dòng da bốn mươi sáu năm dòng da bốn mươi sáu năm a đáng chết t ủ rổ cổ đa kỳ đáng chết t ủ rổ cổ đa kỳ n g ư ơ i biết ta những năm này làm sao chịu được lại đây sao n g ư ơ i biết t ủ rổ cổ đa kỳ lao sư tàn dị dịu nội tâm dâng lên linh cảm không lành đương nhiên nhận thức chính là hắn đem ta vồ vào đến đem ta nhốt vào này đáng chết địa phương dòng g ã bốn mươi sáu năm quỷ tay đình chỉ gãi vặn vẹo trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn ta ở đây ăn không biết bao nhiêu bánh mì nhỏ mới sống sót nó bắt đầu đếm lấy trên người tay a đến không hết gần nhất mới tới quỷ quá nhiều có điều ta nhớ tới rất rõ ràng ta ăn qua sư phụ ngươi t ủ rổ đa kỳ m ư ơ i ba cái đồ lệ Quỷ tay hưng ơ phấn liếm môi mỗi một cái đều rất mỹ vị đây thêm vào ngươi chính là mười bốn tạm gì giữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt nắm chặt trôi đao Quỷ tay nói tiếp ấn tượng sâu nhất là một cái t á t có thương tích s ẻ o màu da tóc thiếu niên cùng một cái m ặ c hoa văn kỳ mùa hệ nổ thiếu nữ bọn họ mùi vị thực sự là cực giỏi đúng rồi bọn họ vì cứu một cái thiếu niên tóc đen c a nguyện đi chết thật giống gọi là t ô m i okazi hu hu h a ha bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là khiến người vui thích a bọn họ trước khi chết tuyệt vọng vẻ mặt thực sự là tuyệt nhất nguyên lai bọn họ còn có như thế không muốn người biết qua đi tàn dị dịu nghĩ tới đây nửa năm trước tiến vào thác nước minh tưởng thời điểm gặp phải cái kia hai cái ôn nhu linh hồn xạ bị tổ cùng m a cô mo vào lúc ấy hắn còn không cách nào nhập định dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ hắn mới từ thác nước bên trong tiến vào tinh thần lĩnh vực ngươi lai、like. bọn họ sớm đã chết rồi ngươi muốn biết ta là làm sao làm chết bọn họ sao Quỷ tay tiếp tục dùng ác độc ngữ khi nói cái kia màu da tóc tiểu tử ta trước tiên kéo đứt một cái chân của hắn sau đó chậm rãi xé nát hắn thân thể hắn vẫn ở hô muốn bảo vệ đồng bạn đủ tàn dịu gào thét đánh gãy bình thường ôn hòa ánh mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là lạnh leo sắc ý nói xong sao nói xong liền lên đường đi giết nó nhường ta thưởng thức dòng máu của nó a nu bi cami ở trong đầu gầm thét lên Quỷ tay cười nạo h mà nhìn tàn di dịu nếu ta có thể giết chết bọn họ ngươi cũng không ngoại lệ mù ạ mù ạ nói trên người vô số cánh tay như lò so giống như bắn ra hướng về tàn di dịu tàn di dịu vẻ mặt không buồn không vui trong mắt chỉ còn dư lại siêu độ đối phương lên đường ý nghĩ một năm thế giới tinh thần m á i rô dưới hắn có thể rõ ràng nhận biết được này còn quỷ trên người vặn vẹo tâm tình thống khổ o á n hận cô độc cùng với đối với đụng vào khắc vào a nu bị miệng hạ mượn dùng một chút người sức mạnh tàn dị dịu bày ra lên tay tư thế ở tay của đối phương sắp nắm lấy chính mình trong nháy mắt thủy chi hô hấp m ộ ư ơ i một chi hình lạ đây là tổ m ì ổ c ạ dữ h ậ t tự nghĩ ra chiêu thức a nu bị c ạ m ì ở lần kia đối chiến bên trong hoàn mỹ phục chế đối phương kỹ xảo chiêu này đã là đối với tổ m ì ổ c ạ dữ vật cảm kích cũng là đối với ủ r ổ cổ đạ kỳ lao sư bị thương trào chẳng trách rủ r ổ cổ đạ kỳ lao sư tại sao đều là không tên bị thương dùng này một chiêu đến chém giết quỷ tay không thể thích hợp hơn trong phút chốc tàn dị giữ quanh thân không gian rơi vào tuyệt đối yên lạc t ánh trăng bên trong xạ bị tổ cùng mạ cộ m ọ bóng người như ẩn như hiện nổi lên tiếp theo càng nhiều bóng người hiện hiện là những kia bị quỷ tay tàn hại m ộ ư ơ i ba cái các sư huynh sư tỷ bọn họ hai tay khép vớt cùng tàn dị dị cầm đao hai tay chồng lên nhau ấm áp sức mạnh xuyên thấu qua hư vô lan chuyển mà tới chúng ta tin tưởng ngươi tàn dị dịu mọi người âm thanh ở trong gió đêm vang vọng hết thể bay về phía hắn cánh tay ở tiếp xúc được mảnh này t ĩ n h lặng trong nháy mắt bị không tiếng động mà chặt đứt trong nháy mắt huyết nhục trùng tiên đứt tay như mưa rơi ra quỷ tay còn không phản ứng lại tàn dị d ị bóng người đã xuất hiện ở trước mặt nó ánh đao l ó i lên nhanh đến mức hắn không phản ứng kịp cái đầu kia theo tiếng mà rơi không thể nhanh như vậy quỷ tay trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan nhưng liền tại ý thức tiêu tan trước nó nhìn thấy cái kia trốn ở t ả n di dự phía sau thiếu niên trong n y mắt trước mắt t ả n di dự cùng hắn ca ca t r ù n g hợp ở cái kia run dày bóng người bên trong nó nhìn thấy chính mình biến thành quỷ cái kia đêm hè hắn cũng là như thế sợ sẽ trốn ở ca ca phía sau mà ca ca nắm thật chặt tay mình ấm áp ca ca ta sợ nguyên lai、like、mình sợ dĩ dài ra nhiều như vậy một tay chỉ có điều là vì lại một lần nữa nắm chặt ca ca tay xin lỗi ca ca ở biến thành quỷ sau nó thôn vệ ca ca của chính mình cái kia phần đối với đụng vào khát vọng nhưng vĩnh viễn không cách nào đến thật muốn lại nắm một lần ca ca tay a quỷ tay âm thanh trở nên suy yếu trong mắt t u ô n ra v ẫ n đục nước mắt lúc này tàn dị dịu nhìn quỷ tay trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm nội tâm hơi chấn động một cái giờ khắc này xuyên thấu qua quỷ tay vạn mẹo bề ngoài cùng tàn bạo lời nói hắn n g ạ cảm nhận ra được cái kia p h ầ n bị sâu sắc vùi lấp cô độc cùng kết thân người nhớ n u n g làm ca ca hắn quá có thể hiểu được loại kia muốn bảo vệ trọng yếu người tâm tình hắn nhẹ nhàng nắm chặt nó sắp tiêu tàn tay cái tay k n g u y ệ n ngươi kiếp sau cùng người trọng yếu đoàn tụ tàn di d i u thanh âm ôn h ò a mà thương xót quỷ tay đứt rời đầu chạy xuống nước mắt thời gian đan sen tâm tư trở lại biến thành quỷ trước đêm ấy cái tiêu muốn dắt ca ca tay về nhà buổi tối cảm ơn ngươi ca ca dứt tiếng quỷ tay thân thể cùng đầu triệt để tiêu tan ở trong thiên địa hóa thành điểm đ i ể m tình quang trôi về bầu trời đêm quỷ tay n ổ cắt lại đối với quỷ cũng như thế ôn nhu a nu bi ca mị bất mãn mà lầm bầm bởi vì tàn di d ị đứng lên nhìn quỷ tay biến mất địa phương cho dù là quỷ cũng từng là nhân loại Quá, quá gật gật c hiện ú tại o hắn hiểu thêm chính mình gánh vắt trách nhiệm chém giết lên đằng tập sơn hết thạch quỷ đã là vì siêu độ những này đã từng nhân loại cũng là vì cứu vớt càng nhiều vô tội sinh mệnh Trưng Trưng U-bu-si-ki-ca-gậy-a U-bu-si-ki-ca-gậy-a. 12, U -si、-a -2. 12, 2, -si、ở tàn di dịu đoàn người đi rồi một con mang màu tím dây buộc cà s ù gải gà giặt đứng ở trên cây yên lặng mà quan sát tất cả những thứ này hoa、wow. hoa cà s ù gải gà giặt phát sinh hai tiếng trầm thấp gọi tiếng con ngươi màu tím ở dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng trí tuệ nó đập cánh bay về phía bầu trời đêm biến mất ở tầng mây dày đặc bên trong tàn di dịu ở trên núi điên cùng d é t nhìn thấy mỗi một con quỷ mỗi là màn đêm buông xuống hắn liền sẽ bắt đầu hành động mũi nhạy cảm bắt giữ trong không khí quỷ mùi hôi thối A nụ bị ca mi đau ở trong tay hắn vang lên nóng nóng khát vọng càng nhiều màu tươi Tốt, tốt. chính là như vậy A nụ bị ca mi ở trong đầu hưng phấn gầm hết lên tiếp tục giết giết hết những n à y rắt rưởi nhật chi hô hấp hai chi hình bích la tiên tàn dị dịu bóng người như hỏa lòng giống như ở núi rừng bên trong xuyên qua mỗi một đạo t r ạ g kích đều mang theo ngọn lửa nóng bỏng đem quỷ loại trong nháy mắt hóa thành cho tàn mọi người cũng dần dần bị thực lực hấp dẫn một ít phổ thông kỵ sạt sụ tài dự bị sinh cũng dần dần bị hấp dẫn đến tàn dị d ị bên người người đều là như bồ câu nhóm như thế cái này hướng bên kia bay cái kia liền hướng bên kia bay bọn họ phát hiện theo tàn di dịu không chỉ an toàn còn có thể học được không ít thực chiến kỹ xảo tàn di dịu n g ư ơ i quá lợi hại cố lên thật không hổ là anh em tốt của ta sông a ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi z e n i t càng là vì là tàn di dịu la lên bởi vì hắn có thể n à m thắng mỗi khi có quỷ xuất hiện thời điểm hắn liền trốn ở tàn di dịu phía sau nhìn đạo kia thiêu đốt bóng người ở phía trước mở đường cái tên này đúng là quái vật sao một cái tóc đen người dự tuyển run lầy bẫy nói rằng ta đã thấy hắn một người đồng thời đối phó năm con quỷ lại như thái dao như thế đơn giản hơn nữa hắn đao rất kỳ quái một cái khác người dự tuyển nói bổ sung luôn cảm giác có loại không nói ra được uy hiếp cảm giác bảy ngày qua đi lượng lớn quỷ bị tản di d ị c toàn bộ chém giết đoàn người xuất hiện ở đằng tập sơn lối ra loại trừ xui xẻo người lần này thông qua người dị thường nhiều lắm nguyên bản dự đoán chỉ có năm sáu người thông qua chọn lựa lần này dĩ nhiên có mười mấy người an toàn đi ra khỏi s ơ n lâm cái k i ứ hai cái đen tóc trắng thiếu nữ xuất hiện khi thấy nhiều người như vậy các nàng cũng không khỏi nghi hoặc mã n g h i ê n đầu nhân số so với mong muốn nhiều gấp ba thiếu nữ tóc đen nói mà không có biểu cảm gì nói xác thực dị thường. thiếu nữ tóc trắng đặc cụ nhưng vẫn là tiếp tục vì mọi người giảng giải đầu tiên vì là mọi người phân phát kỷ xa sủ tài phục cần vì là mọi người lượn g đội phục đang lúc này một cái vóc người khôi ngô trên mặt có vết sẹo thiếu niên không nhịn được hô đau đây ta nhật luân đau đây này chính là không có theo tản di dịu đoàn người một người trong đó xí nạ dù gạ họa di nhị ạ hắn một phát bắt được thiếu nữ tóc trắng tóc này người tiểu quỷ này ta hỏi người đau ở nơi nào dừng tay tản di dịu trong nháy mắt sông lên trên một phát bắt được di n h ạ cổ tay thủ đoạn thả ra nàng nàng chỉ là đang thi hành nhiệm vụ ubushi k ỳ ca nạ t ạ i trầm mặc nhìn tàn di dịu không biết đang suy nghĩ gì tàn di dư có thể cảm giác được cái này tóc trắng h à i tử trên người hoảng sợ sợ sệt thế nhưng không biết tại sao mặt không hề cảm xúc mắc mớ gì đến ngươi dĩ nhi ạ căm tức tàn di dịu ta chỉ là muốn ta đ a u tiểu tử này trên người cuồng tình ta thích a nụ bị ca mi ở trong đầu l ợ i bình thú vị ra hỏa z e n nix cùng cái khác mấy cái người dự tuyển cũng xung tới hình thành cục diện rằng co một bên có vẻ như thiếu nữ tóc đen bóng người mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói nhật luân đao cần mười ngày đến mười lăm ngày gen đúc thời gian thỉnh kiên chỉ chờ đợi cái gì còn muốn chờ d i nhi a càng thêm táo bạo ta hiện tại liền m u ố n t à n dị dịu nắm chặt hắn cổ tay thủ đoạn nghiêm túc nói sự phẫn nộ của người ta có thể hiểu được nhưng không nên phát tiết ở người vô tội trên người d i nhi a nhìn t à n dị dịu bình tĩnh ánh mắt nhớ tới ca ca bóng người nội tâm l ử a g i ậ n không tên tiêu giảm một ít quả n việc không đâu hắn h ừ lạnh một tiếng lùi lại mấy bước thiếu nữ tóc đen tiếp tục nói trước đó trước tiên vì là mọi người phân phát cả sủ gài gaza gà từng con từng con màu đen g a z qua bị phân phát cho các vị người mới chúng nó là kỷ xà xù tại công cụ truyền tin mà genit thì bị phân phát một con chim sẻ tại sao ta là chim sẻ z e n i t nhìn con kia xinh xắn chim sẻ hô to mọi người đều là vi vũ cả già tại sao ta là chim sẻ kỳ kỳ kỳ kỳ chim sẻ nhỏ ở z e n i t trong tay bay n ẹ cánh tựa hồ đang kháng nghị hắn giọng nói lớn ca s ù gài gà giặt chịu trách nhiệm vụ truyền đạt tình báo thu thập cùng khẩn cấp liên lạc thiếu nữ tóc đen giải thích thỉnh thiện đợi chúng nó tiếp đó nhường mọi người chọn tạo đao dùng tạ m ạ học cả mọi người ăn ý nhường ra thân vị nhường tản di i d ưu tiên chọn tản di i di d ka trước tiên tuyển một người tuổi còn trẻ người dự tuyển cung kính mà nói đúng đấy nếu như không phải ngươi chúng ta căn bản không thể sống sót đi ra một người khác cũng phụ hòa nói tàn dị dịu vốn không cần bởi vì hắn có ạ nú bị ca mì đau thế nhưng ạ nú bị ca mì ở trong đầu nói tùy ý chọn một viên đi nói không chắc hữu dụng vậy ta liền không k h á c h khí tàn dị dịu đi tới tạ mạ cả trống trước ngửi một cái chọn một khối màu sắc thâm thúy màu đen tạ mạ cả như vậy đau cụ sẽ ở sau m ộ ư ơ i năm ngày phân phát thiếu nữ tóc đen ghi chép mỗi cá nhân lựa chọn đón lấy mọi người chọn xong xuôi sau dồn dập hướng về tàn dị dịu cá biệt gen xôm chặt lấy tàn dịu cánh tay tàn dị dịu chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt sao ta không nỡ n g ư ơ i a đương nhiên có thể chúng ta đều là kỳ xà sủ tại đồng bạn tàn d ì dịu ôn hòa cười vỗ nhẹ rèn nịt phần lưng tàn d ì dịu gật gù mọi người đều phải b ả o trọng hy vọng chúng ta có thể lại lần nữa kể vai chiến đấu mọi người lưu luyến không rời cáo biệt sau từng người bước lên đường về nhà kỳ xà sủ tại tổng bộ đ ì n h viện bên trong lúc này một con mang màu tím dây buộc cạ sủ gà gà giặt đi tới một bóng người trước mặt chính là kỳ xà xù tại chúa công obusi k a gã nghe nói lần này thông qua rất nhiều người sao thực sự là một đám ưu tú bọn nhỏ obusi kì ca gã ôn hòa hỏi trên mặt có khủng bố màu tím vết t hoa chúa công đại nhân ca s ù gãi gã gà giặt cung kính mà báo cáo lần chọn lựa này dị thường thông qua nhân số là năm trước cấp ba đúng không tụi bussi kì c ả gã mỉm cười nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân có một cái gọi là c ả mã đồ tản dị dịu thiếu niên theo quan sát hắn hầu như chém g i ế t trên núi tám thành quỷ loại ca s ù gãi gã gà giặt tiếp tục báo cáo cái khác người dự tuyển phần lớn là bởi vì theo hắn mới có thể sinh tồn dĩ nhiên xuất hiện cái chém g i ế t hết thể quỷ nhân tản dị dịu sao tụi b u s s -si、kì ca gã âm thanh bên trong mang theo vui mừng thực sự là cái ưu tú hải tử ta hải tử lại gia tăng rồi hắn dừng lại một chút đối với cả s ù gải gà giật nói đi nhường hắn đến kỳ s á t s ù tài toàn bộ ta muốn gặp gỡ cái này đặc hài từ khác tuân mệnh cả s ù gải gà giật đập cánh bay về phía bầu trời đêm lúc này t à n dị dịu đạp lên nhẹ nhàng bước tiến trở lại hạp kỵ dị ra mạ hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hắn sư phụ cùng đệ mỗi nhóm dọc theo đường đi tâm tình của hắn đặc biệt vui vẻ tưởng tượng mọi người nghe được tin tức thời điểm vẻ mặt vui mừng hắn đón lấy đi tới dưới chân núi, thầm nghĩ lên lúc trước cho bọn họ lường khô lại đường không khỏi lên dò hỏi tri tâm vị t i ê lương thiện nông p ụ cho bọn hắn không cầu báo lại trợ giút Hiện tại chính mình trở thành chính thức kỷ trong ạ i c đó một câu ngờ ngợ còn có thể phân rõ lúc trước vị kia đại nương hiền lành dáng vẻ nhưng thân thể nàng đã tàn khuyết không đầy đủ hiển nhiên gặp cực kỳ tàn nhận đối xử tại sao tàn d ì dịu ngã quỵ ở mặt đất nắm đấm đập t ầm ầm ở trên sàn nhà vì sao lại như vậy lương thiện người đã chết mà hắn nhưng ở trên núi tiến hành cái gọi là thí luyện nếu như hắn sớm chút xuống núi nếu như hắn không có đi tham gia chọn lựa nếu như hắn sớm chút đến ở người bình thường thế giới chính là như vậy tiểu tử a nụ bị c à mì trong giọng nói ít một chút trào phúng n g ư ơ i cứu không được tất cả mọi người này không là của người sai tàn d ì giữ cắn chặt h à m răng trong mắt giấy lên ngọn lửa báo thù ta nhất định phải tìm tới sát hại nàng quỷ nhường nó trả giá thật lớn ta ngửi thấy nói láo hương vị hắn túi t h ấ p đầu vì là đại nương cùng hắn người nhà đào mộ sau đó đem bọn họ từng cái mai táng nhìn những n à y mục nát mà tàn khuyết không đầy đủ thi thể trong lòng hắn tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ hắn đem cuối cùng một bộ thi thể dàn xếp tốt sau đứng dậy tay trái dơ lên thật cao hô to một tiếng t ê n gì lòng em mẩn một con đen kịt cả sủ gài gạ gà giạt nắp xuống rơi vào trên cánh tay của hắn một đôi sắc bén chim mắt xem kỹ tản di dịu ngữ khí nghiêm khắc ngươi đây là thái độ gì lẽ nào sư phụ ngươi h u n luyện quên dạy qua ngươi làm sao đối xử đồng bạn sao lòng em mẩn mời làm ta tìm phụ cận tàn dị dịu trong giọng nói lạnh lẽo nhường c ả s ù gà i gà giặt dùng mình một cái cái kia cố tử trên người hắn tỏa ra mãnh liệt sắc ý liền kinh nghiệm phong phú lòng hẹ mần đều cảm thấy sợ hãi tàn dị d ị đồng thời vận dụng nhạy cảm cứu giác tìm tòi trong không khí còn lại quỷ khí lòng hẹ mần quanh quẩn trên không chung một lúc đột nhiên phát sinh một tiếng kêu to hoa hướng đông bắc hướng về cái kia phương hướng có sự dị thường thông chấn ở ngoài rừng rậm bên trong có giày đặc quỷ khí tàn dị dịu lập tức ngầm đầu trong nháy mắt khóa chặt phương hướng theo lòng h ẹ mẩn chỉ dẫn phương hướng đuổi theo đó là hắn trước đây thường thường đưa than thôn c h ấ n dự cảm không ổn sông lên đầu hắn lập tức nắm chặt c h ô i đao hướng về cái kia phương hướng phóng đi đến rừng địa rừng thời điểm tàn di d ư s i á c thực cảm nhận được dày đặc quỷ khí nhưng bước vào thôn phạm vi sau luồng hơi thở này nhưng quỷ dị mà chỉ còn một kia này không thích hợp tiến vào trong thôn cảnh tượng trước mắt n h ư ờ n g hắn ngạc nhiên các thôn dân như cũ an cư lạc nghiệp không có một chút nào bị quỷ tập kích dấu vết ai nha này không phải tiểu tàn di d ị sao một vị quen thuộc đại thúc nhìn thấy hắn sau vui mừng vẫy tay một năm không gặp làm sao trở nên như thế khỏe、mạnh? mấy đứa trẻ nhảy nhảy nhót nhót vây lại đây tản dị dịu ca ca người đi đâu vậy đã lâu không thấy người đưa than các thôn dân nhìn thấy tản dị dịu dồn dập hướng về t r o hỏi cũng hỏi hắn một năm không gặp là phát sinh cái gì còn có người n h i ệ tình t mời hắn giúp làm việc v ậ t liền giống như trước như thế tản dị dịu miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhưng cảnh giác không có một chút nào thả lỏng trong không khí s á t thực còn lại nhàn nhạt quỷ khí tuy rằng yếu ớt nhưng s á t thực tồn tại cảm ơn mọi người quan tâm ta hiện tại có nhiệm vụ trọng yếu tại người tản dịu lễ phép đáp lại sau đó dò hỏi gần nhất trong thôn có dị thường gì hoặc là kỳ quái sự tính sao các thôn dân hai mặt nhìn nhau suy nghĩ một chút sau nói chuyện kỳ quái đúng là có gần nhất thường thường ném đồ vật ta ném đồ vật tàn di d ị cảnh r i á c hỏi món đồ gì chính là một ít vật nhỏ túi tiền a đồ trang s ứ ca còn có lương thử một vị thôn phụ cao mày nói bắt đầu cho rằng là ăn trộm nhưng lại không tìm được người hơn nữa rất kỳ quái một vị khác thôn dân nói bổ sung ném đều là chút không đáng giá đồ vật nhỏ món đồ quý trọng trái lại không có chuyện gì tàn di d ị trong lòng hơi động có thể mang ta đi nhìn ném đồ vật địa phương sao đương nhiên có thể các thôn dân nhiệt tình mang theo tàn di dịu đi tới mấy gia đình tàn dị dư cẩn thận dùng cái mũi người do mỗi một nơi hiện trường nhưng chỉ nghe đến nhân loại m ũ i không có bất kỳ quỷ khí dấu vết kỳ quái cái kia c ố quỷ khí ở ngoài thôn ở giữa đ ứ t đ o ạ n mất a nù bị ca mì nghi ngờ nói hoặc là là nhận biết sai lầm hoặc là chính là có càng rào h o ặ c đồ vật đang ẩn nút manh n g ồ i gián đoạn tàn dị d ị c tóc mày quyết định ở trong thôn qua đêm quan sát tình huống tàn dì dịu nếu ngươi muốn lưu lại liền ở tại nhà ta đi thôn trưởng là cái lao nhân hiền lành chủ động mời nói màn đêm buông xuống tàn dị dư ở nhà thôn trưởng phòng khách bên trong ngồi xếp bằng tay đặt ở a nù bị ca mì trên n o duy trì tình trạng báo động lòng nghe mận nghỉ lại ở trên bệ cửa sổ con ngươi màu đen ở dưới ánh trăng sáng lên lấp lánh đ ỗ n g nhiên thân đao k h ẽ chấn động tiểu tử cảm giác được sao anubi k a m i ở trong đầu nói nhỏ như vậy bí mật nếu không là ta đối với quỷ khí cực kỳ mất cảm hầu như không phát hiện được tàn dị dịu k h ẽ gật đầu hắn cũng cảm nhận được cái k i a m ộ t tia khí tức như có như không có kẹt cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng có món đồ gì đang thăm dò đầy cửa tàn dịu d ngừng thở thông qua khe hở quan sát ngoài cửa độc tính ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tung ở trên sàn nhà một đạo lọn khỏng bóng người xuất hiện ở cửa đó là một cái xem ra tuổi già người yếu lao đầu gác quỷ cái chán đầy to lớn nhỡ thịt tay cầm cũ nát túi vải càng nằm trên mặt đất bò sát lao đầu g i ó n ra g i ó n rén đi vào gian phòng con mắt nhìn chung quanh tìm kiếm cái gì ồ ồ ồ thật đáng thương a ta chỉ là muốn từng chút đồ vật mà thôi lao đầu phát sinh nhỏ bé tiếng nghẹn ngào tại sao mọi người đều muốn bắt nạt ta cái này đáng thương láo nhân ra tàn dị trong lòng báo động ông lão này bên ngoài rõ ràng là quỷ nhưng vì sao biểu hiện như vậy đáng thương ta cũng không có làm gì sai a chỉ là đói bụng muốn từng chút đồ ăn lao đầu lầm bầm lầu âm thanh hoa nước đến t ự c điểm mọi người đều có nhiều đồ như vậy phân ta từng chút cũng không được sao hắn bắt đầu tìm kiếm gian phòng vật phẩm động tác nhẹ nhàng chỉ lo quấy nhiều đến cái gì ta chỉ là một cái lao nhân đáng thương nhà không có nhà không có thân nhân chỉ có thể dựa vào nhặt một ít người khác đồ không cần x u ố n g qua lao đầu trong mắt dĩ nhiên tuân ra nước mắt tại sao liền điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể thực hiện đây t à n dịu i d nhìn tình cảnh này nội tâm sản sinh phức tạp tâm tình tuy rằng đây quả thật là là chỉ quỷ nhưng nó biểu hiện ra thống khổ như vậy chân thực tiểu tử chớ bị nó bề ngoài lừa dối a nu bị ca mỹ cảnh cáo nói quỷ chính là quỷ không có ngoại lệ nhưng tàn di dịu vẫn là không nhịn được mở miệng ngươi đang làm gì lao đầu sợ đến cả người run lên túi vải rơi xuống lan ra thôn dân mất vật nhỏ a bị phát hiện lao đầu hoảng sợ nhìn tàn di dịu trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn rơi vào tàn di dịu bên thai cái tia đối với màu đỏ r ự c hoa văn đ ô n g t hai lên cùng với bên hông cái tia đem hắt đau lên lao đầu ánh mắt bên trong chấp qua thần thái khác thường nhưng rất nhanh lại khôi phục sợ hãi đừng có giết ta ta không hề làm gì cả ta chỉ là chỉ là quá đói bụng hắn ngã quỵ ở mặt đất không ngừng mà dập đầu van cầu ngươi không nên thương tôi ta là vô tội ta chưa từng có hại qua bất luận người nào ta chỉ là muốn còn sống lao đầu tiếng khóc càng lúc càng lớn cả người đều đang run dậy ta đã bị nhân loại bắt nạt cả đời thật vất vả biến thành quỷ con chỉ có thể lén lén lút lút nhặt một ít người khác đồ không cần ta thật chuyện xấu gì đều không có làm a ta dị dịu nhìn này vô cùng đáng thương lao quỷ trong lòng dâng lên đồng tình nhưng lý trí n ó i cho hắn n à y con quỷ lợi không thể tin hoàn toàn càng quan trọng là hắn chú ý tới lao đầu đang nhìn đến chính mình bông thai cùng hắc đao thời điểm cái kia chợt lóe lên dị dạng biểu hiện người thật không có thương tổn q u á bất luận người nào tàn dị dị thử rõ xét nói không có tuyệt đối không có lao đầu vội vàng xua tay ta lá gan rất nhỏ nhìn thấy người đều sợ hãi làm sao dám t h ư ơ n g tổn người khác đâu ta chỉ là trộm từng chút đồ vật nhỏ liền một hạt gạo đều không nỡ nhiều nắm ta làm một phân tiền cũng không dám nhiều n ắ m a thật lao đầu khóc đến càng thêm thế thảm hắn chỉ vào giải rác vật phẩm ngươi xem những thứ này đều là vô dụng rách nát ta chẳng qua là cảm thấy ném xuống đáng tiếc cho nên mới tàn dị d ị nhìn lao đầu cái kia song tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng con mắt nội tâm sắc thực dân lên đồng tình nhưng sau một khắc mũi của hắn hơi co rúm mẹ cảm khíu rắc bắt lấy then chốt tin tức người đang nói dối tàn dị dịu đứng lên tay đặt ở trên chôi đao ta còn nghe thấy được mùi máu canh tuy rằng chỉ có một chút nhưng ta xác định vậy thì là nhân loại huyết tiếng nói của hắn trở nên trở nên nghiêm túc ánh mắt sắp bén ta nghe thấy được nói dối mùi vị lao đầu vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại rồi rơi lệ trong ánh mắt chớp qua hoảng loạn không không phải lao đầu âm thanh run dậy những k ê u huyết không phải lỗi của ta là bọn họ trước tiên bắt nạt ta ta chỉ là muốn từng chút đồ vật bọn họ liền muốn đánh ta mắng ta ta cũng là bị bức ép ta cũng là người bị hại a lao đầu đột nhiên ôm lấy đầu phát sinh gen t h ố n g khổ đều là các ngươi buộc ta ta không hề làm gì cả sai sai là cái thế giới này sai là các ngươi những ngày kẻ ác tàn dị giữ ánh mắt ngưng lại không chút do dự mà rút đau mà ra lóe lên ánh b ạ c lao đầu đầu theo tiếng mà rơi chương mười bốn hẹn ân chương mười bốn hẹn ân lao đầu đầu rơi trên mặt đất nhưng liền ở trong c h ấ ớ mắt đứt rời đầu trong nháy mắt sinh trường xuất huyết thịt huyết mục điên cùng nhúc ních đón lấy đầu cùng í c h đón lấy đầu cùng thân thể hóa thành hai cái tuyệt nhiên không giống đón người cái gì tàn dị g i con ngươi đột nhiên co lộ ra kinh ngạc bên trái bóng người cao to uy mãnh trong tay nắm một cái màu vàng sấm sét phát trượng lẹ lưỡi có thể thấy được bên trên khắp nộ chữ phía bên phải bóng người tao nhã tuấn tú trong tay cầm một cái hoa lệ l ô n g vũ đầu lươi khắp v u i chữ hai người trong mắt đều có đồng dạng ký hiệu bên trái hiện lên thượng h u y ề n chữ bên phải là bốn con số hai đạo mạnh mẽ uy thế nhằm phía t ả n d ị dịu khiến cả phòng bầu không khí đều trở nên trở nên nặng nghề giắt giắt lòng mẹ mận nhận ra được luồng hơi thở này lập tức đập cánh bay cao tàn di dị dịu trái mau đây là thượng viện chi tứ hed nó âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ này không phải chúng ta có thể giải quyết ta đi cho ngươi vệ binh tuyệt đối đừng l i ề u mạng nói xong này con trung thành cạ sủ gãi gạ ra sứ、si、liền biến mất ở trong trời đêm đi tìm kiếm trợ giúp ha ha ha vốn là nghĩ ở thôn này tìm xem giải trí hoạt động không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n con la y ê u nhã vung lên lông vũ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười thực sự là khiến người vui sướng đúng không xe kỳ đỏ không đúng thực sự là khiến người nổ i nóng xe kỳ đỏ nằm chặt sấm xét phát trượng chán nổi gân xanh lên tìm dòng giã một năm rốt cuộc tìm được ngươi cái kia đem đáng chết n o tiểu tử cẩn thận hai người này so với trước hết thẻ quỷ đều cường a nubi ca mi ở trong đầu cảnh cáo nói tàn dị giữ ánh mắt ngưng lại trong lòng không có một chút nào bất c ẩ n nhưng nghĩ tới xung quanh thôn dân ở bề ngoài cố ý lộ ra hoang mang vẻ mặt trong mắt hắn xuất hiện đũ hào quang màu tím nắm chặt tạ nubi ca mi đao xông về phía trước nhật chi hô hấp một chi hình viên ngũ hỏa diễm giống như ánh đao nhắm thẳng vào xe kỳ đỏ tiếng xét xe kỳ đỏ lập tức phát động hết quỷ thuật màu vàng sấm xét từ pháp trượng bên trong bạo phát chắm loa điện quang chiếu sáng cả gian phòng tàn dị dứ hiểm tránh sấm sét đánh gây công kích sượt qua người ở trên sàn nhà lưu lại cháy đen dấu vết a xảy ra chuyện gì các thôn dân sợ hai tiếng kêu gào chuyển vào tạn di dịu trong thai nhường hắn chấn động trong lòng không thể ở đây chiến đấu một bên c o la thấy thôi lập tức vung lên lông vũ gió cắt chi múa một cỗ mạnh mẽ lốc xoáy kéo tới đem toàn bộ phòng khách quyển đến chia năm xẻ bảy điệp phải đồ chất gỗ vách tường bị xé thành mạnh vỡ đồ dùng trong nhà bay về phía tư phương gió mạnh như lưới dao giống như cắt chém tất cả tàn dị dư không nghĩ tới đối phương còn có loại năng lực này linh cơ hơi động lập tức thay đổi kế hoạch nhằm phía c o la thừa dịp gió mạnh bao phủ trong n y mắt tùy ý này cô gió mạnh đem chính mình thổi bay thân thể trên không trung lăn lộn bị đẩy hướng về rừng rậm phương hướng động đất sao chạy mau a các thôn dân bị động tĩnh khổng lồ t h ứ c tỉnh dồn dập từ phòng ốc bên trong chạy ra phát sinh sợ hai tiếng kêu gạo tàn dị dịu nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô trong lòng kế sách kiên định hơn hắn ở đánh cực đánh cực này hai con quỷ là hướng về phía ạ nụ bị ca mị đ a u mà đến quả nhiên hai cái phân thân sức chú ý song toàn tập trung ở trên người hắn đối với những kêu hoảng loạn thôn dân làm như không thấy ha ha, ha. thật là vui sướng t còn có cổ cờ sibu hậu đao chủ nhân cũng quyết định đao có thể phát huy bao nhiêu sức mạnh trước mắt thiếu niên này nhỏ yếu như vậy căn bản không xứng với trong truyền thuyết thần đao tham dụng triệt để vượt trên lý trí hắn đem mù gian mệnh lệnh vùng đến mặt saudi trong lòng chỉ có cấp đoạt thần đao tham dụng này chính là hắn kế hoạch bên trong đường chạy trốn rời xa thôn trang tránh khỏi vô tội thôn dân chịu ảnh hưởng anh trăng xuyên thấu qua ngọn cây tung xuống ở trên đất trống ném xuống loang lổ quang ảnh tạm dị giữ quay lưng hai cái đuổi theo quỷ chậm rãi xoay người trên mặt hoảng sợ vẻ mặt đã biến mất thay vào đó là bình tĩnh ý chí chiến đấu rốt cục rời đi thôn tàn di dịu nhẹ giọng nói trong tay hạ nụ bị cả mỹ đao bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt h à o quang màu tím hiện tại có thể nghiêm túc chiến đấu hạ nụ bị cả mỹ hưng phần nói nhường ta xem một chút thượng huyền quỷ thực lực đến cùng làm sao xe kỳ đỏ cùng con la rơi vào trên đ ấ t trống đem tàn di dịu bao vây vào giữa tiểu tử bé ngoan đem cây đao kia giao ra đây xe kỳ đỏ dơ lên sấm xét phát trượng như vậy ta có lẽ sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái một điểm thực sự là quá thú vị nay nhất định sẽ là chàng đặc sắc tuyệt luân biểu diễn chờ chút muốn làm sao dằn vặt hắn đây con la trên mặt tràn t r ề bệnh t r ạ n g vui vẻ nụ cười tàn gì d ư ớ hít sâu một hơi tiến vào cạ gù d a múa hô hấp tiết tấu trên người tỏa ra cùng với t r ư ớ c tuyệt nhiên không giống ký tức một năm thế giới tinh thần huấn luyện n h ư n g hắn đã không còn là cái kia chỉ có thể bản năng chiến đấu thiếu niên đối mặt chân chính kẻ địch mạnh mẽ hắn rốt c ụ c có thể bày ra chính mình thực lực chân chính hắn nhìn trước mắt hai bóng người trong mắt ôn hòa hoàn toàn biến mất thay vào đó là lệnh leo xa ý hắn thăm dò mở miệng âm thanh thấu xương các ngươi còn nhớ già mạ xỉ tạ gia đình kia sao ha ngươi nói cái kia h xe k ỳ đỏ không nhịn được vung lên sấm xét phát trượng ai gọi bọn họ phát hiện ta còn không đem đồ vật cho ta thật là khiến người ta phẫn nộ cái k i a cụ bà còn dám nắm trổi đánh ta xe k ỳ đỏ l ử a giận càng đốt càng lớn nàng lại dám đối với ta cái này đáng thương láo nhân ra đ ộ n thủ vì lẽ đó ta giết chết bọn họ nay đều là bọn họ buộc ta không sai không sai con la ở một bên quạt lông vũ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười nhìn bọn họ trước khi chết tuyệt vọng vẻ mặt thực sự là quá thú vị cái t i ê cụ bà còn vẫn s i n tha đây các nàng một nhà đều bị chết rất thống khổ nha chúng ta chậm rãi dàn vật bọn họ thực sự là vui s ư ớ n g cực tàn dị dịu nắm chặt chui đ a o móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay cái k i a lương thiện đại đ ư ơ n g cái k i a đã t ư ở n g cho bọn họ l ư ơ n g khô láo nhân hiền lành dĩ nhiên là bị hai x ú t sinh này t à n n h ẫ n như vậy sát hại bình tĩnh đi tiểu tử bọn họ đang chọc giận người ạ nụ bị ca mi ở trong đầu nói hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm không tàn dị dịu lắc đầu trên người bắt đầu tỏa ra h à o quang màu và nóng hiện tại đang là xử trí theo cảm tính thời điểm này chính là ạ nụ bị ca mi dạy cho hắn hà mòn gọn sóng cách hô hấp năng lượng màu vàng nóng như là sóng nước ở trên người hắn lưu t r u y ề n cùng ánh trăng h ò a lẫn cái gì đây là cái gì sức mạnh xe kỳ đỏ cùng c o la đồng thời lùi về sau một bước cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp tàn dị dịu bắt đầu có tiết tấu hô hấp hạt mòn gợn sóng năng lượng theo hắn thân thể lưu t r u y ề n cuối cùng hội tụ đến ạ nủ bị cả mì đao trên thân đao hào q u a n g màu tím cùng màu vàng hà mòn gợn sóng giao hỏa t r ì n h thanh đao tỏa ra thần thánh mà đáng sợ n h thế quả nhiên là các ngươi làm vậy thì xuống địa ngục đi đi cặn bã tàn dị d ị rơ lên ạ nủ bị ca mì đao hạt mòn gợn sóng năng lượng triệt để b ạ o phá á t kim ánh đao màu tím cắt ra bầu trời đêm mang theo thần phạt giống như uy thế bổ về phía hai con quỷ t r ư n g mười lăm đây là ta một lần cuối cùng giúp n g ư ơ i t r ư n g mười lăm đây là ta một lần cuối cùng giúp n g ư ơ i đối mặt này đạo công kích hai quỷ chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết mắt xe kỳ đỏ đ i ê n c u ồ n g hét lên một tiếng sấm xét pháp trượng bùng nổ ra chói mắt kim quang thử gắng chống đỡ này ẩn chứa hàm mòn gọn sóng lực lượng một đòn c ò la thì lại cười the thé vung lên lông vũ một cố vặn vẹo lốc xoáy nghiêng đâm bên trong va về phía ánh đao thử đem mang lệ vênh kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng trong rừng. sóng trùng kích đem mặt đất thảm cỏ tầng tầng nhấc lên xe kỳ đỏ sấm xét bị miễn cưỡng chém nát con la gió xoáy cũng bị x é rách hai vị thượng h u y ề n phân thân càng bị này một đao làm cho điên cuồng lùi về sau trên người bị tiêu tán hà mòn gợn sóng năng lượng tiêu đốt xuất t r ậ n t r ậ n khói xanh a、ah、a、ah、a、ah. đáng ghét tiểu quỷ này công kích xảy ra chuyện gì xe kỳ đỏ vừa kinh vừa sợ làm đỉnh ở phía trước nhất phân thân chịu đến thương tổn nhiều nhất trên người bỏng làm cho hắn càng thêm t á bạo ha、ah ah、ha、ah. ha thú vị con la bị thương nhưng càng hư phấn công kích càng điên cuồng phong nhận từ các loại xảo quyệt góc độ đánh út về phía tàn dị dịu tàn dị dịu tâm như chỉ thủy hắn như báo tố bên trong xuyên qua chim hải âu tinh chuẩn tránh phong nhận trong tay hạ nụ bị ca m ì đao vẽ ra đường vòng cùng đem mỗi một đạo công kích lần lượt chém nát nhật chi hô hấp nóng dự kiếm kỹ cùng thần thánh hàm bọn gợn sóng năng lượng kết hợp hòa mỹ càng nhất thời cùng hai vị thượng huyền phân thân chiến đến khó hòa giải không sai tiểu tử chính là như vậy chiến a sông a dùng ta sức mạnh nghiền nát bọn họ hạ nụ bị ca mỹ ở tàn dị dịu trong đầu điên quần gào thét vì lần nhưng mà theo chiến đấu kéo dài tản dị d ị bắt đầu cảm nhận được áp lực h ạ c mòn gọn sóng năng lượng tiêu hao so với theo dự đoán càng to lớn hơn mỗi một lần cùng thượng huyền quỷ huyết quỷ thuật va chạm đều cần đại lượng năng lượng duy trì hắn hô hấp bắt đầu có chút gấp gáp cái chán chảy ra đầy mồ hôi hột thượng huyền chi tứ tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn chúng nó rất nhanh thích h ớ n g tản dị d i ữ a công kích tiết ấu lôi sát xe ký đ ó bị đau đớn trên người kích thích l ử a g i ậ n nhảy lên tới cực điểm phát trượng ngừng vô số lôi xả lấy làm trung tâm điên cuồng thoát ra bao trù một khu vực lớn tản d i ữ a cấp tốc lùi về sau nhưng liên tiếp chiến đấu nhường động tác của hắn so với lúc mới bắt đầu chậm nửa phần ánh đào mùa đến gió thổi không l o ạ n n h ư n g nhưng có mấy đạo lôi x à lao qua hắn thân thể mang đến một trận tê liệt cảm giác chính là trong chấp nón g này chậm c h ạ m tìm tới cái hở phong nhận cán riết con la lông vũ v u n g mạnh một cỗ to lớn lốc xoáy từ mặt đất vụt lên từ mặt đất côn bạo gió xoáy trong nháy mắt đem tản dị d i ữ cuốn vào trong đó to lớn lực ly tâm cùng cắt chém lực muốn đem hắn xé nát a tản dị d ị động tác hơi ngưng lại đi chết đi sâu、so. xe kỳ đỏ xem chuẩn cơ hội toàn thân sấm xét hội tụ ở pháp t r i đình hóa thành một đạo rừng đâm thẳng tản dị dịu trái tim trong lúc nguy cấp tản dị dịu lại lần nữa điều động hàm mòn gợn sóng lực lượng đồng thời đột nhiên toàn xoay người hỏa chi c ả gủ ra múa hàm mòn gợn sóng viêm múa trong c h ư ớ c mắt ràng buộc thân thể gió xoáy bị cuồng bạo hỏa diễm vòng xoáy miễn cưỡng kéo đức ạ nụ bị c ả mị đao mang theo thiêu cháy tất cả khí thế hung hàn đón lấy cái kia chi lôi m â u khen đinh hay nhức g ó c tiếng nổ đùng đoàn bên trong lôi m â u bị từ bên trong chém ra thế đi không giảm ánh đao mạnh mẽ xẹt qua xẹ kỳ đỏ cổ、Hạ. Sẻ kỳ đỏ đầu cơ hồ bị toàn bộ chặt đứt chỉ còn một điểm ra thịt liên kết thân thể lảo đảo lùi về sau đón lấy ngã xuống h ạ t mòn gợn sóng phá hoại đứt gãy nơi nhường sẻ kỳ đỏ gãy vỡ nơi cổ vẫn chưa tái sinh chết ngay ở tạn g ì trong lòng mới vừa bay lên cái ý niệm này di biến đổi một sinh xa xa rừng cây bên trong co rúm lại ở trong bóng tối hẹn pen bản thể cảm nhận được sẻ kỳ đỏ nơi cổ hà mòn gợn sóng sức mạnh chính đang ngăn tái sinh, hoảng s ợ run r u y không được không được lực lượng này cùng ánh mặt trời như thế thật đáng sợ bản thể phát sinh nhỏ bé tiếng nghẹn nào nhanh chặt đứt những kia bị ăn mòn huyết đ ụ c không phải xe kỳ đỏ liền thật chết tiếp đến bản thể mệnh lệnh co la lập tức phiến ra p h o n g nhận tinh chuẩn chặt đứt bị hà mòn gọn sóng phá hoại huyết đ ụ c theo huyết đ ụ c bị phá hỏng ở xe kỳ đỏ thân thể tàn phế lên một cái hoàn toàn m ớ i bóng người rít gạo phân liệt mà ra nó đầu lưới khắc h ỉ chữ dường như nữ yêu giống như lưng mọc hai cánh cụ r ồ bạ chim đủ chân vừa xuất hiện liền nhằm phía giữa không trung ở trên mặt là hết sức huyết đại đủ cười chính là phân thân đủ d ộ gì ha ha ha, ha. Quá, tuyệt. quá tuyệt vẻ mặt này thật là khiến người ta mừng rỡ như liền a đủ d gì mở ra miệch rộ phát sinh một trận sắc bén chói thai cười lớn tiếng cười kia càng hóa thành thực chất sóng âm đạn pháo đánh về tàn di dịu cái gì tàn di dịu kinh hãi đến biến sắc vội vàng hoành đao đó nỡ nay phạm vi công kích rất lớn rất khó tránh né đ ù n g đ ù n g đ ù n g sóng âm đạn pháo nện ở trên thân ao phát sinh nặng nghề nổ vàng chấn động đến mức tàn di d ư ỡ n khí huyết c u ộ n cuộn m à n g thai đông nói phân liệt càng đánh càng nhiều này mới ra dáng vẻ anubi kami chiến ý càng tăng lên chiến cuộc trong nháy mắt biến thành lấy một ba xe kỳ đỏ đầu đang nhanh chóng tái sinh sau đó đứng lên con la phong nhận quáy dày không ngừng ngay ở hắn miễn cưỡng tránh thoát một phát sóng âm tháo lại bị sẻ kỳ đỏ sấm sét chảy ra cánh tay thời điểm kịch liệt tâm tình chập t h ầ n cùng năng lượng xung kích nhường mũi của hắn bắt lấy một tia dị dạng ở ba cái phân thân đồng nặc mà cáu kỉnh quỷ khí che lấp dưới từ đằng xa rừng cây trong bóng tối bay tới một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại cùng trước mắt phân thân đồng nguyên khí tức hơi thở kia tỏa ra cực hạn hoảng sợ cùng nhát gan như chấn kinh con chuột run lẩy bẩy ẩn g i ấ u đi tàn dị g i ữ con người c rụt lại À nu bị miệng hạ trong rừng cây h ừ sớm cũng cảm giác được À nu bị ca mị cười lạnh những n à y ồn ào phân thân không chế đều là từ nó ở đâu tới tàn dị g i ữ trong mắt l ó e ra quyết tuyệt đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về rừng cây nơi sâu xa bóng mở phóng đi cái gì hắn phát hiện con la hoàn toàn biến sắc lập tức vung lên lông vũ chặt ở tàn dị dịu đi tới con đường lên phên che gió côn bạo gió xoáy ở tàn dị trước mặt hình thành một đạo la chắn thử ngăn cản hắn đi tới nhưng tản dị dịu đã khóa chặt mục tiêu ạ nụ b ì c à mỉ trên đ a o hàm mòn g ọ n sóng lực lượng bạo phát nhật chi hô hấp một chi hình viên vũ h ỏ a d i ễ m giống như ánh đao sẽ rách lên che gió tản dị dịu bóng người nhằm phía rừng cây nơi sâu xa cái k i a run lẩy bẩy bóng người đừng hỏng con la hoàn toàn biến sắc vội vàng bay người lên trước vung lên lông vũ cuốn lên c u ầ n bạo gió xoáy mạnh mẽ chặn ở tản dị d ị u công kích con đường lên vê anh hòa diêm ánh đao cùng gió xoáy kịch liệt va chạm con la bị chủng kích cực lớn sóng chấn động đến mức bay ngược mà ra nhưng thành công ngăn cản tản dị dịu đòn đánh này thừa d s e k i đỏ roi xét cùng ngụ r ổ d ì sóng âm đạn pháo tả h ư u giáp công mà tới t à n dị dịu bởi vì mới vừa toàn lực công kích bị co la ngăn cản động tác xuất hiện k h ẽ hở không kịp hoàn toàn né tránh Xì c ì cứ việc t à n dị d i ữ cực lực xoay người vai trái nhưng bị lôi điện xé ra một vết thương chân phải cũng bị sóng âm chấn thương động tác đột nhiên hơi ngưng lại thực sự là khiến người thương tiếc nương theo một tiếng trầm thấp b ị thương gào thét cái thứ tư bóng người ss càng từ bị thương ngã xuống đất có la phân thân bên trong kêu rên phân liệt mà ra hắn cầm trong tay tương tự thập tự văn súng vũ khí trên mặt là vô tận b i thương công kích nhưng ác liệt cực kỳ đâm thẳng tản dị dịu ngực sz gia nhập thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọc ỏ cái kia tràn ngập tuyệt vọng khí tức công kích có thể ăn mòn nhân ý chí nhường tản dị dịu động tác đều chậm nửa phần bốn cái thượng huyền phân thân từ bốn cái phương hướng dùng bốn loại ẩn chứa cực hạn tâm tình huyết quỷ thuật phát sinh tất sát một đòn sấm xét phong nhận xóng âm gài lâm công kích chưa đến cái kia khủng bố uy thế hầu như muốn đem tản dị dịu nghiền nát tản dị dị trong con người phản chiếu bốn tầng đòn công kích tr hắn có thể nghe được chính mình kịch liệt nhịp tim nguy hiểm tiểu tử đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi lúc này ạ nụ bị ca mị ý thức cưỡng chế chiếm cứ hắn thân thể tàn dị g i trong mắt trong nháy mắt biến thành thâm thúy màu tím đen cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất Vâng a hầu h như ở tiếp quản thân thể đồng thời ạ nụ bị ca mị giơ lên thần đ a o trên thân đao hảo quang màu tím thấm trong nháy mắt bạo phát một đạo công kích từ thân đao khuyết tán mà ra đem bốn đạo trí mạng công kích hết mức chặt đứt sấm xét phóng nhận xóng âm trường thương toàn bộ ở tiếp xúc được màu tím ánh đao trong nháy mắt bị đánh tan. a nu bị ca mi lạnh lẽo tầm mắt đảo qua trước mắt bốn cái quỷ phân thân thực sự là ồn ào a hắn không chế tàn di dịu thân thể hoạt động một chút cổ phát sinh kèn kẹt tiếng vang xe ký đỏ cobla uzoji ss bốn cái phân thân đồng thời cảm thấy hàn ý trước mắt thiếu niên này rõ ràng vẫn là gương mặt đó nhưng cả người khí tức nhưng hoàn toàn đ ổ i cái k i a cố uy thế khủng bố thậm chí so với bọn họ đối mặt ký một s ù gì m ù dạn thời điểm cảm nhận được còn muốn thuần túy còn muốn khiến người nghẹt thở a n à y chính là tử vong ai cả h e ss khởi động tấn công trước nó cầm trong tay thập tự văn súng bóng người sau lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách mũi thương nhắm ngay hạ nù bị cà m ì kích nước mắt đâm đột vô số đạo nước mắt tích dáng năng lượng màu đỏ từ thập tự văn mũi thương mang bắn nhanh ra lít nha lít nhít hướng về hạ nù bị cà my vào tới những ngày kích nước mắt như giọt mưa giống như bao trùm một khu vực lớn n h i ề u người không chỗ có thể trốn giả thân giả quỷ còn lại ba cái phân thân cũng trong nháy mắt phản ứng lại xe kỳ đỏ sấm xét con la phong nhận ú r ồ di sóng âm đạ tháo bốn tầng công kích từ bốn cái phương hướng lại lần nữa giáng lâm đây là đủ khiến chủ cấp trở xuống kiếm sĩ đều nuốt hận tại chỗ t u y ệ t sát chi trận nên ta dứt tiếng trong n á y mắt anubi k a mỹ thân ảnh biến mất không không phải biến mất là tốc độ quá nhanh nhanh đến siêu việt tại chỗ quỷ động thái thị lực sấm xét phong nhận x ó g âm đạn pháo ở tại chỗ kịch liệt va chạm nhấc lên to lớn nổ tung bụi mù nổi lên bốn phía mặt đất bị nổ ra hô sâu nhưng trong đó nhưng không có một bóng người bốn cái phân thân công kích toàn bộ thất bại xì xì một tiếng v a n g nhỏ dường như lưới dao sắc cắt qua tơ lụa e z chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thế giới đột nhiên đ i ư nào lập tức trời đất quay cuồng hắn nhìn thấy thân thể của mình bộ kia không đầu thân thể còn duy trì trước đâm tư thế thập tự văn súng vẫn như cũ khẩn nắm trong tay ta đầu đây là e d cuối cùng ý nghĩ đầu của hắn trên không trung l a lộn trên mặt cái kia vĩnh hằng bi thường bị kinh ngạc bao trùm trong mắt ánh sáng cấp tốc tiêu tan hóa thành tĩnh m ị n h hạ cám a nù bị ca mỹ bóng người lại xuất hiện ở tại chỗ tránh khỏi lại bị phá hỏng thân thể mà phân thân đao trong tay của hắn như cũng lập lòe t ử quang mặt trên mang theo hàm mòn gọn sóng kim quang lưới đ a o lên một giọt màu đen quỷ huyết chính chậm rãi lướt xuống nhỏ ở cháy đen trên mặt đất phát ra tiếng vang cái thứ nhất hắn lánh khóc tuyên bố ss xe kỳ đỏ phát sinh kinh nộ dích đ ạ sấm xét pháp trượng ở trong tay hắn điên cuồng lấp lóe nhưng cái kia tức giận nhưng lẫn lộn không cách nào che giấu hoảng sợ làm sao có khả năng trong nháy mắt liền con la nụ cười cứng ở trên mặt lông vũ ở trong tay hắn khẽ run loại kia bệnh trạng vui vẻ bị hơi lạnh thấu xương t á c h ra À! cái tên này làm sao biến thành người khác ủ rộ gì trên không trung hoảng sợ d ế t đạo điên cồn g vô cánh muốn kéo dài khoảng cách À nụ bị cả m ỉ ánh mắt chuyển hướng giữa không trung ủ rộ g ì cái kia s o n g ám trong mắt màu tím bên trong chớp qua cân nhắc hử cho rằng ở trên trời liền an toàn hắn chân vừa nhấc nhặt lên ez rơi xuống thập tự văn súng hạt mòn gợn sóng năng lượng theo hắn cánh tay lưu chuyển ở trên báng thương quấn quanh ra màu vàng vừa sáng đón lấy đối với ủ rộ dị phương hướng tiện tay vung lên màu vàng hạ mỏn gợn sóng năng lượng trong nháy mắt đem trường thương bọc hóa thành một vệ sáng bắn về phía không trung không u rỗ gì phát sinh tuyệt vọng diết đạo nhưng đã quá m u ộ n â trường thương tinh chuẩn xuyên qua u rỗ gì lồng ngực hạ mỏn gợn sóng năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát hắn thân thể như cái bút bê vải rách như thế từ không trung rơi dụng đập ầm ầm trên mặt đất bắn lên một mảnh bụi bặm cái thứ hai a nụ bị ca mị âm thanh giống như từ thần tuyên án vang vọng ở trong trời đêm chỉ còn g i lại sẻ kỳ đỏ cùng c ọ la hoảng sợ trước nay chưa từng có hoảng sợ t r ớ c mắt vật này căn bản không phải nhân loại loại kia mang tính áp đảo sức mạnh loại kia đối với sinh mạng coi thường liền như là chân chính tử thần giáng lâm chạy chạy mau đây là bọn hắn giờ khắc này ý niệm duy nhất cái gì thượng huyền tôn nghiêm ở tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào có la hét lên một tiếng lông vũ đột nhiên hướng mặt đất một tấm côn g bạo gió xoáy đem hắn thân thể mình nâng lên bay về phía rừng rậm nơi sâu xa xe kỳ đỏ cũng không chút do dự sấm xét pháp trượng ở trong tay điên cùng g ấ t lóe hắn một bên phong thích sấm xét q á y dày ả nù bị cả mị tấm mắt một bên hướng về rừng c hắn nhất định phải bảo vệ bản thể nếu như bản thể chết hết thể phân thân đều sẽ triệt để tử vong muốn chạy a nu bị ca mi lắc lắc đầu cảm thấy có chút vô vị trải qua ta cho phép sao a nu bị ca mi dưới chân phát lực bóng người nhảy lên một bên đại thụ thân cây ở dưới chân của hắn hơi hối lượt tiếp theo hắn dựa vào cây có giãn cả người nhằm phía không trung a a a hắn đuổi theo con la hoảng sợ dích đạo liều mạng vung lên lông vũ muốn ra tốc thoát đi nhưng đã quá muộn a nu bị ca mi ở giữa không trung mùa đao sống rao tầng tầng đánh chúng con la phía sau lưng và n h nặng nề g tiếng va chạm vang lên lên con la như giống như d i ề u đứt dây từ bầu trời dây rụng á. a a thả ra ta con la ở hạ xuống quá trình bên trong hoảng sợ d i ấ y r u a n h ư n g trọng lực là không cách nào cãi lời hắn tầng tầng ngã xuống đất bắn lên m u bắn tung tóe a nù bị c à mỹ chậm rãi hướng đi hắn mỗi một bước đều đạp ở con la trong trái tim không không nên tới con la nụ cười trên mặt sớm đã biến mất trên mặt là cực hạn hoảng sợ hắn nhìn trước mắt tấm này thuộc về tản di d i mặt nhưng cảm giác như là đang đối mặt vực sâu hiện tại mới sinh tha a nù bị ca mỹ giơ lên trên chân bao trùm một tầng màu vàng hà mòn gọn sóng năng lượng ngươi không phải thích xem người khác tuyệt vọng vẻ mặt sao hắn một cước đạp ở co la trên đầu chậm rãi dùng sức g i a n giắc xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng vang lên lại như dấm nát hoạch đảo như thế vậy hãy để cho chính ngươi cũng cố gắng trải nghiệm một chút đi a a a a co la phát sinh thê lương đến không giống quỷ tiếng kêu t h ả g thiết đầu của hắn ở ạ n ụ bị cà m ì dưới chân bị từng chút dấm nát xương sọ mảnh vỡ văng từ phía loại tiêu cực hạ thống khổ cùng hoảng sợ nhường hắn triệt để tan vỡ cái thứ ba ạ nù bị cà mị mà không hề cảm xúc nghiền nát cola đầu. sau đó xoay người ánh mắt tìm đến phía bóng người kia đón lấy đuổi theo cách đó không xa xe k ỳ đỏ quay đầu lại nhìn thấy tình huống này đỏ như máu con ngươi bên trong vằn vệ tiêm máu cả người đều đang điên cuồng run r u dày không thể lại như thế xuống hắn điên cuồng gầm thét lên sau khi sấm xét pháp t r ư n g ở trong tay chấn động kịch liệt ta cùng ngơi ư liều sấm xét ở trên người hắn điên cuồng nhảy lên tấn công về phía ả nù bị cả mi dựa vào ánh chớp xe k ỳ đỏ liếc mắt nhìn xa xa rừng rậm bên trong cái kia run lẩy bẩy bản thể chỉ cần bản thể còn sống sót chúng ta thì sẽ không chân chính tử vong cái ý niệm này nhường xe ký đỏ một lần nữa dấy lên hy v đã như vậy vậy thì đem tất cả sức mạnh tập trung đến đồng thời đón lấy x ẻ kỳ đỏ ngược chạy nhào hướng về ss bị chém đứt đầu cùng thân thể hai tay đặt tại tàn tạo huyết đ ụ c lên bắt đầu điên cuồng hấp thu anu bị k a m i thấy cảnh này ám trong mắt màu tím hơi híp lại ồ muốn sắp chết dãy r u ộ sao nhường ta xem ngươi con kiến cỏ này cuối cùng có thể thể hiện ra ra sao t u y ệ t kỹ hắn không có ngăn cản mà là đầy hứng thú mà nhìn x ẻ kỳ đỏ hành vi đón lấy là ủ rộ gì cái kia bị trường thương xuyên qua phá toái thân thể xe kỳ đỏ hai tay bao trùm ở miệng vết thương đem hết thể huyết nục tinh hoa từng chút hấp thu hầu như không còn cuối cùng là c o la cái kia bị dâm nát đầu thân thể tàn phế x ẻ kỳ đỏ đem hai tay đặt tại vết máu sở cáp bờ loan g lộ trên mặt đất toàn bộ hút vào thể nội đã như vậy vậy hãy để cho ta lấy mạnh nhất hình thái c ù n g người quyết một trận tử chiến Vâng, theo cuối cùng một ngụ máu thịt bị nuốt vào x ẻ kỳ đỏ thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa ba loại tuyệt nhiên không giống tâm tình sức mạnh bi thương mừng như liên tuyệt vọng cùng x ẻ kỳ đỏ phẫn nộ hòa làm một thể bốn loại cực hạn tình cảm ở trong cơ thể hắn điên cùng va chạm dung hợp thang hoa xe kỳ đỏ thân thể bắt đầu thể biến bắp thịt xương cốt kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấu tạo lại một người tuổi còn trẻ mà cường tráng thân thể chính đang nhanh chóng thành hình khuôn mặt cùng s ẻ kỳ đỏ giống nhau đến mấy phần nhưng càng thêm tuổi trẻ trên trán mọc ra hai con cao chót vót sừng nhọn sau lưng của hắn hiện ra năm cái nối liền cùng nhau trồng lớn mặt trống lên tất cả đều khắp ghét chữ một cái hoàn toàn mới bóng người từ hủy diệt bên trong sinh ra đáng ghét. đáng ghét đáng ghét đáng ghét không thể tha thứ người những người này chính là cái kẻ ác thượng huyền tri tứ hẹn mạnh nhất phân thân do hạ kèn sinh ra chương mười bảy chém giết do hạ kèn t r ư ơ n g mười bảy chém giết do hạ k ẹ n ồ、oh, này mới thú vị mà a nu bị ca my hoạt động một chút cổ tay thủ đoạn trong tay đao phát sinh hương phấn nong nong cuối cùng cũng coi như đến cái có thể làm cho ta hơi hơi nghiêm túc một chút đối thủ do hạ k ẹ n nhìn chằm chặp trước mắt a nu bị ca my trong mắt tràn ngập thuần túy đến mức tận cùng căm hận c ũ n g phẫn nộ hắn từng chữ từng câu gào t h é t các ngươi những n à y ỷ vào chính mình có mấy phần sức mạnh liền tùy ý ư ớ c hiếp nhỏ yếu á đồ á đồ a nu bị ca my đầy hứng thú mà nhìn do hạ kẽn nhất miệ lên trào phúng nụ cười cuối cùng chỉ, chỉ chính mình ngươi là đang nói ta sao không sai chính là ngươi do hạ kèn chỉ về a nũ bị ca mì giận dữ h ế t lạm dụng bạo lực hành hạ đến chết so với ngươi nhỏ yếu người ngươi loại này ra hỏa chính là từ đầu đến đôi ác quỷ tội đáng m u ô n chết ha ha ha ha ha ha a nụ bị ca mỹ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng châm trọc nhỏ yếu bị hành hạ đến chết hắn dừng lại tiếng cười ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ cái tên nhà ngươi thực sự là sẽ kẻ ác cáo trạng trước ca rõ ràng chính mình thân là quỷ tùy ý ăn người nhưng dù sao đem mình đặt tại người bị hại địa vị những t i ê bị ngươi tàn hại vô tội thôn dân cái kia lương tên h họ mới thật sự là người bị hại. thanh i mới người ệ n bọn n của cả bà, bị bị là À mỉ âm thanh trở sự đủ c à nhà g càng, càng n l khốc, mà ngươi chỉ có điều cái là một người ngoài Ngươi! tên do hạ ken bị lần này nôn luận tức g i ậ n đến cả người run sau lưng chống lớn bắt đầu chấn động kịch liệt ngươi làm sao có khả năng lý giải chúng ta những người yếu này thống khổ ngươi biết cái gì ta chỉ là muốn bảo vệ mình đúng hắn đột nhiên vang lên sau lưng chống lớn tiếng chống giống như vang vọng bầu trời đêm huyết quỷ thuật vô gia nghiệp vụ chống âm thanh vang lên trong nháy mắt toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt bảy cái tráng kiện cực kỳ chất gỗ cự long như cùng sống vật giống như từ dưới nền đất dưới đất chui lên những n à y một long hình thái dữ tợn cực kỳ đầu rồng dít gạo thân rồng vật mèo mỗi một đ i ề u đều mấy chục mét dài mang theo nghiền nát tất cả khí thế khủng bố từ bốn phương tám hướng hướng về ạ nụ bị cả mị vây kín mà đến rốt cục lấy ra điểm bản lãnh thật sự đối mặt này hủy thiên diệt điệu giống như công kích ạ nụ bị cả mị trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi trái lại càng hưng p h n hắn liếm môi một cái trong mắt tràn ngập chiến đấu khát vọng thế nhưng bằng vào những n à y đ ầ gỗ có thể rét không được ta a nù bị cả mì bóng người ở bảy cái mộc long vây kín dưới cao tốc xuyên qua lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh mộc long công kích c u ồ n g bạo cực kỳ mỗi một lần va chạm đều trên mặt đất đập ra to lớn hô sâu đá vụn tung tóe bùi bẳm đầy trời nhưng trước sau không cách nào chạm đến a nù bị cả mì góc áo quá chậm quá chậm ha ha ha a nù bị cả mì âm thanh ở b ầ y r ồ n g bên trong v ă n g vọng mang theo không hề che giấu chút nào khiêu khích đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh sao ngay cả ta góc áo đều không đụng tới chỉ có thể chốn sao ác đồ do hạ ken gạo thét lại lần nữa vang lên c h ồ n lớn lần này hắn công kích càng thêm cuồng bạo huyết quỷ thuật lôi sát chiêu này thức bắt nguồn từ sẻ kỳ đỏ sức mạnh nhồi một long từ trong miệng phát sinh phạm vi rộng lớn sấm xét giữa bầu trời mây đen tụ tập sấm xét ở trong tầng mây n ả y nhót phát sinh đinh t hai nhức góc tiếng nổ v a n g rền ầm ầm bảy cái mục long đồng thời mở ra miệng lớn phun ra trắng loa anh chớp sấm xét như lưới giống như từ bốn phương tám hướng kéo tới đem toàn bộ chiến trường chiếu lên giống như ban ngày xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu ở loại này công kích giới coi như là trụ cấp kiếm sĩ cũng chỉ có một con đường chết do hạ kèn trên mặt lộ ra g ữ tận nụ cười hắn tin tưởng lần này ạ nù bị c à m ì cũng không còn cách nào tránh né chạy ta tại sao muốn chạy ạ nù bị c à m ì không lùi mà thế tới trái lại vọt thẳng hướng về d ò hạ kèn phương hướng hát mòn gọn sóng năng lượng cùng nhật chi hô hấp nóng d ự c khí tức đồng thời hội tụ ở thân đao bên trên nhường trình thanh đao tỏa ra thần thánh mà khủng bố n h thế nhật chi hô hấp sáu chi hình trước xương viêm dương kim ngọn lửa màu tím vòng xoáy điên cuồng xoay tròn đem hết thể tới gần m ộ t lòng đều c u ấ n vào trong đó những tiệc ứ n g rắn như sắt mục long ở hòa diễm đốt cháy dưới phát sinh không chịu nổi gánh nặng gạo thét bị từng b phun ẩm ẩm mà vào lúc này ánh chớp hạ xuống sấm xét đánh trúng hỏa d i ễ m vòng xoáy nóng dực điện năng lẽ ra kích phát càng mánh liệt nổ tung nhưng hà mòn gọn sóng năng lượng bên trong cực dương tinh chất cùng sấm xét điện lưu hình thành kỳ diệu cộng hưởng đem c u ầ n bạo điện tích dẫn dắt cũng chuyển hóa không những không có đem tắt trái lại bị hà mòn gọn sóng năng lượng tinh hóa hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan ở trong trời đêm tại sao lại như vậy ta sấm xét dĩ nhiên do hạ kèn kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn người công kích vẫn là quá đơn điệu a nụ bị cả mị âm thanh ở chiến trường bên trong văng lên bóng người của hắn dừng ở một con mộc long đỉnh đầu sau khi một đao đem một điều cuối cùng mộc long chém thành hai nửa bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở gió hạ k ẹ n trên không chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn sao hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống gió hạ k ẹ n trong mắt tràn đầy thất vọng Quá yếu thực sự là quá yếu liền trình độ như thế này cũng dám tự xưng thượng huyền cái tên nhà ngươi thiếu xem thường người do hạ k ẹ n gào thét đem tất cả sức mạnh đều hội tụ ở đồng thời đúng hắn sau lưng năm diện trống lớn đồng thời phát sinh nổ vang lại có vải mộc long từ hắn sau lưng phóng lên trời trong đó tráng kiện nhất một cái quanh quẩn trên không chúng dung hợp cuối cùng hóa thành một điều hình thể siêu hơn trăm mét m ộ t long g à o cự long phát sinh không hề có một tiếng động d í t g à o mở ra đủ để thôn vệ ngọn núi miệng lớn cắn về phía giữa bầu trời ạ nụ bị c à m ì này mới ra dáng vẻ đối mặt này hủy thiên d i ệ t địa một đòn ạ nụ bị c à m ì rốt cục thu hồi nụ cười trên mặt biểu hiện trở nên trở nên nghiêm túc hắn có thể cảm nhận được đòn đánh này vi lực quả thật có tư cách nhường hắn nghiêm túc đối xử uy tiểu tử mở to hai mắt tốt nhớ kỹ này một đao ạ nụ bị ca mi ở trong ý thức nói với tạm di dị dịu giữa bầu trời tạm di dịu dị ý thức nơi sâu xa ạ nụ bị ca mi mẫu ký ức hiện lên mấy trăm năm trước、Thu、cú nhị dò gì chia cầm trong tay nó thời điểm thể hiện ra tuyệt thế kiếm kỹ đó là nhật chi hô hấp cao nhất hàm nghĩa cho dù là nó cũng chấn động theo chiêu thức dò gì chia chiêu thức À đủ bị ca mỹ âm thanh mang theo phức tạp tình cảm nhường ta lại lần nữa bày ra phần này sức mạnh đi tư hô hắn đ a o cao cao nâng qua đỉnh đầu thân đ a o bắt đầu tỏa ra nóng rực hào quang màu vàng như là mặt trời trói l o a mắt giữa bầu trời mặt trăng ảm đạm đi dương rậm chúng gió đình chỉ lưu động không khí c u n g quanh đều trở nên nghiêm nghị n h ư ờ n ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính nhật chi hô hấp nhật chi hô hấp mười tri hình huy, huy A đủ bị ca m ì bóng người phóng lên trời ở giữa không trung bắt đầu xoay tròn cả người hóa thành một vòng tiêu đốt liệt dương ngọn lửa màu vàng nóng ở trên thân đao điên cuồng ngày lên mang theo thần thánh uy nghiêm và hủy diệt tất cả nóng rực hán từ trên xuống dưới như lưu tinh rơi rụng giống như lao xuống mà tới xoay tròn c h ả m kích mang theo giống như thái dương liệt diễm mỗi một đạo hỏa diễm đều gần chứa ức chế quỷ loại tái sinh thần thánh sức mạnh cái tiêu ngông c ù n g tự đại cự long ở tiếp xúc được này đạo liệt diễm trảm kích trong nháy mắt phát sinh thê lương gạo thét ngọn lửa màu vàng nóng dường như thuần tí nhất tỉnh xuyên thấu x ấ m xét c ự lòng cả người sau đó tinh chuẩn chuẩn bị rơi trên mặt đất trận mắt n g o á t mồm gió hạ k ẹ n trên người đông gió hạ k ẹ n ở thời khắc sống còn đánh trống lớn hô to một tiếng m ộ t lòng quân quanh còn lại m ộ t lòng trong nháy mắt quay quanh ở hắn trước người tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở đồng thời hình thành một đạo dạy nặng phòng hộ tường tre nhưng mà khen a nụ bị ca mỹ vận dụng tự mang xuyên thấu đặc tính không trở ngại chút nào xuyên thấu tầng tầng mục lòng phòng ngự ây g i hạ kẽn thân thể cứng lại rồi hắn túi đầu nhìn thấy chính mình l ư i ngực cái kêu đem tỏa ra kim hào quang màu tím thần nào chính đâm vào hắn thân thể. lưỡi đao lướt qua hỏa diễm lan tràn đốt cháy máu thịt của hắn hắn thân thể hắn huyết quỷ thuật hắn vẫn lấy làm k i ê u nạo g phòng ngự ở này nóng rực ngọn lửa thần thanh trước mặt yếu đuối đến dường như có khô như thế ta thân thể hắn khó có thể tin mà nhìn mình thân thể từ lưỡi đao đâm vào vết thương bắt đầu ngọn lửa màu vàng nóng chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt ước chế hắn hết thẻ tái sinh bùm bùm hắn thân thể chính đang từng chút vỡ vụn hóa thành bụi không ta không thể chết được do hạ kẻn âm thanh trở nên suy yếu nhưng trong mắt căm hận vẫn như cũ tràn ngập ta vẫn không có đem trên đời h đều giết hết ta là người bị hại ta là vô tội vê anh do hạ k ẹ n thân thể triệt để n ổ t u n g hóa thành đầy trời màu đen b ụ i theo hắn m ộ t long tiêu tan ở trong gió đêm thượng h u y ề n chi tứ hẹn kèn mạnh nhất phân thân do hạ k ẹ n bị triệt để xóa bỏ anu bị cả mi liếc mắt nhìn tàn tạ khắp nơi chiến trường bị hắn công kích lan đến rừng rậm đã hoàn toàn thay đổi đâu đâu cũng có cháy đen dấu vết cùng hố sâu cuối cùng cũng coi như yên tĩnh tàn dị giữ ý thức ở kịch liệt chập trờn hắn nhìn mình bị điều khiển thân thể nội tâm tràn ngập mê man này đúng là ta làm sao loại sức mạnh này Ta thật sự chương ó t ể điều n mười tám a nu bị i Kami m ánh mắt đột nhiên hướng thần bại lộ chương mười tám a nu bị thần bại lộ a nu bị ca mỹ cất bước hướng về chỗ đó mà đi làm lúc chạy đến chỉ thấy một cái chỉ có con chuột kích cỡ tương đương không lưng trên trán đầy to lớn đẽo thịt bóng người chính là hẹn pen bàn thể hắn run lẩy bẩy quần mình ở đại thụ sát mặt sau vẽ nhỏ thân thể ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt đáng thương không đừng có giết ta đừng có giết ta làm bản thể chỉ huy phân thân chiến đấu thời điểm hắn không cách nào khoảng cách q u á xa hắn vừa nhìn thấy a nú bị c à mị cái kia ánh mắt lạnh như băng lập tức sợ đến kẻ ra quần ngã quỵ ở mặt đất ta không hề làm gì cả sai a ta chỉ là một cái lao nhân đáng thương nhà đều là bọn họ của ta là bọn họ động thủ trước hắn vừa khóc gọi một bên nói năng lộn xộn biện giải cho mình đem có trách nhiệm đều đẩy đến không còn một n ố n g cái kia xong v ẫ n đục con mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nước mắt nước mũi hôn cùng nhau có vẻ cực kỳ chật vật mấy lời nói này cùng hắn mới bắt đầu xuất hiện thời điểm nói hầu như giống như l ú c đây chính là hẹn b è bản chất bất luận hắn phân liệt ra cường đại cỡ nào phân thân hắn hạt nhân trước sau là cái này nhu nhược ích kỷ vĩnh viễn đem chính mình đặt tại người bị hại vị trí kẻ đáng thương a nù bị ca mi nhìn trước mắt cái này xấu xí mà thấp kém sinh vật trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào c ă m ghét loại sinh vật này thậm chí nhường hắn cảm thấy một loại bản năng buồn nôn con chuột hắn chỉ phun ra hai chữ này tràn ngập k i n h bỉ đối với hắn mà nói, như hẹn p e n nhân vật như vậy thậm chí không xứng đáng chi làm đối thủ ngươi nói ngươi là người bị hại a n u bị ca mi đến gần ta ta chỉ là muốn tiếp tục sống hẹn pent tâm thanh càng thêm run r à y ta chưa từng có chủ động thương tổn qua bất luận người nào đều là bọn họ của ta ngâm miệng rác rưởi ngươi căn bản không để ý cái gì đúng sai ngươi chỉ là muốn chết a n u bị ca mi đánh vỡ hẹn p e n hết t h ể dối trá nguy trang hẹn pent i ế n g khóc im bật đi hắn ngẩng đầu lên cái kia xong vẩn đục con mắt bên trong hoảng s ợ cùng o á n độc đan sen vào nhau ở bị triệt để chọc thủng nguy trang thời điểm trong mắt hắn tràn ngập tác đ ộ c bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất hắn biết xin tha đã vô dụng trước mắt cái này tồn tại từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha hắn đã như vậy hẹn bén á n h mắt đột nhiên trở nên điên cuồng lên dường như bị bức ép đến tuyệt cảnh g i á thú nếu các người đều được ta vậy ta liền với các người ghép liều hắn thấp thân thể nhỏ đột nhiên bắt đầu bành trướng mạch máu nổi gân xanh còn muốn làm cuối cùng giấy r u a phân liệt ra mới phân thân huyết quỷ hắn nghĩ phát động huyết quỷ thuật muốn một lần nữa phân liệt ra những kia mạnh mẽ phân thân vì chính mình mà chiến thế nhưng a nụ bị ca mỹ sẽ cho hắn cơ hội này sao UF, một tiếng nhẹ nhàng như dẫm bạo một viên c h i n dụng cà tru âm thanh văng lên thượng n g ê n tri tứ hẹn tấn cái này sống mấy trăm năm mạnh mẽ ác quỷ liền lấy như vậy một loại khuất nhục mà buồn cười phương thức kết thúc h n tội ác một đời hắn liền cuối cùng dãy ruột đều không thể hoàn thành liền bị dễ dàng chung kết sinh mệnh sau đó liền bắt đầu nhanh chóng hóa thành cho tàn theo gió tung bay ở mảnh này phế tích bên trong cắt thật vô vị a đủ bị ca mỹ thu hồi đ a u có vẻ mất hết cả hứng liền nhường ta làm nóng người cũng không đủ cách dắt rưỡi hắn đem quyền khống chế thân thể trả lại còn cho t ả n dị dịu cuộc chiến đấu này từ hắn tiếp nhận bắt đầu từ giờ khác đó liền đã định trước chấm dứt cục đối với hắn mà nói này thậm chí không tính là một hồi chiến đấu chân chính chỉ là một lần một phương diện hành hạ đến chết hô hô t ả n dị dịu một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể hắn lập tức ngã quỵ ở mặt đất miệng lớn thở hổn hẹn ta giết một con thượng huyền quỷ hắn tự lẩm nội tâm dâng lên phức tạp tình cảm mới vừa cái kia tất cả tuy rằng không phải hắn tự mình chiến đấu tuy rằng chân chính ra tay là ạ nú bị ca mị nhưng phần này sức mạnh chúng quy là thông qua hắn thân thể bày ra loại kia nghiền ép tất cả sức mạnh kinh khủng nhường hắn cực kỳ chấn động nhưng trên tinh thần sung kích cùng năng lượng tiêu hao vẫn để cho hắn cảm thấy k ế t sức nhường toàn thân hắn bắp thịt đều đang run dày các vị trí cơ thể đau đớn đột nhiên dâng lên trên nhường hắn mắt tối sầm lại ngất đi đồng thời một trận tiếng bước chân rồn rập cùng tiếng xé gió cũng từ nơi không xa chuyển đến hoa tàn di diệu chịu, chịu đựng một con màu đen cả sụ gái gà giặt từ trong bầu trời đem nắp xuống chính là lòng nó âm thanh mang theo rõ ràng lo lắng cùng lo lắng ta tìm tới cho người giúp đỡ ta không phải loại nhát gan hoa、wow. tiếp theo một cái giàn mua mà thanh â m quen thuộc văng lên tràn ngập lo lắng cùng cấp thiết tàn dị dịu cách đó không xa chỉ thấy một cái mang thiên cầu mặt nạ lao nhân thân hình mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không giống hắn tuổi tác đang từ rừng rậm một đầu khác chạy nhanh đến phía sau hắn còn theo một cái vóc người cao to có một đầu trói mắt kim màu đỏ thanh niên tóc dài chính là viêm trụ rẹn gỗ cụ kỳ u dù dịu u, cổ kỳ cổ dị cùng gỗ cụ kỳ u dù dù dù dù dù dù hầu như là đồng thời chạy tới chiến trường làm bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cho dù là thân kinh bách chiến hai người cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh này nơi nào vẫn là rừng rậm đây rõ ràng là một mảnh mới vừa bị vẫn thạch chạy qua phế tích lấy bọn họ đứng thẳng vị trí vì là khởi điểm hướng về phía trước nhìn tới đại điệu tàn tạ khắp nơi vô số hố sâu trải rộng trên mặt đất khu vực này cây cối đều biến mất hoặc là bị n ổ t ậ n gốc hoặc là bị đốt cháy thành cho bụi không khí tràn ngập một cố gây mũi mùi khét cùng nồng nặc mùi màu t a n h nhất làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ là trong không khí còn lại cái tia cỗ khủng bố sóng năng lượng còn có một cố thượng huyền quỷ đặc hữu tà ác m à khổng lồ quỷ khí này nơi này đến cùng phát sinh cái gì rèn gỗ cũ kỳ ụ rụ g i cái kia s o n g đều là tràn ngập sức sống con mắt bên trong giờ khác này tràn ngập khiếp sợ làm đương nhiệm viêm trụ hắn chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ chém giết qua vô số ác quỷ trong đó thậm chí không thiếu tiếp cận thượng huyền mạnh mẽ quỷ loại nhưng hắn chưa từng gặp kinh khủng như thế chiến đấu tình cảnh loại này hủy diệt trình độ quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn là thượng huyền tri tứ khí tức u rồ cổ đạ kỳ xạ cỗ dị ngữ khí cực kỳ nghiêm nghị hắn ngồi sồn người xuống vây lại một điểm trên đất cho tàn. đặt ở c h ó t núi nhẹ người không sai là h ẹ n pen hơn nữa hắn đã chết cái gì thượng huyền chi tứ chết ghen gộ củ kỳ ủ rủ càng thêm kiếp sợ là ai giết hắn lẽ nào là chúa công đại nhân phái cái khác trụ lại đây sao muốn biết thượng huyền chi quỷ nhưng là mấy trăm năm qua đều chưa từng bị đánh bại qua tồn tại mỗi một con thượng huyền quỷ đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt đ ị a nghĩ muốn chém giết một tên thượng huyền thường thường cần ba tên trở lên trụ liên thủ đồng thời còn muốn trả giá đánh đổi nặng n ề có thể hiện tại u d ầ cổ đạo kỳ dĩ nhiên nói lên dây chi tứ chết ngay ở hai người còn đang vì trước mắt khốc liệt cảnh tượng khiếp sợ không thôi thời điểm lòng nghe mẩn quanh quẩn trên không trung nhìn thấy tàn di dịu t xịu bóng người phát sinh cấp thiết gọi tiếng hoa nhanh hắn bị thương bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía cách đó không xa cái thiết t h xịu trên đất bóng người tàn di dịu u r ầ c ô đạ kỳ xạ c ô d ì kinh ngạc thốt lên một tiếng lập tức v ọ t tới rẽ gỗ củ kỳ u rủ dịu cũng theo sát phía sau trong lòng hắn nghi hoặc đạt đến đỉnh điểm lẽ nào lẽ nào là thiếu niên này một người chém giết thượng h u y n tri tứ không thể rèn g ồ cụ kỳ hữu dịu nhìn về phía tản di dị dịu bên hông cái k i a đem ạ n ụ bị cảm m đao u rồ cổ đạ kỳ các hạ cây đao này tiếng nói của hắn biến đến nghiêm túc dị thường làm luyện n g ụ c gia trường con hắn từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở đối với kỳ sạt sụ tái lịch sử cùng các loại truyền thuyết đều rõ như lòng bàn tay làm hắn nhìn thấy cây đao này trong n a y mắt một cái phủ đầy bụi ở gia tộc trong sách cổ truyền thuyết hiện lên ở trong đầu của hắn chiến quốc thời đại thủy tổ kiếm sĩ cụ nhị dọ dị chia cùng với trong tay hắn cái tia đem được gọi là thần trì hóa thân yêu đao truyền thuyết cây lẽ nào ừ m g ư d ầ c ô đạ kỳ xạ c ô gì gật gật đầu đỡ tàn gì dịu ngự a khí nặng nề nói rằng chính là như ngươi nghĩ đứa nhỏ này đại khái vận dụng cây đao này sức mạnh được xác nhận rèn gỗ cụ kỳ ủ dụ dịu nội tâm n h ấ t lên sóng lớn n g ậ p trời truyền thuyết dĩ nhiên là thật cái kêu đem trong truyền thuyết thất lạc bốn trăm năm mạnh nhất yêu đao dĩ nhiên thật tái hiện hậu thế hơn nữa ngay ở trong tay thiếu niên này hắn lại nhìn về phía trước mắt phế tích khiếp sợ trong lòng rốt cuộc tìm được đáp án thì ra là như vậy có thể tạo thành kinh khủng như thế phá hoại có thể chém giết t ư ợ n g huyền tri tứ không phải cạ mạ đồ t ạ n d ị dịu mà là trong tay hắn cây đao kia ạ nụ bị ca mi chương mười chín trở thành trụ chương mười chín trở thành trụ l à m t ạ n d ị dịu lại lần nữa mở mắt ra thời điểm đã là hai ngày sau hoàng hôn ôn hỏa tà dương xuyên thấu qua giấy cửa sổ tung vào phòng ở trên tạ tà, tà mi ném xuống ấm màu cam q u a n g ảnh trong không khí là nhàn nhạt, nhạt m ù i thuốc nhường người cảm thấy an tâm nơi này là thư ơ n g thương t ạ n dị d i u khó khăn chống đỡ đứng dậy ngắm nhìn một phía giờ khác này hắn đang nằm ở một cái màu trắng trên giường bệnh gian phòng trang sức ngắn gọn lịch sự tao nhã điều này hiển nhiên không phải hắn quen thuộc bất kỳ địa phương nào a người tỉnh rồi đây một cái thanh â m ôn nhu từ cửa chuyển đến tàn dị dị quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang cổ xảo bươm bướm hạ áo d ì thiếu nữ chính bưng khay đi vào gian phòng bên cạnh còn có bốn cái mặc màu trắng hộ sĩ phục thiếu nữ nàng có một đầu đen thui bên trong mang tím tóc ngắn trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn ta là trùng trụ cổ sassi nổ bù thiếu nữ nhẹ g i ọ n g nói đem khay đặt ở tàn dị dịu bên người hoan nên đi tới đếp úp trùng trụ tàn dị dị có chút sốt sáng mà nhìn trước mắt vị này xem ra điềm đạm nhưng tỏa ra mạnh mẽ khí tức thiếu nữ không cần sốt sáng cô s xa xí nô bụ vẫn như c ũ duy trì cái tiền nụ cười nhã nhặn người đã hôn mê hai ngày thân thể còn rất yếu ớt thì mạ gì giúp ta uy một hồi hắn được rồi c h á n giả kỳ á ói tí lên bưng lên một bát b ú c hơi n ó n g cháo hám ồm a tản dị dị có chút m ậ t b ư ớ c nhưng vẫn là bé ngoan ăn xong sau khi ăn xong cái khác ba cái đậu đậu mắt hộ sĩ tới vì là tản dị dịu đổi băng bó băng vải Bờ vai của ngươi chất khớp chân gãy xương bắp thịt cả người kéo thương có chút nghiêm trọng một cái trong đó đậu đậu mắt thiếu nữ nói ta gọi trong t r ư thanh hai người khác giới thiệu chính mình trung nguyên chừng tạ cạ đạ làm sa tu ba người cùng kêu lên nói ngươi tốt đúng rồi ta kiếm đây t ả n dị dịu này mới phản ứng được lo lắng nhìn chung quanh trung nguyên trừng chỉ vào góc tối nói ở nơi đó có điều ngươi hiện tại không nên lộn xộn t ả n dị dịu theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy ạ nụ bị cả mỹ đao chính đứng ở gian phòng góc tối một lát sau các y tá tất cả lui ra trong phòng chỉ còn dư lại t ả n dị dịu c ù n g cổ s á c xì nổ bụ t ả n dị dịu thử hoạt động một chút thân thể phát hiện thương thế s ắ c thực khôi phục không ít liền đứng lên hướng đi cây đao kia làm hắn tay tiếp xúc được trôi đao trong né mắt cảm giác quen thuộc một lần nữa chuyển đến tiểu tử rốt cục tịch rồi a nụ bị ca m ì ở trong đầu của hắn lời biếng nói mấy ngày nay thật đúng là kẻ nhặt tấu ngươi không có chuyện gì liền tốt tàn dị ở trong lòng đáp lại nói hắn đem đao cầm trong tay tàn dị d i quân cô s a c s i n o bù âm thanh đem hắn kéo về hiện thực thân thể của ngươi khôi phục đến so với theo dự đoán phải nhanh có điều chúa công đại nhân có lời muốn truyền đạt cho ngươi vẻ mặt của nàng trở nên trở nên nghiêm túc hậu thiên ngày kia buổi sáng đem tổ chức khẩn cấp trụ cấp hội nghị mà ngươi làm người trong cuộc cũng cần dự họ trụ cấp hội nghị tàn dị có chút nghĩ hoặc đúng thế cô sassino bù gật đầu hẳn là liên quan với ngươi trong tay cây đ a o kia sự t ì n h ánh mắt của nàng rời về phía ạ nụ bị c à m ì đao cho dù ở trong vỏ cây đao kia vẫn như cũ tỏa ra khiến người bất an khí tức theo luyện ngục quân cùng ngụ rỗ cổ đạ k ỳ các hạ báo cáo ngươi một thân một mình chém giết thượng huyện c h i tứ nay ở kỳ sàn sủ tại trong lịch sử là trước nay chưa từng có cổ s a s s i n ô bủ ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm nghị hơn nữa căn cứ sách cổ ghi chép cây đao kia nàng dừng lại một chút tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ cây đao kia đã trải qua xác nhận là trong truyền thuyết sô cù nhì dọ dị trịa đại nhân bộ đao ạ nụ bị ca mi trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, ngày đó cái kia mái tóc màu và ngóng người còn thử rút ra ta đây a dubi kami ở tàn di dịu trong đầu lười biếng nói ta nhìn hắn cách hô hấp so với nhật chi hô hấp gần như vì lẽ đó liền không để ý tới ttuguni dọ gì chia tàn di dịu lẩm bẩm lặp lại danh t ự này hắn nhớ tới ký ức bên trong bóng người kia cái kia ở hắn thế giới tinh thần bên trong xuất hiện qua cường đại kiếm sĩ ngày mai hội nghị lên các vị trụ thái độ đối với chuyện này có thể sẽ có rất lớn p h â n kỳ cô sasino bủ cười tiếp tục nói có mấy người có thể sẽ cho rằng ngươi là hy vọng có mấy người có thể sẽ cho rằng ngươi là uy hiếp nàng trong nụ cười mang theo lo lắng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt tàn dị dịu gật gật đầu nội tâm dâng lên một loại không nói ra được căng thẳng cảm giác hắn có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng rõ ràng chính mình sắp đối mặt khả năng là toàn bộ kỳ sản sủ tại nghi vấn sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng tàn dị dịu liền bị một cái sau lưng ấn ẩn chữ người gọi đến cạm mạ đồ tàn dị dịu chúa công đại nhân muốn gặp ngươi người, người kim ê ngữ khí cung kính nhưng không mất nghiêm túc mời đi theo ta tàn dị dịu thu dọn tốt trang phục đem hạ đủ bị ca mỹ đao đội ở bên hồng chuẩn bị xuất phát làm hắn mở ra hồ điệp ốc cửa lớn thời điểm, phát hiện cửa đứng một bóng người. Đó là m ộ thế cái có trong mắt màu tím t màu bướm bướm, i bướm bướm dị u dị nhưng ữ Mái màu dài tóc n cô ả bé ư bướm, kia chỉ là thằng tắp nhìn chằm chằm hắn không có bất kỳ đáp lại tàn dị dịu đang muốn nói thêm gì nữa cái kêu gọi đến nhân viên liền thúc giục thời gian có hạn thỉnh đội kịp đang đi tới kỳ sạt s ủ tại tổng bộ trên đường tàn di dư tâm tình càng ngày càng thấp t h ỏ g hắn biết ngày hôm nay hội nghị đem quyết định rất nhiều chuyện không chỉ là liên quan với số mệnh của hắn càng là liên quan với ạ nụ bị c ả mì đau tương lai căng thẳng cái gì ạ nụ bị c ả mì ở trong đầu khinh thường nói có ta ở chỉ là mấy nhân loại mà thôi có gì đáng sợ chứ ta không phải sợ bọn họ tàn di dư ở trong lòng đáp lại ta chỉ là lo lắng sẽ cho mọi người mang đến phiền phức cắt ngươi tính cách này thật là không có cứu giờ khác này kỳ s ạ sù tại bản bộ trang nghiêm trong phòng nghị sự chín cái chủ cấp kiếm sĩ toàn bộ trình diện ngồi sồm ở hai bên trong không khí tràn ngập một loại nghiêm túc mà không khí sốt sắng tàn d dự ở dưới sự dẫn đường đi vào phòng nghị sự quy n g ồ i ở trung ương cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng cảm giác ngột ngạt những thứ này đều là kỷ sạt sủ tài mạnh nhất kiếm sĩ trên người mỗi một người đều tỏa ra mạnh mẽ mà đặc biệt khí tức hắn nhìn thấy r è n gỗ cụ k ỳ u r ù r ị u tấm kia đều là tràn ngập sức sống trên mặt giờ khắc này cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc còn có mấy vị khắc trụ tuy rằng mặt mũi bọn họ khác nhau nhưng trong mắt đều tiết lộ đồng dạng chăm chú cùng xem kỹ đua xỉ kỳ các ả vị trụ chúa công thanh nhâm ôn hòa mạ uy nghiêm ở yên tĩnh phòng nghị sự bên trong rõ ràng vang lên ngày hôm nay triệu tập mọi người là vì thảo luận một cái cực kỳ việc trọng yếu ánh mắt của hắn chuyển hướng tàn dị dịu cho dù con mắt hầu như không nhìn thấy nhưng tàn dị dịu vẫn như cũ cảm nhận được loại kia thâm thúy nhìn kỹ các mạ đồ tàn dị dịu ở ba ngày trước một mình chém giết thượng huyền c h i tứ mà hắn sử dụng vũ khí chính là trong truyền thuyết thần đao ạ nụ bị cà my nghe nói như thế tại chỗ mấy vị trụ đều hơi biến sắc tuy rằng bọn họ đã từ trong báo cáo biết được chuyện này nhưng làm chúa công chính mồm xác nhận thời điểm cảm giác chấn động vẫn như cũ mãnh liệt mà chúng ta ngày hôm nay đồng thời muốn thảo luận là Tụt một chút âm thanh trở nên càng thêm trang trọng trụ vụ vì kỳ không cả càng Có gã dừng nên muốn hắn nạp lại là mới Âm đem hay hắn ở cổ xa xí nổ bụ trong miệng biết trụ là như thế nào tồn tại mà hắn chỉ là muốn cứu lại n ở rủ cổ tìm tới làm cho nàng biến trở về nhân loại phương pháp chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành trọng yếu như vậy nhân vật thú vị ạ nụ bị ca mi ở trong đầu cười nói xem ra ngươi tiểu tử này muốn lên như diều gặp gió chúa công đ ạ i nhân một cái thanh âm trầm thấp vang lên chuyện này có hay không quá mức qua loa nói chuyện là một cái cường tráng nam tử có mái tóc màu trắng cùng vết sẹo đầy dây khuôn mặt chính là phong trụ xì nạ dù gạo tọa xạ n mi trong mắt của hắn mang theo rõ ràng nghi vấn vẹn vẹn dựa vào một lần chiến đấu thắng l liền muốn đề bạt một cái mới vừa gia nhập k ỷ sạt sủ tại không lâu người mới vì là trụ đây có phải hay không có chút không thích hợp chương hai mươi đệ thập vị trụ chương hai mươi đệ thập vị trụ Tụ ưu t xỉ ĩ kỳ c ả g ã nghe được xì nạ rủ gã họa san e mi nghi vấn trên mặt vẫn như c ũ duy trì nụ cười nhã nhặn san e mi ta lý giải sự lo lắng của ngươi chúa công chậm rãi mở miệng nhưng tỉnh h trước tiên hãy nghe ta nói hết điều tra kết quả hắn nhẹ giương tay ra hiệu bên cạnh thiếu nữ tóc trắng đưa lên một phần giày đ ặ c báo cáo ở tiếp đến kỳ ưu d dư khẩn cấp báo cáo sau ta lập tức phái hậu cần điều tra tiểu tổ đi tới hiện trường, hiện trường phá hoại trình độ. vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng hắn dừng lại một chút nhường câu nói này phân lượng khắp nơi c h à n g trụ trong lòng lắm đọng căn cứ hiện trường còn lại quỷ khí phân tích cùng với cả s ụ gãi gã ra sỏng l hẹ mần tận mắt chứng kiến chúng ta có thể xác nhận cái k i a đúng là siêu việt hạ h u y ề n quỷ đặt đến thượng huyền chém giết thượng huyền âm trụ ưu rủ tèn chèn mở miệng nghe tới thực sự là hoa l ệ đây hà trụ tổ kỳ tủ mù ỉ trị dịu m ặ t không hề cảm xúc hắn giờ khắc này hồn ở trên mây ngơ ngác nhìn trần nhà luyến trụ cặn rộ dị mít dị càng là trực tiếp há to miệm một bộ không dám tin tưởng dám dấp hoa a tàn dị dị quân thực sự là quá lợi hại. nàng hưng phấn vỗ tay trong mắt là sùng bái vẻ mặt có thể chém giết thượng huyền quỷ nhất định rất mạnh rất mạnh đi ta thật muốn cùng tản di di quân luận bàn một hồi đây nói không chắc luận bàn xong còn có thể cùng nhau ăn cơm nghe được luyến trụ lời này xa trụ ỷ gụ rổ ồ bạn mãi lông mày rõ ràng cao lên đến cái kia xong không giống sắt c r o n g mắt bên trong chớp qua phi thường v ẻ không vui trên trán thậm chí mơ hồ hiện ra một cái chữ tình hình gân xanh các vị trụ phản ứng đều có sự khác biệt chúa công ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị trụ âm thanh trở nên càng thêm t r a n trọng càng á c vị nên đều rõ r dựa theo kỷ tại truyền thống kỳ sản sụ quan y tắc, trở thành trụ có h i cái điều i k ệ g i ế trọng chết 50 con quỷ, hoặc là chém giết t nỉ bên quỷ, là dù dù kỳ kỳ tùy ý một con. Mà tàn giết Mà chém con. chỉ càng không nỉ gì dịu, không chỉ chém giết dù kỷ dù kỳ kỳ, là, đủ đủ là chúa công đại nhân Căn cứ trong a luyện ngục a tộc tàn t sách cổ chép, ghi r truyền a đao, y hạ chính núi năm nì bị cà mì đó Tsuzoku là t dò gì nhân đao. Trong thuyết truyền dò gì thuyết n chính n dựa vào truyền thuyết là thật như vậy cây đao này liền nắm giữ chân chính có thể đánh bại mù d ạ n sức mạnh Tùt gắt vua đầu, xì kỳ cả gã đúng là hắn ở trong lòng nhiều lần nay g nghiền ngẫm cái này khái niệm hắn nhớ tới chính mình tựa hồ trừ cái kia viên dị thường cứng rắn đầu ở ngoài thật không có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương kiếm thật u là a nu b i k a mi truyền thụ sức mạnh cũng làm ư ợ n thần đ a o thu được chẳng lẽ muốn gọi ta một đầu trụ sao tàn dị dư cười khổ suy nghĩ đến đầu trụ ha ha ha a nu b i k a mi ở trong đầu phát sinh tiếng cười ẩm tiểu tử người ý tưởng này còn thực sự là thú vị lúc này xa trụ ý cụ rỗ ổ bạn bài n ắ m lấy cơ hội đưa ra nghi vấn chúa công đại nhân cái kia không phải là đao sức mạnh sao như vậy tàn dị d ị bản thân thực lực làm sao chứng minh chỉ dựa vào đao tán thành liền đủ để trở thành trụ sao cái kia tại chỗ cái nào không mạnh bằng hắn ưu tú s ỉ kỳ c ả gạ tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này nghi vấn ôn hòa nói y guzo ngươi nói đúng thế nhưng hắn ngữ điệu trở nên ý tứ sâu xa bốn trăm năm trước vô số kiếm sĩ đã nếm thử nhưng chỉ có sức cũ nỉ dò gì c h ỉ có thể điều động nó mà hiện tại nó lựa chọn tàn dì dịu có thể bị cây đao kia tán thành người bản thân cũng đã nói rõ vấn đề nham trụ hải m ở di mạ giữ ùm mệ hai tay chắc tay thấp giọng thì thầm nam ô a di đà phật chúa công đại nhân đã như vậy ở dưới có cái nghi vấn nếu ó i giải u mệ ấy. n cây đao kia như g có sức m ạ n kinh khủng n h vậy, k h ô những g bằng n ư như ờ n cũng nghiệm nhìn không tản động nó. Nếu n g tại trụ thử rút thể điều chỗ các có chỉ có có hay h vị ra, là dì dự người khác cũng có thể sử dụng cái kia cây đao này tầm quan trọng liền cần một lần nữa đánh giá vấn đề này nói đến điểm mấu chốt lên Ubu dịu, dịu, nguyện si hỏi. ngươi minh kỳ kạ không gã nhường càng chứng nhìn tản ôn Tản Như phía hòa hay thứ chút? thể về vị vậy trụ một tốt dì dì rõ có các có c ý mà nhường ta xem một chút những này cái gọi là mạnh nhất kiếm sĩ đều là cái gì trình độ a nu bi miên hạn ngài thật muốn tàn d ì dị ở trong lòng hỏi thăm coi như làm thú vị kiểm tra là được tàn d ì dịu đem a nu b i cả mi đ a o thả trên mặt đất sau đó chân thành nhìn về phía các vị trụ nếu như có tiền bối có thể rút ra đến thì nhất định phải cố gắng sử dụng nó đi bảo vệ càng nhiều người yên tâm tiểu tử ta muốn cho ai rút ra đến liền để ai rút ra đến a nu b i cả mi nghe được tàn d ì dịu lời nói này không khỏi ở trong thân đau thầm than tiểu tử này cũng thật là ngây thơ đến đáng yêu Út u tụ xỉ kì c ả g ã gật đầu đã như vậy như vậy các vị trụ thỉnh lần lượt thử nghiệm đầu tiên tiến lên là phong trụ xỉ nạ rủ gạ tọa xả nề mì hắn nắm chặt trôi đao nổi gân xanh dùng hết toàn lực muốn rút ra thần đao nhưng mà cây đao kia cùng trôi đao dài cùng nhau như thế vẫn không n ú c đ í c h cái tên này khí lực cũng không nhỏ nhưng liền số người nhất gai nhọn sau đó là xà trụ ỉ gũ r ồ ô ban lại hắn thử vài loại không giống góc độ cùng phương pháp thậm chí cắn răng nhường hắn rắn quấn quanh rút ra nhưng kết quả cũng giống nhau không cách nào lay động mảy may ông trụ ủ tẻn nhìn thấy phía trước hai vị biểu hiện khoác tay áo một、cái. thực sự là không hoa lệ thất bại có điều ta liền không thử nghiệm hắn chỉ chỉ bên hông mình hai cái đau hoa lệ y s ô cười ta nhưng là tiên h nguyên đại gia đã có hai cái hoa lệ đau chẳng lẽ muốn ta trong miệng ngậm một cái làm tam đau lưu sao cái kia có thể không có chút nào hoa lệ hắn lắc đầu một cái lùi qua một bên chu nước tổ mì ồ ca dữ hứa hắn đi tới thần đau trước l ặ n g lặng nhìn kỹ nó trong lát ta cũng không thử hắn lạnh nhặt nói ta biết kết quả t r u n g t r ụ cổ xa xí nô bụ chỉ là nhẹ nhàng thử một lần liền ưu nhã lui lại hiển nhiên đã sớm dự liệu được rồi kết quả l u y ễ n trụ c ả n rộ g ì mịt g ì dùng hết toàn lực thậm chí mặt đều nhẹ đỏ nhưng thần đao vẫn như cũ lù lù bất động đến phiên hà trụ tổ k ỳ tù mù ỷ tri dịu thời điểm xì nạ rủ g ạ họa sang n ệ mỹ thúc d ụ c uy đến t h i ê ngươi n nhà tổ k ỳ tù mù ỷ tri dịu này mới phục hồi tinh thần lại mặt không hề cảm xúc thử một hồi sau đó lanh đạm nói hoàn toàn không có cách nào rút ra đến lúc cuối cùng đến phiên nham trụ hải m ở dị mạ giữ u mẹ ấ y thời điểm toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí đều trở nên nghiêm nghị lên vị này vóc người cao lớn nhất cũng là cường đại nhất trụ nắm chặt chối đao bắt đầu phát lực cái tên này a nụ bị ca mị đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực sức lực thật lớn hơn nữa hắn cách hô hấp căn bản là không phát hiện được hãy mờ dị mạ giơ u m ẹ ấy bắp thịt căng thẳng theo thời gian chán của hắn suất mồ hôi hột cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ thậm chí nhường mặt đất đều k h ẽ chấn động a a a muốn đứt đoạn mất muốn đứt đoạn mất ta bốn trăm tuổi già thân đao a a nụ bị ca mị ở trong thân đao cả kinh tê u lên cái tên này thật sự có cách hô hấp sao vẫn là thuần tí chính là cái đại lực sĩ ngay ở a nụ bị ca mị muốn không kiềm được bị hắn rút ra đến thời điểm cuối cùng hãy mờ dị mạ giơ u m Khẽ thở Phật. một dài cái, Di Nam Mô A Đạ xem ra cây thực như đao này thật chỉ nhận tàn di dịu không a udusi kìa gà nhìn phản ứng của mọi người mở miệng các vị đều nhìn thấy cái này thần đao chỉ có t ả n di dịu có thể sử dụng điều này nói do hắn đúng là bị người lựa chọn ánh mắt của hắn đón lấy chuyển hướng t ả n di dịu ôn hòa hỏi t ả n di dịu ngươi là làm sao lý giải trụ chức vị này a tàn g ư ơ c vị này a tàn di dịu có chút s ố t sáng hắn đưa tay không nhịn được gà nắm chặt trôi đao cái kia quen thuộc súc cảm n h ư ờ n g hắn yên ổn trong mắt xuất hiện một điểm tử mang chầm mặc chốc lát trong đầu chớp qua cha mẹ lời nói đối với những kia vô tội thôn dân h ổ thẹn đối với tương lai kiên định hắn mở miệng âm thanh tuy rằng tuổi trẻ nhưng tràn ngập siêu việt tuổi t tiếng nói của hắn từ từ trở nên kiên định mạnh mẽ khi bầu trời muốn sụp xuống thời điểm cột muốn dùng thân thể của chính mình đi chống đỡ làm đại địa muốn nước ra thời điểm cột muốn dùng chính mình căn cơ đi vững chắc chú không phải vì mình b ì n h quang mà tồn tại mà là vì bảo vệ người phía sau nhóm bất kể là mưa to gió lớn vẫn là đất d u n g núi chuyển chú đều muốn sừng sững không ngã vì mọi người đẩy lên một mảnh an toàn bầu trời hắn dừng lại một chút âm thanh trở nên càng thêm thâm trầm ta nghĩ đây chính là trụ danh hiệu này hàm nghĩa chân chính đi không phải quyền lực không phải địa vị mà là trách nhiệm vì thủ hộ mà tồn tại nặng n ề trách nhiệm tại chỗ các trụ đều bị lời nói này sâu sắc xúc động thiếu niên này đối với trụ lý giải siêu việt đơn thuần thực lực nhận thức l i ề n điểm ấy hắn liền chạm tới trụ phạm t chủ ú t tại hết thẻ nhìn chung quanh tại chỗ h c ta đem giao cho ngươi dương trụ danh hiệu nghe được cái này t u y ê n cáo phần lớn trụ đều không có quá phản ứng lớn trụ nước tổ mì ổ c ạ rực vẫn như c ũ mặt không hề cảm xúc nhưng khỏe miệng hắn treo một tia đ ộ cong t r u n g trụ cổ xa xi nỗ b ù duy trì nụ cười nhã nhặn hà trụ tổ kỳ tủ mù ỷ trì dự còn đang hồn ở trên mây Âm trụ rủ tẻn trẻn hoa lệ v ô tay một cái ha ha ha, thực sự là hoa lệ lên c ấ p à. nham trụ hải mở dị m à rừng mệ hai tay c h ắ p tay nam mô á di đà phật nếu là c h ú công quyết định luyến trụ cản rộ di mỹ dị lại hưng phấn vô tay hoa tàn dị quân trở thành trụ qu chúng ta là có thể thường thường đồng thời chấp hành nhiệm vụ viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ u dù d ư sẵn g sàng cười to ha ha ha hoan nghênh gia nhập trụ hàng ngũ nhưng phong trụ xì nạ rủ gã họa x a nghệ mỹ cùng x a trụ ý gụ rộ ổ bạn b i phản ứng tuyệt nhiên không giống chúa công đại nhân ta không phục xì nạ rủ gã họa x a nghệ mỹ đột nhiên đứng lên không có cái kia đem phá đ a u hắn là cái dám gì lấy xuống cây bao kia hắn ngay cả ta một chiêu đều không đón được t á n dịu nghe nói như thế sâu trong nội tâm dâng lên một trận tự ti cùng hoài nghi đúng đấy nếu như không có hạ đủ bị ca mỹ sức mạnh ta thật chẳng là cái thá gì ta thật xứng với trụ danh hiệu này sao tiểu tử đừng nghe cái này gai nhọn nói hưu nói vượng a đu bị ca mị khinh thường nói chỉ bằng hắn cái k i a chút thực lực ở trước mặt ta không bằng con kiến y g ù z ồ ồ ban n g à cũng lạnh lùng mở miệng tiếng nói của hắn mang theo rõ ràng lý nhưng tàn gì giữ chú ý tới hắn bất mãn càng nhiều là ở nhìn về phía cản dỗ dị mỹ gì phương hướng chúa công đại nhân ta cho rằng hắn vẫn không có chứng minh chính mình thực lực chân chính chỉ dựa vào một cái thần đao tán thành liền để một cái không hề tư lịch người mới trở thành trụ chuyện này với chúng ta những này liệu mạng người tu hành tới nói quá không công bằng c h ụ nước tổ mi ổ ca dạy vật cùng anubi đối chiến qua biết mạnh mẽ vì để tránh cho hai người bị thương hắn mở miệng đừng đ ộ n g thủ các ngươi không được cái gì cái tên nhà ngươi đang nói cái gì hai người đồng thời nói lời nói này nhường hai người càng thêm nổi nóng chúng ta yêu cầu cùng hắn tiến hành thực chiến sát hạch làm cho tất cả mọi người đều nhìn trừ cái tia thanh yêu đau ở ngoài hắn đến cùng có bạn lấy gì thú vị hai người này cũng thật là không p h ụ ca xem ra tất yếu n h ư ờ n g bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta sự t r ê n h lệch anubi kami đầy hứng thú bình luận đang lúc này tụi b sĩ kỳ cạ gà ôn hòa khoát tay áo một cái toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt tiến tĩnh lại sanet mi ồ ban này ta lý giải các ngươi ý nghĩ thế nhưng không thể nha tiếng nói của hắn vẫn như cũ ônu nhưng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm tàn dị dịu mới vừa trải qua cùng thượng huyền quỷ kịch chiến thân thể còn đang khôi phục kỳ chúa công dừng lại một chút âm thanh trở nên càng thêm ôn hòa sanet mi ta biết ngươi lo lắng đội ngũ thực lực tiêu chuẩn phần này trách nhiệm tâm rất đáng quý ồ ban này người đối với công bằng kiên trì cũng làm cho ta kính n g chính là kỳ xa xù cần phẩm chất nhưng xin tin tưởng ta phán đoán tàn dịu gia nhập sẽ là kỳ xa xa x tại một sự giúp đỡ lớn nghe được chúa công nói như thế hai người tuy rằng vẫn như cũ bất mãn nhưng cũng không tốt lại nói thêm gì nữa tàn ụ t tiếp tục nói, âm thanh cạ nói, hiền lần nữa trở nên âm một l trở h Đúng rồi, Tàn rồi, dị dịu trở thành trụ sau khi ngươi đem được hưởng tương ứng đánh ngộ phương diện tiền bạc ngươi có thể căn cứ cần xin trên căn bản muốn bao nhiêu liền có thể bắt được bao nhiêu mặt khác ngươi còn đem nắm giữ chính mình khu quản hạ t vực cùng với điều động hạ cấp đội viên quyền hạ tàn dị dịu nghe đến mấy cái này trong mắt lõe ra kinh ngạc nhưng càng nhiều là cảm kích cảm ơn chúa công đại nhân có điều ta trở thành kỳ s ạ sù tại viên chỉ có một cái mục đích vậy thì là chị em gái của ta ubusi kì cạ gã gật gật đầu sau đó ánh mắt liếc nhìn tại chỗ hết thẻ trụ nếu như không có chuyện gì hội nghị liền kết thúc ta có chút việc tư muốn cùng tản dị Di dịu đơn độc đàm luận các vị trụ nghe vậy dồn dập đứng dậy cung kính mà hướng về chúa công hành lễ sau rời đi phòng nghị sự rất nhanh to lớn trong phòng nghị sự chỉ còn dư lại ubusi kì cạ gãy ạ hắn hai cái con gái cùng với tản dị Di dịu chờ tất cả mọi người rời đi sau ubusi kì cạ gã biểu hiện trở nên càng thêm ôn hòa tản dị Di dịu liên quan với người mọi mọi nợ dù cổ sự tình ta đã hiểu rõ rất đáng tiếc bằng vào chúng ta hiện hữu tri thức còn không cách nào tìm tới nhường quỷ biến trở về nhân loại phương pháp có điều hắn dừng lại một chút ta biết một vị gọi tạ mà ổ tiểu thương người nàng có lẽ có có thể trị mọi mọi người biện pháp tạm gì giữ trong mắt trong nháy mắt g i ấ y lên ánh sáng hy vọng thật sao là nàng là một vị đặc thù quỷ nắm giữ cực cao y thuật trình độ Ubu tung quan bí biết Si Ki -ka -ka -on -hoa nói. gia nơi Ka khá không Ga Hoa ta ngay Nhưng nàng cùng chúng cũng nàng On nào. hành tung khá là bí ẩn, chỉ là cùng gia tộc chúng ta có quan hệ hợp thực có là là tộc tác, ta xác cả ở một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên hắn che miệng lại vết máu đỏ tươi từ giữa ngón tay chảy ra chúa công đại nhân tàn dị dịu thấy thế lập tức đứng dậy lo âu nhìn ubusi k ỳ cà gãy ạ ngài không có sao chứ cần ta đi tìm cổ sassi nổ -no、bù tiểu thư sao ubusi k ỳ cà gã khoát tay háo một cái nhẹ giọng nói không cần lo lắng đây là bệnh cũ khu khu hắn dùng khăn tay lau đi vết máu ở khoe miệng suy yếu cười thân thể s á c thực càng ngày càng tệ tàn dịu nhìn tình cảnh này nội tâm dâng lên sâu sắc đau lòng cùng hổ thẹn hắn nhẹ giọng nói chúa công đại nhân xin đừng miễn cưỡng chính mình thân thể của ngài quan trọng nhất. nếu như có cái gì ta có thể làm thì nhất định phải nói cho ta cảm ơn ngươi t ả n dị dịu hán hoán hồi sức hơi thở âm thanh một lần nữa trở nên nặng nề ta nhất định phải nói cho ngươi một cái bí mật chúng ta ôm sỉ ký bộ tộc chịu đ ư ợ c nguyên r ù a bởi vì chúng ta cùng kỳ một xù dị mù dạn xuất từ đồng nhất huyết thống vì lẽ đó chúng ta bộ tộc không sống hơn hai mươi lăm tuổi chỉ có triệt để tiêu diệt mù dạn cái này nguyên r ù a mới có thể giải trừ vì lẽ đó làm ơn tất giúp chúng ta diệt trừ cái này ngàn năm qua gieo vạ tàn dị dịu nhìn trước mặt chúa công thật sâu cúi đầu mang theo trước nay chưa từng có quyết tâm cùng cảm kích chúa công đại nhân ta xin t h ề bất luận bỏ ra cái giá gì ta đều sẽ chém giết kỷ b ộ t xù d ì mù dạn vì nợ d ụ c ô vì hết thể bị hắn thương tổn người cũng vì giải trừ ngài trên người nguyền rùa tụ t vua xỉ kì cạ gạ dừng lại chốc lát ánh mắt bên trong toát ra một loại t r ư ờ n g giả hiền lành hắn đứng lên đi tới t ả n di dịu trước mặt khẽ vớt cái này tuổi trẻ đầu của đ ỉ n h ta có thể cảm nhận được ngươi quyết tâm t ả n di dịu từ hôm nay trở đi ngươi cũng là con trai của ta tụ tụ xỉ kì cạ gạ than nhẹ một tiếng mới vừa trải qua c u chiến lại chịu được nhiều như vậy áp lực nghỉ ngơi thật tốt đi là chúa công đại nhân tàn d ì dịu đứng dậy đáp giờ khác này đêm đã khuya ở con nện trên núi trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu t a n h ánh trăng xuyên thấu qua rừng rậm tung ở một chỗ trên đất trống mặt đất giải rác mấy cỗ tàn tạ thi thể đó là mệt đã từng người nhà nhóm mệt đứng bình tĩnh trong vũng máu h ương trên mặt tái nhật lưu lại nước mắt ngay ở mấy ngày trước vô hạn thành bên trong mụ giản đại nhân triệu hoàn chính mình mụ ệ t ta.、Mù、giản âm thanh mang theo giả tạo ô n u ngươi vẫn đang tìm kiếm chân chính người nhà không phải sao như vậy làm con trai của ta đi mụ g i n đưa tay ra khẽ vuốt mệnh đỉnh đầu ta có thể cho ngươi chân chính gia đình ấm áp nhưng làm con trai của ta ngươi cần chứng minh giá trị của chính mình mệt trong mắt dày lên ánh sáng hy vọng ta đồng ý mù i à n đại nhân rất tốt mù i à n nụ cười trở nên lanh gốc như vậy đầu tiên đem ngươi phân cho những tia giả người nhà huyết dịch tu h sạch trở về chân chính người nhà chỉ có chúng ta những tia rác rưởi không xứng với con trai của ta huyết dịch nhưng là bọn họ cũng là của ta người nhà mệt do dự mù i à n vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm u làm sao ngươi cảm thấy những tên phế vật này so với ta người cha này càng quan trọng sao nếu như ngươi liền điểm ấy đều không làm được cái k theo huyết dịch thu về hơi thở của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa về chất hắn cúi đầu nhìn hai tay của chính mình cảm thụ thể nội lại xuất hiện sức mạnh to lớn nhưng nhưng trong lòng t h ố n g vắng đến đáng sợ thượng huyền tri tứ sao mệt nhẹ giọng thì thầm trong mắt lóe ra ý lạnh tiếp đó liền phải phối hợp ẹ n mụ tiến hành cái kế hoạch kia phụ thân đại nhân chương hai mươi hai vô hạn đoàn tàu thiên chương hai mươi hai vô hạn đoàn tàu thiên làm lúc ban đêm đến t ạ n dị dịu nằm ở trên giường bệnh xuyên tấu h qua giấy cửa sổ nhìn bên ngoài trong sáng mặt trăng màu trắng bạc ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn nhường tâm tình của hắn hơi hơi bình tĩnh một chút nhưng hắn sâu trong nội tâm liên quan với chính mình là có hay không xứng với trụ danh hiệu này nghi ngờ vẫn như cũ không vung đi được lúc này ngoài cửa truyền đến viêm trụ sang sảng âm thanh tạm dị dịu quân co ở bên trong không hồ điệp ốc hộ sĩ nhỏ giọng đáp lại viêm trụ đại、nhân. Tàn dì dư quân còn đang nghỉ ngơi hiện tại còn không quá thích hợp tiếp khách ha ha ha không quan hệ không quan hệ gen gồ của kỳ ủ dù âm thanh vẫn như cũ vang dội hoàn toàn không thèm để ý hộ sĩ khuyên can ta là tới mời h ắ n ăn tối tiêu hóa là mới lên cấp trụ thời điểm như thế này làm sao có thể một người lại đây lúc này ngoài cửa lại chuyển tới những thanh â m khác kỳ ủ dịu nói đúng đây c à n dỗ gì mít dì thanh â m hưng ơ phấn vang lên tàn dì dư quân trở thành trụ chúng ta đương nhiên muốn tới chúc mừng một hồi mít dì tiểu thư nói đúng cô s a s i n o bụ giọng ôn hòa chuyển đến hiếm thấy có mới trụ gia nhập xác thực nên cử hành nghi thức hoang h a n h theo sát y gu d ồ ồ bạn lại có chút không tình nguyện âm thanh cũng vang lên nếu m ị t gì nói như vậy xem ra rất thú vị d á n g vẻ tô kỳ tủ mù ỉ trị g i ữ âm thanh nghe có chút phập phù có điều ngày mai chúng ta liền muốn từng người đi chấp hành nhiệm vụ đêm nay xác thực nên tụ tập một hồi ta cũng tán thành tô mị ồ c ạ d g i hướng ngắn gọn âm thanh chuyển đến hộ sĩ càng thêm hoang mang này nhiều như vậy chủ đại nhân rèn gỗ cụ kỳ ủ d ủ dù trực tiếp đẩy cửa ra đi vào mặt sau theo mấy vị khắc trụ hắn đ ố i với nằm ở trên giường tản di dịu vỗ tay một cái nợ nụ cười tản di dịu quân chúc mừng ngươi trở thành trụ t à n gì dịu quân c à n dỗ g ì m ị t gì hưng phấn chạy tới đúng vậy chúng ta nhất định phải cố gắng chúc mừng y gù dỗ ổ bạn lại đi theo sau nàng tuy rằng trên mặt còn mang theo không phục vẻ mặt nhưng cũng không có nói lời gì quá đáng h i ệ n nhiên là bởi vì c à n dỗ g ì m ị t gì tại chỗ duyên cớ cô sassino b ụ duy trì nụ cười nhã nhặn tuy rằng n g ư ờ i còn đang khôi phục kỳ nhưng thích hợp chúc mừng cũng không quan hệ t ô kỳ tù mù y chi dịu đứng ở một bên đăm chiêu mà nhìn tạm dịu tôi bị ổ cả dạy h ư ớ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhưng hắn khé gật đầu một cái xem như là biểu thị tán thành Tán g ì có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn trước mắt những n à y trụ thật không tiện gãi gãi đầu cảm ơn mọi người nhưng nói thật ta cảm giác mình còn chưa đủ tư cách ha ha ha không cần khách khí như thế cũng không muốn tự ti r e n gỗ cụ kỳ u dù rực cười to nói nếu ngươi hiện tại cũng là trụ chúng ta chính là đồng cấp đồng bọn đúng đúng đúng c à n r ồ g ì mít g ì vô tay chúng ta đều là đồng bọn sau đó có thể đồng thời chấp hành nhiệm vụ cùng nhau ăn cơm nghe nói như thế y gu dô ba ngại lông mày rõ ràng cao lên đến nhưng vẫn là không nói gì đúng rồi ngươi nói bụng đi ta chuẩn bị mời mọi người ăn tối tiêu hóa rèn gỗ c ủ kỳ ủ r ụ dự phong khoáng nói rằng mới vừa trở thành trụ loại này trọng yếu thời khắc làm sao có thể bụng giống đây cô sassino bụ giải thích có điều g i ớ i c u mẹ có việc không thể tới s a n g ệ m ỉ đối với tạn dị dư quân còn có ý kiến không muốn đến thiên nguyên quân nhưng là bồi các phu nhân đi ha ha ha cái kia chỉ chúng ta này m ấ y cái đi ta biết một nhà đêm khuya kinh doanh tốt tiệm đoàn người đi tới một nhà đèn đốt sáng choan g quay ăn khuya tuy rằng đêm đã khuya nhưng nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt rèn gỗ cũ kỳ ủ dụ dịu điểm món ăn lượng lại làm cho tạn dị dị trận to hai mắt chan đây một bàn bữa á khuya thịt nướng m ị sợi đồ chiên không thiếu gì cả đầy đủ mấy chục người ăn phất lượng lão bản bởi vì này sao lớn đơn vô cùng vui vẻ con mắt đều cười thành hình trắc huyết nghĩ thầm ngày hôm nay thực sự là kiếm lời tê dần nhiều như vậy có thể ăn xong sao đương nhiên rèn gỗ c ủ kỳ ủ dụ d i p h o n g k h o a n g nói rằng làm kiếm sĩ nhất định phải có dồi dào thể lực hơn nữa trở thành trụ sau khi khiêu chiến sẽ càng nhiều càng cần cường tráng thể phách bữa ăn khuya cũng là trọng yếu dinh dưỡng bổ sung ta cũng rất có thể ăn cản rộ di mít i hưng phần nói những n à y nên đủ ta ăn cái l ư ợ dạng cái tên này a nụ bị ca m ì ở tàn di d ị u trong đầu nói thầm ăn nhiều như vậy sẽ không chết nó sao nhưng tàn diệu nhưng bị nhiệt tình của mọi người cảm hóa lây nhiễm cũng bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn nhưng ngay ở hắn thưởng thức thịt nướng thời điểm thân đ a u bắt đầu chấn động tiểu tử nhường ta cũng nếm thử những đồ ăn này mùi vị a nụ bị ca m ì đột nhiên nói cái gì người cũng có thể tàn di d ị u ở trong lòng nghi hoặc mà hỏi ta đương nhiên có biện pháp cảm nhận được cảm giác của ngươi a nụ bị ca mị nói nhanh lên một chút ta ngược lại muốn xem xem nhân loại đồ ăn có cái gì đặc biệt tàn diệu nghe nói như thế mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là ở trong lòng đáp lại nói nếu ạ nụ bị miệng hạ muốn trải nghiệm đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị một nguồn sức mạnh tiếp quản trong mắt của hắn chớp qua t ừ mang động tác trở nên càng thêm tao nhãm mà cấp tốc ạ nụ bị c à m ì k h ô n g chế tản dị dịu thân thể lấy tốc độ cực nhanh c ấ p lên một khối thịt nướng thả vào trong miệng đây chính là mấy trăm năm qua ăn cơm cảm rất sao ạ nụ bị c à m ì ở thưởng tức h loại kia cảm thụ chưa bao giờ từng có hầu người đầu sói bóng người hiện hiện loại này vị ngọt cùng dầu mỡ hương vị mỹ vị đón lấy hắn lại cắp lên mì sợi cảm thụ nước ấm ở khoang miệng bên trong nhiệt độ rèn gỗ cụ kỳ hữu dụ chú ý tới tản di dịu đột nhiên biến nhanh động tác tốc độ của ngươi thực sự là lợi hại a đây mới là kiếm sĩ nên có sức ăn cản dỗ di mít di cũng hưng phần nói h、wow. o tản di dịu quân ăn cho ngon nhanh chúng ta đến t h ì đấu đi cạnh tranh sao thú vị a nụ bị ca mỹ không chế tản di dịu tay lấy tốc độ nhanh hơn ăn uống nhưng rất nhanh làm a nụ bị ca mỹ nhìn thấy l u y ế n trụ cản dỗ di mít di cái tia kinh người ăn uống tốc độ thời điểm đánh không lại liền hắn cũng bị khiếp sợ lập tức đem thân thể quyền không chế trao trả cho tản di dịu tản di di d khôi phục bình thường sau phát hiện mình trước mặt đã trống rông rồi vài cái đĩa không khỏi sửng sốt ta ta mới vừa ăn nhiều như vậy mấy người liền như vậy triển khai một hồi ăn uống đại chiến r e n gỗ cù kỳ ụ rụ dịu một bên miệng lớn n g a i nghiền ngâm thức ăn một bên không ngừng mà hô to không con kiến không con kiến thật là mỹ vị cán rỗ gì m ị t gì sức ăn cũng làm cho mọi người t h á n phục tổ kỳ tù mù ỉ trì d ư n g dung thông thả ăn tổ mì ổ c ả dây huế y n lặng mà thưởng thức cổ sassino bù ưu nhã cái miệng nhỏ ăn uống liền ngay cả ỉ gụ rỗ ổ bạn bè cũng thả xuống mặt nạ lộ ra dưới nửa mặt hưởng dụng mỹ thực ở cái này ấm áp bầu không kh t ả n di d ị u tạm thời quên nội tâm bất an cùng nghi ngờ cảm nhận được làm trụ cảm giác lệ thuộc bữa ăn khuya kết thúc sau các vị trụ lục tục cáo tử ghen gỗ cũ kỳ hữu rụ r ư u vô vô t ả n di d ị ệ u vay nghỉ ngơi thật tốt t ả n di d ị u quân làm trụ tháng ngày nhưng là rất bận điệu nhưng mà ngay ở t ả n di d ị u trở thành dương trụ ngày thứ ba thân thể đã hoàn toàn khôi phục sau một con cả sủ gà gà giặt vội vội vàng vàng bay đến nước úc mang đến nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ khẩn cấp lòng hẹ mẩn rơi vào tạm di d i trên bà vai dương trụ ca mạ đồ tạm di d i lập tức đi tới vô hạn đoàn tàu chấp hành nhiệm、vụ. theo n đang dị dịu c u thu ẩ n hành lý về nhà vấn án n bị thập h lý về các đệ đệ mội mội, g được đ tức sức tin khỏi này không khỏi sở, vô hạn vô sờ, à tàu. n Theo Các cả. Theo báo cáo vô hạn trên đoàn tàu liên tiếp phát sinh mất tích sự kiện đã có hơn bốn mươi người tung tích không rõ giống như có mạnh mẽ quỷ ở quậy phá tàn dị dịu nghe được hơn bốn mươi người mất tích trong lòng dâng lên phẫn nộ lại có nhiều như vậy người vô tội lòng n h ẹ mần tiếp tục truyền đạt nhiệm vụ nội dung làm đời mới d ư ơ n g chủ này đem là của ngươi lần đầu độc lập nhiệm vụ mặt khác lòng n h ệ mần nói bổ sung cùng ngươi cùng thời kỳ kiếm sĩ cũng đem tham dự nhiệm vụ lần này làm sự trợ giúp của ngươi bọn họ đem ở vô hạn đoàn tàu cùng ngươi hợp lại thú vị mới vừa trở thành trụ liền có như thế kích thích nhiệm vụ anubi kami ở trong đầu hưng phấn nói so với về nhà xem những kia tiểu q u ỷ đầu cái này rõ ràng càng thú vị t à n dị dịu mặc dù có chút tiếp mới không thể lập tức trở về nhà nhưng làm trụ trách nhiệm n h ư ờ n g hắn cấp tốc điều chỉnh tâm thái ta rõ ràng lập tức xuất phát cô sassi n o bụ nghe được động tính đi ra ôn hòa nói xem ra ngươi trụ cuộc đời so với theo dự đoán làm đến càng nhanh hơn đây trên đường cẩn thận tản dịu quân một bóng người lạc yên xuất hiện ở cô s a s i nổ bụ phía sau dịu d ì ca nạ ổ yên lặng mà đi ra trong tay đã thu thập sòng chính mình trang bị ca nạ ổ tàn dị dịu nhìn thấy ba ngày qua vẫn ở điệp ốc làm bạn hắn cùng thời kỳ đồng bọn trong mắt tràn ngập mừng rỡ ca nạ ổ gật gật đầu tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra đối với tàn dị dịu thưởng thức cùng tín nhiệm cô sassi nổ n b ụ khẽ cười nói ca nạ ổ gần nhất nhiệm vụ hoàn thành rất khá làm cho nàng cùng ngươi cùng đi rèn luyện một hồi cũng không sai tàn dị dịu gật đầu bên hông bội tốt đã nú bị ca mì đao đồng thời bước lên đi tới vô hạn đoàn tàu lữu trình tàn dị dịu mặc mới tinh dương trụ hạ học gì, cùng c ả nạ ổ sóng vai đi ở quen thuộc trên sân đạo rốt cục về đến nhà tàn dị dịu thở một hơi d à i nhẹ nhõm trong núi tươi mát quen thuộc không khí tẩy đi mấy ngày liên tiếp mệt mỏi nhường hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết c ả nạ ổ gật đầu k h o e môi mang theo mỉm cười nhu hòa độ con g nàng từ trước đến giờ không nhiều lời nhưng tàn dị dịu sớm thành thói quen cũng quý trọng nàng phần này yên tĩnh làm bạn chuyển qua cái cuối cùng con g u dầu cổ đạ kỳ lao sư nhà xuất hiện ở tầm nhìn tàn dị dịu nhưng hơi xứng sở chỉ thấy trước cửa trừ quen thuộc phong cảnh còn đứng một cái mang theo mặt nạ xa l người kia tựa hồ đã chờ đã lâu vừa nhìn thấy hắn lập tức kích động vào tới người rốt c ụ c đến ta ở đây chờ ngươi ba ngày người kia vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra giải đ i ề u dáng vật này là của người nhật luôn nào ta đặc biệt cho n g ư ơ i đ ư a tới đang lúc này cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đ ờ y ra ủ d ầ cổ đạ kỳ xạ cộ dị bóng người xuất hiện ở cửa hắn thiên cầu mặt nạ chuyển hướng sao động bất an khách tới bất đắc dĩ giải thích t à n dị dịu d ị không cần căng thẳng hắn gọi hạ ga nợ rủ ca hồ tạ là đao tượng thôn phái tới rèn đạo sư ủ d ầ cổ đạ kỳ âm thanh trước sau như một chấm ổn vì tận mắt chứng kiến người rút đao thời điểm thân đao hiện ra màu sắc hắn đã ở đây không ngủ không nghỉ các loại ba ngày ba ba ngày tàn di d u kinh ngạc tiếp nhật bọc không sai hạ gà nợ rủ ca kích động gật đầu ta vừa nghe nói đời mới trụ là của ta đao chủ liền lập tức tới rồi nhanh nhanh rút ra đến nhường ta xem một chút ta đã c h ờ không kịp tàn di dịu đệ mọi nhóm cũng bị ngoài cửa động tinh hấp dẫn r ồ n dập từ trong nhà chạy đến ca ca đệ đệ rồ cụ t a nhào vào tàn di dư trong lồng ngực hạ cụ cũng ôm chặt lấy ca ca ngầm khuôn mặt nhỏ con mắt bên trong tràn đầy sùng bái c a c a quần áo mới rất đẹp t r a i tàn dị dị u trong lòng mềm lún ôn nhu sờ sờ đệm mội nhóm đầu c ư ờ i hỏi ừng nợ dù cô đây nợ dù cô tỉ tỉ còn đang ngủ đây hà nạ cô nhỏ giọng trả lời nhanh rút đau h ạ gã nợ dù cả kiên trì hiển nhiên đã hao đến cực hạn ở một bên v ò đầu bức thai g i ụ ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới tàn dị dịu mở ra bọc lộ ra rèn đúc tinh xảo nhật luôn đào c h ô i đao hắn hít sâu một hơi chầm ổn nắm chặt trôi đao đ e m thân đao rút ra trong trẻo đao tiếng hót bên trong thân đao đen màu đen hạ gà nở rủ cả trận to hai mắt trên mặt cùng nhiệt trở mong trong nháy mắt đông lại đón lấy ngược lại biến thành một loại khó có thể tin kinh ngạc làm sao sẽ là màu đen nóng dực nhật chi hô hấp pháp như vậy bạo liệt ta còn tưởng rằng nhất định là trước mắt đỏ sắp mới đúng tàn dị dịu cũng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đen kịt h â n nào màu đen đại biểu cái gì hạ gà nở rủ cả không hề trả lời chỉ thấy hắn sưng lên đối với tàn dị dịu đầu chính là một cái phẫn nộ một quyền a a a tà tay hạ gà nở rủ cả vậy vẫy nắm đấm này lên này cái gì quỷ đầu so với sắt thép còn cứng Tàn dị dị thật không tiện gãi đầu một cái xin lỗi hạ gà nợ rủ c ả tiên sinh từ nhỏ mọi người đều nói ta đầu đặc biệt cứng ngài không có sao chứ hạ gà nợ rủ c ả vung bị chấn động ma tay một mặt thống khổ nhìn tàn dị dịu ngươi này khốn nạn tiểu tử không chỉ đau là màu đen liền đầu đều như thế kỳ quái vì sao lại như thế cứng a u rồ cổ đạ kỳ ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu hạ gà nợ rủ c ả vẫn như vậy đối với đau si mê tới cực điểm tâm tình khá là kích động cái này thợ rèn người điên là xảy ra chuyện gì a đủ bị cạ mỹ ghét bỏ âm thanh ở tàn dịu đầu vóc thầm nói lúc này hạganer dù ca nổi giận ánh mắt bị t à n d ì dịu bên hông k h ắ c một cây đao hấp dẫn lấy động tác của hắn đột nhiên dừng lại hết thể l ử a giận trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại cực hạn si mê cái kia đó là cái gì đao khí tức này này tạo hình nhanh nhanh nhường ta xem một chút hắn đột nhiên nhào tới sợ đến t à n d ì dịu vội vã lùi về sau đây là anubi c a m i đ a u anubi c a m i đ a u hạganer dù ca âm điệu đột nhiên c ấ t cao a thật là xa hoa ta cả đợi lấy chế tạo đao này vì làm ụ c đích a cái kia chỉ tồn tại ở sách cổ ghi chép bên trong lưới dao nhanh van cầu ngươi nhường ta liếc mắt nhìn liên một chút nhường ta sờ một chút l i ề n tốt hắn hoàn toàn không để ý tản dị dịu căn phần như cái nhìn thấy âu hiếm món đồ chơi h ả i tử điên cùng muốn đụng vào cái kia đem trong truyền thuyết a o tản dị dịu nhìn giống như điên cùng hạ gạ n ở rủ c ả lại nhìn một chút một bên bất đắc dịu rổ cổ đạ kỳ lao sư chỉ cảm thấy bó tay toàn tập hắn nhớ tới cả sủ gà gà giặt đưa tới nhiệm vụ khẩn cấp lập tức tìm tới thoát thân hoàn mỹ lý do xin lỗi hạ gà nợ dù cạ tiên sinh ta có nhiệm vụ khẩ các loại vừa chí ít nhường ta liếc mắt nhìn cây đào kia a liền một chút phía sau chuyển đến hạ gạn nở rủ cạ không cam lỏng teo to ở sơn cốc thật lâu vang vọng hai ngày sau đêm khuya vô hạn đoàn tàu đứng đêm khuya chạm xe lửa có vẻ đặc biệt q u ẩ n cụ vẽ chỉ có vài chiếc đèn đường mờ mờ ở đêm đung đưa trong gió tàn dị dịu đại ca a gà s ủ ma g è n mit thật xa liền nhìn thấy cái này dễ thấy dương trụ hạ học gì, lập tức nước mắt lưng tròng nhào tới thử ô m lấy tàn dị dịu bắt đuổi rốt cuộc tìm được tổ chức nhiệm vụ lần này nghe tới liền thật là đáng sợ dựa cả vào người a không đợi tàn dị dịu phản ứng một bóng người đột nhiên từ bên cạnh thoát ra mang theo g ã tính khí tức này trên trán xẻo ra hỏa hạ sĩ bị dạ ý nổ sụ kẽ đẩy lợn rừng khăn trùng đầu lỗ mũi phút khí song đao dao dao rất có khiêu khích t dí vị chỉ vào tàn dị dịu nghe nói ngươi thành cái d ì trụ xem ra rất lợi hại mà đến đánh với ta một hồi thắng nhân tài là l ã o đại ngươi là tàn dị dịu nghi ngờ nói z e n nix vội vã giải thích cái tên này là chúng ta cùng thời kỳ kiếm sĩ nhưng hắn cuối cùng chọn lựa thời điểm lật đường vì lẽ đó không chạm mặt qua y nổ xủ kẻ ánh mắt tại trên người tàn dị dịu liếc nhìn cuối cùng hình ảnh ngắt quắng ở bên hông hắn hai bên trái phải hai cái trên ao đầu heo xáo dưới con mắt đột nhiên trợt tròn bắn ra trước nay chưa từng có tinh quang này này này uy y nổ xủ kẻ âm thanh trong nháy mắt cất cao tràn ngập khó có thể tin mừng như điên hắn đột nhiên để sắp vào cơ hồ đem mũi leo k ề sát tới tản dị dịu trên đeo hai cái ngươi lại có hai cái đao hắn ba một hồi nhấc lên bản thân s o n g đao kích động khoa tay ngươi xem ta cũng là hai cái ta liền biết quả nhiên hai cái đao mới là lợi hại nhất đây mới là núi rừng bá chủ nên có dáng vẻ nhưng một giây sau ánh mắt của hắn bị tản dị dịu cái tia đem tỏa ra khí tức thần bí ạ nú bị c ả mí đao sâu sắc hấp dẫn đầu heo s á o dưới con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng các loại các loại cái tia đem đao màu đen là cái gì xem ra thật là đẹp thật là lợi hại dáng vẻ hắn kích động chỉ vào a nú b i ca m i đao âm thanh tràn ngập khát vọng chúng ta đổi một chút đi người cái kia đem xem ra thật là đẹp so với ta đ a u lợi hại nhiều hắn một bên ồn ào một bên liền đưa tay muốn đi chào tản di giữa a nú b i ca m i đao cái kia cô nóng rực khát vọng hầu như muốn hóa thành thực chất inosuke đương nịch z e n i x hoảng vội vàng kéo hắn đó là chủ đao không thể cướp thú vị t i ể u tử giá tính mười phần tâm tư thuần t ú y nhường hắn xem một chút đi a nú bị ca mi ở tản di g i trong đầu đầy hứng thú nói rằng tàn d ì dịu do dự một chút nhưng nghĩ tới y nổ sủ kẹ lòng hiếu k ỷ ôn hòa nói y nổ sủ kẹ đổi là không được nhưng cây đao này có thể để cho ngươi hơi hơi nhìn một chút nói tàn d ì dịu đem ạ nù bị ca mỹ đao hơi hơi rút ra một ít nhường thân đao thần bí t ử mang hiện lộ ra y nổ sủ kẹ trận to hai mắt đầu heo s á o dưới hai mắt bị hào quăng m à u tím kia hấp dẫn trong mắt dĩ nhiên chấp qua t ử mang hắn hầu như là theo bản năng mà đưa tay ra đụng vào đao cái kia thần bí thân ao ngay ở đầu ngón tay tiếp xúc trước mắt y nổ sủ kẹ thân thể chấn động mạnh một cái một giây sau y nổ sủ kẹ rút ra đến hắn vội ý thức làm ra mấy cái cực kỳ tinh diệu v ừ a xa hắn bình thường phong cách cầm đao cùng vùng chém lên tay tư thế động tác trôi c h ả y mà tràn ngập cảm giác mạnh mẽ một lát sau ỵ nổ sủ kẹ đem đao đưa trả lại cho tàn di dị dịu trong mắt tử mang biến mất hắn lắc lắc đầu lại khôi phục nguyên lai gia tính ồ ta mới vừa làm sao cảm giác trong óc nhiều điểm vật kỳ quái có điều cây đao này quả nhiên thật là lợi hại ha ha ha song đao lưu có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem bản thân h ắ n lúc này mụ dạ tạ tiền bối cùng mấy tên đội viên khác cũng chạy tới dương trụ các h ạ mụ dạ tạ biểu hiện nghiêm túc đối với tạn dị dịu gật gật đầu nhiệm vụ lần này do ngài chỉ huy chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tàn dị d ị u cung kính m à cúi đầu xin chào mụ dạ tạ tiền bối ta là c ả mạ đồ tạn dị dịu thỉnh nhiều chỉ giáo gió đêm mang theo một chút cảm giác mát mẻ xa xa chuyển đến xe lửa tiếng còi hơi tàn dị dịu mũi hơi có rúm k h ẽ tàu mày đoàn tàu chạy gần thời điểm hắn mơ h ồ nghe thấy được dị d i ặ t mùi rất nhạt bị hơi nước cùng khói ám ché lớp nhưng xác thực tồn tại nay trên đoàn tàu có gì đó không đúng à nụ bị ca mi ở trong đầu nói nhỏ tàn dị dị dị sâu một hơi ánh mắt đảo qua trước mắt các đồng đội. chậm cấp, Tình huống khẩn giọng nói. vô hạn trên đoàn tàu mất t í phun người, ra có dậy t quỷ u a đặt màu trắng hơi nước dần dần lái vào nhà ga và a a a thật lớn một con núi tri chủ a y nổ sủ kẹ nhìn thấy lái tới đoàn tàu Hưng phấn hoa tay một tên mặc đồng phục nhân viên từ toa xe bên trong đi ra bắt đầu làm việc công theo thông lệ kiểm tra hành khách hành lý mù dạ tạ tiến lên một bước đưa ra kỷ sạt sủ tại ngụy trang giấy chứng nhận ngày tốt chúng ta là quan phương điều tra viên cần mang theo một ít công cụ lên xe nhân viên cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận gật gật đầu nhưng ánh mắt đảo qua mọi người bên hông thời điểm nhữ m à y nhắc lại xin lỗi các vị điều tra viên t i ế n sinh nhân viên chỉ vào trên đài mới dán bảng thông báo căn cứ chính phủ mới nhất ban bố phế đao khiến bất luận người nào đều không được ở nơi công cộng mang theo đao kiếm các loại vũ khí vì hết thể hành khách an toàn cân nhắc nhất định phải dùng vải nghiêm mật bọc tuyệt không thể hiện lộ ở bên ngoài tàn d ị bất đắc dĩ nhìn một chút bên hông hạ nù bi ca mị đao ở trong lòng câu thông nói a nu bị m i ễ n hạ n xem ra cần tạm thời oan ư ớ c n g à i một hồi không đáng kể bọc lại trái lại có thể làm cho con ngồi thả lòng cảnh giác a nu bị ca m ì vô tình đáp lại mọi người theo lời lấy ra chuẩn bị kỹ cảng vài giai điều đem từng người nhật luân đao bọc lại ngụy trang thành p h ổ thông công cụ hoặc hành lý tàn dị dịu đặc biệt cẩn thận mà đem a nu bị ca mỹ đao cũng tầm tầm bọc vỏ đao cùng thuần kim trôi đao bị hoàn toàn đàn giấu bọn họ lần lượt leo lên đoàn tàu đoàn tàu chậm rãi khởi động bánh xe bắt đầu chuyển động phát sinh có tiết tấu răng, răng rắc cấm thanh ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu lui về phía sau trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ núi ảnh cùng tình cờ chớp qua ánh đèn ha ha ha ta tiến vào núi tri chủ trong bụng y nổ xù kẹ ở trong lối đi hưng phấn chạy tới chạy lui sờ sờ nơi này gõ gõ nơi đó không hổ là núi tri chủ cái bụng lớn như vậy ta muốn ra ngoài xem xem nó làm sao chạy nói hắn liền thử đi quay kính xe xuống ngươi cho ta yên tĩnh một chút ngủ ngốc z e n i t sợ đến sắc mặt trắng bệnh l i ề u mạng đem hắn kéo trở về đó là ngoài xe ngươi không thể đi ra ngoài sẽ ngã chết bên trong b u ồ g xe cái khác hành khách cùng nhân viên quăng tới ánh mắt kinh ngạc c ả nạ ô nhìn làm ầm ĩ ì nổ sủ kẹ sau đó không tiếng động mà đi lên trước làm ra không thể thủ thế sau đó đưa tay ra ô nhu sờ sờ hắn lợn dừng khăn trùng đầu ì nổ sủ kẹ yên tĩnh lại trong mắt xuất hiện ô nhu a này là mẹ cảm giác hắn mơ hồ nhớ tới một đạo đẹp đẽ bóng người cũng là như thế xoa xoa hắn đón lấy đi tới chỗ ngồi ngồi xuống yên tĩnh dị thường z e n i t thấy cảnh này ánh mắt sáng lên lập tức đến gần ca nạ ô tiểu thư ta cũng muốn ta cũng cần động viên ta mới vừa rồi bị ì nổ sủ kẹ dọa đến Cà người ồ bất một tay vướt Zenit đắc cái khác, dĩ ruội ra khẽ v n à Zenit chiêu này vẫn đúng là hữu hiệu tàn dị dư cười khổ nói làm đoàn tàu chạy khỏi sân ga sau một thời gian ngắn bên trong buồng xe ánh đèn đột nhiên l ó e lên một cái lập tức lại khôi phục bình thường bên trong buồng xe từ từ yên tĩnh lại tàn dị d chú ý tới không chỉ là hắn đội hữu xung quanh phổ thông các hành khách cũng hiện ra một loại dị thường vẻ m ỏ t ban đầu cho chuyện âm thanh biến mất càng ngày càng nhiều người tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần thậm chí có người phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấ y xem ra chỉ là phổ thông ban đêm m ệ n mọc mũ dạ tạ quan sát xung quanh ngựa khí hơi hơi đã thả lỏng một chút dù sao màn đêm thăng thẳm z e n i t h cũng không nhịn được đánh cái to lớn áp mỹ mắt bắt đầu đánh nhau đúng đấy đột nhiên liền buồn ngủ quá. a không thể xem thường tàn dị g i ú ánh mắt đảo qua mỗi một vị đồng bạn xác nhận tình trạng của bọn họ làm nhiệm vụ lần này đội trưởng hắn nhất định phải thời khắc quan tâm các đội viên an toàn mọi người đều lên tinh thần đừng quên nhiệm vụ của chúng ta cùng chiếc xe này dị thường trực giác của hắn cùng ý thức trách nhiệm đang điên cuồng báo động trước đang lúc này một tên mặc đồng phục người soát vé từ toa xe một đầu khác đi tới trong tay cầm kiểm phiếu kẹp bắt đầu theo lệ kiểm phiếu công tác các vị hành khách xin lấy ra ngài vé xe hắn đầu tiên là lễ phép vì là phía trước mấy hàng hành khách kiểm phiếu động tác nhẹ nhàng tận lực không q u ấ y dày bọn họ nghỉ ngơi gian g g i á c gian g g i á c người soát vé đến mù dạ tạ nhắc nhở nói lấy ra vé xe của chính mình tàn dịu đám người từ trong lồng ngực móc ra vé xe đưa cho người soát vé người soát vé mặt mỉm cười tiếp nhận vẽ xe dùng kiểm phiếu kẹp ở phía trên cắt một cái lỗ nhỏ hắn đón lấy tiếp tục hướng phía trước lần lượt vì là z e n i x inosuke kanao mụ dạ tạ cùng cái khắc kiếm sĩ kiểm phiếu từ n g tiếng răng rắc kiểm phiếu âm thanh ở bên trong buồng xe có tiết tấu vang lên sau đó liền rời khỏi tòa này toa xe theo r ờ i đi bên trong buồng xe chiếu sáng cũng theo minh ám luân phiên mấy lần nương theo này trận ánh đèn lấp lóe tàn dì dịu đột nhiên cảm thấy một trận mánh liệt cơn buồn ngủ kéo tới mỹ mắt biến đến nặng dị thường ý thức bắt đầu mơ hồ mọi người tỉnh lại đi không thích hợp tàn dịu khe quát một tiế tình ử t lại bắt đầu gật đầu buồn ngủ đồng bạn đồng thời hắn tay cầm hướng về bị vải bọc c h u i lao hắn nỗ lực quay đầu nhìn về phía các đồng bạn phát hiện z e n i t s inosuke kana c bọn họ cũng đều ở đồng thời rơi vào cơn buồn ngủ nhưng mà vẫn là quá chậm tiểu tử tỉnh táo điểm đây là tấn công bằng tinh thần a nu bị k a mi ở trong đầu vội vàng la lên nhưng âm thanh càng ngày càng xa xôi tàn dị dịu đầu bắt đầu rủ xuống con mắt chậm rãi nhắm lại bên trong bùng xe hết thể mọi người đều không ngoại lệ mà sa vào đồng dạng cơn buồn ngủ bên trong cùng lúc đó ở đoàn tàu một cái nào đó bí ẩn góc tối một cái thân hình thon g ầ y q u ỷ q u ỷ một chân xuống đất trong mắt của hắn khắc hạ huyền c h i nhất chữ chính là e n mua dùi đại nhân thực sự là quá mỹ diệu hết thảy mục tiêu đều rơi vào ta tỉ mỉ đan dện trong giấc mộng hi hi hi đặc biệt cái kia dương trụ hắn sắp ở hạnh phúc nhất trong mộng trải nghiệm tuyệt vọng nhất thống khổ còn có trong tay hắn cây b a o kia e n m u trong mắt lóe ra tham lam chính như mụ i à n đại nhân nói tới tỏa ra khiến người hoảng sợ khí tức trong bóng t ố i chuyển tới một non nớt nhưng thanh âm lạnh như băng rất tốt ẻ m u dựa theo kế hoạch làm việc ở trong giấc mộng triệt để phá hủy tinh thần của bọn họ như vậy chờ bọn hắn trở thành phế nhân là có thể trực tiếp cho phụ thân đại nhân ăn uống đặc biệt cái kia tàn di dịu phụ thân đại nhân đối với hắn đặc biệt quan tâm e n m u cưới lầu đáp là d u i đại nhân ta sẽ để bọn họ ở tốt đẹp nhất trong giấc ngộng trầm luân sau đó ở tuyệt vọng bên trong chết đi lần này cái kia đem trong truyền thuyết thần đ à o đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta chương hai mươi lăm tàn giờ tỉnh lại ở từng người trong giấc n ộ n g mù giả t ạ phát hiện mình đứng ở kỳ xa sủ tại tổng bộ trong phòng nghị sự trên người mặc hoa lệ hạ học di t r ư ngực kêu đúng chữ chúc mừng ngươi mụ dạ tạ kể từ hôm nay ngươi chính là đường trụ Tụt d u s i kika gạ ôn hoặc c ư i xung quanh các trụ đều hướng về hắn quăng tới cặp mắt kính nghệ mụ dạ tạ kích động đến rơi nước mắt ta ta rốt cục trở thành trụ z e n i í t trong giấc mộng hắn phát hiện mình đứng ở một cái hoa lệ trong vườn hoa bên người quay quanh vô số cô gái xinh đẹp z e n i í t quân một cái thanh âm ôn nhu chuyển đến một vị thân mặc kỳ mổ hệ nổ mỹ nữ hướng về hắn chạy tới chờ ta gen nít quân một vị khác mỹ nữ cũng đuổi theo gen nít trong mắt loé ngôi sao kích động đến mặt đỏ a a a đây chính là trong truyền thuyết hậu cung sinh hoa tạ hắn vui vẻ ở hoa viên bên trong chạy phía sau theo một đám mỹ nữ mọi người đều ở tiếng cười cười nói nói bên trong truy đuổi nô đùa y nổ sủ kẹt r o n g giấc mộng vô hạn đoàn tàu hóa thành một con to lớn sắt thép quái thú phun hỏa diễm hướng về hắn dích đảo ha ha ha quả nhiên là núi c h i chủ y nổ sủ k ẹ hưng phấn rút ra tản dị dịu bên hông hạ nụ b i cả mỹ đao thần đao ở trong tay hắn tỏa ra h à o quan g màu tím y nổ sủ kẹt r o n g mắt cũng lập lòe đồng dạng tử quang đến đi ta muốn đánh bại ngươi này con sắt thép núi tri chủ hắn vung vậy thần đao cùng quái thu triển khai chiến đấu kịch liệt. c ả nạ ồ trong giấc mộng nàng đang ngồi ở hồ điệp ốc trong đ ì n h viện bên người là ôn nhu cổ sassi nổ bù tỷ tỷ c ả nạ ồ ngươi ngày hôm nay muốn ăn cái gì đây một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến c ả nạ ồ quay đầu nhìn thấy quá cố tỷ tỷ cổ sắc ca nạ ẹ、e, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt tỷ tỷ nàng nhẹ tiếng hô đưa tay muốn đụng vào tấm kia nhớ nhung đã lâu khuôn mặt trên thực tế tên kia người soát v ẽ cung kính mà hướng về ẻn mù báo cáo tiệm mộng đại nhân ta đã dựa theo yêu cầu của ngài đem bọn họ toàn bộ rơi vào mộng cảnh tiếng nói của hắn mang theo khát vọng cầu ngài cũng làm cho ta tiến vào mộng cảnh đi, ta muốn gặp đến chết đi người nhà. một con trắng sáng tay trái c ả n g quỵ dị từ trên mặt đất cất bước mặt trên khắp mộng chữ chỉ thấy trong tay có một cái tát mở miệng nói tốt ha ha ha xa và ở trong ảo g i á c có cái gì không tốt đây người soát vẻ ánh mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc lập tức ngã trên mặt đất rơi vào m ộ t cảnh hẹn mù xoay người nhìn về phía sau mấy người thiếu niên bên trong người ánh mắt những này tràn đầy chờ mong cùng khát vọng một cái thiếu niên gầy yếu nút nhát mở miệng hiểm mộng đại nhân ta ta muốn một cái thân thể khỏe mạnh khác một người thiếu niên trong mắt mang theo lệ quang ta muốn gặp đến ta chết đi mẫu thân dù cho chỉ là ở trong mơ. còn có một n nắm nắm g dị sau, sau khi niên c hoàn m đấm, thành t r các n t ngươi bên trong một người thuận tiện đem cái kia cái chán có sẹo ngân tiểu tử đao lấy tới cái kia đem thần nào chính là h i ế n cho mụ dạn đại nhân lễ vật tốt nhất nói không chắc ta sẽ bị giao cho càng nhiều hết hoàn thành nhiệm vụ sau ta sẽ để các ngươi ở tốt đẹp nhất trong giấc ngộng vĩnh viễn tiếp tục sống nói ăn mù tay liếm liếm đầu lưỡi vài tên thiếu niên ngươi xem ta ta xem ngươi trong mắt tràn ngập hoảng sợ do dự nhưng tiếp theo bị khát vọng biểu hiện thay thế cuối cùng vẫn gật đầu một cái bắt đầu lặng lẽ hướng về giấc ngộng bên trong k ỵ sạt sủ tại các thành viên tới gần k ỵ sạt sủ tại bên trong đồn xe ở tàn rụ dịu đang ở sân bên trong nhảy cạ gụ ra múa mẫu thân ả vệ đạ ở một bên ôn nô nhìn tàn dị dịu ngươi trở về phụ thân dừng lại vũ đạo cười hướng về hắn vây tay tàn dị d ị u quả thực không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt tất cả hắn hầu như là vào tới ôm chặt lấy cha mẹ phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân tiếng nói của hắn mang theo run dậy ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngài tất cả những thứ này đều là thật sao tàn dù giữ ôn hòa hướng về hắn đưa tay ra đương nhiên là thật tàn dị dịu đến cùng ba ba đồng thời nhảy cả gù ra múa đi mẫu thân ạ o hệ đạ ở một bên hạnh phúc mà nhìn bọn họ trong mắt mang đầy yêu thương tàn dị d ị u có thể cùng ba ba đồng thời khiêu vũ thực sự là quá tốt rồi t ả n di d i tiếp thu phụ thân mời đồng thời tiến hành vũ đạo làm hắn nhảy đến một nửa thời điểm một cái đầu chó thân người bắp thịt tráng hắn đột nhiên xuất hiện theo t ả n dù dịu n h ị p vụ n về khiêu vũ tiểu tử n g ư ơ i đang làm gì anu bị ca mi âm thanh ở trong đầu vang lên nay đột ngột một màn nhường t ả n di dưới sản sinh mãnh liệt cảm giác không thật ai anu bị ca mi miên hạn à y không thích hợp đương nhiên không thích hợp anu bị ca mi không nhịn được nói nơi này là giấc mơ của người tiểu tử đừng cho mê hoặc cùng lúc đó trên thực tế bên trong t h ù xe vài tên thiếu niên dùng dây thừng đem chính mình quấn vào kỳ sạt sủ các thành viên trên người bọn họ nắm chặt trong tay cầm cái rùi hít sâu một hơi lục tục tiến vào mộng cảnh cái cuối cùng ốm yếu thiếu niên hắn run dậy đem dây thừng quấn vào tạn dị dịu trên người sau đó nhắm mắt lại làm các thiếu niên tiến vào từng người mộng cảnh sau mỗi người mộng cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trở nên càng tươi đẹp hơn càng thêm phù hợp bọn họ nội tâm nơi sâu xa khát vọng ngay ở tạn dị dịu cảm thấy nghi hoặc thời điểm mẫu thân ôn hòa cười nói tạn dị dịu ngươi các đệ đệ bội bội cũng muốn gặp ngươi đây vừa dứt lời sân nhỏ Thanh t h quen âm u ộ các chuyển chỉ cửa cụ cô cũng chạy c nhìn thấy ghê hãn quay đầu vui đến. Tàn nạ Tạ ta, tới. xài dì dự dự, lại, Kỳ vẻ đệ đệ. Mội mội. t à người dì dự ôm chặt họ. lấy bọn n ca, người làm sao khóc hà nạ c ậ ngây thơ hỏi r ố i ra tay nhỏ vì hắn lau chùi nước mắt càng làm cho tàn dị d ự chấn động lạ nợ dù cổ cũng xuất hiện không phải cái k i ê u quỷ hóa nợ dù cổ mà là biến trở về nhân loại nợ dù cổ nợ dù cổ lộ ra nụ cười xá lạ ta biến trở về nhân loại chúng ta vĩnh viễn không cần cách ra nợ dù cổ tàn dị d ị run dẩy đưa tay ra muốn đụng vào mội mội khuôn mặt tất cả những thứ này đều là hắn thắm thiết nhất nguyện vọng người nhà đoàn tụ nợ dù cổ biến trở về nhân loại hết thể mọi người khỏe mạnh vui sướng theo ố n g yếu thiếu niên tiến vào mộng cảnh mộng cảnh biên giới xuất hiện một vết nứt thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí một cắt r a mộng cảnh biên giới xuất hiện ở t ả n dị d i tinh thần hạt nhân biên giới hắn đi vào chợt to hai mắt khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng t ả n dị d i tinh thần hạt nhân là một mảnh tinh khiết không dành ánh sáng màu trắng xung quanh là xanh t h ẳ n vô biên bầu trời không có mảy may hắc á m hoặc ô h ế càng kỳ quái là ở mảnh những người nhỏ này ảnh chú ý tới thiếu niên đến dĩ nhiên chủ động đưa tay ra ô nhu đem hắn dắt hướng về tinh thần hạt nhân vị trí ai tại sao thiếu niên nghi hoặc mà nhìn những n à y qua n ảnh tiểu nhân ta ta là tới phá hoại nơi này a tiểu nhân chỉ chỉ tản gì giữa tinh thần hạt nhân thiếu niên hiểu rõ hắn ý tứ liền bởi vì ta muốn tới tìm tinh thần hạt nhân hắn nhìn trước mắt mảnh này tinh khiết thế giới tinh thần nhìn những n à y lương thiện tiểu nhân ảnh đối với hắn tín nhiệm cùng ô nhu một cô manh liệt tội ác cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu ta ta đang làm gì thiếu niên tay bắt đầu run dậy như vậy tinh khiết lương thiện người ta hoàn toàn không xuống tay được đang lúc này tàn di d i ệ u trong giấc mộng đột nhiên chuyển đến một tiếng thiếu kiên nhẫn h ử lệnh tàn di d i ệ u ngươi còn muốn xa vào tới khi nào a nụ bị cả mỹ thanh nhâm v ẫ n nộ vang vọng t r ì n h m ộ t cảnh đừng ngươi cũng đã lẻn vào đi vào vẫn còn ở nơi này xa và o ở giả tạo ảo giác trong giấc mộng tàn di d i ệ u sửng sốt nhìn trước mắt người nhà nhưng là đây là ta muốn nhất muốn a nụ bị cả mị đình chỉ ngốc vũ đạo động tác chó dừng đầu chậm dai chuyển hướng tàn di dịu cái kia xong ám con mắt màu đỏ nhìn chăm chú hắn ở cái kia ánh mắt bén v à dưới toàn bộ ấm áp mộng cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ cha mẹ cùng đệ mội bóng người như trong nước hình chiếu giống như vạn b ẹ o đung đưa đ ó lây biến thành một mảnh sa mạc kim tự tháp a nụ bị c ả mị đưa tay ra trong lòng bàn tay bỗng dưng ngưng tụ ra một cái tỏa r a h à o quan g màu tím thần đ ao t à n dị dịu nhìn thấy cây đ a o kia thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra ở a nụ bị c ả mị thế giới tinh thần bên trong bị lần lượt giết chết khủng bố hồi ức loại kia bị lưới đao xuyên qua thân thể đau nhức loại kia ở trong sa mạc lần lượt ngã xuống tuyệt vọng muốn vậy thì dùng ngươi sức mạnh đi tranh thủ nói a nụ bị ca mị giơ lên trong tay thần nào thân đao tỏa ra trói mắt hảo quan ta là ạ nụ b i k a m i tỉnh lại cho ta một đạo ác liệt ánh đao nhắm thẳng vào tàn d i dịu đem chỉnh ngộng cảnh chém thành hai nửa tàn d i dịu mở t cho mắt từ trong giấc ngộng t ứ c tỉnh chương 26, i m ẹ n mù cùng d u i cắn g i ế t chương 26, i m ẹ n mù cùng d u i cắn g i ế t hô hô tàn d i dịu miệng lớn thở hồn hẹn mồ hôi lạnh từ c h á n đầu lướt xuống mới vừa loại kia bị ép trầm luân ở h à o g i á c bên trong cảm giác n h ư n g hắn lòng vẫn còn sợ hãi hắn cấp tốc liếp nhìn tình huống chung quanh phát hiện bên trong buồng xe các đồng bạn đều còn đang say rất nồng hắn phát hiện mình trên người cột một sợi dây thừng dây thừ nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là ở mỗi người trên người đều cột dây thừng dây thừng một đầu khác liên tiếp mấy cái tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ t ả n dị dịu ngửi một cái không có từ trên người bọn họ nghe thấy được quỷ khí vị người bình thường t ả n dị dịu thấp giọng tự nói trong mắt n g h i hoặc đang lúc này hắn chú ý tới một cái trong đó ốm yếu thiếu niên trong mắt chảy nước mắt đã tỉnh lại cái kia thiếu niên nhìn thấy t ả n dịu tỉnh lại thân thể run rẩy trong tay cái rủi rơi xuống trên đất hắn run rẩy âm thanh nói xin lỗi xin lỗi ta vốn là muốn dùng cái này đâm thủng ngài tinh thần hạt nhân nhờ ngài biến thành phế nhân n g ư ơ i tại sao phải làm như vậy tàn di di trầm giọng hỏi trong mắt mang theo phẫn nộ nhưng lại có chút không rõ hộ n g yếu thiếu niên xoa xoa nước mắt âm thanh r u n dày nói rằng ta chúng ta cũng là bị ép vị đại nhân kia nói chỉ cần chúng ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ nhường chúng ta ở tốt đẹp nhất trong giấc mộng vĩnh viễn tiếp tục sống ta muốn một cái thân thể khỏe mạnh không lại ho ra máu những người khác cũng đều có nguyện vọng của chính mình thiếu niên âm thanh càng ngày càng nhỏ thế nhưng thế nhưng ta thấy ngại thế giới tinh thần như vậy tinh khiết thiện lương như vậy ta thực sự không xuống tay được t ạ n dị dịu nghe nói như thế tức giận trong lòng hơi hơi lắng lại một ít hắn đón lấy nhìn về phía xung quanh đồng bạn t ạ n dị dịu sau khi nghe xong như vậy ánh đao lướt qua tinh chuẩn chặt đứt c u ố n vào các đồng bạn sợi dây trên người mà cùng lúc đó ở mù dạ tạ trong giấc m ộ n g một người thiếu niên chính dơ cái rủi vừa mới chuẩn bị đâm hướng về mù dạ tạ tinh thần hạt nhân lúc này dây thường bị chặt đứt cái khác mấy người thiếu niên thiếu nữ cũng lục tục từ trong giấc m ộ n g tỉnh lại làm bọn họ nhìn thấy tạm dịu thời điểm trong mắt lóe ra hoảng sợ nhưng lập tức bị một loại nào đó cùng nhiệt thay thế cây đao kia vậy thì là hiểm ngộng đại nhân nói thần đau. một cái trong đó thiếu nữ chỉ vào tản di dịu bên hông hạ n ú bi cà mì đao trong mắt tràn đầy tham lam đoạt tới chỉ cần bắt được cây đao kia hiểm mộng đại nhân liền sẽ thực hiện chúng ta nguyện vọng k h á c một người thiếu niên hô to mấy đứa trẻ liều lĩnh cầm lấy cái dùi hướng về tản di dịu vào tới hoàn toàn bị dục vọng làm choáng váng đầu góc tản di dịu thở dài hắn không muốn thương tổn những hải từ này nhưng cũng không thể để cho bọn họ tiếp tục gây trở ngại chính mình cứu viện đồng bạn xin lỗi động tác của hắn cấp tốc mấy cái tinh chuẩn thủ đao đánh chúng rồi vọt tới các thiếu niên thiếu nữ gáy chỗ yếu bọn họ từng cái từng cái nga xuống r mau tỉnh lại mọi người mau tỉnh lại tàn dị dịu thử tỉnh lại còn ở trong giấc ngộng các đồng bạn thiếu niên lắc lắc đầu không có tác dụng t i ề m ngộng đại nhân nói qua trừ phi chính bọn hắn ở trong giấc ngộng tỉnh lộ ngộ, bằng không ngộng cảnh chỉ có thể càng lún càng sâu tàn dị dịu n h ư mày nhìn còn đang say giấc nồng genis inosuke cá nạ ổ cùng mụ dạ t ạ đám người đang lúc này mũi của hắn co rụt lại một hồi nghe thấy được một cỗ nồng nặc quỷ khí ở phía trên tàn dị d ị ngẩng đầu nhìn hướng về toa xe đình chót cái kia cỗ quỷ khí chính là từ nơi đó chuyển đến hắn không do dự lập tức phá cửa sổ mà ra nhảy đến đoàn tàu trên mũi xe gió đêm gào thét đoàn tàu ở trên đường sắt chạy nhanh trên mũi xe một cái thân hình thon g ầ y quỷ đang ở nơi đó chờ đợi trong mắt của hắn khắc hạ huyền c h i nhất chữ ha ha ha rốt cục đến a e n mu liếm môi một cái thế nào ta cho ngươi đan dệt mộng cảnh không rất tươi đẹp sao tàn dị dịu nắm chặt chui đ a o ngươi chính là nhường những hải tử kia làm chuyện như vậy quỷ ha ha ha bọn họ chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình mà thôi e n mu không để ý lắm nói rằng nhân loại dục vọng thật là mỹ rượu a vì một cái giả tạo hy vọng cái gì đều nguyện ý làm nói hắn cấp tốc phát động huyết quỷ thuật cưỡng chế mê man một c ú mạnh mẽ buồn ngủ lại lần nữa kéo tới tàn di dịu mí mắt bắt đầu trở nên nặng nề nhưng ngay ở hắn sắp rơi vào giấc ngủ trong nháy mắt trong đầu lại vang lên ạ nụ bị ca m ì lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh lại tới trong giấc n ộ n g ạ nụ bị ca m ì không chút do dự mà một đao chém về phía tàn di dịu đem hắn chém tỉnh tàn di dịu mở tròn mắt đồng thời rút ra nhật luôn đao nhật chi hô hấp nhất chi hình viên n ũ ngọn lửa nóng bỏng bọc thân đao tàn di dịu xoay tròn chém về phía ẻn n nhưng mà ẻn n chỉ là lộ ra nụ cười đ ạ ý không n ú c n í c h chút nào ngay ở lưới đao sắp chạm đến hắn trong n y mắt mười mấy điều cứng cỏi tơ nghệ đột nhiên xuất hiện tinh chuẩn đỡ tản dị dịu công kích cái gì tản dị dịu cả kinh theo sợi tơ phương hướng nhìn lại một cái non nớt nhưng thanh âm lạnh như băng từ ẻn m ũ phía sau chuyển đến phụ thân nói đúng ngươi xác thực rất thú vị một cái vóc người thấp bé bóng người đi ra hắn có da trắng s á m cùng con nghệ giống như hoa văn nhất làm cho tản dị d ị u khiếp sợ là trong mắt của thiếu niên này khắp thượng huyền tri tứ chữ thượng huyền tri tứ tản dị g i ữ con ngươi co rút lại hắn nhớ tới trước chém giết hẹn p e n cũng là thượng huyền tri tứ lẽ nào thiếu niên quỷ lãnh đạo nhìn tàn di dịu âm thanh non nớt mà lãnh đạo ngươi làm mộng là cái gì tàn di dịu s ứ n g sở không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề thế này ta phu thân mẫu thân phu thân mẫu thân sao duy xuất hiện phức tạp tâm tình bọn họ là hạ người gì người rất tốt bọn họ rất ôn ngu lương thiện tàn di d u không hiểu đối phương tại sao muốn hỏi vấn đề thế này nhưng vẫn là thành thật trả lời e ngu ở một bên phát sinh tiếng cười âm t r ầ m ha ha ha nếu mộng đẹp ngươi không muốn vậy thì đi làm ác mộng đi huyết quỷ thuật cưỡng chế mê man đ c mộng nói em mũ lại lần nữa phát động huyết quỷ thuật cơm chế nhường tản dị dịu rơi vào m ộ n cảnh r ù i cũng động rất đáng tiếc đối với phụ thân đại nhân tới nói ngươi là uy hiếp bằng không ta sẽ đem ngươi chuyển hóa thành người nhà ngón tay của hắn khét gậy vô số cây cứng cỏi như thép tơ nhện hướng về tản dị dịu kéo tới huyết quỷ thuật s á t mục lung tiếp đó tơ n g h ệ n như chơi dây như thế đan dẹt thành lưới muốn đem tản dị dịu hoàn toàn trói buộc sau đó cắn giết ở trong giấc mộng gia đình cảnh tượng xuất hiện lần nữa nhưng lần này phụ thân tản dù d ự cùng mẫu thân ảo hệ đã trên mặt nhưng mang theo phẫn nộ cùng trách cứ tản dị dịu ngươi tại sao không về sớm một chút? phụ thân tức giận chỉ vào hắn đều là bởi vì ngươi chúng ta mới sẽ chết thảm như vậy mẫu thân trong mắt tràn đầy hoán hận nếu như ngươi về sớm một chút chúng ta thì sẽ không bị quỷ g i ế t chết đều là của ngươi sai đều là của ngươi sai đối mặt cha mẹ trách cứ cùng hoán hận tàn di dịu tim như bị đ a o cắt nhưng một giây sau trong mắt của hắn dấy lên phẫn nộ hòa diễm đủ tàn di dịu giận dữ hét cha mẹ ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này hắn không chút do dự mà dơ đau lên nhắm ngay trái tim của chính mình một đau đâm trên thực tế ạ đụ bị ca mỹ tiếp quản tàn di dịu thân thể hào quang màu tím từ trong mắt hắn bạo phát thần đao tỏa ra ánh sáng chói mắt chỉ là tơ n h ệ n một đao chém xuống tơ n h ệ n phát sinh trói hai tiếng ma sát tuy rằng phần lớn gãy vỡ nhưng nhưng có mấy cây cứng cỏi sợi tơ c u ố n quanh hướng về tản di dịu thân thể a nù bị c ả my điều khiển tản di dịu thân thể đột nhiên hướng lên trên nảy lên mượn nảy lên sức mạnh tránh t h o á t còn lại tơ n h ệ n mộng cảnh trong nháy mắt p h á thoái tản di dịu một lần nữa tiếp quản thân thể lại lần nữa vọt thẳng hướng về ẻn m nhật chi hô hấp nhị chi hình bích la thiên ngọn lửa nóng bỏng hình thành to lớn trắng kích bích lạc l d u y cảm thấy trí mạng uy hiếp tự lo không xong chỉ có thể điều khiển tơ nện phóng lên trời tránh thoát này đạo đòn công kích trí mạng tàn dị dịu thay thế chỉ có thể trước đem mục tiêu khóa chặt ở ẻn mù trên người ánh đ a o trực tiếp đem ẻn mù đầu chém xuống ẻn mù đầu lăn xuống ở trên mui xe nhưng thi thể của hắn nhưng không có biến mất trái lại phát sinh hiếu kỳ âm thanh ai kỳ quái tại sao ta không có t r ư ớ đây tàn dị dịu cảnh giác nhìn ẻn mù cái gì bởi vì ta đã cùng này liệt vô hạn đoàn tàu dung hợp làm một thể ẻn mù cơ như liên nói ha ha ha chỉnh xe lửa chính là thân thể ta vừa dứt lời cả đoàn tàu bắt đầu phát sinh khủng bố biến hóa tàn o a xe v dị dịu lập tức xoay người muốn xông về toa xe cứu viện hành khách nhưng mà duy làm sao sẽ nhường hắn toàn nguyện vô số cây nhỏ như sợi tóc thơ nhện trong nháy mắt từ dui đầu ngón tay bán ra ở tàn dị dịu đường đi lên hình thành ngăn cản tư thế tàn dị dịu bị ép dừng bước lại bổ ra mạng nhện bên trong đồn xe huyết nhục xúc tu điên cuồng hướng về phổ thông hành khách rơi đi muốn đem bọn họ toàn bộ thôn vệ chương 27, i mươi b tàn dơ lựa chọn chương 27, i mươi b tàn dơ lựa chọn mắt thấy không kịp t ả n di chỉ có thể ở trên muôi xe phát sinh giống giận dung trời mọi người nhanh tỉnh lại theo này âm thanh tiếng kêu gào nương theo nồng nặc quỷ khí kích thích xuyên t h ấ u ẹn mù đan dậy mộng cảnh bình t h ư ớ n g ngay ở huyết nhục xúc tu sắp chạm đến vô tội hành khách thế ngàn cân treo sợi tóc y nổ sủ kẹ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tràn ngập dã thú chiến ý hắn không chút do dự mà sẽ rơi trên người vải rút ra hai cái tràn ngập răng cơ nhật luôn ao thú chi hô hấp nhất chi hình y nổ sủ kẹ ở chật hẹp bên trong buồng xe điên cuồng vung vẩy s o n g đao răng c ơ ráng lơi dao đem kéo tới xúc tu từng cây từng cây chặt đứt ha ha ha núi chi chủ cái bụng quả nhiên là những này buồn nôn đồ vật thế nhưng bảo vệ những người khác là núi chi bá chủ trách nhiệm không cho chạm vào bọn họ y nổ sủ kẹ cười lớn s o n g đao ở trong tay bay lượn mỗi một lần vung chém đều mang theo khí thế h u n g mánh ha ha ha đây mới thực sự là chiến đấu quá thoải mái hắn hai mắt tỏa ánh sáng hoàn toàn chìm đắm ở chiến đấu vui vẻ bên trong hắn hoàn toàn không để ý tới xung quanh ghế rửa cùng trang sức chỉ chăm chú ở bảo vệ hành khách đ a n các cô nương đừng chạy ta đến bảo vệ các ngươi cái tên này thời khắc mấu chốt còn ở làm loại kim động y nổ sủ kẽ bất mãn mà ồn ào nhưng động tắc trên tay không có đình chỉ ca nạ ổ cũng lặng yên không một tiếng động tỉnh lại khỏe mắt mang theo một giọt nước mắt nàng nhớ tới cổ sassi nỗ bụ từng nói ôn nhu người càng muốn nắm giữ thủ hộ ôn nhu sức mạnh nàng không nói gì chỉ là yên lặng rút ra nhật luôn đ a o hoa chi hô hấp nhị chi hình ngự ảnh mai tao nhã kiếm kỹ như hoa mai tỏa ra tinh chuẩn chặt đ ứ t hướng về hành khách kéo tới xúc tu động tác của nàng mềm mại mà chí mạng mỗi một đao đều vừa đúng tuyệt không cho phép bất kỳ xúc tu vượt qua phòng tuyến của nàng nhưng mà xúc tu thực sự quá nhiều từ toa xe mỗi một góc không ngừng tuột ra đáng ghét tiếp tục như vậy không phải biện pháp mù dạ tạ cũng từ trong giấc mộng thất tỉnh lập tức đánh giá tình hình trận chiến làm tiền bối tuyệt k h ô n gặp thể ở hậu bối trước hậu ở bối m t mất mặt. ấ Hắn c tốc rút ra đao n hết ậ p c h i n Chúng đấu. a chắc chắn sẽ không bất luận cái không nhường thương. Hắn thét, luận nào người sẽ vô gào bất bị tội đây chính là kỳ s ả n sù tồn t tại ý nghĩa cái khác vài tên phổ thông kiếm sĩ cũng lục tục tỉnh lại nhưng bọn họ giác nộ g không kém chút nào cho dù ghép l i ề u lên tính mạng cũng muốn thủ hộ người khác những n à y người vô tội liền giống chúng ta đã từng quý trọng người nhà như thế hẹn mù âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến mang theo đắc ý cười lớn không có tác dụng bất luận các ngươi làm sao chẳng kích ta đều có thể cấp tốc tái sinh này trình xe lửa đều là của ta thân thể quả nhiên mới vừa bị chém đ ứ t xúc tu lại lần nữa trọng sinh hướng về hành khách cùng bọn họ công tới tiểu tử cái này toa xe có tám tiết a nu bị ca mi ở tàn di dịu trong đầu nói n h ư n g bọn họ phân tán thủ hộ không thể để cho xúc tu đột phá bất kỳ một toa xe tàn di dịu lập tức l ĩ n h mộ a nu bị ca mi ý đồ hắn ở trên m ũ i xe lớn tiếng chỉ huy mụ dạ tạ tiền bối người phụ trách toa xe thứ nhất ca nạ ô cùng genix các người bảo vệ thứ hai tam tiết inosuke thứ bốn năm tiết giao cho ngươi những người khác hai người một tổ phân biệt thủ hộ còn lại toa xe tuyệt không thể nhường bất luận cái nào hành khách bị thương vừa dứt lời tàn di dư cảm nhận được duy tơ n h ệ n lại lần nữa kéo tới duy thấy tàn di dư phân tâm chỉ huy đội hữu phát sinh cười lạnh nếu ngươi như thế quan tâm đám nhân loại kia vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng hắn mười ngón khét gậy vô số cây tơ n h ệ n từ đầu ngón tay bắn ra lần này tơ n h ệ n so với t r ư ớ c càng thêm tỉ mỉ ở dưới ánh trăng hầu như không nhìn thấy huyết quỷ thuật lụa hoa xoay chuyển tơ n h ệ n bắt đầu cao tốc xoay tròn hình thành một cái to lớn tia lưới vòng suái đen toàn bộ nóc xe đều bao phủ trong đó tàn di dư cảm nhận được uy hiếp trí mạng những n g y xoay tròn tơ n ệ n đủ để đem hắn cắt thành mảnh vỡ. nhật chi hô hấp tứ chi hình ảo nhật hồng t ạ n dị sự triển khai di động với tốc độ cao kiếm kỹ ở tơ nghệ trong lưới xuyên qua né tránh nhưng dùi công kích quá thân thiết tập tơ nghệ vẫn là cắt r a y phục của hắn ở trên da lưu lại vết máu cùng lúc đó bên trong buồng xe chiến đấu cũng tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn mỗi người đều ở vì bảo vệ vô tội hành khách mà đem hết toàn lực edmu nhận biết được mọi người ý đồ xúc tu công kích trở nên càng thêm mãnh liệt cùng rào hoạt chúng nó không lại chính diện xung kích mà là từ ghế dựa phía dưới giá hành lý phía trên thậm chí từ toa xe chỗ nối trôi ra đáng ghét những n à y xúc tu biến thông minh y nổ sủ kẹt tuy rằng ý chí chiến đấu đắt đỏ nhưng liên tiếp cường độ cao chiến đấu nhường hắn bắt đầu thở hồng hộc mồ hôi từ c h á n của hắn nhỏ xuống hai cánh tay cũng bởi vì thời gian dài múa đau mà bắt đầu đau nhức thú chi hô hấp tam chi hình tức t ứ c chạm hắn liều mạng vung vẩy s o n g đau nhưng xúc tu số lượng thực sự quá nhiều có mấy cây đã áp sát mê man hành khách z e n i x ở mộng du trạng thái tuy rằng có thể triển khai lôi chi hô hấp nhưng công kích trở nên không ổn định lôi chi hô hấp nhất chi hình sấm xét lại lên màu vàng ánh chấp lại lần nữa trước qua nhưng lần này quỹ tích có chất đi tuy rằng chặt đứt phần lớn xúc tu nhưng kém chút nổ tỉnh lại đi người công kích quá nguy hiểm mù dạ tạ hô to đồng thời dùng kiếm chiêu chém đứt xúc tu chỉ có cả nạ ô ở trong chiến đấu kịch liệt nhạy cảm quan sát xúc tu công kích hình thức nàng phát hiện những n à y xúc tu tuy rằng số lượng đông đảo nhưng công kích là có quy luật chúng nó đều là ưu tiên công kích khoảng cách trong b u ồ n g xe ư ơ n g mục tiêu trước mắt thì ra là như vậy cả nạ ô ở trong lòng yên lặng phân tích ẹn mù ý nghĩ của bản thể nên ngay ở toa xe vị trí trung tâm nàng bắt đầu có ý thức dẫn dắt xúc tu công kích phương hướng dùng hoa chi hô hấp tao nhã kiếm kỹ đem xúc tu hướng về toa xe hai bên dẫn dắt nhưng mù dạ tạ các loại phổ thông kiếm sĩ đối mặt áp lực càng lúc càng lớn tiền bối bên phải một tên tuổi trẻ kiếm sĩ nhắc nhở đáng chết bên phải có xúc tu một tên tuổi trẻ kiếm sĩ nhận ra được nguy hiểm lập tức xoay người dùng sống dao ngăn trở kéo tới xúc tu nhưng lực xung kích nhường hắn lùi lại mấy bước đáng chết thực lực của chúng ta còn chưa đủ còn lại kiếm s ĩ cắn răng kiên trì tuyệt không thể lùi bước phổ thông kiếm sĩ cũng đều đem hết toàn lực có người chế phục đã bị xúc tu xe rách có người trên mặt treo vết máu nhưng không có một người lùi bước trên mũi xe tạm dị ở du công kích bên trong né tránh trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách tiểu tử tiếp tục như vậy không được a nù bị c ả mị âm thanh ở trong đầu vang lên ngươi nhất định phải tìm tới ẹn mù chân chính nhược điểm nhược điểm t ạ n dị dịu một bên né tránh tơn nhện một bên suy nghĩ hắn nói chỉnh xe lửa đều là hắn thân thể như vậy quan trọng nhất vị trí hẳn là a c h ẻ n t ạ n dị dịu đông nhiên tỉnh ngộ lại như thân thể trái tim như thế a c h ẻ n là chỉnh xe lửa động lực hạt nhân ẹn mù cùng xe lửa dung hợp hắn hạt nhân ý thức rất khả năng là ở chỗ đó dù nhận ra được tạm dị dịu trong mắt biến hóa lập tức tăng mạnh công kích huyết quỷ thuật sắt mục lung càng thêm d à y đặc tơ nghệ lưới hướng về t ả n di dịu kéo tới hoàn toàn phong tỏa hắn hướng về hạ c h è n di động con đường người nơi nào cũng đi không được d u y lạnh lùng nói b ẽ ngoan c h ờ chết ở đây đi lúc này bên trong buồng xe chuyển đến hành khách tiếng kêu thảm thiết một cái xúc tu đột phá phòng tuyến nắm lấy một cô bé cánh tay không muốn t ả n di dịu trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng lo lắng hắn đối mặt gian nan lựa chọn là tiếp tục tìm kiếm ẻn mù nhược điểm vẫn là lập tức trở về cứu viện tiểu tử hiện tại là thời khắc mấu chốt nhường ta tiếp quản thân thể anubi kami nghiêm túc nói lấy ta sức mạnh có thể trong nháy mắt đột phá tơ nhảy lưới trực tiếp chém giết này hai c o n quỷ nếu như không nhanh chóng giải quyết ẻn h mù sẽ có nhiều người hơn sẽ chết tàn dị dịu nội tâm ở kịch liệt d ấ y ruộng hắn tay nắm chặt chua đao trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ làm dương trụ hắn có trách nhiệm bảo vệ mỗi một cái vô tội sinh mệnh nhưng làm đội trưởng hắn cũng nhất định phải làm ra chính xác nhất phán đoán ta không thể mỗi lần đều dựa vào người sức mạnh hắn chuyển hướng trong đầu ạ nú bị cam m ạ nú bị miệng hạ ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao cái gì anubi kami nghi hoặc mà hỏi đem ngươi sức mạnh cho người khác mượn tàn dị dư không chút do dự mà nói nhường đồng bạn của ta càng tốt mà bảo vệ hành khách n g ư ơ i đ i ê n rồi sao không có ta sức mạnh ngươi làm sao được phá ta có biện pháp tàn dị dịu nói rút ra bên hông khác một cái nhật luôn ao cái k i a đem ở cuối cùng chọn lựa sau thu được màu đen nhật luôn ao làm trụ ta nhất định phải tin tưởng chính mình sức mạnh cũng phải tin tưởng các đồng bạn sức mạnh lại như như ngươi nói vậy dùng chính mình sức mạnh đi tranh thủ muốn tất cả tàn dị dư kiên định nói ta sẽ dùng chính mình phương thức cứu tất cả mọi người người tiểu từ này hạ nụ bị cả mị trầm mặc chốc lát trong giọng nói mang theo vui mừng được rồi vậy ta đáp ứng ngươi t ả n dị giữ hai tay nắm chặt sông đao trong mắt g i ấ y lên ngọn lửa nóng bỏng lần này nhường ta dùng chính mình phương thức đến đột phá thời khắc này hắn mới chính thức lý giải làm trụ nặng nề trách nhiệm chương hai mươi tám cùng mọi người ý niệm hợp nhất chương hai mươi tám cùng mọi người ý niệm hợp nhất d u y thấy t ả n dị dịu phân tâm thơ n h ệ n công kích càng thêm m á h liệt giờ k h ắ c này đem hắn bước lui đến thứ tám tòa xe nóc xe ngươi đã không đường t ố i lui dùi cười lạnh vô số tơ n ệ n kéo tới tiểu tử đi xuống dưới ném a nu bị k a mi ở trong đầu nói tin tưởng ta tàn gì gì không do dự ở né tránh tơ nhện khoảng cách bên trong hắn đem a nu bị k a mi đ a o dùng hết toàn lực hướng về thứ tám toa xe nóc xe ném tới cái gì r ù i xương sở a nu bị k a mi đ a o tỏa ra h à o q u a n g màu tím thân đ a o xuyên thấu đặc tính trong nháy mắt k í c h h o ạ t trực tiếp xuyên thấu dạy nặng toa xe đỉnh chót thân đ a o sâu sắc cắm ở thứ tám bên trong đ h ù n g xe bên trong đ h ù n g xe một tên máu me khắp người tuổi trẻ kiếm sĩ chính liều mạng chống đỡ xúc tu công kích hắn chế phục đã bị xe rách đến rách t ạ tơi khắp khuôn mặt là vết máu hai cánh tay bởi vì thời gian dài mặt là vết máu đây á n là tàn dị dịu đại ca đao kiếm sĩ nghi hoặc mà nhìn cái này thần đao một người khác đội hữu lập tức vây lại đây ủng hộ nhanh tàn dị dịu đại ca nhất định hữu dụng ý tin tưởng hắn vô điều kiện tin tưởng tuổi trẻ kiếm sĩ tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì nhưng hắn không chút do dự mà dối ra run dày hai tay dùng hết cuối cùng khí lực nắm chặt chỗ đao trong n ấ y mắt một cỗ sức mạnh to lớn tràn vào hắn thân thể trong mắt của hắn c h ớ p qua h à o quang màu tím thân thể mệt mỏi bị lực lượng nào đó bổ sung thân thể này đã đến cực hạn anu bị cam y ý thức bám thân ở trên người hắn chỉ có thể cường hóa ngươi vốn có năng lực phát huy ra ngươi lớn nhất tiềm lực hắn năng lực bị giới hạn ở ký chủ không cách nào để cho đ ô n g dưng ơ học được nhật chi hô hấp chỉ có thể để cho phát huy ra chính mình đ à o kỹ kiếm sĩ động tác đột nhiên trở nên tao nhãm mà trí mạng hoàn toàn siêu việt hắn nguyên bản kiếm kỹ trình độ hắn múa đao tư thế trải qua mấy trăm năm tôi luyện mỗi một lần trảm kích đều tinh chuẩn cực kỳ cái gì Ản mưu khiếp sợ cảm nhận được xúc tu bị lượng lớn chặt đứt trong mắt t ử quang lấp lóe bên trong kiếm sĩ điên cùng chém vào kéo tới xúc tu hắn kiếm kỹ đã hoàn toàn siêu việt tự thân cực hạ nhưng ạ nụ bị ca mỹ có thể cảm nhận được bộ thân thể này chính đang cấp tốc tiêu hao không được bộ thân thể này đã đến cực hạ tiếp tục như vậy hắn sẽ sống sống m ệ t chết kiếm sĩ một bên chiến đấu một bên hướng về thứ bảy toa xe phóng đi ạ nụ bị ca mỹ lui ra hắn ý thức sắp tới đem ngã xuống trong n á y mắt hắn đem ạ nụ bị ca mỹ đao đưa cho thứ bảy toa xe một người khác kiếm sĩ tiếp được hắn dùng hết cuối cùng khí lật hô sau đó tầng tầ Ta rõ ràng. Hắn hô to. Người thứ ràng. hai kiếm sĩ không chút do dự mà tiếp nhận thần hắn chiêu hắn linh đao, của kiếm tiếp Kiếm mà mắt, mắt mạng sĩ trong ngáy đồng dạng quăng trong mắt hắn lấp lẻ. Kiếm chiêu của hắn đồng dạng trở nên động, tử trở do dự lấp ở lẻ. trí bảy ắ t tu đầu điên cuồng chém xúc vào b o vệ hành khách.、Bọn、họ không Bọn n biết g u ê n không lý, hiểu tiết ạ sao, đoán. nhưng bọn họ vô điều kiện tín nhiệm tản phản họ Thứ bảy vô điều i dịu t dị thứ sáu tiết thứ năm tiết đây là một hồi sinh tử tiếp sức thi đấu mỗi cái kiếm sĩ đều đem hết toàn lực tại thân thể đến cực hạn trước đem thần đao chuyển cho người theo mỗi một lần lan truyền đều có một tên kiếm sĩ ngã xuống nhưng cũng có càng nhiều xúc tu bị chém đứt càng nhiều hành khách được bảo vệ rốt cục thần đao lan truyền đến hiệp bốn toa xe y nổ sủ kẹ giờ khắc này cả người mồ hôi như mưa rơi hắn song đao đã có chút nặng hô hấp cũng biến thành gấp gáp đáng ghét những n à y xúc tu làm sao giết không xong hắn cắn răng kiên trì đang lúc này một tên đội hữu lảo đ ả o xông lại a nụ bị ca mỹ cảm nhận được bộ thân thể này đồng dạng đến t ự c hạn lập tức lui ra hắn ý thức tên này đội hữu đem a nụ bị ca mỹ đao đưa tới trước mặt hắn y nổ sủ kẹ tiếp được nhưng mà ngay ở thời khắc mấu chốt này mấy cái xúc tu đột nhiên kéo tới thử cản trở thần đao lan truyền không được tên k i ệ u kiếm sĩ mắt thấy xúc tu kéo tới không chút do dự mà đem thần đao dùng sức tung đáng chết quỷ không nên xem thường nhân loại d ũ khí trong n g á y mắt đó thế giới dường như bất động thần đao vẽ ra trên không trung một đạo màu tím đường vòng cung thần đao phản xạ bên trong b u ồ n g xe ánh đèn lở mở sau đó tầng tầng ngã trên mặt đất xúc tu đón lấy hướng về hắn mà đi y nổ sủ kệ không có chút gì do dự cầm trong tay một cái nhật luân đao bỏ lại một cái tiếp nhận thần đao trong nháy mắt một cỗ trước nay chưa từng có sức mạ y nổ sủ kẹ trong mắt tử mang đại thịnh cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa nguyên bản cùng d ã phong cách chiến đấu đột nhiên trở nên tao nhã hắn đem song đao ở trong tay giơ lên sau đó đem cái kia công kích đội hưu xúc tu hết mức chặt đứt thời khắc này hắn nhìn thấy vô số cầm trong tay song đao bóng người ở chỉ đạo động tác của hắn đó là đến từ h nụ bị ca mị mấy trăm năm ký ức chúng kiếm kỹ tinh túy cái cảm giác này y nổ sủ kẹ âm thanh đều trở nên không giống mang theo một loại uy nghiêm thì ra là như vậy đây chính là chân chính song đao lưu hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau những kia ngã xuống đội hưu trong mắt xuất hiện lần này đến v i ê n ta đến bảo vệ các ngươi y nổ s ù kẻ đột nhiên xoay người không lại vẹn vẹn thủ hộ hiệp bốn toa xe mà là bắt đầu về phía sau đẩy mạnh động tác của hắn nước chảy mây trôi hai cái đao vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung mỗi một lần vung chém đều tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu xúc tu chỗ yếu không có một tia dư thừa động tác y nổ s ù kẻ ở a nũ bị ca m ì ra chỉ dưới thể hiện ra siêu việt cực hạn sức chiến đấu cho ta toàn bộ lui về y nổ s ù kẻ gà o thét bắt đầu từ hiệp bốn toa xe hướng về thứ tám toa xe suy ngược hắn như do xoáy giống như ở toa xe xuyên qua đến mức xúc tu dồn dập gãy vỡ đem hết thể hành khách cùng đội hưu bảo hộ được thứ năm tiết thứ sáu tiết thứ bảy tiết trời sinh song đao thủ hơn nữa phần này gia tính rất thích hợp ta sức mạnh anu bi kami ở trong lòng tha n thở y nổ s ù kẹ một đường chém giết vì là ngã xuống các đồng đội b ả o thủ vì là vô tội các hành khách mở đường giờ khác này tàn di dịu cũng không có nhàn rỗi hắn nắm chặt trong tay màu đen nhật luôn a o bắt đầu hướng về hạ trẻn phương hướng phóng đi thời khắc này tuy rằng cách xa nhau số toa xe nhưng tàn di d u có thể cảm nhận được mọi người ý niệm tương thông hiệu ngầm giờ khác này hắn cùng mọi người ý niệm hợp nhất、Duy. đối thủ của ngươi là ta t à n dị dịu cao thét không lại bị động né tránh mà là chủ động về phía trước đột tiến nhật chi hô hấp tam chi hình liệt nhật hồng kính chương hai mươi chín mật đã từng chương hai mươi chín mật đã từng ngọn lửa nóng bỏng bọc màu đen nhật luôn a o ánh đao dao nhau phóng thích hỏa d i ệ m hướng về dùi phóng đi dùi con nghệ giác quan nhận biết được này cố uy hiếp trí mạng hết thể đều chậm lại ngọn lửa kia bên trong lẩn chứa như vậy thuần tùy ý chí loại kia vì bảo vệ người khác mà thiêu đốt chính mình quyết ý n h ư n g hắn cảm thấy chấn động hắn cũng nhận biết được bên trong luồng xe phát sinh tất cả ngã xuống kiếm sĩ còn có những kia liều mạng bảo vệ hành khách bóng người tại sao tại sao phải làm đến trình đội như thế này d i nội tâm dâng lên n g h i hoặc rõ ràng chỉ muốn chạy trốn liền có thể tiếp tục sống tại sao muốn vì những kia không hề quan hệ nhân loại liều mạng thân là quỷ hắn không thể nào hiểu được hắn nhớ tới chính mình đã từng người nhà những kia hắn dùng huyết dịch giảng b u ộ c quỷ ở hắn thế giới quan bên trong chỉ có người nhà mới đáng giá bảo vệ chỉ có liên hệ máu mủ mới là giảng buộc căn nguyên cho dù chính mình cuối cùng vẫn là giết chết bọn họ đòn đánh này chạm kích càng ngày càng gần dù nội tâm sản sinh giao động lẽ nào còn có so với huyết thống càng mạnh hơn g à n g đ ư ợ sao nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mụ dạn lời nói ở trong đầu của hắn v ă n g lên ta có thể cho ngươi chân chính gia đình ấm áp nhưng làm con trai của ta ngươi cần chứng minh giá trị của chính mình không ta không thể phụ lòng phụ thân kỳ vọng trong n a y mắt dù ánh mắt trở nên lạnh lẽo kiên định bọn họ có chính mình phấn đấu lý do ta cũng có vì mụ dạn phụ thân vì người nhà để chứng minh giá trị của chính mình hắn đem hết toàn lực mười ngón đồng thời này vô số cây tia nhỏ từ đầu ngón tay mà ra huyết quỷ thuật sắt m ụ lung dày đặc tơn ệ n trên không trung đan dẹp thành lưới thử chốt ở tạm dị dịu Trở hắn tay, hắn ngăn, cản trở h ắ n công nhện cuốn kích. Tơ q u a n tàn h ở d i dịu trên c á n h t a y muốn đem h ắ n h o à n t o à nghệ trói Nhật buộc. bị luôn n đau ă n ngọn nóng bỏng lửa bị tơ n lưới c ả n trở c h e đi tới thế trong nháy mắt chậm lại hỏa diễm dọc theo tơ nghệ lan tràn những tia tơ nghệ bắt đầu ở nhiệt độ cao bên trong thiêu đốt dũi tơ nghệ tuy rằng bắt đầu thiêu đốt nhưng cũng chưa hoàn toàn gãy vỡ vẻ mặt của nó trở nên lạnh lùng mà chăm chú không có tác dụng ta tơ nghệ so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn chỉ là hỏa diễm muốn đốt đoạn ta tiến hóa sau tơ n g h hắn cười lạnh tơ n g h dĩ nhiên ở hỏa diễm bên trong một lần nữa đang ệ t cái gì dũi thích đứng năng lực ngưỡng tàn di dịu khiếp sợ nhưng hắn nghĩ tới bên trong buồng xe p h â n đấu nghĩ đến bọn họ tin tưởng vô điều kiện hắn cắn chặt hàm răng lại lần nữa triển khai liệt nhật hồng kính hỏa diễm tầng tầng lớp lớp trùng kích tơ n h ệ n lưới phá cho ta tàn dị d ư phát sinh giống g i ậ n dung trời sức mạnh trong cơ thể bị phẫn nộ cùng quyết ý thiêu đốt liệt nhật hồng kính hỏa diễm đột nhiên tăng vọt nhiệt độ tăng lên tới cực hạn lại lần nữa một đòn bên dưới liệt diễm phá tan tơ n h ệ n lưới ngăn cản trực tiếp đốt cháy đến dùi trước mắt không được dùi sáu cái con ngươi co rút lại hắn tơ nhện lại bị hỏa diễm đốt đức đã mất dùi chỉ có thể khẩn cấp dùng tơ nhện nhưng dù vậy hỏa diễm dư âm vẫn là chạm tới hắn một chút tóc cùng huyết nhục ở nhiệt độ cao bên trong tiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa này duy sát mặt nghiêm túc mà nhìn tàn dị dịu dĩ nhiên có thể đối với ta tơ n ệ n tạo thành trình độ như thế này uy hiếp nhưng mà duy cũng không có bị đòn đánh này đ ạ kích hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật trong mắt lóe ra tàn nhẫn ánh sáng nếu cần chiến đấu gây bất lợi cho ta vậy thì dùng không gian đến hạn chế ngươi duy m ư ờ i ngón cùng chuyển động vô số cây tơ n ệ n từ mỗi cái góc độ bán ra ở toàn bộ toa xe đỉnh chót đan dẹt ra một cái to lớn lập thể m ạ n ệ n huyết quỷ thuật n ệ n tổ lao tù tơ n h ệ n trên không trung đan dệt hình thành một cái gió thổi không lọt lập thể lao tủ đem toàn bộ nóc xe không gian phân cách thành vô số ấ u nhỏ lập tức ẹn mù huyết nhục tái sinh bộ huyết tạm dị dư phát hiện mình hoạt động không gian bị hết sức áp xúc mỗi một lần di động đều sẽ đụng phải tơ n h ệ n càng đáng sợ là những n à y tơ n h ệ n còn đang không ngừng co rút lại muốn đem hắn hoàn toàn ràng buộc cắt chém không có tác dụng r u i cười lạnh ở bên trong không gian này ngươi liền là của ta con mồi tơ n h ệ n vượt thu càng chặt tạm dị dị thân thể bắt đầu bị ràng buộc cánh tay hai chân đều sắp bị tơ n ệ n quấn quanh đáng ghét tạm dị d ị liệu mạng dãy ruộ đừng từ bỏ chúng ta muốn bảo vệ tốt hành khách đang lúc này hắn nghe được bên trong buồng xe chuyển đến âm thanh đó là mọi người ở bảo vệ hành khách thời điểm phát sinh gào thét đó là các đồng bạn l i ề u mạng chiến đấu âm thanh ta không thể ở đây ngã xuống tàn dị dịu nhắm mắt lại trong đầu hiện ra cùng hẹn bèn chiến đấu thời điểm tình cảnh đó khi đó a nụ bị ca mỹ triển khai nhật chi hô hấp mười tri hình huy huy ân quan cái k i a hóa thành liệt dương lưu tinh sức mạnh tuyệt đối ta thấy cái k i ê một đòn bản chất tàn dị d ị mở hai mắt ra trong mắt giấy lên trước nay chưa từng có hòa diễm vậy trước tiên phá tan cái này lao tủ hắn một lần nữa g i lên màu đen nhật luôn đao điều động thể nội hết thể sức mạnh nhật chi hô hấp tam chi hình liệt nhật t h ư n g tính ngọn lửa nóng bỏng bạo phát mặc dù không cách nào hoàn toàn đốt đoạn hết thể tơ nhện nhưng đủ để đốt đoạn bộ phận ràng buộc t à n dị dịu ngựa trong giây lát này tự do hướng lên trên nhảy lên xe lửa lực ly tâm nhường hắn thân thể như như m ũ i tên rời cung lao ra tơ nhện tổ lao tủ nhảy hướng về trên không cái gì d u i khiếp sợ nhìn t à n dị dịu đột phá chính mình ràng buộc ở giữa trời cao tạm dịu rốt cục có triển khai mạnh nhất hàm nghĩa không gian ánh trăng tung ở trên người hắn thân đao bắt đầu tỏa ra tia sáng trói mắt đó là thuộc về chính hắn thuần túy li nhật chi hô hấp mười c h i hình t ả n dị d i ữ âm thanh trở nên trang nghiêm mà thần thánh cả người phảng phất hóa thành một v ầ n g mặt trời trói trang huy huy ẩn quang trong nháy mắt t ả n dị d i cả người hóa thành một vệt màu trắng lưu tinh mang theo đốt cháy tất cả liệt diễm nhằm phía dui t ơ n h ệ n tại này cỗ thần thánh hỏa diễm trước mặt trong nháy mắt hóa thành cho t à n lập thể lao tù bị một đòn xuyên qua dùi con ngươi co lại nhanh chóng cái này không thể nào ngươi làm sao có khả năng màu trắng lưu tinh trực tiếp xuyên qua dùi thân thể đầu của hắn ở thần thánh hỏa diễm bên trong cùng thân thể tách rời dùi thân thể tầng tầ dù âm thanh trở nên y ế u đất tại sao các ngươi có thể vì những người xa lạ kia làm đến trình độ như thế này tàn dị dịu rơi xuống đất thân thể bởi vì triển khai siêu việt cực hạn chiêu thức mà run r u dậy nhưng đối mặt hỏi thăm ánh mắt của hắn vẫn như cũ ôn hòa bởi vì mỗi cái sinh mệnh đều là quý giá tàn dị dịu nói không cần liên hệ máu mủ không cần bất kỳ lý do gì nhìn thấy người khác thống khổ liền muốn đi trợ giúp đây chính là nhân loại hoàng kim tinh thần nhân loại hoàng kim tinh thần dù trong mắt lẽ ra phức tạp tâm tình ta ta thật giống đã từng cũng là nhân loại hắn thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan nhưng trong mắt mê man nhưng ở từ từ biến mất nếu như nếu như lúc trước ta không có lựa chọn trở thành quỷ dù âm thanh càng ngày càng nhẹ ta có hay không cũng có thể nắm giữ giống như các ngươi g i à n g buộc tàn dị dịu đi tới dù trước mặt trong mắt không có cựu hận chỉ có bi thương cùng thương hại ngươi nhất định có thể ở kiếp sau nhất định có thể tìm tới chân chính người nhà dù khỏe mắt chạy xuống một giọt nước mắt cảm ơn ngươi ngay ở dù sắp tiêu tan trong n a y mắt trước mắt của hắn xuất hiện ấm áp ánh sáng đó là hắn vẫn là nhân loại thời điểm ký ức phụ thân nụ cười nhã nhặn mẫu thân yêu thương ôm ấp cuối cùng biến thành quỷ thời điểm. phụ thân run rẩy d ơ lao lên mẫu thân chảy nước mắt sau đó chính mình giết chết bọn họ xin lỗi r u i mẫu thân trước khi chết gào khóc nói xin lỗi cho ngươi sinh một bộ như vậy ốm yếu thân thể còn nhờ ngươi cuối cùng biến thành dáng rất này thế nhưng chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi r u i cuối cùng đã rõ ràng rồi đó là cha mẹ chịu đựng không được h ắ n biến thành ă n người quỷ thống khổ muốn đem chính mình giải thoát sau đó lại đem chính mình giải thoát r u i chúng ta tới đón ngươi về nhà phụ thân đưa tay ra trong mắt không có trách cứ chỉ có vô tận yêu thương phụ thân mẫu thân dùi khóc lóc xin lỗi, xin lỗi. duy khóc lóc nào h hướng về cha mẹ ôm ấp ta làm rất nhiều sai sự t ì n h làm chuyện ác nhiều như vậy mình nhất định sẽ xuống địa ngục đi không sao hải tử mẫu thân khẽ vớt hắn đầu chúng ta sẽ làm bạn ngươi dù cho là đi tới địa ngục hào quang dần dần biến mất duy bóng người triệt để tiêu tan ở trong gió đêm t ả n dị dị trong lòng yên lặng vì hắn cầu khẩn bóng người không dừng đi tới cùng hẻn mù vị trí ạ chèn hiện tại nên giải quyết ngươi chương ba mươi hợp kích cùng song đao lưu áo nghĩa chương ba mươi hợp kích cùng song đao lưu áo nghĩa tàn dị dọc theo nóc xe một đường chạy gấp gió đêm gào thét mà qua rốt cục hắn đi tới ạ c h è n phía trước chính là chỗ này t ạ n dị dịu nắm chặt màu đen nhật luôn đ a o hắn không chút do dự mà múa đao chém xuống lưới đao sắc bén cắt mở ạ c h è n tấm thép sắc ngoài phát sinh c h ó i thai kim loại tiếng ma sát bên trong có một tên trên người mặc trưởng tàu chế phục người đàn ông trung niên khiếp sợ nhìn tình cảnh này nhưng mà ở t ạ n dị dịu không nhìn thấy địa phương tên nam tử này nhưng đừng một cái cái rủi nguy hiểm đang lúc này ạ c h è n xung quanh đột nhiên dối ra vô số chỉ huyết đục cánh tay như hướng về tạm dịu kéo tới tạm dị dịu lập tức đẩy ra tên kia trường tàu đồng thời n i n địch nhật chi, hô hấp nhất chi hình viên vũ. n ó chậm chậm cơ h a i tới ca nạ g b cố t h nhạy cảm nhận ra được biến hóa ánh mắt của nàng trở nên mà bình tĩnh trong tay nhật luân đao như cổ xảo bươm bướm phiên múa hoa chi hô hấp tứ chi hình hồng hoa y phục tao nhã kiếm ký tinh chuẩn chặt đứt xung quanh xúc tu tranh thủ đến quý giá thở dốc cơ hội c ả nạ hồ người đi chợ giúp t à n di dịu nơi này giao cho ta mù dạ tạ l à lớn c ả nạ hồ gật gật đầu không có nhiều lời thân hình hướng về đầu xe phương hướng chạy gấp mà đi trở lại đầu xe bên này t à n di dịu thấy cơ hội hiếm có lập tức hướng phía dưới huyết nục kết cấu chém tới ánh đao lướt qua lộ ra tương tự xương sống màu trắng xương cốt kết cấu đây chính là n mu hạt nhân t à n di dịu không chút do dự lại lần nữa mù đao nhật chi hô hấp nhị chi hình bích la tiền to lớn hỏa diễm trạm kích nhắm thẳng vào cái kia dễ xương sống không được như vậy sẽ chết n mu ở nội tâm hoảng sợ gào thét trong náy mắt hết thẻ xương đều hướng về bị đánh chém vị trí tụ tập mà đi tầng tầng lớp lớp bao vây lấy bị đánh mở vết thương Công. Một tiếng chói hai kim thiết lên, công kích cốt theo, cái nục chèn cùng mọc nục, bọc cả. trước chèn cái tiếng tương thanh vang lên, tàn xương phòng ngự hoàn toàn tăng lên điên xung quanh Trong toàn thành dạng khổng ngoài nằm gì giữ Một kim âm thanh. Cưỡng chế mê man thôi mắt, một Mặt dội, bộ thiết Tiếp theo, trí huyết bắt huyết tất vật hai kia quái hóa dao ra dữ dị dày vị lồ. bị đỡ. đầu ạ ạ trong nháy mắt mạnh liệt thôi miên chập trần kéo tới tàn di d ị u trong nháy mắt bị đẩy vào trong ngộ cảnh trong giấc ngộng tàn di d ị u phát hiện mình đứng ở một mảnh hư vô không gian bên trong trong tay nắm nhật luôn nào không có chút gì do dự hắn không chậm trễ chút nào mà đem lưới dao đâm hướng về trái tim của chính mình trên thực tế tàn di d ị u mở t r o á n g mắt nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là những kia quỷ dị con mắt lại lần nữa đem hắn kéo vào ngộ cảnh trong giấc ngộng hắn lại một lần giết chết chính mình tỉnh lại giết chết chính mình tỉnh lại giết chết chính mình vô số lần tuần hoàn xong tàn di d i đã không nhận rõ n g ộ cảnh cùng hiện thực hư huyện h à rào hắn ý thức bắt đầu mơ hồ động tác trở nên cơ giới ngay ở trên thực tế tàn dị dịu dơ đao lên chuẩn bị đâm về phía mình thời điểm không muốn tàn dị dịu ca nạ hồ thấy cảnh này nội tâm dâng lên to lớn hoảng sợ nàng nhớ tới tỉ tỉ cổ sắc ca nạ e chết nhớ tới loại k i a mất đi trọng yếu người thống khổ sẽ không biểu đạt tình cảm nàng ở thời khắc nguy cấp này phát sinh tan nát cói lòng la lên đồng thời con mắt của nàng biến thành đỏ như m à u máu xung quanh tất cả biến chậm mũi hoa chi hô hấp năm chi hình không quả sặc c ủ trong nháy mắt bạo phát liên tiếp công kích giống như ủng nặng bao nhiêu cánh hoa sặc c ủ tỏa ra lưới dao q u ý tích hiện ra ác liệt độ cong ánh đao lấp lóe cắt chém rơi những kia ẻ n mù trong mắt huyết m ụ theo cả nạ ồ la lên cùng chiêu thức phá giải thôi miên tàn dị dịu lập tức tỉnh lại cả nạ ồ. tàn dị d ị ữ cảm kích nhìn nàng một cái sau đó g ơ lên nhật luân đao chuẩn bị đối với ác mộng hạt nhân lại lần nữa phát động công kích nhưng mà đúng vào lúc này tên đa trưởng tàu đột nhiên rút ra sau lương cái rủi trong mắt đầy dây đ i n cuồng không muốn phá hoại giấc mộng đẹp của ta hắn hướng về tàn dị g i phần e c ả n nạ ổ tuy rằng không có d ự liệu được đối phương lại đột nhiên công kích nhưng phản ứng cực nhanh lập tức một cước đem trưởng tàu đạp n g ấ t đi nhưng mà t ạ n di dịu cũng bị bất thình lình công kích đánh gãy xứ người lại chính là trong giây lát này dừng lại đoàn kia huyết nhục lại bắt đầu lại từ đầu điên cùng sinh t r ư ở n g hóa thành từng cái từng cái to lớn xúc tu bên trên mở vô số con mắt màu đỏ máu tỏa ra t à ác ánh sáng to lớn xúc tu phóng lên trời mạnh mẽ lực xung kích đem tản di d ự n cùng c ả n nạ ổ đồng thời ép về phía không trung đáng ghét h n mù âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến tràn ngập á c độc cùng bán hận các người những n à y đáng chết k��y sạt sụ toàn bộ đi chết đi hắn bắt đầu liều lĩnh liều mạng một lần càng nhiều xúc tu từ quái vật trong thân thể rối ra mỗi một điều đều che kín thôi miên chi nhãn hướng về không trung hai người điên cuồng kéo tới đối mặt che ngập bầu trời kéo tới xúc tu tàn d i dư không trung điều chỉnh thân hình cùng cả nạ ô l ư n g tựa lưng cả nạ ô phối hợp ta tàn d i dịu hô lớn hắn có thể cảm nhận được thể n ộ i mệt mỏi mười c h i hình tiêu hao nhường hắn không cách nào lại lần nữa triển khai trình độ đó chiêu thức hắn chỉ vào phía dưới bị huyết thị xương bọc hạt nhân chúng ta đồng thời công kích、ừ. cả nạ ô gật đầu thân thể của nàng bắt đầu xoắn úp thức xoay tròn hoa chi hô hấp lục chi hình qua đảo nàng một bên tránh né sự công kích của đối phương một bên l ậ t xoay người lấy hình dạng xoắn ốc quỹ tích phát động trang kích đây là công phòng một thể chiêu thức lưới dao đang xoay tròn bên trong vẽ ra đường vòng cung d u y ê n dáng đem kéo tới xúc tu từng cái chặt đ ứ t cùng lúc đó t ạ n dị d i cảm nhận được thể nội mệt mỏi mười chi hình tiêu hao nhường hắn không cách nào lại lần nữa triển khai trình độ đó chiêu thức nhưng đối mặt hèn m ù điên cùng phản công hắn tuyệt không thể l ư i bước còn có sức mạnh còn có thể chiến đấu tạm dị dự trên không trung nắm chặt màu đen nhật luôn a o thể nội hỏa diễm một lần nữa dấy lên nhật chi hô hấp tứ chi hình tàn dị d ư thân hình như cầu vồng giống như trên không trung xe qua cắt chém xúc tu đồng thời hướng về ẻ n mù hạt nhân phóng đi hai đạo sán lạn ánh đao từ trên x u ố n g d ư ớ i nhắm thẳng vào ẻ n mù c ủ a sống hạt nhân không thể ta chắc chắn sẽ không bại cho các ngươi hẻn mù cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát sinh c ủ n loạn gào thét hắn đem tất cả sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng nếu không cách nào đánh bại này hai cái kỷ sạt s ụ tài viên vậy thì thôn phệ bên trong buồng xe hành khách dùng máu thịt của bọn họ đến cường hóa chính mình vậy hãy để cho các ngươi trơ mắt nhìn những nhân loại này chết đi vô số điều xúc tu đột nhiên thay đổi phương hướng không lại công kích không trung tản gì d ư cùng cạn nạo mà là điên cuồng hướng về bên trong buồng xe bộ kéo dài muốn thôn phệ những kia vô tội hành khách bên trong buồng xe chính đang l i ề u mạng chiến đấu mọi người đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có xúc tu số lượng đột nhiên tăng lên dữ dội công kích trở nên càng thêm h u n g mãnh đáng chết những n à y xúc tu làm sao đột nhiên biến nhiều như vậy mù dạ tạ cắn răng chống đỡ nhưng đã rõ ràng lực bất tòng tâm phổ thông các kiếm sĩ càng làm mệt m ỏ i không thể tạ trong đó phần lớn người đã nga xuống phòng tuyến sắp tạ vỡ ngay ở thời khắc mấu chốt này ị nổ sủ kệ trong mắt tử quang lấp lóe phát sinh giống dẫn chấm thấp làm sao sẽ nhường ngươi thực hiện được n à y không phải y nổ sủ kẹ bình thường âm thanh mà là mang theo ạ nù bị cả mi ý chí hắn hai tay nắm chặt nhật luân đao cùng mình bản thể trên người tỏa ra màu tím thần b í ánh sáng song đao lưu hàm nghĩa t ử thần lưới liền múa y nổ sủ kẹ thân hình ở trong buồng xe xuyên qua hai cái đao ở trong tay hắn hóa thành l ư ớ i hái của tử thần ánh đao đan sen hình thành gió thổi không lọt lưới phòng hộ hết thể hành khách đều không mất một sợi tóc ạ nù bị cả mi điều khiển y nổ sủ kẹ thân thể lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ đem bên trong b u ồ n xe phần lớn xúc tu chất đức màu đen qu n g ù dạ tạ khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn nhưng mà à nụ bị ca mị biết bộ thân thể này đã đến cực hạ y nổ xù kẹ hai cánh tay đang run r à y cái chán che kín mồ hôi hột hô hấp trở nên g ấ p g á p đủ này đã là bộ thân thể này cực hạ t ử quang tử y nổ xù kẹt r o n g mắt tiêu tan à nụ bị ca mị ý thức lui ra hắn thân thể y nổ xù kẹt r o n g n g á y mắt cảm thấy một trận hư thoát cả người vô lực nhưng hắn gắng gượng không có ngã xuống hô hô thực sự là quá kích thích y nổ xù k ẹ miệng lớn thở hồn hển nhưng trong mắt vẫn như cũ cháy chiến ý có điều cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt không trung tạm gì dự cùng c ả n nạ ô nhìn thấy bên trong vùng xe nguy cơ tạm thời giải trừ lập tức toàn lực phát động cuối cùng công kích hai đạo ánh đao rốt c ụ c đánh trúng rồi ẻn mù hạt nhân c ủ a sống gian g rắc lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang trắng đêm không cái kia dễ màu trắng xương sống ở hai người hợp lực công kích dưới triệt để gãy vỡ ra chương ba mươi mốt mới nguy cơ chương ba mươi mốt mới nguy cơ ẻn mù phát sinh cuối cùng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm thanh bên trong tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng không không thể là sao lại thế bại cho các ngươi những n à y nhân loại theo hạt nhân triệt để phá hoại chỉnh xe lửa bắt đầu kịch liệt run dày không được đoàn tàu muốn chạy đường dây tàn dị d ị cảm nhận được đoàn tàu dị thường đung đưa lập tức ý thức được nguy hiểm mất đi ẹn mù sức sống chống đỡ đoàn tàu kết cấu bắt đầu đổ nát to lớn sắt thép thân xe ở trên đường sắt mất đi cân bằng phát sinh đinh thai nhức góc kim loại tiếng ma sát ầm ầm ầm chỉnh xe lửa bắt đầu lật nghiêng toa xe một tiết tiếp một tiết thoát ly đường sắt ở trong màn đêm lăn lộn nhằm phía ven đường cá nạ ô tàn dị dịu nhìn thấy cá nạ ô bởi vì công kích tiêu hao quá lớn thân hình bất ổn không chút do dự sống tới đưa nàng ôm lấy. Đồng thời, hắn nhìn thấy tên kia bị đá ngất trưởng tàu cũng ở trong đ u ồ n g xe lăn cạn nạ ô nắm chặt ta y phục hắn bung ô ra một cái tay liều mạng đưa về phía trưởng tàu ở thế ngàn cân treo sợi tóc nắm lấy đối phương cổ áo đáng chết tàn dị d i ữ cắn chặt hàm răng một tay ôm cạn nạ ô một tay kia đưa về phía trưởng tàu miễn cưỡng nắm lấy đối phương cổ áo ba người đồng thời bị cuốn vào đoàn tàu lăn lộn bên trong tàn dì dịu dùng thân thể của mình bảo vệ cạn nạ cùng trưởng tàu tùy ý mảnh vỡ cùng ghế rửa sắc va chạm tại trên người chính mình ẩm ẩm ẩm liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm bên trong tạm gì d ự cảm thấy thân thể đều chuyển đến suất ruột đau đớn ấm áp huyết dịch từ vết thương bên trong chảy ra n h u ộ n đỏ y phục của hắn rốt cục trải qua một trận trời đất quay cuồng lăn lộn sau đoàn tàu s ắ c đ ỉ n h chỉ di động gió đêm gào thét bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có linh tinh đốn lựa từ tổn hại dây điện bên trong b ắ n ra ở sụp đổ đầu xe phế tích bên trong đoàn kết dị dạng huyết nhục còn ở yếu ớt n g ọ n h n mu còn sót lại ý thức nơi sâu xa nói ta không tiếc đem chính mình biến thành bộ này buồn nôn g á n dấp đều là vì mụ g i đại nhân tán thành đều là tên tiệu từ kia sai nếu như không phải hắn ta vốn có thể thành công. Không. ta không thể chết được mù i à n đại nhân còn đang chờ ta chứng minh giá trị thật không cam lòng thật không cam lòng a kết cục như vậy quả thực chính là ác mộng theo cuối cùng một tiếng không cam lòng nỉ non huyết nhục triệt để mất đi sinh cơ bắt đầu cấp tốc khô cạn tiêu tan t á n dị dịu nằm ở đoàn tàu ở ngoài máu me khắp người hô hấp dồn dập mà thống khổ cánh tay trái của hắn rõ ràng bị trọng thương chân phải cũng bị ép ở trung thiết bàn dưới càng nghiêm trọng là hắn cảm thấy ngược chuyển đến sẽ rách giống như đau đớn nhưng hắn phản ứng đầu tiên không phải kiểm tra thương thế của chính mình mà là lo âu nhìn về phía bên người ca nạ ô ca nạ ô người không sao chứ tàn dị dịu suy yếu hỏi âm thanh có chút khàn khàn cả nạ hổ chậm rãi mở mắt ra phát hiện mình nằm ở tàn dị dịu trong ngực trán của nàng có một đạo nhợt nhạt vết máu vai trái cũng nhân va chạm mà có chút đau đau nhưng nàng chỉ là khe khẽ lắc đầu nhìn thấy tàn dị dịu máu trên mặt dấu vết cùng vẻ mặt thống khổ trong mắt trong nháy mắt dâng lên lo lắng cùng tự trách tàn dị dịu người bị thương cả nạ hổ nhẹ giọng nói đưa tay nghĩ muốn vì hắn lau chùi máu trên mặt dấu vết nhưng ngón tay ở giữa không chung run dậy ta không có chuyện gì điểm ấy thương không tính là gì tàn dị dịu miễn cưỡng bỏ ra một cái n sau đó khó khăn quay đầu nhìn về phía tên kia trường tàu người kia còn sống s ó t s a o trường tàu tuy rằng hôn mê bất tỉnh nhưng ngực còn ở yếu ớt phập phồng còn tốt tàn di di thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại lo hỏi những người khác thế nào rồi ỵ nổ xù kẹ bọn họ còn có những kia hành khách c ả nạ hổ cẩn thận từ tàn di di trong ngực đứng dậy hướng về đoàn tàu sát phương hướng nhìn tới khiến người bất ngờ là bởi ẹn mù huyết n ụ c cấu tạo ở tử vong trước hình thành một loại nào đó bất định bên trong buồng xe phần lớn hành khách đều như kỳ tích tiếp tục sống sót bọn họ dĩ nhiên tỉnh lại lật ra khỏi hàng xe còn có mù dạ tạ đám người lẫn nhau xác nhận an toàn tiếng k ê u gạo nhưng mà mọi người phần lớn đã là cung dương hết đà mù dạ tạ các loại phổ thông kiếm sĩ đã kiệt sức rất nhiều người trên người đều mang theo thương xem ra mọi người đều còn sống sót nghe được các đồng bạn âm thanh tàn di di trên mặt lộ ra an tâm vẻ mặt còn có sức mạnh tận lực giúp một tay đem người cứu ra tàn di g i khó khăn nói đồng thời nỗ lực muốn đứng dậy lúc này y nổ sủ kẹ từ toa xe s á c bên trong nhô đầu ra đầu heo trên mặt nạ dính cho đuổi cùng mảnh vỡ này than xài ký rô cái tên nhà ngươi còn sống sót sao hắn lớn tiếng hô i n o sủ k ẹ lập tức từ phế tích bên trong bò ra lảo đảo chạy hướng về t ả n di dịu hắn tuy rằng còn có thể đứng lên nhưng trải qua ạ nụ b i ca mì sức mạnh tiêu hao thân thể cũng ở kịch liệt run dày làm hắn nhìn thấy t ả n di dịu máu me khắp người dáng dấp thời điểm cho dù là hắn cũng không khỏi khiếp sợ lận dừng đầu đem ta đưa cho tiểu tử kia ạ nụ b i ca mì ở i n o sủ kẹt r o n g đầu nói trạng thái của hắn bây giờ cần ta sức mạnh tình huống thế nào có người đang nói chuyện i n o sủ k ẹ hô to gọi nhỏ tuy rằng không hiểu tại sao nhưng hắn cầm trong tay ạ nụ bị ca mì đau đưa tới tàn di d hiện tại tập trung tinh thần nhường hà mòn gợn sóng lực lượng ở trong người lưu động ạ nụ bị cả mì âm thanh ở trong đầu của hắn văng lên nhớ kỹ ta dạy cho ngươi cách hô hấp dùng hà mòn gợn sóng sức mạnh cầm máu chữa thương tản di dịu nhắm mắt lại dựa theo ạ nụ bị cả mì chỉ đạo điều chỉnh hô hấp màu vàng hà mòn gợn sóng năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn chảy xuôi vết thương xuất huyết từ từ chậm lại cả nạ hồ chú ý tới tản di dịu n g ư c vết máu không lại quyết tán trong mắt lóe ra kinh ngạc ánh sáng nàng kéo xuống chính mình chế phục một góc yên lặng mà đem vải bao trùm ở ngực hắn nghiêm trọng nhất trên v d u n g h ô điệp ốc học được khẩn cấp cầm máu pháp vì hắn xử lý thương thế tuy rằng hà mòn gọn sóng lực lượng giảm b ấ t thương thế nhưng t à n dị dịu vẫn cứ hết sức yếu ớt lúc này một cỗ trước nay chưa từng có uy thế khủng bố từ đằng xa c h u y ể n đến hết thể mọi người cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ đó là một loại hoàn toàn khác với hẹn mù cùng vui cảm giác n ộ t ngạt càng mạnh mẽ hơn càng thêm thuần túy càng thêm trí mạng uy thế như vậy c ả n g ạ ổ con người co rút lại thân thể không tự chủ được run dày lên genics tuy rằng còn ở trạng thái hôn mê nhưng thân thể bản năng cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu bất a n run dày món đổ gì đang đến gần n g ù dạ tạ hoảng sợ hô to này cố quỷ khí so với mới vừa mạnh hơn nhiều ở trong màn đêm một bóng người chính bằng tốc độ kinh người hướng về sự cố hiện trường chạy như đ i ê n tới tạm dị dịu nắm chặt trong tay a nù b i ca mi đ a o cứ việc thân thể thương thế nhường hắn hầu như không cách nào di động nhưng thần đ a o bên trong truyền đến sức mạnh nhường hắn miễn cưỡng duy trì cảnh giác tiểu tử đến một cái vô cùng nguy hiểm ra hỏa a nù b i ca mi ở trong đầu của hắn cảnh cáo nói luồng hơi thở này là thượng huyền cấp bậc quỷ đối mặt quỷ mạnh mẽ như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều rơi vào tuyệt vọng cái kia cố uy thế càng ngày càng gần dường như tiếng bước chân của tử thần ở trong trời đêm vang vọng đột nhiên bóng người kia từ trong bóng đêm lao ra trực tiếp hướng về trọng thương t ả n dị d i ữ a phát động trí mạng công kích mọi người cẩn thận t ả n dị dịu dùng hết cuối cùng khí lực phát sinh cảnh cáo đồng thời khó khăn dơ lên ạ nụ bị cả mì đào thử đón đỡ chương ba mươi hai tập trung một điểm đang phong tạo cực chương ba mươi hai tập trung một điểm đang phong tạo cực mà người tập kích bóng người cũng ở dưới ánh trăng hiện lộ không bỏ sót đó là một cái vóc người khôi n ô nam tính ủy nửa người trên trần trụi bắp thịt rắn chắc da rẻ hiện ra màu lam nhạt khiến người chú ý nhất là trên người hắn trải rộng màu la m đậm la bàn dáng hình xăm trong mắt viết thượng huyền cùng tam chữ chính là dù nị kỳ dù kỳ thượng huyền chi tam ạ cà giả đối mặt này đạo vừa nhanh vừa mạnh công kích cá nạ ổ cũng cấp tốc làm ra phản ứng nàng bản năng muốn rút đao đòn đánh lại phát hiện nhật luân đao ở mới vừa lăn lộn bên trong đã rơi xuống liền không chút do dự mà mở hai tay ra chặt ở t ả n di dịu trước mặt cho dù biết rõ làm như vậy có thể sẽ chết nhưng mà chính là như thế ỷ chị gồ nhường ạ cà giả ký ức bên trong trước mặt chấp qua một cái kỳ m ù hệ nổ nữ tính bóng người đó là hắn nhân loại thời kỳ yêu tha thiết cổ dù kỳ cũng từng như vậy không chút do dự mà bảo vệ người khác cái kêu ôn nhu nữ tính bóng người cùng trước mắt bảo vệ đồng bạn thiếu nữ chồng lên nhau vậy là ai ạ cá già nắm đấm ở giữa không trung hơi dừng lại trong mắt lóe ra mê man điều này làm cho động tác của hắn không tự chủ được trần trờ nháy mắt nhưng rất nhanh làm vì bản năng rất nhanh chiếm cứ thơ ư phòng hắn bỏ qua trong đầu hồi ức tiếp tục hướng phía trước vùng quyền nhưng mà chính là như thế nháy mắt dừng lại cho một người khác cơ hội màu vàng ánh chấp trong nháy mắt cắt ra bầu trời đêm gen x như cũ nhắm chặt hai mắt nhưng thân thể nhưng như nhanh như tia chớp bùng nổ ra tốc độ kinh người hắn nhật luân đao mang theo thế lôi đ ỉ n h tinh chuẩn chém về phía ạ cạ dạ nắm đấm cái gì ạ cạ dạ khiếp sợ nhìn này đạo đột nhiên xuất hiện công kích lưới dao cùng nắm đấm chạm vào nhau phát sinh đinh t h á i nhức có kim thiết dao kích tấm t h à n h nhưng mà zen nix lưới dao dĩ nhiên trực tiếp đem ạ cạ dạ nắm đấm chém thành hai khúc ạ cạ dạ vươn mình nháy mắt tóc lùi về sau hắn nhìn mình trên nắm tay vết thương trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn thú vị dĩ nhiên có thể thương tổn được ta hắn hoạt động bị đánh mở hai tay vết thương cấp tốc khép lại rất lâu không có gặp phải như vậy thú vị đối thủ lúc này z nhưng hắn thân thể nhưng duy trì hoàn mỹ hình thái chiến đấu m ũ i đ a o nhắm thẳng vào ạ c ả d ạ z e n i t z mù dạ tạ khiếp sợ trợn mắt lên hắn lại đang ngủ đỡ loại kia công kích ỷ nổ sủ kẹ cũng bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người cái kia quỷ nhắc gan đã vậy còn quá mạnh ca nạ ổ thì lại chăm chú c h e trở tàn di dịu ạ c ả d ạ nhìn chăm chú trước mắt cái này nhắm mắt thiếu niên trong mắt tràn ngập hứng thú n ồ n g hậu thú vị đang ngủ còn có thể triển khai như vậy tinh diệu kiếm kỹ ngươi nhất định là cái đối thủ mạnh mẽ đến đi chiến đấu đi nhưng mà liền ở đây căng thẳng đối lập bên trong g e n i t z b nhiên a quỷ là quỷ a e ẹ n m ù thôi miên đã kết thúc z e n i t xa xôi mở mắt nhìn thấy trước mắt bắp thịt c u ộ n c u ộ n đầy người hình xăm ạ c ả da sợ đến hồn phi phách tán hắn anh dung tư thế biến mất bỏ lại đ a o cả người ôm đầu co lại thành một đoàn cả người run không muốn a ta không muốn chết ta còn không cưới lão bà đây z e n i t khóc trời đập đất nước mắt nước mũi đồng thời lưu tại sao lại lại như thế đáng sợ quỷ ta phải về nhà tìm ra r a hắn vừa khóc vừa về sau bỏ hoàn toàn không có mới vừa vì thế như vậy ạ ca da nhìn trước mắt tình cảnh này toàn bộ quỷ đều sửng sốt hắn chậm rãi đánh cái dấu chấm hỏi trong mắt tràn đầy nghi hoặc mới vừa là hắn sao ạ cả già nghi hoặc mà nhìn z e n i x n à y đến cùng là cái gì tình huống liền ngay cả thân là thượng huyền thứ ba hắn cũng bị này hí kịch tính chuyển biến khiến cho đầu góc mơ hồ loại kia trong nháy mắt mạnh mẽ khí tức cùng tinh d i ệ u kiếm kỹ tuyệt đối không phải giả nhưng trước mắt cái này khóc sức mướt thiếu niên ạ cả già n h ư mày hắn sống lâu như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị tình huống tạm dị dịu nhìn thấy lùi tới bên người gen x mới vừa gen x cái kia một đao u y lực hắn thấy rất rõ ràng đó là đủ để thương tổn đến thượng huyền cấp bậ trong lòng hắn trong nháy mắt làm ra quyết định trên sân đã không người có thể chiến đấu nếu như có thể nhường z e n i í t nắm giữ ả nù bị cả m ì đ a o sức mạnh z e n i í t tàn dị dịu nhẫn nhịn ngược đau nhức khó khăn đem ả nù bị cả m ì đ a o đưa về phía z e n i í t cầm tay đ a o này người mới vừa rất mạnh người nhất định có thể không muốn à, tàn dị dịu đại ca z e n i í t một cái nước mũi một cái nước mắt ta không làm được ta căn bản không làm được ta làm sao có khả năng đối phó loại kia quái vật hắn liều mạng lắc đầu nhưng làm tàn dị dịu đem ạ nù bị cả mỹ đau nhét mạnh vào trong tay hắn thời điểm a nù bị ca mỹ ý thức cảm nhận được z e n nix thể nội chất chứa to lớn tiềm lực mạnh mẽ thân thể bạo phát đáng tiếc chính là lá gan quá nhỏ a nụ bị cả mì âm thanh ở trong đầu của hắn văng lên ai đào đang nói chuyện z e n nix nghe trong đầu âm thanh rơi vào đợt máy tốc độ thiên phú vượt xa người thường nhưng vẫn bị hoảng sợ g i a n g buộc hiện tại nhường ta giúp ngươi phóng thích sức mạnh chân chính z e n nix thân thể bắt đầu tỏa ra kim rủ c à gì, tím đan d ệ t ánh sáng màu vàng là bản thân hắn lôi chi hô hấp màu tím nhưng là thần đao giá trị hai loại sức mạnh dung hợp nhường hắn tốc độ tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới trong nháy mắt dũng khí bốc lên z e n i t tránh mắt đ ổ i À c cả giả cảm nhận được luồng hơi thở này biến hóa trong mắt một lần nữa dấy lên vẻ hư h ấ n n à y là được rồi đến đi nhường ta xem ngươi thực lực chân chính hào quang màu tím ở trong mắt z e n i t lấp lóe hắn cầm lấy a nu bị v à o đao đường tại trên người chính mình thu kiếm r ú t đao lôi chi hô hấp nhất chi hình sấm xét lóe lên z e n i t thân hình trong nháy mắt biến mất liền à ca dạ động thái thị lực đều không thể hoàn toàn bắt lấy hắn quy tích cái gì ạ c ạ ộ n g thái thị lực đều không thể hoàn toàn bắt lấy hắn quy tích cái gì ạ ca n g ư ơ i co rút lại cũng biết nghiêng người né tránh ánh đao xẻ qua ở hắn n ử sấm xét cùng thần đao bên trong ẩ n chứa năng lượng nhường vết thương không cách nào lập tức khép lại huyết dịch không ngừng chảy ra thật nhanh ạ cá dạ hưng phấn miết miệng cười chính là như vậy đây mới là ta muốn chiến đấu trong mắt hắn dây lên càng thêm chiến ý nóng bỏng ngươi có tư cách nhường ta sử dụng sức mạnh chân chính thuật thức triển khai phá hoại sát la châm ạ cá dạ đạp nát dưới chân hòn đá đón lấy xuất hiện một cái m ộ ư ơ i hai góc thuật thức trận đem nửa cái chiến trường đều bị đưa vào trong đó thuật thức trận tỏa ra hảo quang màu xanh lam mặt trên nằm g à y đặc trị về trung tâm mũi tên ở cái này thuật thức bên trong lĩnh vực ạ cá dạ năng lực cảm nhận bị rất lớn tăng cường. hắn có thể rõ ràng nhận biết được r e n i í t mỗi một cái động tác mỗi một lần công kích quy tích hắn lập tức phản kích song quyền như mưa s ố i xả giống như hướng về r e n i í t vị trí oanh kích quyền kiếm tương giao tia lửa văng gấp nơi hai người tốc độ nhanh đến thực hạn mọi người ánh mắt không cách nào đổi u kịp trước mắt tình cảnh này r e n i í t thân hình xuyên qua mỗi một lần đều sẽ tại trên người ạ c ả dạ lưu lại mới vết thương huyết quỷ thuật phá hoại sát không thức ạ c ả dạ mắt thấy vậy hai tay a n nhịp sản sinh mạnh mẽ sóng trùng kích loại này phạm vi công kích nhường rèn nít không chỗ có thể trốn bị sóng trùng kích đánh trúng thân hình trên không trung l a lộn nhưng mà z e n i t trên không trung điều chỉnh thân hình thần đao ở dưới ánh trăng lập lòe tử kim ánh sáng lôi chi hô hấp nhất chi hình sấm sét l ó e lên mượn trọng lực cùng lôi điện chi lực z e n i t như lôi đỉnh giống như từ trời cao bổ thẳng xuống ạ c ả dạ không thể không toàn lực phòng ngự hai cánh tay giao nhau đón đỡ lực xung kích cực lớn nhường hắn sau lùi lại mấy bước cánh tay bị z e n i t chặt đứt nhưng rất nhanh lại lần nữa mọc ra ha ha ha quá tuyệt ạ c ả dạ cười lớn nhưng mà đúng vào lúc này gen n t thân thể bắt đầu kịch liệt r u dày hắn cảm thấy một cỗ xé rách giống như đau đớn từ toàn thân chuyển đến trước bên trong buồng xe cùng hiện tại liên tiếp phóng thích trạng kích đối với thân thể hắn gánh nặng quá lớn không được tiểu tử này thân thể sắp không chịu nổi anubi kami ở trong lòng phán đoán nhất định phải tốc chiến tốc thắng tàn dị dịu đại ca mọi người ta không thể nhờ ngươi n g thất vọng r e n i x cắn chặt hàm răng không có bông ra thần nào nhìn thấy r e n i x vì bảo vệ mình mà l i ề u mạng giá vẻ tàn dị dịu trong lòng dâng lên to lớn hổ thẹn r e n i x đủ mau dừng lại ngươi sẽ chết tàn dị dịu giấy rủa muốn đứng lên đến nhưng ngực thương thế nhường hắn chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất đáng chết ý nổ sủ kẹ đồng d ạ n g muốn tiến lên trợ giúp nhưng mới vừa ạ nú bị ca mị sức mạnh tiêu hao nhường hắn hầu như không cách nào đứng vững ta tại sao như thế vô dụng mù dạ ta đám người càng là không giúp được gì chỉ có thể nội tâm càng thêm dầu bọn họ liền tới gần chiến trường đều không làm được thượng huyền cấp bậc chiến đấu đã siêu việt phạm vi năng lực của bọn họ ạ ca ra nhận ra được rèn nít trạng thái trong mắt thoáng thất vọng xem ra ngươi cũng nhanh đến cực hạn vậy hãy để cho ta đến kết thúc cuộc chiến đấu này đi huyết quỷ thuật phá hoại sát diệt thức ạ ca ra tụ tập sức mạnh toàn thân song q u n như vẫn thạch giống như hướng về rèn nít n h n h tới đòn đánh này ẩn chứa hắn phần lớn sức mạnh đủ để đem r e n nít thân thể hoàn toàn nát tan r e n nít cảm nhận được này cố uy hiếp trí mạng nhưng thân thể đau đớn nhường hắn hầu như không cách nào di động l i ê n ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc nội tâm của hắn vang lên ra ra cụ họa dị mạ gì gò dịu âm thanh r e n nít t a ngươi chỉ cần làm một cái thật là tốt sự tình liền đủ đem ngươi duy nhất sẽ cái kia một chiều tôi luyện đến mức tật cùng ta ta không muốn để cho mọi người thất vọng r e n nít trong mắt lóe ra kiên định ánh sáng thư hô hắn cố nén thân thể đau nhức đem ý chí cùng sức mạnh cuối cùng tập trung đến lưới dao lên tập h trung một điểm đang phong tạo cực a nụ bị ca mị cảm nhận được hắn quyết ý đem tự thân đao kỹ cùng hắn hợp hai vì là một lôi chi hô hấp nhất chi hình sấm xét lóe lên thần tốc đây là rèn mít cùng a nụ bị ca mị hoàn toàn d u n g hợp sau đòn mạnh nhất một kiếm này hóa thành một đạo sán lạng kim rủ ca di tím đan d ệ t á n h chớp trực tiếp bổ về phía A cạ dạ công kích vê anh tiếng nổ mạnh to lớn nương theo bụi bắm lấp bắp sấm xét nổ vang ở trong trời đêm tỏa ra mạnh liệt ánh sáng rọi sáng toàn bộ trạm xe lửa phế tích làm ánh sáng tản đi thời điểm hết thể mọi người khiếp sợ trận to hai mắt ạ cạ dầu bay lên cao, cao. ở dưới ánh trăng vẽ ra một đạo đường họa dạ tổ hển tầng tầng ném xa xa phế tích bên trong cái đầu kia lên còn duy trì k h ô n g chế cục diện vẻ mặt lạch cạch ạ cả dạ đầu sau khi hạ xuống phát ra âm thanh khắp khuôn mặt là chấn động không thể t ạ sao lại thế mà z e n i t h thì lại tầng tầng ngã xuống đất thất khiếu chảy máu nhưng khỏe miệng nhưng mang theo thỏa mãn mỉm cười ta ta làm đến z e n i t h suy yếu nói rằng sau đó rơi vào hôn mê anu bị kami đao t u ộ t tay mà ra cắm trên mặt đất gen nít người quá lợi hại tàn i giữ kích động hô trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng lo lắng Cái thứ ê n này. n Dĩ i quái kia kinh nói lời. ê n đến. nổ chấn đến không Thượng huyền thật vật chặt t đem đầu kẻ ra bỏ sủ ba bị chúng ta đánh bại cái khác phổ thông kiếm sĩ cẳng là trợn mắt n g mất m ộ m thắng chúng ta thật thắng mù dạ tạ kích động h ô âm thanh bên trong mang theo khó có thể tin nhưng mà mọi người ở đây cho rằng chiến đấu kết thúc thời điểm ạ cạ dạ thân thể nhưng chưa liền như vậy tiêu tan Trưng Trưng cùng cổ dù kỳ. 33, dạ cùng cạ cổ cạ cổ dạ dạ dù d kỳ. vẫn chưa hóa thành cho bụi ta nhất định phải sống tiếp ở m a n h liệt dục vọng cầu sinh điều động thân thể bắt đầu trước nay chưa từng có dãy rụa ba trăm n ă m chiến đấu trải qua nhường hạ c ả dạ lĩnh nộ được đầu tái sinh bí quyết gãy vỡ nơi cổ huyết nhục điên cùng nhúc ních một cái mới đầu đường viền chính đang nọ g ngoại sinh t r ư ở n g không thể thượng u y ệ n chi quỷ dĩ nhiên mụ dạ tạ cho rằng nắm chắc phần thắng cảnh tượng trước mắt lật đổ hắn đối với quỷ hết thể nhận thức y nộ sủ kẹ toàn thân khí lực tiêu hao hết chỉ có thể không cam lòng gào ghét tên kia là bất tử chi thân sao tạm dị dư tâm trầm đến đáy vực rèn n t đem hết toàn lực đổi lấy vẹn vẹn là chốc lát thở dốc sao ánh mặt trời sắp bay lên hắn nhất định phải hoàn thành hắn chưa hoàn thành mệnh lệnh mệnh lệnh một cái mơ hồ không do âm thanh đang t ử tái sinh một nửa đầu trong miệng đứt quán g bỏ ra c ả m a đồ. tàn di dịu nhất định phải chết là tàn di dịu thức tỉnh từ ạ cạ dạ xuất hiện một khắc đó mục tiêu của hắn liền dị thường sáng tỏ giết chết chính mình là mù dạn mù dàn biết lạ nũ bị ca mỹ đao khí hơi thở nhận biết được hắn uy hiếp phái g a thượng liền đến thanh trừ hậu hoạn ạ c ả dạ vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình đầu chuyển hướng tàn di dịu phương hướng Anh. không đầu thân thể bùng nổ ra mãnh liệt sức mạnh dưới chân mặt đất từng tấc từng tấc d ạ n nước nó từ bỏ hết thể phòng ngự hết thể kỹ xảo xé rách không khí x ô n g thẳng trọng thương không cách nào nhúc nhích tàn di dị diệu tốc độ quá nhanh nhanh đến hầu như hết thể mọi người không kịp phản ứng tàn di dị diệu c ả nạ ồ nàng bản năng nhỏ tới trong tay cầm nhật luôn nào nàng dùng chính mình tinh tế thân thể chặt ở tàn di dị diệu cùng cái k i a tính chất hủy diệt x u n g kích trong lúc đó ánh mắt của nàng quyết tuyệt cho dù châu chấu đá xe nàng cũng tuyệt không lùi về sau nhưng mà À c ả giả thân thể nhưng sắp tới đem va vào c ả nạ ổ trong n y mắt đột nhiên mất đi phương hướng cảm giác quả đấm của hắn tầng tầng đánh vào c ả nạ ổ nhật luôn đau lên không chết nữ nhân cái kia tái sinh chưa xong bên trong đầu phát sinh mơ hồ không do n ó i mờ ớt đây là hắn chiến đấu nguyên tắc bên trong thâm nhập s â u nhất bản năng cho dù ở loại này điên cùng trạng thái như cũng bị tuân thủ chỉ là này độ lệnh một đòn mang đến lực xung kích như cũng đem c ả nạ ổ tầng tầng hất bay ra ngoài té rất ở phía xa nhất thời không cách nào đứng dậy trở ngại thanh trừ thử vong lại lần nữa giáng lâm cái kia khủng bố thân thể đối với tản di dịu đầu liền muốn động nhiên tàn dị d i con người phóng to bóng tối của cái chết bao phủ hắn hắn có thể cảm nhận được cái kia quyền phong sẽ rách ra rẻ đông nói muốn kết thúc sao l i ê n như vậy kết thúc sao tàn dị dịu nhi tử nhưng mà ở tất cả những thứ này phát sinh trước không người nhìn thấy v i độ tàn dị d ứ quá cô cha mẹ cả mạ đồ tàn d ụ d ứ cùng cả mạ đồ ạ và ệ đa linh hồn chính lo lắng vây quanh ở tàn dì dịu bên người tiếng kêu gào của bọn họ người sống không cách nào nghe thấy bọn họ đụng vào không cách nào mang đến bất kỳ thực chất trở ngại bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia trí mạng nắm đấm sắp hạ xuống lòng như lửa đốt nhưng không thể ra sức l i ê n ở đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc tàn dù dịu ánh mắt bị cái kia quỷ bóng người thu hút tới hắn nhìn thấy ở ạ ca dạ cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức thân thể bên trước sau lẳng lặng lặng t ù y tùng một bóng người đó là một cái mặc hồng n h ạ t xạ cụ dạ k ỳ m ồ hệ nổ thiếu nữ linh hồn bóng người của nàng n ử a trong suốt khuôn mặt ôn nhu mà đào thường trong mắt chứa đầy nước mắt vẫn vẫn nhìn chăm chú ạ ca dạ nàng thử dùng hư vô tay đi chạm đến hắn nhưng lần lửa xuyên tấu m ạ qua ba trăm năm nàng liền như vậy yên lặng t h y tùng h ắ n nhìn hắn lặng khổ nhìn hắng i ế t chóc xin nh xin giúp chúng ta một chút hài tử cũng tỉnh h giúp một chút hắn thiếu nữ linh hồn c ô du k i nghe được này vượt qua sinh tử khẩn cầu nàng giơ lên nước mắt nhìn một chút lo lắng tản dù dịu vợ chồng lại thâm tình nhìn phía liền muốn triệt để bị trở thành rết chóc binh khí ạ cà d i bóng người của nàng trở nên rõ ràng một ít một cô nhu hỏa nhưng kiên định ý niệm xin nhờ dừng tay đi hạ cụ gì tiên sinh xuyên t h ầ u ạ cà d i a cùng bạo sát ý cùng mù dạn chồng vào cưỡng chế mệnh lệnh trực tiếp đến hắn ý thức nơi sâu xa nhất hắn bị mù dạn tẩy nao không chế nhưng trong lòng hắn trang tất cả đều là cộ du k đầu không còn rốt cục có thể tùy tùng tâm đi nằm đ ấ m ở khoảng cách tản di giữa cái chán không đủ một tấc địa phương đ ô n g nhiên cứng đờ vô số hình ảnh sông vỡ mụ dạn thiết lập tinh thần lao t ủ rót vào hắn ý thức đó là hoa tuyết bay l ư ợ n ngày đông thiếu niên hạ cụ gì vì gom góp phụ thân thuốc phí không thể không đi tới ăn cắp con đường vì cái tia nằm ở trên giường bệnh ho ra máu phụ thân nhưng mà hắn thất thủ bị quan phủ lùng bắt tin tức bị phụ thân biết được vì không muốn làm trễ mãi chính mình ở một cái đêm khuya phụ thân ở nhà sạt r e o dây t h ư n g đung đưa mang đi hạ cụ di cuối cùng lo lắng thiên đ i ệ minh ô n g hắn lại không chỗ vì là nhà đánh nhau ẩu đả trà trộn đầu đường mãi đến tận sư phụ cẩy rồ đánh t ỉ n h chính mình thu nhận giúp đỡ hắn cái này mất đi tất cả thiếu niên ba năm thời gian làm bạn sư phụ cẩy rồ giáo hội hắn sổ dịch huấn pháp như phụ thân làm bạn hắn cũng nhường hắn chăm sóc sinh bệnh cổ dù kỳ hắn cũng gặp phải muốn thủ hộ một đời người ba năm sớm chiều ở chung dưới hai người ám sinh tình tố cuối cùng thiếu nữ lành bệnh hạ cù g ì tiên sinh cổ dù ký hỏi ngươi có muốn bảo vệ người sao hắn có là sư phụ còn có trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ cổ dù kỳ một ngày kia hiền lành sư phụ hỏi mình hạ cù dì ngươi đồng ý kế thừa đạo trường của ta sao tẩy dộ sư phụ cuối cùng đem đạo quán cùng con gái của chính mình c ô dù kỳ gà cho mình ở đạo trường ba năm ấm áp thời gian tầm bổ dưới khuôn mặt của nàng dần dần có màu máu nụ cười cũng càng ấm áp cuối cùng bọn họ hẹn nước ở pháo hoa dưới tư định trung thân sán lạn pháo hoa dưới c ô dù kỳ đứng ở hạ cụ di trước mặt trong mắt chiếu dọi dáng dấp của chính mình hạ cụ di nàng nhẹ giọng nói ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau nhìn nàng khôi phục miệng cười hạ cụ di trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có quyết tâm hắn cầm thật chặt nàng tay ở pháy mắt tương thuận ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ bảo vệ sư phụ bảo vệ n g ư ơ i ta sẽ trở thành ngươi trợ p h ù vĩnh viễn vĩnh viên thủ hộ ngươi nhưng mà nên đón là tuyệt vọng sư phụ cùng c ậ rủ kỳ bị đối diện đạo quán độc giết hắn bị vu cáo hãm hại vì là hung thủ sau đó hắn tới cửa giết chết sáu mươi bảy cái kẻ thủ ở tức giận tuyệt vọng bên trong bị m ù giản c ư ơ n g ép biến thành quỷ ba trăm n ă m giết chóc cùng lạc lối chỉ vì một cái mơ hồ trở nên mạnh mẽ chấp h nhiệm nhưng từ lâu quên ban đầu muốn thủ hộ là cái gì hắn màu tóc là c ậ rủ kỳ yêu nhất xuyên màu hoa anh đảo kỳ m ù hệ nộ màu sắc hắn t h u ậ t thức triển khai phá hoại sát la trầm cái kia tinh vi mười hai góc hoa tuyết trận là c ậ rủ kỳ t r ầ m gài tóc hình dạng hắn chiêu thức phá hoại sát l o ạ n thức không thức diệt thứ cái kia từng đạo từng đạo hết u y quỷ thuật là sư phụ giao cho mình quyền pháp tất cả những thứ này tất cả đều là vì kỷ niệm đều là vì cái kia phần không cách nào tiêu tan yêu cùng đau luyến tuyết hắn tái sinh trong miệng khó khăn phun ra cái này dấu ấn ở sâu trong linh hồn tên hắn cảm giác được cái kia làm bạn hắn ba trăm năm ký thức liền ở bên người cậu d kỳ linh hồn ôn lu ôm lấy thân thể của hắn nước mắt rơi xuống nhưng xuyên qua hắn thân thể, rơi vào hư vô nhưng nàng như c ũ vây quanh đem khuôn mặt dán ở hắn trước ngực đủ hạ cù gì tiên sinh nàng thanh em ém dịu trực tiếp vang ở trong lòng của hắn đã đủ không muốn lại thương tổn người khác cũng không muốn lại thương tổn tới mình ạ ca dạ không hạ cù gì thân thể run r à y kịch liệt lên cái kia sát ý n g ậ p trời chiến đấu khát vọng nụ d à n mệnh lệnh ở một ô n cùng một tiếng hô này bên trong cấp tốc t ă n g hân d ã hắn cứng ở giữa không trung nằm đ ấ m chậm rãi chậm rãi thả xuống hắn cứ việc không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia phần tồn tại thời gian đàn sen bên trong hắn điên cuồng rút đi lộ ra bên dưới cái kia song thuộc về nhân loại hạ cụ gì mê man con mắt phương đông chân trời luôn thứ nhất ánh mặt trời vàng trói đâm thùng hạ cám chiếu rọi ở mảnh này tàn tạ khắp nơi trên chiến trường theo tâm tư ánh mặt trời rơi vào hạ cụ gì trên da phát sinh xì xì tiếng vang bước lên từng trận khói xanh hắn không có tranh né cũng không có kêu thảm thiết hắn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn hướng về ánh mặt trời đến phương hướng sau đó lại cúi đầu xem trong ngực cái kia vô hình người yêu đây là tàn dị kinh ngạc mà nhìn nhìn cái này trước một giây còn muốn giết chết hắn kẻ địch đáng sợ giờ khác này dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy bị thương lại bình tĩnh như vậy hoan n ê n về nhà thân ái cụ dù kỳ linh hồn mỉm cười chảy nước mắt càng thêm dùng sức mà ôm ấp hắn muốn đem hắn từ bóng đêm vô tận thống khổ bên trong đưa vào qua m ì n h hạ cụ gì rốt cục cảm nhận được cái kia p h ầ n ôm ấp hắn mở hai tay ra làm ra một cái vây quanh tư thế cứ việc trong ngực không hề có thứ gì nụ cười kia bên trong không có chiến đấu tháo kỉnh không có lạc lối thống khổ chỉ có sâu sắc quyến luyến cùng giải thoát ánh mặt trời triệt để thôn vệ bóng người của hắn hắn ở rừng rực ánh mặt trời bên trong ôm ấp q u a m ì n h ôm ấp bóng người kia ở cuối cùng cuối cùng hắn thật ôm ấp ở cái kia chờ đợi hắn ba trăm còn trẻ nữ linh hồn hai người ở trói mắt nắng sớm bên trong giao hòa đón lấy cùng hướng đi cái kia đồng ý bên trong pháo hoa đại hội thân hình của hắn như bị gió thổi tán đom đóm từng chút tiêu tan cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì còn lại chỉ có đầu t h ă n g thái dương đem ấm áp ánh sáng tung khắp mặt đất dọi sáng phế tích cũng dọi sáng sống sót sau tai nạn trận mắt mắt mồn mọi người chương ba mươi bốn nụ giàn kế hoạch vô h o n thành biến ảo không gian nơi s r u i trước chết kỵ bột sủ dị mụ d à n t r ỏ n g mắt bên trong bùng nổ ra khó có thể tin kinh nộ nạ kìm tiếng tì bà im mặt đi hắn này thời gian một năm bên trong hắn trước sau không dám đi ra ngoài chỉ có thể thông qua đọc sách cùng nhường nạ kìm diễn tấu phái phần lớn thời gian hiện tại ạ cạ dạ cũng chết hắn rõ ràng nhận biết được dành cho ạ cạ dạ quý huyết bị ánh mặt trời thiêu đốt c h ô n v ù i liền dấu vết đều chưa từng lưu lại loại này triệt để tiêu vong chỉ có thể là chết vào nhật luân đao trật đầu hoặc là dưới ánh mặt trời làm sao có khả năng mụ dạng g o thét ở trống trải vô hạn thành bên trong văn vọng hắn anh tuấn khuôn mặt nhân cực hạn phẫn nộ mà v ậ n mèo trở nên dữ tợn c h ủ n g bố ạ c ả dạ là dưới trướng hắn mạnh mẽ nhất quỷ một trong ba trăm n ă m qua trung thành cực kỳ là trong tay mình sắc bén nhất mâu cũng là hắn dùng để phá hủy kỳ xa xù tại trụ cấp kiếm sĩ thậm chí ứng đối đột phát cường địch tuyệt đối vương bài mấy trăm năm qua chưa bao giờ thất thủ mà bây giờ trôi này lợi mâu b ẻ đi vô hạn phẫn nộ sau khi là nhường linh hồn hắn run dày hoảng sợ có thể giết chết ạ ca dạ đặc biệt là ở lúc tờ mở sáng tinh chuẩn mà đem đẩy vào dưới ánh mặt trời có thể làm được điểm này chỉ có cái kia tồn tại trong đầu của hắn lại lần nữa hiện ra cái kia bóng người cái kia mang hoa chất bông hai nắm đen kịp nhật luôn đ a o ánh mắt bình tĩnh nhưng lẩn chứa phẫn nộ nam nhân sút cú nhi dọ g ì chia không đúng một năm trước sớm đã điều tra tên kia chuyển thế đã chết là tên kia l ờ i sau cá mạ đồ tạn dị dịu mù i ả n nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ ra danh t ự này còn có trong tay hắn cây đào kia À n ụ b ì cá mạ đồ quả nhiên cùng s ụ t cú nhi dọ g ì chia không thể tách rời quan hệ cái kia bông hai cái kia cách hô hấp hiện tại lại là cây đau này mù dặn ở hành lang lốn khúc trung tiêu nóng đi dạo liền ạ cạ dạ đều cắm ở trong tay bọn họ lẽ nào tsukuni dỏ di chia bóng mở nhất định phải lại dây dưa ta bốn trăm năm sao chẳng lẽ lại trốn hắn cái ba trăm năm bốn trăm năm chờ đến hết t h ể cùng người đàn ông kia liên quan sự vật đều hóa thành bụi bặm trở ra không hắn dừng bước lại trong mắt tràn đầy hết sức không cam lòng cùng đoàn độc ta đã trốn đủ vì cái kia buồn cười màu xanh lam hoa bị n g ạ ta đã ở này âm u nơi chờ quá lâu quá lâu vì trở thành hoàn mỹ sinh vật khắc phục ánh mặt trời đây là hắn duy nhất cũng là cuối cùng chấp n i ệ m bất kỳ trở ngại đều phải triệt để thanh trừ nhưng trước mắt lại tổn thất ạ dạ dạ cũng vui t h ự mù giàn ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiến hành lãnh khốc tính toán nhất định phải có rút lại sức mạnh khi tìm thấy đối phó cây đào kia phương pháp hoặc là ta thành công tìm tới màu xanh lang hoa bị ngã trước thượng huyền không thể lại có tổn thất hắn lập tức hướng về hết thẻ thượng huyền truyền đạt nghiêm lệnh hết thẻ thượng u y ề n tức khắc lên ẩn nấp hành t u n g không phải ta trực tiếp mệnh lệnh không phải chủ động khiêu khích chủ cấp kiếm sĩ đặc biệt là cảnh giác nắm giữ màu đen kỳ dị nhật luân đào kiếm sĩ nhưng mà vẹn vẹn là phòng thủ cùng trốn cũng không thể lắng lại mụ dạn lửa giận trong lòng cùng lo lắng à cá dạ chết càng như là một cái cảnh báo nói cho hắn thời gian gấp gáp cùng uy hiếp tăng trưởng hắn cần phải nhanh hơn tìm tới màu xanh lam hoa bị ngã cần càng nhiều hiểu rõ cái kia cạ mạ đổ tản di g i cùng cây đào kia tình báo một ý nghĩ nổi lên trong lòng hắn từ trước đến giờ khinh bị nhân loại coi làm kiến hôi cùng lương thực nhưng giờ khác này chỉ có những n à y run dế có thể phát huy được tác dụng nạ kìm mù giản âm thanh khôi phục k i ê n t ĩ n h ờ mù giản đại nhân tiếng tì bà nhẹ vang lên nạ kìm bóng người ở cách đó không xa hệ i n lên vận dụng chúng ta ở thế giới l o à i người bên trong hết thể ám tuyến cùng tài nguyên ý thì hệ dược công ty chính khách p h ụ thương hết thể bị chúng ta huyết dịch khống chế hoặc lợi ích buộc chặt hợp tác đồng bọn mù giản hạ lệnh trong giọng nói mang theo hạ mình giảm địa vị tăng ghét n h ư n g bọn họ không tiếp bất cứ giá nào đi tìm một loại hoa cánh hoa trình màu xanh lam khả năng chỉ ở trong thời gian cực ngắn tỏa ra cùng chữa trị một loại nào đó đặc thù bệnh tật cổ xưa nói truyền thuyết có quan hệ có thể cung cấp bất kỳ manh mối trọng thường lợi dụng nhân loại khoa học kỹ thuật tai phú cùng khổng lồ số lượng đi tìm kiếm cái kia hy vọng mong manh tuy rằng hiệu xuất hạ thấp mà nhường hắn không thích nhưng dù sao cũng hơn nhường quý giá quỷ đi mạo hiểm con rồi không đầu giống như tìm kiếm mạnh hơn hiếu thắng tiếp đó hắn nghĩ tới một cái khác tình báo khởi nguồn Nakim, triệu tập một cái tùy tiện mang cười văng lên ạ ra mù giản đại nhân ngài rốt cục nhớ tới ta sao thật là khiến người ta trở đến lòng tốt cháy đây mù giản cố nén buồn nôn băng băng hỏi ít nói nhảm một năm trước ta nhường ngươi thông qua ngươi vạn thế cực lạc rổ s ư ở n g ba mươi lăm ỷ nổ sủ kẻ mẫu thân c h ứ n g ba mươi lăm ỷ nổ sủ kẻ mẫu thân hai ngày sau hồ điệp ốc bên trong mù giả ta đẩy ra cửa phòng bệnh hắn trừ cọ phá góc áo ở ngoài không hề thương thế vừa tiến vào trong phòng hắn liền nhìn trên giường bệnh ba người trong mắt tràn đầy hổ thẹn dương trụ các hạng n g ư ơ i không đại sự thực sự là quá tốt rồi đáng tiếc ta không có thể giúp đỡ được gì mù giả tạ tiền bối thì ngàn vạn đừng nói như vậy ngài cùng mọi người đã đem hết toàn lực bảo vệ hành khách chúng ta đều phi thường cảm tạ ngài nằm ở trên giường bệnh t ả n dị d ư ỡ ôn hòa đáp lại tuy rằng sắc mặt tái nhận nhưng tinh thần đã chuyển biến tốt rất nhiều z e n i toàn h t thân c u ố n đầy băng vải như cái sắc ướp chỉ lộ ra một đôi mắt t ả n dịu d đại ca ta có phải hay không muốn chết ta không cảm giác được cái mông của ta cánh tay cũng như không phải là mình âm thanh lộ ra khóc n ư c lở chớ nói nhảm gen x cô sassi no bụ tiểu thư nói ngươi chỉ là quá độ tiêu hao cố gắng tính dưỡng liền sẽ khôi phục tàn dị dịu an ủi một bên khác ý nổ sủ kẹ mang lợn rừng khăn trùn đầu thành thật nằm hiếm thấy không có l a to hiển nhiên bắp thịt kéo thương nhường hắn ăn vị đắng tạm thời không còn trong ngày thường làm ở mỹ k ì n h tiếng bước chân văng lên căn dạ kỳ a hoi bưng dược phẩm khay đi vào nên đổi thuốc uống thuốc nàng trước tiên cho rèn n í c ngã d ư ợ c thủy thị mạ gì tiểu thư có thể hay không nhẹ một chút ta đau quá z e n i í h nước mắt lưng tròng nhẫn lại một hồi không đổi thuốc tốt đến chậm căn dạ kỳ a hoi ngữ khí đông cứng nhưng động tắc trên tay nhẹ nhàng cẩn thận mở ra băng vải vì là xanh tím xương vết thương x o a t h u ố c đến phiên y nổ xù k ẹ ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng này họa xạ bi cho bùn đại gia cũng cố gắng x o a t h u ố c đ ề u nói ta gọi cản giả kỳ a hoi ngươi thuốc ở đây chính mình uống cản giả kỳ a hoi lạnh lùng đem d ư ợ c thủy thả ở đầu giường tủ h a người nữ nhân này thái độ quá kém đi y nổ xù k ẹ kháng nghị nhưng kéo tới vác học bác thị đau đến hít khí l ạ khí đáng ghét đây là ngươi tự tìm cản g i kỳ a hoi không chút khách khí đắp lễ nhưng trong ánh mắt cũng không có chân chính cắm ghét bị thương liền an phật nằm mụ dạ ta nhìn một chút trên giường bệnh ba người gật gật đầu nói vậy ta liền không quấy dậy các vị nghỉ ngơi nói xong liền tùy tùng c ả n dạ kỳ a hoi cùng rời đi phòng bệnh y nổ sủ kẹ nhìn c ả n dạ kỳ a hoi rời đi bóng lưng lợn rừng khăn trùm đầu dưới lộ ra một vệt cười sâu xa hắn giống như sâu lông n g ạ nghệ thân thể từng tấc từng tấc về phía trước di chuyển l ạ g yên không một tiếng động theo ở phía sau chạy ra ngoài một lát sau cô sassi nô bụ cùng cá nạ ô đẩy cửa mà vào cô sassi nô bụ giút tản dị d ị đám người kiểm tra tản dị g i quân thương thế khôi phục rất khá đây Trình độ như thế như này xuyên độ ô sasino h bù ôn hòa trả lời mấy vị khắc kiếm sĩ chỉ là vết thương nhẹ đã cơ bản khôi phục vì ngợi khen mọi người ở vô hạn đoàn tàu nhiệm vụ bên trong anh dũng biểu hiện cùng trả giá chúa công đại nhân quyết định cho hết thể người tham dự phân phát đặc biệt tiền thưởng cũng chấp thuận mọi người nghỉ ngơi điều dưỡng ca nạ hồ yên tinh đứng ở tạm dị dịu bên giường nhìn kỹ hắn xác nhận trạng thái ổn định sau khỏe miệng hơi dâng lên đặc biệt tiền thưởng z e n i t h trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo dưới băng vải con mắt đều sáng lên có bao nhiêu quá tuyệt ta ra ra để cho ta nợ nần còn chưa trả xong đây số tiền kia thật có thể giúp đại ân z e n i t h ngươi đ ừ n g kích động như thế t à n gì d ù có chút bất đắc dĩ quên nhủ sau đó nhìn quanh phòng bệnh đột nhiên phát hiện ít cái gì như vậy ta vừa vặn có thời gian có thể về thăm nhà một chút ồ y nổ s ù kẻ đây mới vừa hắn không phải vẫn còn ở nơi này sao giờ khắc này nhà bếp ở ngoài y nổ xù kẻ đói bụng đến bụng sôi lột ban ngày nước thuốc cùng cơm cho bệnh nhân căn bản lấp không đầy sơn đại vương dạ dày hắn như lợn rừng giống như mấp máy mũi theo mùi thơm sờ về phía nhà bếp mới vừa bắt được mới ra nổi cá nướng chuẩn bị thời khăn t r ù n đầu nhanh trong căn ăn cửa phòng bếp đột nhiên mở ra hạ s ị bị dạ y nổ xù kẹ căn dạ kỳ a h ó y hai tay chống lạnh như dạ xoa giống như đứng ở cửa đầy mặt vẻ giận dữ người quả nhiên ở đây người tại sao lại ở đây ăn vụng Y nổ xù k ẹ sợ đến cá nướng kém chút rơi trên đất trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này làm sao luôn có thể phát hiện ta hành tung chẳng lẽ nàng rất mạnh sao ngoài miệm nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, là... dâu dài ta mới không có ăn vụng đây là ta thật đến c h á n giả kỳ a ho i tức giận đến nghị năm cái thìa g ó hắn nhưng nhìn thấy hắn ăn vụng buồn cười ráng vẻ lại s á c thực đói bụng đến đáng thương tâm trạng mềm lũn thở dài nói thực sự là c h ờ một lát sau nàng bưng ấm áp trưng bánh gà tổ cùng mềm mại ảng cổ bao tức giận kín đáo đưa cho y nổ sủ kẹ ây ăn xong nhanh đi về nghỉ ngơi không cho lại chạy loạn trong b á t chương chân mềm ảng cổ bao thơ ngọt y nổ sủ kẹ nhìn chuyên môn chuẩn bị đồ ăn lấy xuống lợn rừng khăn trùng đầu lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt đẹp hắn nhìn căn dạ kỳ a ho y thời điểm loại này bị quan tâm cảm giác thật giống ở nơi nào trải nghiệm qua y nổ sủ kẹt con ngươi t r ư ớ c mấy lần bước lên chưa bao giờ có sáng lấp lánh hào quang sau khi cầm lấy ảng cô bao ngơ ngác nhìn a ho y trong lòng có loại cảm giác kỳ quái đang nổi lên thao ngóc nhìn làm gì an đi căn dạ kỳ a ho y nhìn thấy hắn lấy xuống khăn t r ù m đầu lộ ra đẹp đẽ khuôn mặt mặt đỏ bừng lên bị cái kia phần khuôn mặt đẹp chấn động đến hoàn g loạn thúc giục còn có lần sau không muốn lại ăn v ụ đúng là nói xong xoay người liền muốn rời khỏi y nổ sủ kẹt n â n ấm áp to bằng cái bát cả l ă n tướng ăn cùng dã nhưng tốc độ chậm lại nhìn về phía cản dạ kỳ a hoi rời đi bóng lưng một cái trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn ở trong đầu của hắn t r ư ớ c qua con nhỏ hắn bị một người phụ nữ ôm vào trong ngực cái tia nữ nhân có cùng cản dạ kỳ a hoi tương tự tóc đen cùng thanh tú khuôn mặt nữ nhân khóc lóc đem hắn bỏ lại vách núi sau đó hắn bị lợn rừng mẹ nhặt được y nổ xủ kẹt r o n g lòng yên lặng nghĩ nàng đối với ta còn rất tốt như mẹ ta như thế hắn sờ sờ cái tia lợn rừng khăn t r u n g đầu gò má bên trong xuất hiện không tên đỏ hứng cùng lúc đó vạn thế cực lạc giáo nơi nào đó cứ điểm đủ mạ thân mang hoa mỹ giáo chủ trang phục y ê u nhãn g ồ i nghiêng ở hoa lệ hoa sen chỗ ngồi bảy màu con ngươi lưu chuyển dối trá từ bi treo rất có lửa dối tính sán lạn nụ cười mười mấy tên thành kính tín đồ quỷ dạp dưới đất trong mắt tràn ngập c n g nhiệt ạ dạ ta thân ái các tín đồ đủ mạ âm thanh tràn ngập đầu độc lòng người các người rất đúng vui ngóng trông là như vậy chân thành thật là làm cho ta cảm động đây một tên thanh y nữ tín đồ kích động lần đầu giáo chủ đại nhân liên quan với ngài dặn dò điều tra gia đình kia chúng ta có phát hiện trọng đại vị trí đã thăm dò phi thường hẻo lánh ô đủ mạ nụ cười càng yêu thương thực sự là quá tuyệt ta hảo hải tử ngươi làm được tốt vô cùng hắn tao nhã đứng dậy đối với mọi người phất tay những người khác lui xuống trước đi đi ta cần cùng vị này thành kính hải tử đơn độc thương thảo đặc biệt sắp xếp đây các tín đồ lộ ra ước ao biểu hiện sau đó dồn dập cung kính mà lui ra phòng khách chỉ để lại tên kia báo cáo tin tức nữ tín đồ trên mặt tràn t r ề bị giáo chủ đặc biệt quan tâm hạnh phúc ánh sáng ở nữ t í n báo cho vị trí cụ thể sau đ ụ n ma mở miệng ngươi thành kính nhường ta sâu sắc cảm động ta sẽ đi đem những kia lạc đường bọn nhỏ dẫn dắt đến thế giới cực lạc nha chống trải trong đại sành đụ cười có vẻ đặc biệt quý dị ta thân ái hải tử ngươi hiện tại có thể đến chân chính cực lạc nha từ n g tiếng răng rắc xương cốt gãy vỡ âm thanh văn g lên nữ tử kêu thảm thiết i mật đi ai đúng là mỹ vị đáng thương ạ c ả ra à không có ngươi ít rất nhiều việc vui a đụng mạ c ư ờ i khẽ lắc đầu y ê u nhã liếm lắp đầu ngón tay vết máu nếu như ngươi không như vậy cố chấp không kiên trì cái gì không ăn nữ nhân nguyên tắc nói không chắc liền có thể càng mạnh hơn đây hắn ôn nhu đối với đã mất đi sức sống thân thể nói nhỏ nói đến trước đây cái kia gọi hạ xì bị dạ cổ tổ hạ nữ nhân cũng rất thú vị đây đáng tiếc năm đó ăn người bị gặp được nếu không ta liền có thể nhiều việc vui thực sự là tiếc nuôi a thứ ba mươi sáu chương đồng mải tới cửa đảo mắt lại qua hai ngày hiệp vụ sơn nơi sâu xa s ạ bị tổ cùng mạ cổ mỏ chính làm bạn tạ kỳ ổ cùng mòn s ạ tiến hành cuối cùng thí luyện hai người thiếu niên đứng ở đó khói to lớn nhang h ắ c trước mồ hôi sớm đã ướt đâm quần áo hai tay bởi vì nhiều lần múa đau mà tràn đầy bọc máu hô hô tạ kỳ ổ miệng lớn thở hồn hện đau trong tay ở k h ẽ run mòn s ạ tình huống cũng không khá hơn chút nào mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống khói đá này làm sao như thế cứng xạ bị tổ nhìn hai người m ệ n mỏi dáng vẻ trong mắt bất mãn các ngươi liền điểm ấy trình độ sao các ngươi ca ca tản dị d ì hiện tại nhưng là kỳ s x t s ụ tại trụ đường đường dương trụ mà các ngươi liền một tảng đá đều bổ không mở như vậy làm sao bảo vệ người nhà làm sao báo thủ cho cha mẹ mà cụ bỏ cũng ở một bên nhẹ g i ọ n g nói t ạ kỳ ổ quân mọn xếp quân các ngươi còn nhớ lúc trước quyết tâm sao lúc trước nhìn thấy phụ thân mẫu thân ngã xuống thời điểm các ngươi không phải xin thể muốn trở nên mạnh hơn muốn bảo vệ còn lại người nhà sao nghe đến mấy câu này t ạ kỳ ổ cùng mọn xực trong mắt một lần nữa dấy lên hòa diễm ta ta sẽ không bỏ qua ta kỳ ổ cắn chặt hàm răng một lần nữa dơ đau lên ca ca có thể làm được chúng ta cũng nhất định có thể làm được mọn sân cũng một lần nữa đứng thẳng người hai người hít một hơi thật sâu bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết ấu thủy chi hô hấp một chi hình mặt nước tràn kích mỹ nạ m ồ dì dì hai đạo ánh đao màu xanh lam đồng thời c h ớ t qua nương theo lanh lảnh tiếng vỡ nát khối này q u ấ y n h u bọn họ hồi lâu đ á tảng rốt cục chia ra làm hai thành công chúng ta thành công tạ kỳ hồ hưng phấn mẻ lên mọn sân cũng kích động đến rơi nước mắt thật bổ ra chúng ta thật làm đến hai người thiếu niên ôm chặt nhau trong mắt tràn đầy cảm giác thành công cùng đối với tương lai ước mơ mà cụ mò ôn nụ cười chúc mừng các người tạ kỳ ô quân mòn sạch quân các người đã có gia nhập kỳ xả sủ tại cơ bản thực lực s ạ bì tổ cũng gật gật đầu tuy rằng còn rất n o n nớt nhưng ít ra có năng lực bảo vệ bản thân đang lúc này s ạ bì tổ cạ dụ mạ cô vẻ mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc không được s ạ bì tổ đột nhiên chuyển hướng giả mạ xì、sì、tạ phương hướng có mạnh mẽ quỷ khí chính ở tiếp cổ đủ t ậ p núi mạ c ô mỏ cũng cảm nhận được cái kia c ố khiến người bất an khí tức luồng hơi thở này tạ kỳ ô mòn s ạ c á c người lập tức trốn đi hai cái quỷ hồn bóng người bắt đầu trở nên hư huyễn bọn họ chính đang dùng hết toàn lực hướng về phương xa lan chuyển tin tức hồ đ ệ p ốc bên trong chính đang trên giường bệnh dùng hàm mòn gọn sóng chữa trị thân thể mình tàn di diệu đột nhiên cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt tiếp theo một cái trước mắt hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh thuần trắng giữa bầu trời sa bì tô mạc c mò tàn di diệu nhìn về phía trước mắt từ từ ngưng tụ hai bóng người sa bì tô biểu hiện nghiêm túc dị thường mà cộ mò trên mặt cũng tràn đầy lo lắng bọn họ dùng hết toàn bộ linh lực mới cưỡng ép tiến vào tàn di diệu thế giới tinh thần tàn di diệu sa bì tô vội vàng mở miệng mau trở lại đảng tập sơn có mạnh mẽ quỷ đến đảng tập sơn chúng ta dùng hết sức mạnh cuối cùng mới liên lạc với ngươi cái kia quỷ đã tìm được các ngươi nơi ở người nhà của ngươi hiện tại rất nguy hiểm thêm kia con mắt bên trong khắc thượng huyền c h i nhị chữ hai cái quỷ hồn bóng người bắt đầu trở nên hư v i ễ n hiển nhiên lần này cưỡng ép câu thông tiêu hao bọn họ to lớn linh lực t ả n dị dịu từ trên giường n g ả y lên không để ý ngược chuyển đến từng trận đông nói một tay tóm lấy bên giường ạ nụ bị cả mỹ đ a u làm sao tàn dị dịu đại ca gen x nhẹ cảm nhận ra được hắn dị thường người nhà gặp nguy hiểm tàn dị dịu âm thanh mang theo run dậy có quỷ tìm tới ta nhà y nổ sủ kẹ lập tức cũng từ trên giường ngồi dậy cái gì vậy còn chờ gì đi a z e n n i g i ấ y rủa muốn đứng dậy nhưng toàn thân băng vải nhường hắn không thể động đậy ta cũng muốn đi tàn dị dịu đại ca z e n nix n g ư ơ i thương quá nặng ở lại chỗ này dưỡng thương tàn dị dịu kiên quyết nói cô sassi n o bù đẩy cửa mà vào xảy ra chuyện gì cô sassi n o bù tiểu thư ta người nhà gặp phải nguy hiểm có cái con mắt bên trong khát thượng huyền c h i nhị chữ quỷ đến nhà ta ta nhất định phải lập tức chạy trở về tàn dịu lo lắng nói nghe được thượng huyền tri nhị một chữ cô sassi nổ bù nguyên bản nét mặt ôn hòa biến mất thay vào đó là cực hạn p ẫ n nộ cùng sắc ý trong mắt của nàng thiêu đốt cửu hận hòa diễm đó là đối với giết chết tỷ tỷ cổ sắc cạn nạ、e、hung thủ khắc c ố t t h ù hận thượng nguyên c h i nhị đ n g ma cô sassi nổ bụng nghiến răng nghiến lợi nói ra danh t ự này một giây sau bóng người của nàng thậm chí so với tản di d i ữ phản ứng còn nhanh hơn trực tiếp phá cửa sổ mà ra hướng về đảng tập sơn phương hướng đi vội vã cô sassi nổ b ụ tiểu thư tản di d i ữ khiếp sợ nhìn nàng biến mất phương hướng y nổ xù kẹ cũng từ trên giường nhảy lên cái kia nữ nhân chạy đến thật nhanh chúng ta cũng đi chư gen nix ở ngoài đoàn người vội vàng rời đi hồ i ệ hướng về đảng tập sơn phương hướng đi vội vã đang tập s â n dưới các mạ đồ nhà phòng nhỏ trước đu mạ y ê u nhã đứng ở dưới ánh trăng bảy màu con ngươi bên trong lưu truyền từ bi ạ ra nơi này chính là cái kia tên tiểu quỷ nhà sao đu mạ c ư ờ i khẽ xem ra còn rất tấm áp đây trong phòng xạ cổ gì cảm thụ đến bên ngoài chuyển đến khí thế khủng bố lập tức đem rổ cụ tạ cùng hạ nạ cổ hai í sau. a Rổ cụ cổ, tạ, hạ nạ h người các ngươi trốn đến gian nhà tận cùng bên trong đi không muốn đi ra tuổi già xạ cổ gì nắm chặt trong tay nhật luôn ao tuy rằng tuổi già sức yếu nhưng trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt bảo vệ bọn nhỏ quyết tâm ra ra dù cụ tạ cùng hà nạ cổ chăm chú ôm cùng nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ bọn họ nhớ tới cái kia đáng sợ buổi tối cha mẹ ngã vào trong vũng máu cảnh tượng mà hiện tại s à cổ d ì ra ra lại như năm đó cha mẹ như thế chặt ở trước mặt bọn họ ra ra không nên rời bỏ chúng ta hà nạ cổ khóc lóc nói s à cổ d ì quay đầu lại nhìn hai đứa bé một chút trong mắt tràn đầy yêu thương yên tâm ra ra sẽ không để cho bất luận người nào thương tồn các ngươi nói xong hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài đù ma nhìn thấy đi ra lão nhân nụ cười trên mặt càng thêm xán lạ nha là cái lão ra ra đây ngươi chính là đang chăm sóc những hải tử kia người sao thật là khiến người ta cảm động tổ tôn tình thâm a s a cố gì nắm chặt chui đ a o trầm giọng nói ngươi đến đây có mục đích gì đụ m à y ê u nhã chào một cái ta là tới tiếp những kia lạc đường bọn nhỏ đi thế giới cực lạc nơi đó không có thống khổ không có bi thương chỉ có vĩnh hằng hạnh phúc đây s a cố gì trong mắt tràn ngập l ử a giận đừng h ò n g thương tổn bọn nhỏ tuy rằng tuổi già nhưng trước trụ nước kinh nghiệm già dặn hắn hít sâu một hơi toàn tập trung hô hấp triển khai thủy chi hô hấp ba chi hình lưu lưu vũ động bốn chi hình đánh triều sáu chi、hình. v o n g xoáy liên tiếp ba thước thủy chi hô hấp như nước chảy mây trôi triển khai ánh ao màu xanh lam ở dưới đêm trăng hình thành mỹ lệ mà trí mạng dòng nước quy tích ai nha lão gia già còn rất có tinh thần mà đủ mạ cười nói hắn không lại xem thường nghiêm túc vung lên cây q u ạ t huyết quỷ thuật phấn băng tán hoa kỳ lân vô số đ ô n g tuyết cùng dòng nước va chạm xạ cỗ gì dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú xào rượu né tránh thủy chi hô hấp m ộ ư ơ i chi hình sinh sinh lưu c h u y ể n s ầ y s ầ y rủ t h è n xạ cỗ dị sử dụng uy lực mạnh nhất chiêu thức lớn đại thủy lông gầm thép lên nhằm phía đủ mạ đụ mạ vẹ mặt trở nên nghiêm túc xoong h u y ế t quỷ thuật đông mây hàn liệt b ạ cơ c băng cùng nước va chạm kịch liệt s a cộ d i tuy rằng ở kỹ x ả o lên chiếm ưu nhưng thể lực cùng tốc độ thế yếu nhường hắn dần xuống hạ phong khu khu s a cộ d i nửa quỳ trên đất tuy rằng bị thương nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định nghĩ muốn thương tổn bọn nhỏ trừ phi bước qua thi thể của ta đủ mạ i chậm dãi hướng đi hắn lao ra ra ngươi đã tận lực hiện tại liền để ta đưa ngươi đi thế giới cực l ặ n đi ngay ở đủ mạ chuẩn bị dành cho một đòn trí mạng thời điểm trong phòng truyền đến rộ cụ tạ cùng hạ nạ cổ tan nát cói lòng tiếng kêu gạo nợ dù cô tỉ tỉ mau tỉnh lại ở bọn nhỏ tuyệt vọng tiếng kêu bên trong vẫn ngủ say nợ dù cô đột nhiên mở mắt ra nàng cảm nhận được người nhà nguy hiểm cảm nhận được cái kia phần tuyệt vọng hô h á n ô ô ô nợ dù cô đứng lên trong mắt đầy dây phẫn nộ ánh sáng ngay ở đủ mạ công kích sắp rơi vào xạ c ổ di trên người thời điểm một đạo hồng nhạt bóng người lao ra r a n h à vê anh nợ dù cô một cước đá vào đủ mạ nghiêng về trên eo sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem vị này thượng huyền tri nhị đá bay cách xa mấy mét đủ mạ cảm thấy phần eo máu thịt bé bét nhưng vết thương cấp tốc khép lại ổn định thân hình đón lấy quay đầu xem thiếu nữ trước mắt nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thú vị nha đây chính là cái kêu biến thành quỷ mội mội sao thực sự là đáng yêu đây hắn liếm môi một cái nợ dù cổ không c o i đáp lại chỉ là bảo hộ ở xạ cổ di trước mặt đối với đủ mạ phát sinh tính uy hiếp gầm nhẹ chương 3 a m cô sassino b ụ chạy tới chương 3 a m cô sassino b ụ chạy tới xạ cổ di khó khăn đứng lên nhìn trước mắt nợ dù cổ đứa bé này rõ ràng đã biến thành quỷ nhưng vẫn còn ở bảo vệ người nhà chính mình bảo vệ đến cũng thôi miên nợ dù cổ hành vi quả nhiên là đúng nợ dù cổ cẩn thận mang theo ngươi đệm ộ i nhóm chạy mau xạ cổ d i suy yếu nói rằng đồng thời cấp tốc phân tích chiến cuộc làm trước trụ nước hắn rõ ràng biết trước mắt cái này quỷ thực lực vượt xa bình thường đụ mạ rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này hắn chơi tâm nổi lên ạ dạ thực sự là cảm động tình cảnh đây có điều các ngươi cảm thấy như vậy liền có thể ngăn cản ta sao lời còn chưa dứt đụ mạ quanh người không khí bắt đầu ngưng tụ nhỏ bé bông tuyết ở chung quanh hắn xoay tròn một giây sau hắn đã xuất hiện ở nở rủ cổ phía sau song phiến cùng vùng huyết quỷ thuật tán hoa sen vô số băng liên hoa mảnh như lưới dao giống như bay lượn mà tới n ờ dù cô nhạy cảm cảm nhận được nguy hiểm nhưng nàng tốc độ chúng quy có hạn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu ầm ầm ầm g i a o băng va chạm ở trên người nàng lưu lại đạo đạo vết máu thậm chí ngay cả vết thương đều đông lại n ờ dù cô rên lên một tiếng ồ ồ ồ hắn phát sinh phẫn nộ dích đạo hai chân phát lực hướng về đủ mạ phóng đi tốc độ của nàng rất nhanh nhưng ở đủ mạ trong mắt vẫn là quá chậm quá chậm nha đủ mạ ung dung né tránh trở tay một tấm đánh trúng nợ dù cổ bụng nợ dù cô bị đánh bay đánh vào gian nhà trên vách tường xa cổ dị thay thế cố nén đau xót x ô n g lên trước thủy chi hô hấp tám chi hình, ấm. ánh đao màu xanh lam như là thác nước chút xuống nhưng đủ mạ chỉ là hời hợt dơ lên trong tay cây quạt huyết quỷ thuật khô viên rủ t u y ế t cây quạt trên không trung liên tiếp vung lên chín lần mỗi một lần đều tình chuẩn hóa giải xạ cổ dị công kích chín liên kích rung rung đem ánh đao màu xanh lam hết mức đỡ phát sinh lanh lành tiếng va chạm vang lao ra da ngươi tuổi quá lớn thân thể đã theo không kịp ý t h ứ c đây đ ủ mạ một cước đá vào xạ cổ dị ngực l ã o nhân lại lần nữa ngã xuống đất lần này liền đứng lên đều trở nên khó khăn nợ rủ cổ từ phế tích bên trong bọ lên nhìn thấy xạ cổ dị bị thường trong mắt lửa dặn càng thêm r ừ n rực nhưng nàng công kích đối với đủ mạ tới nói lại như gãi ngứa như thế mỗi lần đều bị ung dung hóa giải tây quạt khép lại sau khi gõ ở nở rủ cổ trên đầu để cho mất đi sức chiến đấu À dạ xem ra các ngươi đã không có khí lực đ ầ y đủ mạ ê u nhã thu dọn ý phục của chính mình trong phòng lục tử cùng hạ nạ cổ hai người ôm cùng nhau run lầy bẫy đủ mạ ánh mắt đảo qua ngã xuống đất xạ cổ gì cùng nở rủ cổ sau đó nhìn phía bường trong run lầy bẫy bỏ nhỏ khoe m i ệ n g độ con càng lúc càng lớn tràn ngập khiến người không rét mà run hưng phấn ta nghĩ tới rồi một cái rất thú vị sự tình đây hắn hướng đi ngã xuống đất xạ cổ dị r ồ i ra vớt sắc cắt ra cánh tay của lão nhân máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống lao ra ra tuy rằng ta không làm sao thích ăn lão nhân huyết đủ, thế nhưng dùng để uy người khác ngược lại không tệ lựa chọn đây đ ụ mạ c ô ý thả động t á c chậm nhường máu tươi một giọt một giọt tích rơi trên mặt đất phát sinh nhỏ bé tích đáp âm thanh đón lấy nhìn về phía nở r ù cổ trong mắt tràn đầy ác ý ngươi nói nếu như này con tiểu quỷ uốn g vị này lao ra ra huyết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đây sẽ sẽ không trở nên càng mạnh hơn vẫn là sẽ triệt để mất đi lý trí đem còn lại người nhà đều ăn đi đây nợ dù cậu nghe nói như thế trong mắt phẫn nộ đến tới cực điểm nàng đem hết toàn lực muốn xông tới nhưng thân thể thương thế làm cho nàng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng ồ ồ ồ nàng phát sinh phẫn nộ tuyệt vọng dích ảo làm đù mạ kéo lôi xạ c ổ gì đưa cánh tay phóng tới trước mặt hắn thời điểm nợ dù cậu điên cuồng ngất đầu liều mạng lùi về sau nàng sâu trong nội tâm cái kia cỗ bị áp chế một cách cưỡng ép khát khao chính đang tức tỉnh mùi máu tanh càng ngày càng đậm nợ dù c ậ trong mắt lòe ra hối loạn hô hấp trở nên gấp gáp đù mạ thấy thế càng thêm hưng ấ n nha nha còn đang dãy r ồ đây thực sự là thú vị ý trí lực có điều như vậy càng tốt hơn. dãy ruột sau lưu lạc mới càng có ý tứ chứ ngay ở đủ mạ chuẩn bị đem hết u y dịch cưỡng ép đút cho n ở rủ cổ thời điểm rừng tây bên trong chuyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p d ừ n g tay thả ra người nhà của chúng ta t ạ kỳ ổ cùng mòn sực lao ra rừng tây trong tay nắm đ a o trong mắt thiêu đốt phẫn nộ đủ mạ nhìn thấy hai người thiếu niên nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ n h a lại tới nữa rồi hai con nhỏ quỷ đầy thực sự là náo n h ư ta thủy chi hô hấp một chi hình mặt nước trắng kích mỹ nạ mộ dị dị hai h u n h đệ phối hợp ă n ý từ hai bên công kích tuy rằng thực lực có hạn nhưng kỹ xảo đã tương đương thuần t h ụ nhưng mà đối mặt thượng c h ú t thực lực này căn bản không đáng chú ý đù mạ thậm chí không có sử dụng huyết quỷ thuật chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền ung dung hóa giải công kích đúng đúng hai tiếng vang lên giòn dã tạ kỳ ổ cùng ngọn s á c bị đù mạ tiện tay đánh bại tần g tần g ngã xuống đất lập tức ngã xuống đất n g ấ t đi hai người các người đối với ta mà nói rất hữu dụng đây n g ắ m lại xem nếu như cái kia tên tiểu quỷ biết hắn các đệ đệ ở trong tay ta sẽ là ra sao vẻ mặt đây ha ha, ha nhất định rất thú vị đi nhìn thấy các đệ, đệ bị thương nợ rủ cô nội tâm một loại nào đó tình cảm bị t i ê u đốt hắn nhớ tới đêm đó vì cứu mình ngã vào trong vũng máu mẫu thân nhớ tới ca ca tản dị dịu ngủ say rời đi thời điểm giao phó không thể lại mất đi bất luận người nào thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa mạch máu ở dưới da có thể thấy rõ ràng tỏa ra nhàn nhạt h ư ờ n g quang ô ô, ô. nợ dù cổ hai mắt trở nên càng thêm đỏ như máu trên c h ắ n nổi gân xanh đột nhiên dòng máu của nàng bắt đầu sôi trào bên ngoài thân tỏa ra nhiệt độ nóng d ự c huyết quỷ thuật b ạ o huyết đây là ở hết sức phẫn nộ cùng ý muốn bảo hộ khởi động dưới thức tỉnh năng lực thiếu đốt huyết dịch bao trùm hai tay của nàng đ ụ mạ hơi cười、Ồ. ở tình huống như vậy thức tỉnh rồi huyết quỷ thuật thú vị nợ dù c ô bùng nổ ra trước nay chưa từng có tốc độ thiêu đốt nắm đấm đánh thẳng đùm mạ nhưng cho dù thức tỉnh rồi huyết quỷ thuật thực lực t r ê n lệch vẫn như cũ to lớn đùm mạ nghiêm túc lên vung lên cây quạt huyết quỷ thuật đông lây băng cùng hỏa va chạm sản sinh to lớn hơi nước nợ dù c ô bạo huyết s á t thực uy lực bất phàm nhưng cùng thượng huyền c h i nhị thực lực so với t r ê n lệch vẫn như cũ to lớn trong sương mù nợ dù c ô lại lần nữa bị đánh bay thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng không sai huyết quỷ thuật đây đùm m tán thưởng nói rằng có điều thực lực t r a n lệch không phải là một cái huyết quỷ thuật liền có thể bù đắp nha vẻ mặt của hắm hắn hướng đi xạ cộ gì chuẩn bị sát thủ tốt trò chơi thời gian kết thúc lao ra ra nên đưa ngươi đi thế giới cực lạc đụ mạ giơ lên trong tay l ô n g vũ chuẩn bị cho xạ cộ gì một đòn trí mạng xạ cộ gì nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy đối với bọn nhỏ hổ thẹn không mớn liền ở đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc nợ rủ cộ dùng hết cuối cùng khí lực vào tới nàng chặn ở xạ cộ gì trước mặt mở hai tay ra xì xì đụ mạ cây q u ạ t xuyên qua nợ rủ cộ lồng ngực máu tươi nhuộm đỏ y phục của nàng tiếp đó lạnh lẽo hàn khí theo vết thương lan tràn đem huyết dịch đóng băng thành màu đỏ tươi bông tuyết nợ xạ cổ g ì phát sinh tan nát cói lòng tiêu gạo tuổi già thân thể cùng trước chiến đấu tiêu hao hắn hết t h ể khí lực mắt tối sầm lại k é xịu trên đất nợ dù cổ túi đầu nhìn trước ngực bị đông lại vết thương thân thể bắt đầu lay động trong mắt ánh sáng ảm đạm đi nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng vẫn như cũ bảo hộ ở xạ cổ g ì trước mặt trong miệng phát sinh thanh n m yêu ớt Ô, ô, ô. cuối cùng thương thế cùng hết quỷ thuật tiêu hao làm cho nàng cũng nhịn không được nữa giờ khắc này phương xa truyền đến gấp gáp tiếng xẻ gió một bóng người chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiếp cận chúng chi hô hấp điệp chi múa chê bừa cổ sà xin ô bù bù b giống như nhanh nhẹn mà tới trong tay nhật luân đao đâm thủng đủ mạ sau gáy mũi đao từ mắt phải của hắn không xuyên tấu mà ra thực sự là thô bạo đây đủ mạ vẫn như c ũ duy trì cái kia phó khiến người căm ghét nụ cười vết thương cấp tốc khép lại hắn xoay người đối mặt cổ sassi n o bù vớt sắc từ nở rủ cổ trước ngực rút ra cổ sassi n o bù lập thân đứng lại ánh mắt dữ tợn phẫn nộ nàng chỉ vào trên người hạ ảo gì. người tên x ú t sinh này người còn nhớ này thân hạ học d sao đủ mạ nhìn thấy cổ sassi nổ bù trên người hạ học d trong mắt lóe ra nghĩ hoặc đón lấy nhìn về phía nàng cổ xáo gươm đồm đồm đồm cái kia dùng hoa chi hô hấp nữ nhân sao thật giống đây chị em các ngươi huyết nục m ũ i vị nhất định đều rất tốt đây c ô s ạ c xì nổ b ụ nhìn ngã vào trong vũng máu nở rù cổ nhớ tới năm đó đồng dạng ngã vào trong vũng máu tỉ tỉ trong mắt sát ý như thực chất h ư n g tụ chương ba mươi tám hôm nay tất giết ngươi chương ba mươi tám hôm nay tất giết ngươi thật là tốt đẹp buổi tối đây đụ mạ liếm một cái trong tay nở rù cổ huyết dịch lộ ra say sưa vẻ mặt chúng chi hô hấp p h ò n g nha tri vũ thật mỹ mũi lao của nàng thành công đâm chúng đụ mạ gáy độc tố trong nháy mắt truyền vào đụ mạ sờ, sờ vết thương trên cổ trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ À. thật nhưng đây trên mặt của hắn bắt đầu hiện ra màu xanh đen mạch máu độc tố dấu vết có thể thấy rõ ràng đù mạ t r ê ngực n đột nhiên phun ra một cái máu đen khu khu này độc đù mạ âm thanh mang theo run dày nhưng có điều mực khác trên mặt hắn thống khổ vẻ mặt biến mất một lần nữa lộ ra cái kêu phó khiến người căm ghét nụ cười ha ha ha lừa ngươi độc tố phân giải đây trong mắt cổ s a xị nỗ bụ như cũ chấn định nàng cũng dự liệu được độc tố đối đầu dây tác dụng hiệu quả có hạn nàng thu hồi nhật luôn lao thân đao nhẹ dài nhỏ mà mỏng lưới lao thoa khắp độc tố bởi tự thân sức mạnh có chỉ có thể dùng phương thức như thế rút kiếm v u n g kiếm t r ú n g chi hô hấp tinh linh chi múa chín mắt lục g i á c nương theo chuồn chuồn tiếng vô cánh lục đạo ánh đao đồng thời đâm hướng về đủ mạ sáu cái chỗ yếu tốc độ nhanh đến hầu như không thấy rõ tàn ảnh cc cc cc lục đạo lơi ư đao đâm chúng đủ mạ ngũ tạng n g c phủ độc tố chuyển vào trong cơ thể hắn đ ủ mạ hơi cúi đầu nhìn trên người sáu cái vết thương trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia phó từ bi nụ cười cái tốc độ này đ ụ mạ trên mặt nồi gần xanh phun da máu đen hiển nhiên độc tố mùi vị không dễ chịu thế nhưng hắn như cũ mang theo tán thưởng n ữ liệu ta nguyện xưng ngươi vì là tốc độ nhanh nhất trụ đồng thời đù mạ ở tiến công thời điểm dùng cây quạt cắt ra cổ sassi nổ bù phía sau lưng bị xé rách ra một đạo vết thương trí mệnh trong miệng tràn ra màu tươi khu khu cổ sassi nổ bù giấy rủa đứng lên vẫn chưa xong đây nàng lại lần nữa phát động công kích nhưng lần này đù mạ không lại lưu tỉnh huyết quỷ thuật kết tinh chi ngựa con năm g á i băng chế phân thân đồng thời xuất hiện đem cổ sassi nổ bù vây quanh cổ sassi nổ bù đem hết toàn lực cùng phân thân chiến đấu chúng chi hô hấp điệp chi múa chê bừa nàng thân hình khéo léo ở năm cái phân thân trong lúc đó xuyên qua lưới đao tinh chuẩn địa thứ hướng về chỗ yếu đánh nát ba cái phân thân nhưng vào lúc này đụ mạ bản thể từ mặt bên kéo tới huyết quỷ thuật mạ n g liên hoa vô số băng liên hoa mảnh đem cổ sassi nổ bù đường lui đ ò n g kín nàng chỉ có thể gắng đón đỡ đòn đánh này xì xì dao băng xẹt qua bụng của nàng lưu lại sâu sắc vết thương cổ sassi nổ bù quỳ một chân trên đất hô hấp r ồ n dập nhưng trong mắt thủ hận vẫn như cũ r ừ n rực xin lỗi xin lỗi ra tay quá nặng đụ mạ lộ ra tiếp nối vẻ mặt nói đến ngươi cùng ngươi tỉ, tỉ như thế mỹ l ạ đây đáng tiếc đẹp như vậy nữ nhân ta không có thưởng thức đến thật là khiến người ta thất lạc đây ngâm miệng cô sassi n o bụ tức giận đứng lên không cho ngươi nâng tỉ tỉ nàng dùng hết cuối cùng khí lực nhằm phía đ ù mạ nhưng trọng thương thân thể đã theo không kịp ý thức đ ù mạ ung dung nghiêng người tránh thoát trở tay một trưởng đánh trúng cổ sassi n o bụ ngực vain cô sassi n o bụ tầng tầng đánh vào trên cây khô kết thúc đây đùa mạ ưu nhã hướng đi ngã xuống đất cổ sassi n o bụ ta thích ngươi yên tâm đi ta sẽ để ngươi cùng tỉ tỉ ở thế giới cực lạc và tụ cô sassi nổ bụ khó khăn ngầm đầu lên nhìn trước mắt đầm đầy không cam l nàng nhớ tới t ỷ t ỷ trước khi lâm trùng nhớ tới những kia bị đủ mạ sát hại vô tội sinh mệnh nhưng vào lúc này bởi đảng tập sơn tính đặc thù một cô ý niệm từ đảng tập sơn nơi sâu xa chuyển đến sau lưng cổ sắc xinobu một cái bóng người quen thuộc hiện lên là t ỷ t ỷ cổ sắc cà nạ hẹ、e、linh thể nhẫn đứng lên đến ca nạ hẹ、e、thanh n m im dịu nếu quyết định muốn đánh bại hắn liền đứng lên đến cổ sắc xinobu sửng sốt quay đầu nhìn t ỷ t ỷ ôn nhu nụ cười trong mắt tuân ra nước mắt tỉ tỉ ta vẫn ở như ngươi nhẫn ngươi đã trở nên mạnh như thế ca nạ h、e、linh thể đưa tay ra đứng lên đến nhưng còn chưa kết thúc không phải sao vì những kia bị hắn thương tổn người vì những hải tử kia đứng lên đến ở tỷ tỷ linh thể cổ vũ g i ớ i cổ sassino bù đứng dậy trong mắt thiêu đốt trước nay chưa từng có quyết tâm chúng chi hô hấp d ế t chi múa m ù cạ rán b ụ n cổ sassino bù manh liệt đặt đất đ phát sinh đinh thai nước góc tiếng vang đại điệu nước toát thân hình của nàng biến đến làm người khó có thể bắt giữ bộ pháp biến hóa thất thường về hướng về bốn phương tám hướng ốn lượn lan l ộ t đù mạ trong mắt kinh ngạc cái tốc độ này lại vẫn có thể trở nên càng nhanh hơn lấy siêu cao tốc tiếp cận đù mạ sau mũi lao của nàng tình chuẩn địa thứ hướng về cổ họng của hắn đem độc tố trực tiếp chuyển vào đủ mạ vung lên cây quạt muốn phản kích nhưng cổ s a c s i nổ bụi bóng người như huyền ảnh giống như xuyên qua mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn tránh đủ mạ phản kích đồng thời đem độc tố chuyển vào trong cơ thể hắn Xì xì. Xì c ì c ì c ì liên tiếp mấy chục đao đâm trúng đủ mạ chỗ yếu độc tố ở trong cơ thể hắn tích lũy cho dù là thượng huyền c h i nhị cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực đây chính là nhân loại ý chí sao đủ mạ tự lẩm bẩm nhưng mà độc tố tích lũy trung quy có hạn cổ sassi nổ bụi trọng thương thân thể cũng đến cực hạ tại sao tại sao độc tố đối với người vô dụng bóng người của nàng dần dần biến chậm cuối cùng vì một chân trên đất miệng lớn thở hồn hển đụ mạ hướng đi cổ sassi nổ bụ song phiến cùng v u n g huyết quỷ thuật mạ n g liên hoa vô số băng liên hoa mảnh bay lượn mà ra trên không trung ngưng tụ thành xúc tu giống như hoa sen xiềng xích quấn quanh ở cổ sassi nổ bụ tứ chi cùng thân thể cái gì cổ sassi nổ bụ giấy rủa m u ố n tranh thoát nhưng băng liên xúc tu vượt thu càng chặt hạn ý xâm nhập thân thể của nàng nàng cảm thấy lá phổi bị có băng xương hô hấp trở nên khó khăn nhiệt độ kịch liệt hạ xuống băng liên xúc tu hàn khí làm cho nàng triệt để mất đi sức chiến đấu chỉ có thể trơ mắt nhìn đụ mã nhìn trước mắt cổ sassi nổ bù trong mắt dĩ nhiên c h ả y nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi trên mặt đất cuối cùng càng mở hai tay ra đem cổ sassi nổ bù ô m lấy thực sự là khiến người than thở dũng khí a đây chính là nhân loại cho dù biết không cách nào thắng lợi cũng muốn thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng sinh mệnh cho dù biết rõ ràng đều là phí công nhưng còn muốn đứng lên đến người quả nhiên có bị ta ăn đi tư cách lúc này trong phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang d ù cù tạ không nhịn được từ trốn góc tối nô đầu ra cảnh tượng trước mắt nhường hắn khiếp sợ tạ kỳ ổ cùng mòn s ừ n ca ca ngã trên mặt đất sống chết không rõ nợ dù cổ tỉ tỉ máu me đ ồ n g địa r a r a cũng ngã vào trong vũng máu cách đó không xa cái kia đáng sợ quỷ chính muốn thương tổn không nhận ra người nào hết tỉ tỉ p h ẫ n nộ hoảng sợ đầy dây cái này tuổi nhỏ hài tử nội tâm hắn nhớ tới cái k i a máu tanh buổi tối nhớ tới cha mẹ chết thảm người tên bại h o ạ i này dô cù tạ thoát khỏi hà nạ cổ tỉ tỉ ôm ấp tức giận từ trên mặt đất nắm lên một tảng đá dùng hết toàn lực hướng đủ mạ n e m tới dô cù tạ không muốn hà nạ cổ muốn ngăn cản đệ đệ nhưng đã không kịp tảng đá tinh chuẩn nện ở đủ mạ trên nó tuy rằng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng đánh gãy này thần thánh thời、khác. đũ mạ sắc mặt trở nên âm u cái kêu phó từ bi nụ cười hoàn toàn biến mất dĩ nhiên dáng quay g i à y này thần thánh thời khắc hắn xoay người bảy màu con ngươi bên trong tất cả đều là phẫn nộ tiểu quỷ ngươi biết mình làm cái gì sao hắn một tay vung lên cây quạt huyết quỷ thuật huyền đông trụ băng giữa bầu trời vô số bông tuyết ngưng tụ thành lưỡi dao sắc nhắm thẳng vào run lẩy bẩy rổ cụ tạ cháy mau c ổ sassino bủ suy yếu hô nhưng nàng đã không có khí lực đi bảo vệ đứa bé này rổ cụ tạ nhìn hướng chính mình bay tới d a băng trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng h ắ n không có chạy trốn mà làm ở hai tay ra bảo hộ ở hạ tàn dị dịu ca ca dô cù tạ phát sinh tiếng tiêu gạo một bóng người bằng tốc độ kinh người phá tan rừng cây đi tới chiến trường tàn dị dịu nhìn thấy trước mắt thảm trạng ngã vào trong vũng máu người nhà trọng thương cổ s a s h i n o b u cùng với sắc bị giết hại đệ đệ mượn mội, mội vô tận lửa g i ậ n tràn ngập trong lòng hắn gái chán vết tích bắt đầu c u ồ n c u ộ n nóng lên một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ ở trong lòng tiêu đốt anubi kami đem sức mạnh của ngài toàn bộ cho ta mượn đi tàn dị dị khản cả giọng tiêu gạo như ngươi mong muốn một giây sau trong mắt của hắn hảo con màu tím tràn ngập anubi kami ý thức tiếp quản hắn thân thể hai người ý chí giao hợp chuyên đến một tiếng không biết là ạ nù bị ca mì vẫn là tản dị dịu giết gạo đ ụ mạ hôm nay tất giết người chương ba mươi chín đ ụ mạ tử vong chương ba mươi chín đ ụ mạ tử vong ạ nù bị ca mì tiếp quản thân thể tản dị giữa hai tay cầm đao hào q u a n g màu tím cùng màu vàng hà mòn gợn sóng đan d ệ t quấn quanh cai chán vết xẹo nóng bỏng bóng người xông thẳng ở giữa chiến trường nhật chi hô hấp năm chi hình xe lửa d ư ừ n g rực hỏa diễm tổng thần trong đao bạo phát hình thành một đạo hỏa diễm long quyển ánh ao bay về phía rổ cụ tạ dao băng bị bốc hơi lên thành hơi nước liên quan không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến v ặ n vèo biến hình hình thành một mảnh trống rông hơi nước khu vực t à n dị dịu ca ca ta liền biết người nhất định sẽ xuất hiện sau quá kích động hô hạ nạ cổ thấy thế vội vàng đem đệ đệ bảo vệ kéo hắn nhanh chóng lùi vào bên trong nhà đ ù mạ vẻ mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục chấn định ồ lại là cái k i a đem trong truyền thuyết đao sao a đù bị ca m ì không co đáp lại thân hình xuyên qua sương ngủ trong thời gian ngắn xuất hiện ở đủ mạ trước mặt nhật chi hô hấp cựu chi hình anh tả dương xoay người thần thánh ánh đao lấy hoàn mỹ độ cong chém về phía đủ m ạ g á y đây là chuyên môn khắc chế cao tốc tái sinh năng lực thần đao tỏa ra thần thánh hàm mòn gợn sóng có thể ngăn cản quỷ tái sinh là chân chính vô s o n g chém quỷ kỹ năng đ ù mạ con người đột nhiên co vốn có thể cảm nhận được tử vong n g uy hiếp h á n điên cuồng ngựa ra sau né tránh nhưng vẫn là chậm một bước xẹt xẹt thần đao lột bỏ đ ù mạ nửa bộ ê n đến đầu. Từ mắt phải đến gò má phải gò b phận hoàn toàn biến mất thần thánh hàm mòn gợn sóng ở miệng vết thương thiếu đốt ngăn cản huyết nhục tái sinh Á á á. đ ù mạ phát sinh thống khổ kêu thảm thiết đây là hắn biến thành quỷ sau lần thứ nhất cảm nhận được sâu như vậy cắt thống khổ cùng lúc đó mất đi băng liên ràng buộc cổ xa xì nổ bù từ không trung gia dụng anu bị kami lắc mình tiếp được nàng đưa nàng đặt ở chỗ an toàn cô sasino bủ tiểu thư ngài không có sao chứ tàn d i dịu bản thể ý chí chuyên gia mang theo lo lắng cô sasino bủ suy yếu mở mắt ra nhìn thấy tàn d i dịu miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười tàn d i dịu quân quá tốt rồi ngươi đến đụ mạ c h e nửa bên mặt t h ầ n sắc nói đùa chấn định biến mất thay vào đó là sợ hãi thật sâu không thể tốc độ này này ngăn cản tái sinh sức mạnh hắn ý thức được trước mắt thiếu niên này nắm dư chân chính có thể giết chết hắn sức mạnh đụ mã lảo đảo lùi về sau ánh mắt quét về phía cách đó không xa ngã trên mặt đất tạ kỳ ổ cùng màu sạch biểu hiện lộ ra giả dối đã như vậy vậy thì đừng trách ta đụ mã xoay người chạy về phía hai cái hôn mê thiếu niên muốn đem bọn họ làm con tin a đụ bị ca mi vẻ mặt chớp qua lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng hử muốn chạy trốn nhật chi hô hấp bảy chi hình dương hoa đột dương dược hỏa d i ệ m ánh sáng s ẹ t qua bầu trời đêm đụ mã vội vàng vung lên cây quạt muốn phản kích huyết quỷ thuật nhưng kỹ năng còn không phóng thích xong tốc độ đã siêu việt hắn phản ứng ánh gao chặt đứt hai chân của hắn đúng đù ma tầng tầng ngã xuống đất hai chân miệng vết thương hàm mòn gọn sóng lực lượng tiêu đốt tái sinh biến đến mức dị thường chầm chậm không không thể đù ma nằm trên mặt đất khắp khuôn mặt là sợ hãi tại sao ta tái sinh chỉ cần có thể đến cái kia đem cái kia hai cái đứa nhỏ xem là con tin đang lúc này y nổ sủ k ẹ cùng cá nạ ố cũng chạy tới chiến trường y nổ sủ k ẹ rút ra thiên luân s o n g đao vọt vào chiến trường nhìn thấy ngã xuống đù ma âm thanh bên trong mang theo khiếp sợ cái kia ngã trên mặt đất có bảy màu con mắt ra hỏa chính là trong truyền thuyết thượng huyền quỳ sao chỉ đến như thế hắn lợn dừng khăn chùm đầu phun ra một cỗ bạch khí ánh mắt đảo qua chiến trường phát hiện ngã vào cách đó không xa tạ kỳ ổ cùng mọt sạch vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên cạn cu dô này hai tên tiểu bị còn sống sót y nổ xù k ẹ la lớn đồng thời hoành đao đứng ở hai huynh đệ bên người ba người trình hình tam giác đem đủ mạ bao vây vào giữa c ả nạ ổ cũng nhìn thấy ngã ở trên người chảy máu cổ s a s h i n o bù trong lòng tuân g i a trước nay chưa từng có phẫn nộ xì nộ bị tỉ tỉ cổ s a s h i n o bù khó khăn giơ tay lên chỉ về đủ mạ âm thanh tuy rằng suy yếu nhưng mang đầy thù hận ca nạ ổ chính là hắn ca nạ ẹ tỷ tỷ chính là bị tên súc sinh này giết chết nghe được câu này ca nạ ấ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt chớp mắt trở nên dữ tợn trong đầu nhớ tới tỷ tỷ ca nạ ẹ ôn nhu lời nói nhớ tới những kia mỹ h ả o hồi ức nàng nhớ tới tỷ tỷ ca nạ ẹ cùng cỗ s a xi n o bụ đưa nàng từ bọn buôn người trong tay cứu một ngày kia tỷ tỷ ôn nhu vì nàng băng bó vết thương dạy nàng làm sao sử dụng hoa chi hô hấp nhớ tới hai người đồng thời ở hồ điệp ốc vượt qua những kia ấm áp thời gian nếu như ngươi gặp phải vấn đề liền băng tiền su đi mãi đến tận gặp phải ấu ế m nam nhân mới thôi ca nạ ấ thân thể bắt đầu k bình thường trầm mặc ít lời sẽ không biểu đạt nàng khi đột nhiên nói chuyện lớn tiếng tàn di dịu nhường để ta giải quyết tên x u ấ t sinh này ta muốn đích thân vì là cả nạ ẹ、e、tỷ tỷ báo thủ giữa lúc cả n ủ bị cả m ì muốn tiến lên giải quyết đủ mạ thời điểm mắt thấy vậy hắn ở tàn di d ị u ý thức bên trong nói tiểu tử cụ thể làm thế nào quyền quyết định vẫn là giao cho ngươi tàn di dịu liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cả nạ ồ có thể lý giải nàng tầm tình vào giờ khắc này loại kia mất đi trọng yếu người thống khổ loại kia khát vọng tự tay vì là người chết báo thủ trách nhiệm hắn đều từng trải qua làm đồng bạn ta nên tôn trọng ý nguyện của nàng ủng hộ nàng hoàn thành điều tâm nguyện này thế nhưng đối mặt thượng huyền chi nhị cường địch như vậy chỉ dựa vào c ả n ạ ổ sức lực của một người e sợ khó có thể thủ thắng tàn dị ở trong lòng nói với a nù bi cam y a nù bi cam i miễn h ạ có thể không mời ngài tạm thời đem sức mạnh mượn cho c ả n ạ ổ làm cho nàng có năng lực vì là c ả n ạ h tiểu thư b ả o thủ ngược lại đều là do ta đến chém giết a nù bi cam i trả lời hành ta đáp ứng ngươi tàn dịu gật g ù hướng đi c ả n ạ ổ cầm trong tay a nù bị cà mi đau đưa tới cạn ạ ổ cây đau này cho ngươi mượn vì cạn nạ tiểu thư cũng vì những k ê u bị hắn sát hại vô tội sinh mệnh đi đi cản nạ ổ tiếp nhận thần đao trong nháy mắt cảm nhận được cần chứa trong đó sức mạnh to lớn nàng nhìn trước mắt tàn di dịu ánh mắt lập lụa thần thái k h á c thường tàn di dịu sau khi chuyển hướng ý nổ sủ kẹ ý nổ sủ kẹ đem tạ kỳ ổ cùng bọn s á c mang tới nơi an toàn giao cho ta ý nổ sủ kẹ nâng lên hai cái hôn mê thiếu niên nhanh chóng rút đi tàn di dịu cũng cấp tốc nâng dậy xả cổ dị cùng nở dù cổ đem bọn họ thu xếp đến rời xa chiến trường gian phòng đù mà từ bọ đối thoại đến hiện tại chỉ là một lát sau hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết dùng tây quặt chặt đ ứ t chính mình bị thương hai c h â n mượn quỷ tái sinh năng lực một lần nữa mọc ra mười tứ chi đ ủ mạ đứng lên sau lộ ra châm chọc đủ cười ha ha ha ở loại này bước ngoặt sinh tử các ngươi lại còn muốn làm loại này p h i ế n tình c h u y ể n đao nghi thức đáng tiếc ra nhân loại các ngươi chính là thích loại này không có ý nghĩa tình cảm biểu đạt cho ta một lần nữa đứng lên đến thời gian dường như lại tìm về p h â n thắng hắn liếm môi một cái lộ ra đủ cười tàn nhẫn đã như vậy ta trước hết giết ngươi sau đó đem toàn bộ các ngươi đưa vào thế giới cực lạc huyết quỷ thuật xương mù băng thụy liên bồ tát đụ mạ đem hết toàn lực phóng thích mạnh nhất huyết quỷ thuật một tôn to lớn băng chế bồ tát vụt lên từ mặt đất trong tay vô số băng liên hoa mảnh tung hướng về cả nạ ổ một cánh tay khác cũng huy động lên đến đập về phía cả nạ ổ đối mặt này đòn công kích trí mạng cả nạ ổ hai con mắt bắt đầu xuất hiện đỏ như màu máu hoa văn hoa chi hô hấp trung chi hình bị ngạn c h ú mắt đây là hoa chi hô hấp cao nhất hàm nghĩa thông qua bạo phát mắt bộ mạch máu thu được siêu việt cực hạ động thái thị lực ở chu mắt trạ thái cả nạ ổ có thể thấy rõ tất cả công kích quy tích cả nạ ổ bóng người ở băng liên hoa mảnh bên trong xuyên qua khéo léo né tránh bồ tát c Ả nụ bị ca mị tử mang cũng ở chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe tử quang cùng đỏ như máu đan dẹp d u n g hợp ở này đôi trọng lực lượng ra chỉ dưới cá nạ ổ cảnh tượng trước mắt phát sinh quỹ dị biến hóa vị này băng chế bồ tắt ở tầm mắt của nàng bên trong từ từ rút đi thánh khiết màu trắng ngược lại nhiễm phải đỏ như máu huyết nục xương trắng x â y thành phật sao có thể bù đắp được báo thủ quyết tâm bị nạn tru mắt chiêu này là chuyên môn dùng để đối phó ngươi cá nạ ổ lạnh giọng nói màu tím thần đao ở trong tay nàng múa ạ nụ bị ca mị sức mạnh cùng hoa chi hô hấp rung hợp không thể tại sao có thể có tốc độ như thế này cùng độ chính xác đụ mạ hai mắt tất cả đều là không dám tin tưởng c ả nạ ổ đã vọt tới trước mặt hắn t ử quang lấp loe thần đao nhắm thẳng vào hắn đối mặt này tất s á t một đòn đụ mạ đơn mắt t r ầ n tròn điều khiển to lớn băng bồ tát t r ặ n ở trước người mình hoa chi hô hấp trung chi hình bị ngạn chu mắt nhất đao tu la c ả nạ ổ đem hết thẻ phẫn nộ bi thương cùng báo thủ chi tâm chuyển vào này một đao bên trong màu tím thần đao cùng đỏ như máu chu nhãn lực lượng hoàn toàn dung hợp hóa thành một đạo kinh thiên ánh đao này đạo ánh đao thế như trẻ tre xuyên thấu vị này băng chế bồ tát ánh đao thế đi không giảm trực tiếp đem đem mạ từ đỉnh đầu đến dưới Cái gì? đủ m à âm thanh im bặt đi bảy màu con ngươi bên trong tất cả đều là không dám tin tưởng hai nửa thân thể chậm rãi tách rời ngã về hai bên chương bốn mươi hoa bị ngăn nở chương bốn mươi hoa bị ngăn nở vậy thì kết thúc sao nàng lạnh giọng tự nói không còn thiếu rất nhiều nàng giơ lên thần đao bắt đầu cuối cùng thẩm phán hoa chi hô hấp năm chi hình không quá sạc c u y ế cụ thần đao ở trong tay nàng hóa thành tàn ảnh một đao tiếp một đao mỗi một đao đều bao hàm đối với tỷ tỷ cả nạ hẹ、e、nhờ nhung đủ mạ thân thể bị nháy mắt tóc cắt chém ở hạ nu bị cả mị lực ra chỉ dưới hoa chi hô hấp uy lực bị phóng to đến mức t ậ n cùng đao đem đủ mạ thân thể cắt chém đến càng thêm nhỏ vụn hắn còn lại con ngươi lan xuống nhìn thấy chính mình tàn tạ thân thể ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng đ ủ mạ ý thức bắt đầu tan giã hiện ra đèn kéo quân giống như nhân sinh hồi ức hắn cũng nhìn thấy chính mình vẫn là nhân loại thời điểm tuổi hấu thơ cùng một đời bởi vì nắm giữ bảy màu con mắt cùng thuần trắng màu tóc bị ngu mội cha mẹ coi như thần linh c h u y ể n thế cung phụng tuổi hấu thơ hắn nhìn thấy cha mẹ thành kính nói cho hắn nói hắn có thể nghe được thần linh âm thanh từ nhỏ đã bị chuyển vào môn cứu vớt tín đồ dẫn dắt mọi người đến cực lạ vô số tín đồ quỷ ở trước mặt mình khóc lóc kể l ệ nhân gian thống khổ khẩn cầu hắn đem bọn họ dẫn dắt đến không có cực khổ thế giới cực lạc hắn nhìn thấy mẫu thân đ â m chết phụ thân sau tự sát từng hình ảnh đối mặt người này t h ẳ n g kịch hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn chỉ cảm thấy thanh lý rất khó trong lòng không gọn sóng hắn nhìn thấy hai mươi năm sau mù dàn giao cho hắn quỷ máu thời điểm lần thứ nhất giết chết tín đồ dẫn dắt cực lạc đêm ấy từng hình ảnh như đèn kéo quân giống như trước qua tín đồ thành kính quỷ l ạ vô số cô gái xinh đẹp s ợ hai ánh mắt vô số sinh mệnh ở trong tay hắn heo tàn ca nạ của đ ủ m à còn sót lại ý thức bên trong hiện ra hiểu ra ta xưa nay chưa từng chân chính cảm thụ qua cái gì gọi là thống khổ cho đến giờ phút này hắn nhớ tới chúng sinh bị hắn sát hại thời điểm chúng sinh t r ă m tượng nhân loại thực sự là kỳ quái sinh vật biết rõ sẽ chết biết rõ rất thống khổ nhưng còn muốn đi yêu đi hận đi kiên trì bảy màu con người dần dần ả m đảm đi đ ủ m à cuối cùng nhìn thấy là phương đông phía trên đường chân trời bay lên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên tia sáng kiếp như vậy ấm áp như vậy thanh k h i ế t cùng hắn đã từng ngụy trang từ bi tuyệt nhiên không giống đây mới thực là con mình chân chính ấm áp chân chính giải thoát n g u y ê n lai đây chính là cực lạc theo ạ sa hi mặt trời mới mọc bay lên đủ mạ cuối cùng thân thể mảnh vỡ vì là cho bụi tiêu tan ở thần phong bên trong ca nạ ồ thả xuống thần đ ao cánh tay bởi vì liên tiếp công kích mà run dày không ngừng ạ nụ bị ca mị sức mạnh từ trong cơ thể nàng thối lui bị ngạn chu mắt từ lâu lui ra trạng thái nàng nhìn nụ mạ hóa thành cho bụi địa phương nàng nhẹ dọn g n ì non tỉ tỉ ta rốt cục nàng âm thanh nhẹ nào nước mắt không hề có một tiếng động nước xuống báo thủ cho ngươi nhìn thấy ca nạ ồ giải quyết chiến đấu tàn dịu đến gần nhẹ nhàng tiếp nhận trong tay nàng thần、đao. tàn dị đi dịu ôn ạ hòa nói ca nạ hẹn tiểu thư nhất định hy vọng nhìn thấy là có thể chân chính ôm ấp tình cảm ngươi tàn dị dịu đón lấy cùng ca nạ ô một lần nữa trở lại trong phòng nhìn thấy xà cố di ta kỳ ổ cùng ngọn xếp đều còn ở trong hôn mê trên người có không giống trình độ thương thế thời điểm tàn dị dịu n g ư ơ i có thể dùng hàm mòn gợn sóng lực lượng trước hết để cho bọn họ tỉnh lại a nu bị cà mì âm thanh ở trong đầu của hắn văng lên đem hàm mòn gợn sóng truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn tỉnh lại ý thức còn có loại này tác dụng hàm mòn gợn sóng lực lượng thực sự là vật năng t à n dị dịu ngay vậy lần lượt đem hai tay rán ở ba người ngực màu vàng hàm mòn gợn sóng lực lượng c h ả y vào ba người thể nội ba người sắc mặt tái nhật từ từ hồng hào lên hô hấp cũng đều trở nên v ữ n vàng cụ s a s i n o b ị cà nạ ô đỡ thấy cảnh này không khỏi kinh ngạ Tàn là quân, dịu đây cổ á i g sassi nổ bụ thương thế cũng được rất lớn giảm bớt tuy rằng còn cần tiến một bước tu dưỡng nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng làm phương đông hạ xá hỉ mặt trời mới mọc hoàn toàn bay lên ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng thời điểm xạ cổ dì rốt cục chậm rãi mở mắt ra khu cụ xạ cổ dì suy yếu nói rằng tàn dị dịu người trở về ra ra tàn dị dịu q u n gối xạ cổ d ì bên người ngài không có sao chứ xạ cổ d ì suy y ế u cười không có chuyện gì chỉ là lớn tuổi không chịu nổi như vậy g i ả n v ậ t nợ dù cổ đây tàn dị dịu quay đầu nhìn về phía bên trong góc nợ dù cổ trước ngực nàng vết thương đang thong thả khép lại nhưng bởi đủ m ạ n đ ó n g b ă n g h u y ế t dị c h tạo thành thương tích quá mức nghiêm trọng nàng vẫn cứ ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê nợ dù cổ cảm tạ ngươi bảo vệ mọi người tàn dị dịu khẽ vớt mụi mũi tóc trong lòng tràn đầy lo lắng nhìn mội hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. hắn nhớ tới chúa công nhắc tới người thầy thuốc kia khả năng ở ạ xạ cờ xạ sự tỉnh có lẽ vị kia có thể trợ giúp trị liệu nợ rủ cổ làm cho nàng mau chóng khôi phục ra ra ta muốn mang nợ rủ cổ đi ạ xạ cờ xạ nghe nói nơi đó có một vị có thể trị liệu quỷ thầy thuốc xạ cổ di chậm rãi gật đầu ta từ lâu nghĩ đến n à y thiên hắn khó khăn giơ tay lên chỉ về gian phòng góc tối một cái đặc chế t r ú c hòm đó là ta đặc biệt vì là nợ rủ cổ chuẩn bị có thể làm cho nàng ở ban ngày an toàn xuất hành lúc này ta kỳ ổ cùng bọn sức cũng từ từ tỉnh lại ta kỳ ổ cùng bọn sức g i y rủa ngồi lên c á ca chúng ta cũng muốn đi Không được. tàn di dịu kiên quyết lắc đầu các ngươi còn quá tuổi trẻ hơn nữa hắn nhìn về phía xà c ổ di ra ra cần người chăm sóc mòn sẽ không cam lòng nói rằng nhưng là chúng ta ở xạ bị tổ sư huynh c ả dù mạ cô học tỷ trợ giúp dưới thông qua thí luyện chúng ta có thực lực bảo vệ người nhà xà c ổ di nghe nói như thế trong mắt n g h i hoặc sa bị t ổ ma c ô mo là ra ra tàn di dịu gật g ủ nói đến ta cũng là sư huynh sư tỷ gọi đến xà c ổ di khiếp sợ nhìn tàn di dịu nhưng là bọn họ tám năm trước liền chết a mọi người ở đây vì là tin tức này khiếp sợ không thôi thời điểm Tàn dì dịu bỗng nhiên cảm thấy mực đau đớn một hồi tiếp đó cảm giác nguy hiểm m á n h liền sông lên đầu hắn đột nhiên đứng dậy cảnh giác ngắm nhìn một phía loại kia bất an linh cảm nhường hắn cả người căng thẳng làm sao t à n dì dịu c ả nạ ồ thân t h i ế t hỏi không biết khả năng là ta quá mất cảm t à n dì dịu cao mày loại kia cảm giác kỳ dị nhường hắn nói không ra lời cùng lúc đó làm đù mạ tử vong trước m ộ t khắc mấy chục dặm ở ngoài vài tên trung thành tín đồ chính dựa theo đủ mạ trước chỉ thị ở ca mạ độ nhà phụ cận tìm kiếm tin tức hữu dụng giáo chủ đại nhân nói qua muốn tìm bất kỳ cùng cái kia thiếu niên có quan hệ manh mối một tên tín đồ cẩn thận từng ly từng tí một lục xem phế tích bên trong phòng ốc tàn t ạ vật phẩm phòng này là xảy ra chuyện gì làm sao sẽ phá hư thành như vậy những k i a gậy vỡ dấu vết còn có những n à y quỷ dị xúc tu rán g lõm ngay ở bọn họ tìm kiếm thời điểm một tên tín đồ đột nhiên ở sườn núi sau nơi kín đáo phát hiện cái gì mau đến xem nơi này có món đồ gì vài tên tín đồ x ú g lại qua đi chỉ thấy ở một mảnh nhìn như phổ thông trên cỏ linh tinh tô điểm mấy đoá, đoá hoa màu xanh lam cái t i n đ i ể hoa màu sắc là như vậy đ ặ thù xanh thảm thuần túy xinh đẹp không giống nhân gian đồ vật đây là cái gì hoa Các trong í n nhìn nhau mà nhìn, đều cảm nhận được những này tên đồ đều được đoá hoa này bất phàm. mà cảm Một bất t đó lớn truyền u ổ i nhiên cao tầng tín đồ đống nhiên nhớ đồ a cái gì đó. Trong đó. t r thuyết trong truyền thuyết mụ dạn đại nhân vẫn đang tìm kiếm màu xanh lam hoa bị n g ạ hắn hít vào một ngụm khí lạnh nay lẳng lặng tỏa ra ở trên sườn núi màu xanh lam hoa bị n g ạ dường như phật đà trong lòng bàn tay hoa sen siêu thoát ở thế tục tranh đấu cùng cựu hận ở ngoài nó chứng kiến đêm qua máu thanh cùng báo thù chứng kiến sinh tử luân hồi chứng kiến yêu hận dây dưa nhưng vẫn như c ũ duy trì cái kia phần siêu nhiên yên tĩnh một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua một cánh hoa muốn nhẹ như kể ra cổ xưa thiền ngữ sinh tử vẫn không yêu hận quốc huyễn hoa bị ngạn mở dẫn độ i c h ú n g sinh các tín đồ cẩn thận từng ly từng tí một thu thập những ngày quý giá đoá hoa nhưng lại không biết ở cách đó không xa cạ mã đ ổ nhà phế tích bên trong còn nằm một cái chứa những đoá hoa này sát phá thoái hộp gỗ màu xanh lam hoa bị ngạn lẳng lặng chập trờn siêu việt tất cả ân oán tình cựu ánh mặt trời dần mạnh h ạ nắc chập trờn hết t h ể đều ở quan g minh bên trong thu được tân sinh Trưng rủ nạ g xí nạ bước lên đi tới ạ xạ cờ xạ lữ trình hắn cùng ù rổ cổ đạ kỳ xạ cổ di để mọi nhóm cùng với mọi người trịnh trọng nói đừng nhất định phải cẩn thận xạ cổ di ra ngua cầm chặt nắm tàn di dịu một hồi tìm tới vị ý s ư kia c h ỉ n ở rủ c ổ ta sẽ ra ra tàn di dịu tầng tầng gật đầu vừa nhìn về phía viền mắt đỏ chót rổ cụ tạc ù n g hạ nạ cổ chăm sóc tốt ra ra chờ ta trở lại tiểu tử ngươi nói cái kia ta mọi ổ danh t ự này nghe tới không tên quen thuộc ngươi xác định nàng thật có thể trợ giút mọi mọi ngươi sao anubi kami ở trong đầu hỏi chúa công đại nhân sẽ không g ạ ta t à n dị dự kiên định nói hơn nữa chúng ta chung quy phải thử xem xem trải qua hai ngày một đường buôn ba t à n dị dịu rốt cuộc đến hạ xả cờ xạ phụ cận một chấn nhỏ đã là buổi tối c h i n h trực mỗi năm một lần ngày mùa hè pháo hoa đại hội toàn bộ chấn nhỏ đều chìm đắm ở ngày lễ vui sướng bên trong trên đường phố treo đầy màu sắc rực rỡ đèn lồng xa xa thỉnh thoảng chuyển đến pháo hoa tỏa ra nổ vàng cùng mọi người tiếng hoan hô đường dài buôn ba nhường hắn bụng đói cồn cạo cái bụng phát sinh ngủ, ngủ cùng ngủ câm thanh thành trấn phi thường náo nhiệt một cố mê người mỹ sổ bạ mùi thơm từ nơi không xa quán nhỏ bay tới trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi. tàn dị dịu ngắm nhìn một phía nhìn thấy một nhà sạp liền đi tới hoan g n ê n q u a n lâm lão bản nhiệt tình trao hỏi khách nhân muốn ăn cái gì đến một bát mì ủ ổng cảm tạ tàn dị dịu đem d ư ơ n g trúc cẩn thận thả ở bên người giữa lúc hắn chuẩn bị hưởng dụng nóng hổi mì sợi thời điểm tàn dị dịu nâng lên bát mũi đột nhiên co rụt lại một hồi một cố nồng nặc cá c quỷ mùi hồi tối h chui vào x o a n mũi là quỷ khí hơi thở anu bị ca mì trở nên hưng phấn hơn nữa còn có người đang cùng nó chiến đấu tàn dịu đồng dạng cảnh rất lên cái t i ê cũ quỷ khí rất đậm hơn nữa ngay ở cách đó không xa lão bản tô mì này trước tàn a đi lại. một chút sẽ trở t sẽ dị dịu vội vàng bỏ lại tiền v á c lên dương trúc liền xông ra ngoài theo mùi tàn dị dịu đi tới ở một cái rời xa pháo hoa đại hội hội trưởng không người âm v trong đường hẻm xa xa mà hắn liền nghe đến chiến đấu kịch liệt tâm thanh đáng chết tại sao như thế khó g i ế t một cái thô lỗ mà thanh â m vẫn n ộ i chuyển đến nương theo sọt gùn tiếng nổ vang rền may là pháo hoa đại hội nổ vàng che lấp tiếng súng bằng không như vậy động tính nhất định sẽ gây nên dối loạn tàn dị d ị tăng nhanh bước chân cảnh tượng trước mắt nhường hắn h ơ i kinh hãi một cái thể trạng cao to đầy mặt vết sẹo thiếu niên đang cùng một con sấu xí quỷ c h chiến cái kia thiếu niên cầm trong tay xoắn ùn không n g ừ n g hướng về quỷ xạ kích quỷ thân thể bị đánh đến thùng trăm ngàn lỗ nhưng rất nhanh liền khép lại như lúc ban đầu em sợ kỳ x i n ạ dù ga họa di nị ạ tàn dị dịu nhận ra cái kia thiếu niên chính là ở cuối cùng chọn lựa thời điểm gặp cái kia táo bạo ra hỏa di nị ạ tình huống rất k h ô n g ổn cánh tay trái của hắn đang chảy máu nhật luân đao cũng rơi xuống trên đất chế phục cũng bị xé rách vài nơi đáng chết quỷ giết người ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn di nị ạ gào thét âm thanh bên trong mang theo chấp nhất mà dòng máu của hắn tựa hồ đối với quỷ có loại kỳ lạ sức hấp dẫn nhường cái t i a quỷ càng thêm c a o kỉnh ha ha ha tiểu quỷ đây là máu hiếm con quỷ kia cười lạnh áp sát thật mê người vẽ ngoan nhường ta ăn đi ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm jini ạ cắn chặt h à n răng trong mắt lóe ra điên cồn g quyết ý hắn đột nhiên ném mất s ọ g ù n nhằm phía con quỷ kia ngươi muốn làm gì quỷ còn không phản ứng lại jini ạ liền mở ra răng nhọn một cái cắn ở trên cánh tay của nó cái gì quỷ hoảng sợ kêu to ngươi cái người lên này ngươi đang làm gì jini ạ liệu mạng cắn xé quỷ huyết đ ụ như muốn nuốt mất xuống đây là năng lực đặc thù của hắn thông qua ăn quỷ huyết mục lâm thời thu được quỷ sức mạnh mà cái kia quỷ sẽ không ngồi chờ chết vớt s á c thẳng đào dì ni ạ trái tim kẻ nhạt tạm ngư a nu bi ca m i khinh thường nói t à n dị dịu mắt thấy vậy bóng người l o e lên một đạo ánh bạt chất qua nhật chi hô hấp nhất chi hình viên vũ ngọn lửa nóng bỏng c u ố n quanh màu vàng hà m ọ n gọn sóng t à n dị dịu bóng người từ trên trời giáng xuống con quỷ kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền bị chém thành cho tàn dị ni ạ sử sốt khoe miệng còn sót lại quỷ huyết quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tạm dị dịu đao đao và ngươi không sao chứ ngươi ngươi là dị nị ạ lau lau khóe miệng vết máu giờ khác này con mắt của hắn đã biến thành quỷ gián g d ố c con ngươi hiện ra dị dạng ánh sáng hắn nhận ra t ạ n dị dịu cũng nhận ra cái kia thân trụ hạ học gì bởi vì chính mình khủng bố bên ngoài một cỗ sâu sắc phức cảm tự ti xông lên đầu lập tức cái kia phần xấu hổ cảm hóa vì là bảo vệ mình thô lỗ thái độ cuối cùng chọn lựa thời điểm cái kia đóng cửa t ạ n dị dịu cắt ngươi đã trở thành trụ tạm dị d ị thu hồi trên người vì thế ôn hòa đi tới ngươi không sao chứ nhìn thấy tàn dị dư không hề ghét bỏ ôn hòa biểu hiện dị ni ạ nội tâm phức cảm tự ti càng thêm mánh liệt h ắ n theo bản năng mà nghiêm mặt không muốn để cho đối phương nhìn thấy chính mình hiện tại bộ này đáng sợ gián g dấp tại sao tại sao muốn quản việc không đâu ta không cần sự giúp đỡ của ngươi chúng ta là k ỳ sạt sủ t à i đồng bạn không phải sao tàn dị dư ôn hòa nói đồng bạn đ ừ n g đua dị ni ạ tức giận quát ta mới không cần ngươi l nội tâm thống khổ vì trở nên mạnh mẽ mà làm ra lựa chọn như vậy nhất định rất thống khổ đi dị ni ạ cơ thể hơi run rẩy không nghĩ tới sẽ bị nhân lý giải tàn dị d ị u lúc này chú ý tới dị nị ạ trên cánh tay vết thương chính đang khép lại xem ra ngươi năng lực đặc thù nhường vết thương đang khôi phục dị nị ạ theo bản năng mà nhìn một chút cánh tay của chính mình nguyên bản c h ả y máu vết thương s á t thực đang c h ầ m c h ầ m khép lại theo vết thương hoàn toàn khép lại cả người lại biến trở về nguyên bản d i á n dấp dị nị ạ chầm mặc c h ố c lát có chút bất thắn hỏi mới vừa dáng vẻ đó ngươi sẽ không cảm thấy khủng bố sao tàn dị d i u nhìn hắn ôn hoặc ư ờ i rất đẹp trai hà dị nị ạ nghe nói như thế trên mặt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cùng hoảng loạn lập tức quật cường qu ngươi nói cái gì lời ngớ n g ầ n đây t ạ n dị dịu nhìn thấy hắn trạng thái này đi ta mời ngươi ăn một chút gì mới vừa ta điểm diện còn ở tiệm bên trong đây dĩ nhi ạ muốn thô lỗ từ chối hắn nhưng nhìn thấy t ạ n dị dịu trong mắt không hề g h é t bỏ chỉ có quan hoài chân thành đến bên mép lời thô tục lại nuốt trở vào c ắ tùy t tiện ngươi đi dĩ nhi ạ quay mặt đi âm thanh có chút khó chịu có điều ta có thể không cầu ngươi mời khách chỉ là chỉ là vừa vặn đói bụng mà thôi hai người lập tức đi tới náo nhiệt trước sạp dĩ nhi ạ nhìn trước mặt nóng hổi mịu ổng bắt đầu ăn như hùm như sói hắn một bên ăn như hùm như sói một bên lén lút quan sát đối diện cái này ôn hỏa nhưng sâu không lường được thiếu niên ăn xong cuối cùng một cái dì ni a để đua xuống chầm mặc một hồi cuối cùng vẫn làm ở miệng uy c ả mạ đồ tàn dị dịu tiếng nói của hắn có chút thô cầm ngươi ngươi là làm sao trở nên mạnh như thế tại sao đột nhiên hỏi như vậy tàn dị dịu sửng sốt dì ni a âm thanh có chút run rẩy ta ta nhất định phải trở thành trụ dì ni a ngẩng đầu lên ca ca của ta hắn là phong trụ nhưng hắn không thừa nhận ta hắn nói ta không có cách hô hấp thiên phú nhường ta rời đi kị xả xù tái d i ni a n ắ m đ ấ m n ắ m quá chặt chẽ ta không thể từ bỏ cho dù không có cách hô hấp cho dù muốn ăn những tia buồn nôn quỷ thịt ta cũng muốn chứng minh cho hắn xem tàn dị dịu nhìn trước mắt thiếu niên này đ ỗ n g nhiên nháy mắt một cái chẳng trách khuôn mặt này như thế nào cùng cái k i a tóc trắng phong trụ như thế như hắn hơi nghiêng đầu nghĩ thầm này hai huynh đệ dài đến thật là như a nhưng hắn vẫn là thành thần nói chân chính mạnh mẽ không ở chỗ sử dụng cái gì dạng sức mạnh mà ở chỗ ngươi muốn bảo vệ cái gì tâm ý đứa nhỏ này có thể tính tình thật a nu bị ca mi ở tàn dị dịu trong đầu cảm khái nói vì được ca tán thành liền quỷ thịt cũng dám ăn tàn dị dự ở trong lòng đáp lại đúng đấy ta cảm thấy tính tình của hắn cũng không xấu d i n i a ngẩng đầu lên nhìn hắn trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng ca ca của ngươi nhất định cũng là ở dùng chính mình phương thức bảo vệ ngươi đi có lúc người thân cận nhất trái lại khó nhất thẳng thắn chờ đợi tàn dị dự sờ sờ một bên dương trúc d i n i a viền mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn là quật cường bay đầu đi chỗ khác trên thực tế nội tâm hắn chỉ muốn đối với năm đó lời nói đối với ca ca lời nói xin lỗi thế nhưng hắn chỉ có thể lấy thô bạo hóa thành bề ngoài bọc cái kia viên lương thiện tâm đúng rồi dĩ ạ tàn dị d ị nhìn hắn ngày mai ta muốn đi tìm một người ngươi có muốn hay không đồng thời đến tìm n g ư ơ i nào jini a ngẩng đầu lên trong giọng nói mang theo nghĩ hoặc một tên y sư có người nói nàng ý thuật tinh xảo có lẽ có thể trợ giúp ngươi tàn dị dịu nhìn dị n i A, nói không chắc vị k i a bác sĩ có thể giúp ngươi cải thiện huyết thống chỉ liệu ngươi không thể sử dụng cách hô hấp vấn đề jini A con mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi thật có loại khả năng này sao không thử xem làm sao biết đây jini A trầm mặc chốc lát cuối cùng gật gật đầu cái kia ta đi theo ngươi đi chương bốn m t mọi ổ chương b ố tạm n g i ổ. ngày thứ hai tàn dị dịu mang theo dị ni ạ đi tới ạ xạ cờ xạ khu vực trung tâm cảnh tượng trước mắt nhường hai người trận to hai mắt nơi này so với bọn họ tưởng tượng muốn phồn hoa nhiều lắm rộng rãi trên đường phố bày ra chỉnh tề phiền đá hai bên san sát cao to kiểu tây kiến trúc từ khi minh trị duy tân bắt đầu nhật bản đại lực phổ biến văn minh khai hóa chính sách ạ xạ cờ xạ làm tokyo trọng yếu khu b u ô n bán trước tiên dẫn vào tây dương kiến trúc phong cách cùng phương thức sống khắp nơi đều cắm đầy đủ loại mỹ thực cửa hàng cờ xí thân mang âu phục thân sĩ cùng mặc váy tây thục n ữ ở trên đường đi qua xe ngựa lục lạc cơm thanh liên tiếp. Này. đây chính là thành phố lớn sao tàn dị dư không nhịn được thở dài nói hắn chưa từng gặp như vậy phồn hoa cảnh tượng dĩ nị a cũng có chút bị chấn động đến s ắ c thực so với tưởng tượng nào như ta trên đường phố tiếng người huyên náo con buôn tập hợp cột điện cao lớn vững chãi tình cờ còn có thể nhìn thấy kiểu mới tàu điện nhanh chóng ngang qua như vậy muốn từ nơi nào tìm người y sư kia dĩ nị a nhìn xung quanh rộn ràng đám người có chút bất thán hỏi. tán hỏi tàn dị dư từ ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại bắt đầu nghe trong không khí các loại mùi nỗ lực phân rõ chúa công nói nặng khả năng ở ạ xạ cờ xạ chúng ta chậm rãi tìm ở nhiều người như vậy bên trong tìm một người thật có thể tìm tới sao hơn nữa ngươi liền nàng dài ra sao cũng không biết dĩ nhi à c a o mày tiểu tử nếu ngươi muốn tìm là ý sư anubi kami ở trong đầu mở miệng hơn nữa còn là có thể trị liệu quỷ ý sư vậy thì tìm đã có dược thảo vị lại có quỷ khí địa phương có đạo lý tàn d i dịu gaku bắt đầu càng thêm chuyên chú n g ư ờ i trong không khí các loại mùi hai người đi tới thảo dược khu các loại hương liệu cùng thảo dược mùi vị hôn tạp ở trong không khí bọn họ đi qua một nhà lại một nhà thảo dược trải tàn dị dịu đều sẽ dừng lại cẩn thận người dị nị ạ thì lại ở một bên cảnh giới tình huống chung quanh uy tàn dị dịu dị nị ạ nhẹ giọng nói như ngươi vậy từng nhà nghe qua đi có thể hay không quá dễ thấy không sao ta có thể phân biệt ra được không giống ngủi tàn dị dịu chuyên chú nói mãi đến tận đi tới một nhà nhìn như phổ thông thảo dược trải trước tàn dị dịu bỗng nhiên dừng bước trong không khí t r u y ề n đến một cỗ nhàn nhạt quỷ khí nhưng này quỷ khí rất kỳ lạ không có loại kia khiến người buồn nôn tánh c ư ờ trái lại c e n lẫn nhàn nhạt hương vị đây là tàn dị dị trong lòng nghĩ hoặc loại này quỷ khí cùng hắn dĩ vãng gặp phải hoàn toàn khác nhau d i nhi a chú ý tới t ả n dị dịu dị thường làm sao phát hiện cái gì sao có quỷ khí thế nhưng rất đặc biệt t ả n dị dịu cao mày suy nghĩ nhưng không giống như là ác quỷ khí tức cách đó không xa một nam một nữ đang từ bên trong cửa hàng đi ra t ả n dị dịu thấy thế cùng ở phía sau nữ tử thân mang kỳ mổ hê nổ dung mạo mỹ lệ mà tao nhã nam tử nhưng là một đầu tóc ngắn xem ra rất trẻ trung t ả n dị dịu mũi lại lần nữa có r ú m cái kia cố đặc thù quỷ khí chính là từ trên người nữ tử kia chuyển đến các loại cái này quỷ khí hơi thở a nù bị ca mị ở t ả n di d ị u trong đầu vang lên âm thanh bên trong mang theo kinh ngạc ta nhớ tới bốn trăm năm trước do di chia chém cái kia mù dạn thời điểm nàng liền ở bên cạnh cái kia đê tiện mù dạn lúc đó chính là bắt nàng làm con tin uy hiếp dọ dì chia mới nhường chúng ta bỏ mất tiêu diệt h ắ n cơ hội d ì nị ạ đi theo ta nhưng giữ một khoảng cách t ả n di d ị u thấp giọng nói cái gì người muốn theo dõi bọn họ d ì nị ạ hơi kinh ngạc cô gái kia khả năng chính là chúng ta muốn tìm người tàn d ị nghiêm túc nhìn dị nị ạ nhưng chúng ta muốn hành xử cẩn thận di nị ạ gấp tay phải không tự chủ sở về phía bên hông t ố t t a điểm hộ ngươi hai người cẩn thận từng ly từng tí một cùng ở phía sau tạm ổ tiểu thư có kỳ xa xù là kiếm sĩ đang theo dõi chúng ta nam tử thấp giọng nói trong giọng nói mang theo cảnh giác được gọi là tạm ổ nữ tử thần sắc bình tĩnh bước chân không có một chút nào hoảng loạn ta biết rút hy dịu có điều cái này khí tức giống như đã từng quen biết chúng ta đi bên kia hẻm nhỏ xem bọn họ muốn cái gì tạm ổ ung dung mang theo rút hy dịu rẽ vào một cái đối lập yên lặng hẻm nhỏ tàn dịu thay thế đối với di nhi a nói chuẩn bị kỹ cảng nhưng không muốn manh đậu hai người đi theo xin chờ một chút t ả n dị dịu ở hẻm nhỏ lối và o hô đồng thời giơ hai tay lên biểu thị không có ác ý rút k h í dịu lộ ra quỷ dáng dấp lập tức cảnh d ắ c lên chặt ở tạm ồ trước mặt quả nhiên là kỳ xà s ù tại người người muốn làm gì d ĩ ni ạ bản năng muốn rút vũ khí ra nhưng nhìn thấy t ả n dị dịu thủ thế cố nén kích động xin không nên hiểu lầm t ả n dị dịu thành k h ẩ n nói ta là kỳ xà s ù tại t ả n dịu d ta nghe chúa công đại nhân nhắc qua tạm ồ tiểu thư ta cần sự giúp đỡ của ngài dị ni ạ sửng ố t các loại ngươi nói muốn tìm ý sư là tiếng nói của hắn có chút run dày là quỷ a nu bị cả mi thông qua tản di d i chủ động mở miệng bốn trăm năm không gặp t ạ m n g i ồ. t ạ m n g i ồ nghe được này thanh n â m quen thuộc khiếp sợ nhìn về phía tản di d ị u bên hông cái kia đem hoa mỹ đao con n g ư ơ i hơi có rút lại âm thanh này a nu bị cả mi n g ư ơ i thật còn ở cây đao kia bên trong sao nàng âm thanh khai dun năm đó nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của ta do di chia đại nhân vốn có thể giết chết bù dạn tạc n i ô tiểu thư rút khi d ị vội vàng đánh gãy lo lắng nhìn nàng a nu bị cả mi âm thanh mang theo phức tạp tình cảm đều qua tạc n i ô dì nị ạ đột nhiên bạo phát thân thể kịch liệt run r ru ẩ ru y tàn dì dịu người đ i ê n rồi sao nàng là quỷ quỷ chính là quỷ rút khi dịu lập tức căm tức dì nị ạ người cái này vô lễ nhân loại g i á m đối với tà mồ tiểu thư rút khi dịu dừng tay t ta ạ mồ ngăn cản rút khi dịu tàn gì dịu chú ý tới dì nị ạ kích động trạng thái nhẹ giọng nói dì nị ạ bình tĩnh một điểm bình tĩnh dì nị ạ trong mắt tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ âm thanh hầu như là đang thế nào hết thể quỷ đều đáng chết quỷ chính là quỷ mẹ của ta các h u n h đệ tỷ mỗi của ta đều là bị quỷ giết chết tiếng nói của hắn run dậy trong mắt lóe ra cái kêu máu tanh của tối buổi tối ngày hôm ấy ta trơ mắt nhìn biến thành quỷ mẫu thân nhìn nàng sẽ nát ta người nhà ngươi nhường ta tin tưởng quỷ tạ mẫu nghe nói như thế trong mắt lộ ra sâu sắc hổ thẹn cùng thống khổ hai tử ta lý giải nổi thống khổ của ngươi ban đầu ta cũng vậy nàng âm thanh càng ngày càng nhẹ cuối cùng cũng lại nói không được ngâm miệng d i ni ạ g ầ m hét lên ngươi cái này quỷ không có tư cách nói lý giải rút h i dì thấy tạ mẫu lộ ra vẻ mặt thống khổ tức giận bước lên trước ngươi cái này hôn đản tạ mẫu tiểu thư nàng lúc trước rút khí dịu t ạ m g ẩ nghiêm nghị ngăn lại hắn hắn nói không sai ta xác thực không có tư cách này tàn dị dịu nhìn dị ni ạ run dậy thân thể nhớ tới tối hôm qua hắn nói qua loại kia khát vọng ca ca tán thành thống khổ còn có đối mặt với mình vô lực thời điểm tuyệt vọng ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ôn hòa kiên định dị ni ạ ta biết nỗi thống khổ của người ta người nhà cũng là bị quỷ sát hại dị ni ạ sửng sốt một chút nhìn về phía tàn dị dịu thế nhưng tàn dị dịu tiếp tục nói em gái của ta nợ dù cổ cũng là quỷ nàng chưa bao giờ ăn qua người ta cần tạm ẩu tiểu thư trợ giút làm cho nàng biến trở về nhân loại hắn cẩn thận mà đem trên lưng dương trúc thả xuống nàng hiện tại bị trọng thương vẫn hôn mê bất tỉnh cái gì g i ni a nhìn tàn di d ư ớ ánh mắt chân thành lại nhìn một chút nợ dù cổ nhớ tới tối hôm qua ở sạp thời điểm từng nói với hắn nhớ tới hắn không hề ghét bỏ tiếp thu chính mình ăn quỷ thị thành vi nội tâm bắt đầu kịch liệt dưới rụa người này hắn thật lý giải vì là tin tưởng ta tiếp nhận ta ta mơ ô nhìn thấy dương trúc biểu hiện trở nên nghiêm túc nhường ta xem một chút nàng gì ni a bản năng muốn ngăn cản nhưng tàn di dịu đệ lại bà vài hắn gì ni a xin tin tưởng ta một lần tàn di dịu ánh mắt chân thành kiên định tối hôm qua ngươi hỏi ta làm sao trở nên mạnh mẽ ta nói chân chính mạnh mẽ ở chỗ muốn bảo vệ cái gì tâm ý nếu như nàng thật sự có ác ý ta sẽ người đầu tiên ra tay bảo vệ ngươi dĩ nỉ ạ nhìn tạn dị dịu ánh mắt nhớ tới hắn tối hôm qua nói qua rất đẹp trai nhớ tới loại kia bị nhân lý giải tiếp nhận ấm áp hắn cầm súng tay chậm rãi buông ra nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh cuối cùng hắn khó khăn nói ta ta tin tưởng ngươi tạn dị dịu d nhưng nếu như nàng dám làm tổn thương bất luận người nào tạm ổ đến gần g ư ơ n g trúc nhẹ nhàng mở ra nhìn thấy hôn mê ở du cổ vẻ mặt của nàng trở nên ô nu cỡ nào đang yêu hải tử nàng xác thực chưa từng ngăn nhân khí hơi thở nàng cẩn thận kiểm tra nở rủ cổ thương thế thương đến rất nặng nhưng chính đang t h ô n g thả khép lại có điều trình độ như thế này thương tích cần đặc thù dược vật mới có thể hoàn toàn chữa trị ngài có thể trợ giúp nàng sao t à n dị dịu đầy cõi lòng hy vọng hỏi có thể chữa trị quỷ thương thế thuốc ta có tạm ô gật đầu sờ sờ nở rủ cổ đầu có điều nếu như biến trở về nhân loại cũng là ta ở nghiên cứu sự t ì n h như vậy mời đi theo ta đi ta phòng nghiên cứu ở ngay gần dĩ ni a ở một bên nghe nội tâm ngũ vị tập trần hắn nhìn thấy tạm ô ôn nu chăm sóc nở rủ cổ dáng vẻ bắt đầu hoài nghi mình trong lòng thâm căn cố đế nhận thức nay cùng hắn ấn tượng bên trong tàn bạo quỷ hoàn toàn khác nhau có thể có thể quỷ thật sự có tốt xấu phân chia chương bốn mươi ba thượng huyền x ỉ n ụ c h ư ơ n g bốn mươi ba thượng huyền x ỉ n ụ mà cùng lúc đó ở vô hạn thành nơi sâu x a nhất mù dạng con ngươi phản chiếu trong tay màu xanh lam hoa bị ngạ phát sinh không cách nào ước chế cười lớn ha ha ha ha ha thật là xa hoa tiếng cười tại vô hạn thành bên trong vang vọng chỉ cần một năm không thời gian nửa năm nghiên cứu ta liền có thể trở thành là chân chính hoàn mỹ sinh vật h ắ khẽ v u t cánh hoa âm thanh bên trong mang theo trước n à y chưa từng có hưng phấn đ ụ mạ n g ư ơ i làm tốt đ ó a hoa này chính là n g ư ơ i hiến cho ta lễ vật tốt nhất tuy rằng n g ư ơ i chết nhưng n g ư ơ i như cũng là ta thủ hạ đắc lực nhất giờ khác này mụ dạn hoàn toàn quên chính mình trước có cỡ nào chán ghét đ ụ mạ bày ra như thế nào quỷ vương trở mặt tài nghệ chờ ta trở thành hoàn mỹ sinh vật cái gì k ỳ sạc sụ tái cái gì s ụ t cù n h ì dò gì chế đ a u hết thệ đều sẽ trở thành lịch sử mụ dàn cười lớn dần dần lắng lại nội tâm bành trướng hắn bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lên đáng tiếc là không có năm đó cái kia y sư dư phương chỉ có thể tiến hành thí nghiệm nghiên cứu mới có thể sử dụng thật là hối hận không đáng chết năm đó cái kia y sứ a còn tốt ạ xạ cờ xạ bên kia có ta bồi dưỡng nhân loại học người cùng hoàn thiện thiết bị thí nghiệm trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý v i n h báo nhất định phải tự mình đi coi như cái kia x u ấ t cù nhị dò gì trịa truyền nhân ở ạ xạ cờ xạ thì lại làm sao ta chỉ là đi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu hẳn là sẽ không xui xẹo như vậy vừa vặn gặp gỡ bọn họ nhưng lập tức m ù g i à n nhớ tới đù mà cùng ạ ca ra chết thảm cùng với cái kia đem thần bí khó lường hắt đao cẩn thận bản tính nhường hắn nhữ mày có điều vì để ngừa và nhất mụ dàn âm thanh trở nên lạnh lùng nghiêm ngh Vừa v nạ cổ cờ bùa hiện t i ngay ở ạ xạ xạ cờ kìm h sinh đậu. Có thượng huyền chi nhất ở bên người, coi như gặp phải u đậu. vực Có coi cái người, bên gặp g ở tình huống ngoài ý u ố đối. n cũng ứng Nạ có thể kìm. lập tức liên hệ cổ cờ xi b ù a nói cho hắn ta muốn đích thân đi tới ạ xạ cờ xạ vô hạn thành không gian bắt đầu vặn vẹo biến hóa rất nhanh tiếng t ỷ bà vang lên nạ kìm xuất hiện ở mù giàn trước mặt ta muốn đích thân đi tới ạ xạ cờ xạ tiến hành trọng yếu thí nghiệm nhường cổ cờ xị bồ ở nơi đó chở ta mù g i n lệnh giọng ra lệnh lần này việc quan hệ ta trở thành hoàn bị sinh vật t e n chốt không thể sai sót làm mù giàn ra lệnh ở khoảng cách hạ xạ cỡ xạ không xa núi rừng bên trong cụ cờ sĩ bồ đang ngồi ở một chỗ bỏ đi dìn ra bên trong cùng một tên địa phương lão già rơi xuống cờ vây trên bàn c ờ hắc b ạ c h t ử đàn sen lao già liên tiếp to mày hiển nhiên cờ lực không địch lại cụ cờ sĩ bồ m ặ t không hề cảm xúc hạ xuống sáu con mắt bình tĩnh nhìn kỹ đánh cờ cục đúng tiếng tỉ bà đột nhiên trên không trung văng lên nạ kìm bóng người xuất hiện ở dìn g i một góc cụ cờ xị bồ đại nhân mù giàn đại nhân có lệnh nạ kìm cung kính mà nói mù giàn đại nhân đem tự mình đi tới hạ xạ cỡ xạ tiến hành trọng yếu thí nghiệm mệnh ngài đi tới hợp lại cụ cờ sáu con mắt đồng thời nhìn về phía nạ kìm biết trò chơi kết thúc cụ cờ sĩ bô bình tĩnh nói nhìn trên bàn cờ tàn c ụ lao giả còn chìm đắm ở bãi cục ảo nao bên trong ngầm đầu lên muốn phục bàn linh giáo lại phát hiện đối diện đã không có một bóng người cụ cờ sĩ bô bước lên đi tới ạ xạ cờ xạ sơn đạo giữa lúc hắn chuyên tâm chạy đi thời điểm phía trước chuyển đến tiếng người đội trưởng ca sù gải g gà ạ g i á t nói chung quanh đây có quỷ khí hơi thở một người tuổi còn trẻ âm thanh nói đã như vậy chúng ta liền cẩn thận lục xoát đội trưởng âm thanh trầm ồn mạnh mẽ mọi người cẩn thận đề phòng cụ cờ s ị bồ dừng bước lại xuyên tấu qua rừng cây khe hở nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy năm tên k ỳ s ạ sụ tại đội viên chính đang trong rừng tìm tòi cầm đầu đội trưởng xem ra kinh nghiệm phong phú còn lại ba người thì lại có vẻ hơi căng thẳng mà một tên trong đó thanh niên tóc đen sắc mặt giận dữ nội tâm đoán giận nói thực sự là danh quá kiếm chuyện yên lặng cầm hai mươi vạn yên tiền lương không tốt sao nhất định phải chơi cái gì mệnh hắn gọi cãi gà cụ nếu không phải vì cái tia phần không ít tiền lương hắn căn bản không muốn tới làm loại này công tác nguy hiểm đội trưởng bỗng nhiên dừng bước lại biểu hiện trở vừa dứt lời cổ c ờ s ị bồ bóng người từ bóng cây bên trong đi ra ánh t r ă n g chiếu ở trên người hắn có vẻ đặc biệt quỷ dị khủng bố sáu con mắt ở trong bóng tối hiện hiện cái chán quỷ văn cùng trong ánh mắt kiểu chữ có thể thấy rõ ràng thượng huyền c h í nhất đội trưởng con người co rút lại âm thanh k h á run cải g ạ cũ nhìn thấy cổ c ờ s ị bồ trong lòng dâng lên hoảng sợ loại này cảm giác ngột ngạt hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu đội trưởng cưỡng chế trong lòng hoảng sợ rút da nhật luôn ao những đội viên khác cũng rồn rập rút dao nhưng, tay nhưng đang run dậy, hắn cố ý rủi về sau một bước cổ cờ sĩ bồ lạnh lùng nhìn về nhân loại trước mắt rút ra bên h ô n g đ à o thân đ à o ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị ánh sáng mặt trên c h e kín như con mắt giống như hoa văn vô c h i nhân loại cổ cờ sĩ bồ nhàn nhạt mở miệng cùng tiến lên đội trường hét lớn một tiếng trước tiên nhằm phía cổ cờ sĩ bồ nhưng mà cổ cờ sĩ bồ thậm chí ngay cả nguyệt chi hô hấp đều vô dụng vẹn vẹn là hời hợt vung lên đ à o ba tên hướng ở mặt trước đội viên trong nháy mắt bị chém thành bài đoạn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh máu tươi tung tóe tung ở trong rừng tây mang giày đặc mùi máu tanh đội trưởng miễn cưỡng tránh tho nhưng trước ngực vẫn bị vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương hắn cắn răng chống đỡ l ấ y biết mình tuyệt không phải là đối thủ c á i gà cụ đội trưởng quay đầu lại hô đối phương thực lực quá mạnh mẽ tài hiểm hộ ngươi ngươi trước tiên trốn sau khi chuẩn bị l i ề u mạng một lần c á i gà cù nghe nói như thế trong lòng hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm trốn trốn đi đâu cái này quỷ thực lực quá mạnh mẽ căn bản không thể chạy thoát hắn nhìn đội trưởng chuẩn bị l i ề u mạng một trận chiến bóng lưng trong lòng xuất hiện một cố không tên phẫn nộ dựa vào cái gì dựa vào cái gì các ngươi những n à y người đều là muốn kéo người khác cùng đi chết ta xưa nay chưa từng nói muốn vì cái gì chính nghĩa dân g ra sinh mệnh ở bước m ặ t sinh tử một cái điên c ù n g ý nghĩ ở cái gạ cụ trong đầu nảy sinh cùng với bị cái này quái vật giết chết không bằng lôi chi hô hấp tứ chi hình viết lôi cái gạ cụ thân thể bùng nổ ra y n ạ d u mạ c h ấ p giật sau đó lấy cực điện giống như tốc độ về phía trước đột kích nhưng mục tiêu của hắn không phải cổ cờ x ì bộ mà là đội trưởng Xì xì. lưới dao xuyên qua đội trưởng lồng ngực đội trưởng trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng máu tươi từ k h ỏ miệng chạy xuống người người cái này đội trưởng run dậy đưa tay ra tên giam trá kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt cái gạ cụ lạnh lùng rút đau ra t ù y ý đội trưởng nga xuống đội trưởng ngươi quá ngây thơ cái gì thủ hộ nhân loại cái gì chính nghĩa những kia đều là lừa người phí lời ta chỉ muốn tiếp tục sống n à y có cái gì sai làm xong tất cả những thứ này cái gạ cụ thả xuống nhật luôn nao cả người run dậy quỳ dạp xuống cổ c ờ s i bộ trước mặt cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhường hắn hầu như không thể thở nổi giờ k h ắ c này cụ c ờ s ị bộ nhìn trước mắt cái này phản bội đồng bạn nhân loại sáu con mắt bên trong chớp qua hứng thú tình cảnh này giống như đã từng quen biết bốn trăm n ă m trước hắn không cũng là như vậy phản bội chính mình đệ đệ sao nhân loại a cổ cờ s ị bộ ở trong lòng thờ giải đều là như vậy yếu đuối như vậy đáng thương vừa vặn mù g i à n đại nhân gần nhất thiếu người ở bên ngoài hắn vẫn như c ũ duy trì lạnh lùng người tên là gì cổ cờ s ị bộ âm thanh trầm thấp mang theo cảm giác g á p bách mạnh mẽ ta ta gọi cải g ạ cụ cải g ạ c ụ nơm nớp lo sợ trả lời cổ cờ s ị bộ sáu con mắt nhìn kỹ hắn ngươi sẽ lôi chi hô hấp là đúng cải gà cù run dậy nói ta là cụ họa d mạ dị gõ dịu lao già kia đệ tử cổ cờ sĩ bộ gật đầu lôi chi hô hấp truyền nhân thú vị rất tốt cụ cờ s ị bồ nói ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt đưa tay ra cái g ạ cù chỉ có thể nghe theo cụ cờ s ị bồ đồng dạng đưa tay ra dùng m ó n g tay cắt vỡ bàn tay của chính mình máu tươi nhỏ xuống ở cải g ạ cù trong lòng bàn tay cho ngươi hai cái lựa chọn uống xong ta huyết trở thành quỷ hoặc là chết cải g ạ cù nhìn trước mặt máu tươi nội tâm tiến hành kịch liệt đấu tranh trở thành quỷ vậy thì mang ý nghĩa triệt để phản bội nhân loại thế nhưng sợ hai tử vong áp đảo tất cả cải gà cù run rẩy nâng lên bãi kêu h u ế t một cái uống v o a a a kịch liệt thống khổ kéo tới cải g ạ cụ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa hàm răng của hắn trở nên sắc bén con mắt biến thành quỷ ráng dấp trên trán xuất hiện quỷ văn thống khổ kéo dài mấy phút sau cải g ạ cụ một lần nữa đứng lên cụ c ờ sĩ bộ lạnh lùng nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi thấy mụ g i à n đại nhân cải g ạ cụ cung kính mà gật đầu nhưng trong lòng âm thầm vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác hai bóng người biến mất ở đêm trăng rừng r ậ m bên trong chỉ để lại đầy đ ấ t thi thể cùng mùi máu t a n h mà ở cách đó không xa trên n g ọ tây một con màu đen cả trên a nhất bầu trời một con cá sủ gà gà dắt đập cánh bay cao chính liều mạng hướng về kỳ sạt sủ đ ạ i tổng bộ bay đi nó là đội trưởng tệ sở sủ kẻ cá sủ gà gà dắt cụ dô mạng b nhất định phải đem tin tức này truyền đạt cho tổng bộ ngay ở nó bay qua hạ xạ cỡ xạ phạm vi thời điểm đột nhiên nghe được quen thuộc gọi tiếng hoa hoa cụ dỗ mã là ngươi sao một con hình thể hơi lớn cả s ụ gài gạ giặt từ mặt bên bay tới chính là tản dị giựt cả s ụ gài gạ giặt lòng em m ẩ n lòng em m ẩ n quá tốt rồi gặp phải ngươi cụ dỗ mã kích động kêu lên ngươi làm sao như thế hoang mang lòng em m ẩ n thân thiết hỏi cụ dỗ mã thở hồn hẹn phát sinh chuyện đáng sợ cái gạ cù tên kia phản bội hắn giết chết đội trưởng của chính mình sau đó nương nhờ vào quỷ cái gì phản bội lòng em mần khiếp sợ không sai cù dộ maz tức giận nói ta tận mắt đến hắn đánh lén đội trưởng sau đó quỳ ở cái kia lục nhãn mặt quý trước còn uống xong quý huyết hơn nữa ta còn phát hiện càng quan trọng tình báo mụ i à n bản thân cũng ở ạ xạ c ờ xạ lòng hẹ m ẩ n vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc đây là trọng đại tình báo mụ i à n vị trí cùng cái g ạ cụ phản bội đều là khẩn cấp tin tức người tiếp tục bay đi toàn bộ đem mụ i à n ở ạ xạ c ờ xạ cùng với cái g ạ cụ phản bội tin tức đều báo cáo cho chúa công đại nhân ta đi thông báo tàn di d u hắn hiện tại ngay ở ạ xạ cỡ xạ hai con gà sụ gái gà giạt chia nhau hành động cụ dô maz tiếp tục hướng về tổng bộ bay đi mà lòng hẹ mẩn thì lại thay đổi phương hướng hướng về ạ xạ cỡ xạ trung tâm mà đi mà lúc này ở ạ xạ cỡ xạ hẻm nhỏ nơi sâu xa bị r ô t h ì duyết ư ớ quỷ thuật mắt tần ngụy trang tạm ổ bí mật phòng nghiên cứu bên trong t ạ n dị dịu ngồi ở nở rủ cổ bên người nhìn m g ộ i m ộ i mặt tái nhuận trong lòng tràn đầy lo lắng tạm ổ mới vừa vì là nở rủ cổ tiêm vào đặc chế trị liệu d ự ợ c thể tạm, tạm dịu do dự một chút còn có một việc dĩ nỉ ạ hắn có thể chất đặc biệt có thể thông qua ăn quỷ thịt thu được sức mạnh nhưng không cách nào sử dụng cách hô hấp cái gì tạm ổ kinh ngạc nhìn về phía di nỉ ạ ngươi có thể tiêu hóa quỷ huyết đ ủ c di nỉ ạ không được tự nhiên bay mặt đi đây là ta trời sinh năng lực tạm ổ đ ă m g chiêu đây quả thật là rất hiếm thấy nếu như ngươi đồng ý ta nghĩ nghiên cứu một chút dòng máu của ngươi nói không chắc có thể giúp ngươi cải thiện thể chất nhờ ngươi cũng có thể sử dụng cách hô hấp thật sao di nỉ ạ trong mắt tràn ngập hy vọng nhưng rất nhanh lại trở nên cảnh giác ngươi tại sao muốn trợ giúp nhân loại bởi vì ta cũng từng là nhân loại ta lúc đó thân mắc bệnh nan y dỉ mụ r á lừa dối ta nói biến thành quỷ sau liền có thể tiếp tục nhìn bọn nhỏ lớn lên thế nhưng biến thành quỷ quá trình bên trong ta mất đi lý trí tự tay giết chết con của chính mình cùng trợ phu nàng âm thanh trở nên kiên định ta mục tiêu là nghiên cứu chế tạo nhượng lại quỷ biến trở về nhân loại dược vật c h i t để tiêu diệt ngu gian n g u y ê n rùa di nhi ạ trầm mặc hắn nhớ tới mẫu thân biến thành quỷ trước ôn nhu dán g dấp nếu như lúc ấy có loại này dược vật có lẽ liền có thể ngăn cản cái kia chàng b ị kịch tạng hồ nhìn di nhi ạ vẻ mặt thống khổ trong mắt xuất hiện sâu sắc lý giải vì lẽ đó ta lý giải ngươi hải tử làm ta nghe được mẹ ngươi tao n g thời điểm liền nghĩ đến chính mình tạng hồ âm thanh bắt đầu run dậy ta cũng từng tự tay giết chết y dì ni a âm thanh có chút nghẹn à o ta chỉ là ta chỉ là không nghĩ lại mất đi bất luận người nào tạm ổ viền mắt dần dần nước át âm thanh nước nở nói chúng ta đều gánh vác đồng dạng thống khổ rút khi dị chỉ có thể lo âu nhìn tạm ổ tiểu thư năm chặt năm đ ấ m dì ni a nhìn rơi lệ tạm m ọ ổ cái kêu ôn nhu mà vẻ thống khổ cùng ký ức bên trong m â u thân khuôn mặt t r ù n g hợp ta đồng ý phối hợp ngươi nghiên cứu dì ni a âm thanh có chút nghẹn à o ta nghĩ cứu vất c à nhiều giống ta mẫu thân như thế người tạm ổ vui mừng cười cảm ơn ngươi tạm dị dịu nhẹn h à n g vô vô dịn đi cho hắn một cái ấm áp mà á n ờ dù c ầ ngón tay nhẹ nhàng nhúc ních một chút n ờ dù cổ tạm dị d i ệ u lập tức chú ý tới cầm thật chặt muội m ộ i tay n ờ dù cổ mở mắt ra nhìn thấy ca ca thân thiết khuôn mặt trong miệng phát sinh nhẹ nhàng ngừ âm thanh quá tốt rồi n ờ dù cổ ngươi tỉnh rồi tạm dị d i ệ u trong mắt mang theo nước mắt n ờ dù cổ suy yếu gật gù sau đó nhìn về phía t ạ m ậ ổ cùng di nị ạ trong mắt lộ ra n g h i hoặc vị này chính là t ạ m ậ ổ tiểu thư là nàng cứu ngươi tạm dịu giải thích vị này chính là di nị ạ bằng hữu của chúng ta nợ dù cổ đối với tà m mộ ổ bái một cái ngỏ ý cảm ơn tà mồ ôn nhu sờ sờ sờ h ả i tử người tốc độ khôi phục rất nhanh xem ra những dược vật kia rất hữu hiệu chính vào lúc này chuyến đến c ả sủ gài gà rạt gọi tiếng hoa hoa tàn di dịu tàn di dịu rút khi dịu đột nhiên ngầm đầu lên có cả sủ gài gà rạt ở bên ngoài gọi tàn di dịu tên hắn hắn huyết quỷ thuật có thể nhận biết được ngoại giới động tĩnh cho dù ở này bí mật phòng nghiên cứu bên trong tàn di dịu lập tức đứng lên lòng mẹ m ẩ n rút khi dịu tạm thời giải trừ một phần nhỏ phép che mắt nhìn thấy l ò n mẹ mần vội vội vàng vàng b a tới ta chính đang thi hành tuần tra nhiệm vụ mới vừa gặp phải cái khác cà sủ gài gà rạt lòng mần lo lắm nói hắn nói cho ta một cái đáng sợ tin tức tin tức gì tạm dị dư trong lòng dâng lên linh cảm không lành c á i gà cù phản bội kỳ sản sú tài hắn giết chết đội trưởng của chính mình nương nhờ và o quỷ hơn nữa còn phát hiện mù giản tung tích hắn cũng ở ạ xa cờ xạ tạm dị dư sắc mặt trở nên nghiêm túc cải gà cù cái kia ở cuối cùng chọn lựa thời điểm gặp người dị nỉ á nghe được tin tức này nắm đâm nắm chặt nếu như không có mù giản cái này quỷ đầu mớn như vậy mẫu thân sẽ không phải chết tạm ổ cũng biến thành cảnh giấc lên thượng viên trí nhất đó là mù g i n mạnh nhất thủ h ạ hắn cùng mù g i n xuất hiện ở đây tuyệt không phải trùng hợp tàn d ì dịu ít sâu m ộ t hơi xem ra có thể hành tung của chúng ta bị phát hiện tạm ổ tiểu thư ngay cùng r ù t hi dịu trước tiên chuyển đến chỗ an toàn không tạm ổ kiên định lắc đầu nếu như m ù giàn thật đến ta không thể trốn tránh nơi này có ta bốn trăm năm thành quả nghiên cứu tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn r ù t hi dịu cũng đứng dậy ta sẽ bảo vệ tạm ổ tiểu thư tàn dị dịu nắm chặt bên hông hạ n ú bị cami đ a u bất luận đến là ai ta đều sẽ không nhường bọn họ thường tổn bằng hữu của ta cùng người nhà dùt hi dịu trong mắt lõe ra kiên quyết hai tay k ế tấn đã như vậy nhường ta vì là mọi người chế tạo một ít ưu thế c h giúp khi dịu n g ó lại chế ra vài tờ bờ chú phân biệt đưa cho tại chỗ mỗi người tạm dịu tiếp nhận tràn giấy đưa cho lòng em mẩn lòng em mẩn ngươi mang theo cái này trên không trung trinh sát tạm dịu đồng dạng mang lên g i ú t khi dịu cho phù văn đang chuẩn bị truy tung thời điểm mũi của hắn đột nhiên kịch liệt có r ú lên một cỗ cực kỳ quen thuộc nhưng lại khiến người buồn nôn mùi chui vào xoắn mũi đó là ngày ấy cha mẹ bị hại thời điểm nghe qua khí t ứ c a nụ bị c à m ì cũng nhận biết được một cỗ quen thuộc quỷ khí ở trong đầu gầm hét lên tiểu tử chuẩn bị chiến đấu cái kia tên đê tiện thật đến là mưu dạn t à n gì giữ trong mắt dày lên lửa giận hắn thật đến xuyên thấu qua rụt hỉ dư huyết quỷ thuật mọi người thấy cuối con đường lên ba bóng người chính chậm rãi đi tới cầm đầu là một cái mặc câu phục mang màu trắng m ũ dạ nam tử xem ra hảo hòa phong nhã đi theo sau hắn là một cái cao lớn tuấn lãng võ sĩ hòa trang cuối cùng như là một người tuổi còn trẻ thanh niên tóc đen trong mắt tràn đầy nham hiểm chính là ngụy trang thành nhân loại Mù cờ sĩ v ô cùng mới thủ hạ cải gà cụ tàn dị dịu nắm chặt trôi đ a o chuẩn bị lao ra nhưng a nụ bị ca mì ở trong đầu ngăn lại hắn các loại tiểu tử không nên vọng đ n g người hiện tại vẫn không có nắm giữ thông thấu thế giới không cách nào nhìn thấu mụ giản nhược điểm vị trí tùy tiện xuất kích chỉ có thể rút dây đọc rừng nhường hắn có cơ hội chạy trốn tàn dị dịu cao mày vậy chúng ta nên làm gì a nụ bị ca mì âm thanh trở nên bình tĩnh lợi dụng dùa hy dị thuật t n thân nhường cái tiết h i ế u niên trước tiên dùng sọt gùn đánh lén mụ giản tuyệt sẽ không nghĩ đến ở nơi như thế này sẽ gặp đến tập kích hắn nhất định sẽ thả lòng cảnh giác nhân hắn t á i sinh khoảng cách ngươi lại phát động một đòn trí mạng tàn dị dịu nhìn về phía di nị ạ thấp giọng nói di nị ạ có thể phối hợp ta sao dùng ngươi sọt gùn nhắm vào cái k i a c h ụ p mũ nam nhân chờ ta tín hiệu di nị ạ gật gật đầu giơ lên sọt gùn ở trên bầu trời lỏng hẹ mẩn thông qua dùt hi dư huyết quỷ thuật thị giác cùng chung rõ ràng nhìn thấy đường phố phía dưới lên mụ dạn vì là di nị ạ cung cấp chính sách nhắm vào chỉ dẫn hình ảnh đi tới ạ xạ cỡ xạ trên đường phố mụ dạn mới vừa cùng cụ cờ xị bộ gặp mặt cụ cờ xị bộ cung kính mà nói xin cho phép ta hướng về ngài giới thiệu vị này người mới mụ dạn d ngắm nhìn bốn phía phồn hoa đường phố người ở đây quá nhiều không thích hợp đàm luận chuyện cơ mật vụ ánh mắt của hắn quét về phía một bên hèm nhỏ cổ cờ sĩ bộ chúng ta đến bên kia đi là mù i ả n đại nhân cổ cờ sĩ bộ chỉ về phía sau cải gạc ụ hắn nguyên bản là kỳ sạt s ụ t à i kiếm sĩ tinh thông lôi chi hô hấp ở thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội đồng bạn nương nhờ vào chúng ta hắn thực lực không thua gì thượng huyền cấp bậc mù i ả n h à i lòng gật đầu trong lòng âm t h ầ m đại ý xem ra vận khí quả nhiên đứng ở phía ta bên này cộ cờ xị bộ ra ngoài đều có thể thu được như vậy ưu tú thủ hạng thêm vào sắp tới tay màu xanh lam hoa bị ngạn thành quả nghiên cứu. hoàn m ị sinh vật giấc mơ đang ở trước mắt